chương một trăm linh hai thiên gia công pháp một đao chi uy nguyên lai là tiền đặt cược l i ê u my nhớ tới đồn đại cổ thần cũng là bởi vì chủ động nhận thua đáp ứng muốn thay lục phạm làm một chuyện chỉ bất quá lần này tiền đặt cược biến thành thiên gia công pháp đối phương cứ như vậy tự tin nhất định có thể thắng nàng vẫn là lấn nàng không bỏ ra nổi thiên gia công pháp cố ý khó xử nàng muốn cho nàng biết khó mà lui nghĩ đến cái này nàng hỏi chẳng lẽ ngươi có thiên gia công pháp ta không có lục phạm không có giấu d i ế m ý nghĩ của mình bất quá ngươi không cần lo lắng nếu như ta luận vo thua ngươi tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn hữu kế tìm tới thiên gia i công pháp đến thực hiện đồ ước nói đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt liệu mi nhất miệng thiên gia i công pháp há lại dễ chiếm được như thế ngươi nêu là không tin vậy cũng không cần tỷ võ lục phàm chỉ tiết nói ra dù sao ta vốn là không muốn cùng người so nghĩ hay lắm liệu mi lúc này minh bạch ta liền biết ngươi là cố ý khó xử ta muốn cho ta biết khó mà lui ta lại không bằng ngươi nguyện không phải liền là thiên gia i công pháp sao ta có thể đánh cược với ngươi ừng lục phàm không nghĩ tới đối phương thực sẽ đáp ứng xứng sờ nói ngươi có thiên gia công pháp hiện tại tự nhiên không có nhưng về sau sẽ có liêu mi đột nhiên cười ngươi cũng có thể ăn không hứa hẹn ta tự nhiên cũng có thể đi lục phàm không do dự hỏi nếu ngươi luận võ bại bởi ta bao lâu có thể cho ta thiên giai công pháp ngươi đây liêu mi hỏi ngược lại nếu bị thua bao lâu có thể cho ta thiên giai công pháp ta lục phàm trầm mặc một lát cho mình một cái tương đối rộng rụ thời gian trong vòng hai năm được liêu mi gật gật đầu vậy liền quyết định trong vòng hai năm ta cũng có thể cho ngươi thiên giai công pháp không là võ kỹ đều được lục phàm dùng ngón tay chỉ liễu trí cùng diệp vô trần hôm nay vừa vặn hai ngươi cũng tại cho chúng ta làm chứng không có vấn đề hai người đồng thời đáp ứng ba ngày sau ta tại thi kiếm sơn trang chờ ngươi liễu mi nhìn chằm chằm lục phàm nói ra nếu như ngươi lại lỡ hẹn đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí yên tâm đi lục phàm cười cười chỉ cần ta đáp ứng sự tình tuyệt sẽ không ngớt lời chỉ hy vọng như thế liễu mi đưa mắt nhìn sang diệp vô trần ngươi gọi diệp vô trần đúng không ba ngày sau ngươi cũng đi đến lúc đó cùng một chỗ làm chứng tránh khỏi hắn thua chơi xấu diệp vô trần tựa hồ cảm thấy rất hứng thú một ngụm đáp ứng đi liệu mi không còn lưu lại xoay người rời đi n h a liệu trí cho lục phàm một lời xin lỗi ý ánh mắt nhỏ giọng nói ra ta đi trước đã tới liền lưu lại ăn cơm đi lục phàm giữ lại nói ngươi cũng mời ta n ế m qua mấy bữa cơm để cho ta cũng trở về mời ngươi một lần lần sau đi liệu trí chỉ vào l i ễ u mi rời đi phương hướng ta cùng ta tỉ một khối tới tự nhiên cùng với nàng một khối trở về thôi ta lục phàm cười nói vậy liền lần sau ta đi liệu trí vẫy tay từ biệt ngươi thật đúng là dám ta diệp vô trần đến bây giờ còn không nghĩ ra ngươi liền không sợ đến lúc đó bại b ở i nàng không bỏ ra nổi thiên giai công pháp dù sao có hai năm giảm s ó c thời gian sợ cái gì lục phạm lại không thèm để ý chút nào cười nói vạn nhất thắng đâu ta chẳng phải là kiếm lợi lớn cũng thế diệp vô trần suy nghĩ minh bạch thua có thể kéo hai năm nếu là thắng liền có thể trắng kiếm một bản thiên giai v õ kỹ xác thực không lỗ chỉ sợ liễu mi cũng nghĩ như vậy lục phạm nói ra liền xem ai có thể cười đến cuối cùng còn có chỗ tốt diệp vô trần nghĩ tới điều gì đột nhiên nhãn tình sáng lên coi như ngươi thắng liễu Cũng không cần sợ nàng quân lấy người tối thiểu nhất trong vòng hai năm không cần lo lắng không cho ngươi thiên giai võ kỹ trước đó nàng khẳng định không dám gặp ngươi không sai lục pham khẽ gật đầu như thế nói đến cùng với nàng luận võ vẫn là một công nhiều việc chuyện tốt diệp vô trần cười nói xem ra ngươi là sớm có dự mưu a không có cách ai bảo nàng khó chơi đâu lục pham tâm tình rất không tệ nói đùa ta cũng không giống như ngươi phía sau có gia tộc chỗ dựa không sợ đắc tội nàng thôi đi ngươi diệp vô trần phản bác ta nhìn ngươi vừa rồi cùng với nàng đối chọi gay gắt có thể không có chút nào sợ nàng t u t không nói nàng lục phạm cười nói đi thôi đi ăn cơm giữa t r ư a hảo hảo uống và i chén ừng đi ba ngày sau ngày một ư ơ i một tháng sáu buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi bảy tám trăm sáu mươi lực lượng một trăm sáu mươi bảy bảy mươi hai nhanh n h ẹ n năm mươi chín tám mươi sáu tinh thần lực năm mươi tám chín mươi ba thế mạnh một trăm sáu mươi ba mươi bốn tu vi tăng phẩm công pháp vạn tượng chấn ma công viên mãn đạo kinh đệ bất trọng ba ngày thời gian lục phàm đem vạn luyện chi thể tu luyện đến đại thành thể mạnh gia tăng tám điểm lực lượng gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng một điểm nhanh nhẹn gia tăng một điểm đạo kinh luyện đến đệ bắt trọng về sau mỗi ngày có thể tăng trưởng hơn một trăm n h điểm kinh nghiệm so với trước đó nhanh hơn không ít coi như không thêm điểm lấy lục phàm trước mắt tốc độ tu luyện chỉ cần nửa năm liền có thể tận cấp Đến đ lúc trong luyện à nhị phẩm t vi.、Mà、lại, thời Mà gian nửa năm, đ võ trường liêu trí cùng liễu mỹ sớm đã chờ ở đây hầu ở hai người bọn họ bên người là một đôi tuổi trẻ vợ chồng chúc tử phong cùng liễu tiên nguyện tới liêu c h í xa xa nhìn thấy lục phàm tiến vào luyện võ trảng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm ừng liêu mi gật gật đầu n h í u chặt lông mày ra ra ra hòa này cuối cùng không có nốt lời lục phàm cùng diệp vô trần tưng bước một đến gần liêu c h í đón mắt nhìn lục phàm đao trong tay liêu c h í có chút hiếu kỳ đây chính là cổ thần gia truyền bảo đao côn nô g không sai lục phàm tay nắm lấy chuôi đao tựa hồ cảm nhận được côn nô g đao nhạy c ỡ n nghĩ thầm chẳng lẽ côn nô đao cũng xuất từ thí kiếm sơn trang nói chuyện lục phàm đi vào liễu mi bọn người trước mặt đây là ta ngũ tỷ liêu tiêu nguyện liêu trí trúc phu của ta t tử phong Đây là Lục p h nói Vô t mặt mặt ra đ g ước là thiên gia công pháp hoặc là võ kỹ chúng ta người ở chỗ này đều làm hôm nay tỷ võ người chứng kiến nếu có người nuốt lời chúng ta có thể cùng một chỗ hỗ trợ đòi hỏi t lục phàm đao gần như đồng thời ra khỏi vỏ đen nhánh thân đao mang theo một chút hàn ý cùng đồng chầm để cho người ta nhìn mà phát khiếp hắn hôm nay dùng đao vừa vặn mượn cơ hội thử một chút côn ngô đao huy lực mà lại hắn đối đao pháp lại có cảm lộ mới hôm nay liền lấy liêu mi luyện một chút đao hồ ồi liêu mi một kiếm chém ra lập tức quần phong nổi lên một phía mang theo núi kêu biệt cầm hướng lục phàm của tới vô số đạo cường đại kiếm ý hội tụ vào một chỗ liền như là đại dương màu xanh lam trong nháy mắt đem lục p h à m vây quanh tựa hồ muốn hắn vô tình mất hết l i ê u mi không giữ lại chút nào dù n g ra chính mình mạnh nhất thực lực n à n g chẳng những muốn thắng còn muốn tội khô là ạ hủ không cho đối phương cơ hội phản kháng so sánh liêu mỹ kinh thiên khí thế lục p h à m lại chỉ là nhẹ nhàng chém ra một đ ạ o nhìn như rất chậm không có chút nào l ư c đạo thậm chí ngay cả một điểm tiếng gió đều không có kích、thích. nhưng sau một khắc côn ngô đao đã xuất hiện tại đại dương màu xanh lam kia bên trong phản p h t nó ngay từ đầu là ở chỗ này xuyên qua thời gian cùng không gian trở thành trong nháy mắt vĩnh hằng không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa vô thanh vô tức côn n g ô đao liền l ặ n g lặng đứng ở đó phiến màu lam bên trong không n ú c đ í c h liền ngay cả thời gian tựa hồ cũng đi theo dừng lại mọi người thấy trước mặt một màn quỷ dị này đều trận mắt h ố t mồm dù là kiến thức rộng rãi trúc tử phong cũng chưa từng gặp qua bực này kỳ cảnh đây là cái gì đạo pháp trúc tử phong có thể cảm nhận được liễu mi cường đại lại không cảm giác được lục phàm trên người linh lực ba đ ộ phán phất lục phàm giờ phút này đã cùng đa hòa làm một thể tất cả linh lực đều xuyên vào trong đao diệp vô trần càng là trong lòng rung động từ trước đến nay ung dung hắ giờ phút này đã không khỏi có chút thất thổ hắn dùng đao càng có thể cảm nhận được lục p h à m đao pháp đã tiến vào đến cảnh giới mới đó là một loại huyền chỉ lại huyền cảnh giới chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời liền ngay cả hắn cũng chỉ là vừa nhìn trộm đến cánh cửa kia mà lục p h à m cũng đã bước vào cánh cửa kia thật mạnh thiên phu a diệp vô trần từ trước đến nay tự ngạo nhất là đối với mình đao pháp cực kỳ tự tin cho dù lần trước bại bởi lục p h à m cũng chỉ là bởi vì hắn lực lượng cùng thể lực không bằng đối phương nội tâm của hắn kỳ thật cũng không chịu phục nhưng là giờ phút này hắn rốt cục ý thức được mình quả thật không bằng lục phạm vô luận lực lượng Thể l A vô vô đám người lúc này mới lên tiếng kinh hô liêu trí càng là cả kinh hạ to miệng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng nguyên lai còn có thể dạng này trên đời lại còn có loại đao phát này đơn giản không thể tưởng tượng nổi liệu my thân ở trong đó càng là kinh hãi vô cùng nàng rõ ràng nhất thực lực của mình cũng rõ ràng nhất chính mình một kiếm này đi lực cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải đây là trong truyền thuyết nhân đao hợp nhất không so với người đao hợp nhất tựa hồ còn cao minh hơn thật mạnh nguyên lai lục phàm tại t h võ bên trong cũng không dùng ra toàn lực thật đáng h ậ n a vậy mà ẩn giấu thực lực không kịp nghĩ nhiều liễu mi lần nữa xuất kiếm hướng lục phàm chém tới lần này nàng dùng hết toàn lực vây anh vô tận kiếm ý phóng lên tận trời kiếm ý như tơ từng tia từng tia thành trụ trục trụ tương liên cuối cùng dóc thành một chương to lớn kiếm võng hướng lục phàm đỉnh đầu bao phủ xuống xuống tới đây là từ vô số kiếm ý dạy thành lưới người bình thường hơi đụng chạm liền sẽ hôi phi yên diệt liền xem như đê d i a i v õ giả cũng sẽ bị xoắn đến vỡ nát dù là cao d i a i v õ giả nghĩ tại kiếm vong bên trong toàn thân trở ra cũng tuyệt đối không thể cái này đã là liệu mi trước mắt có thể sử dụng mạnh nhất kiếm chiêu xuất từ tỉnh vân tông tên là tỉnh không kiếm quyết địa giai kiếm pháp lục phàm vẫn nhẹ nhàng chém ra một đao côn mô đao rất đột ngột xuất hiện ở mảnh này kiếm v o n g bên trong tại mọi người trận mắt hốc m ộ m dưới tấm kia kiếm v o n g trong nháy mắt bị chạm vỡ nát biến thành vô số bập phấn sột sột rơi xuống t h ư ợ n như mưa kiếm a lục phàm khe di một tiếng không nghĩ tới liệu mi kiếm pháp lại có biến hóa như thế kiếm v o n g biến thành mưa kiếm uy lực cũng không có yếu bất bao nhiêu ngược lại bởi vì mưa kiếm diện tích che phủ càng rộng để cho người ta khó mà đề phòng mạnh ánh đao màu đen lần nữa sáng lên giống như một tia chớp màu đen ở trên trời xảy qua sau một khắc tia phiến mưa kiếm đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh phảng phất sau con mưa trời lại sáng toàn bộ sắc trời đều sáng lên rất nhiều liêu mi lòng chấm xuống nàng dùng r a mạnh nhất một kiếm lại bị lục phạm hời hợt hóa giải đủ để có thể thấy được thực lực của hai người t r ê n lệnh song nàng đột nhiên có chút hối hận tựa hồ không nên hiện tại tìm lục phạm l ậ t võ hắn là đợi nàng trở lại sư môn biết luyện thiên gia i kiểm pháp về sau lại đến cùng lục phạm thì thí khi đó nàng hắn là có thể chắc thắng nhưng bây giờ nàng muốn thắng được lục phạm sợ là rất khó hôm nay sợ rằng không tốt thu tràng mang theo ý nghĩ như vậy liêu mi đang muốn lần nữa xuất kiếm đã thấy lục phạm đã dẫn đầu xuất đao hướng nàng chém tới vẫn là nhẹ nhàng một đao nhưng liệu mi biết một đao này uy lực có thể hủy thiên diệt địa bởi vì lục phạm đem lực lượng toàn thân đều quản trú ở trong đó không có một tiệ tiết ra ngoài không d á m thất lễ liêu mi liên tục xuất kiếm trước người nàng lập tức nhiều từng đạo màu lam khí thuẫn nhưng trong khoảnh khắc những cái kêu màu lam khí thuẫn liền biến thành hư vô côn ngô đao đã đi tới trước mặt nàng liệu mi căn bản không kịp huy kiếm chỉ có thể miễn cưỡng đem kiếm ngăn tại trước người keng một tiếng vác giòn côn ngô đao nhẹ nhàng chạm tại nàng màu lam trên tân kiếm anh c u ầ n bạo linh lực dọc theo thân kiếm trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của nàng tại nàng không phản ứng chút nào thời khác ở ở mở vang nổ vang ai liệu mi kêu t h ả m một tiếng thân thể như mũi tên bay rót ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống ẩm nàng nặng nề g h mà ngã trên đất lại là một ngụm máu tươi phun ra tất cả mọi người thấy c h ó n g vên vẹn ba chiêu lục phàm thậm chí đều không dùng suất toàn lực liền chiến thắng l i ê u mi ở trong đó t r ê n h lệch ngẫm lại đều là người phát run nhất là diệp vô trần cảm thụ được vừa rồi một đao kia như thế nếu như đổi lại là hắn đồng dạng không tiếp nổi hắn thậm chí lại so với liêu mi bị thương càng nặng thật mạnh gia hỏa này đơn giản thật là đáng sợ mới mấy ngày ngắn ngủi thực lực lại tăng lên một mảng lớn mà lại đối với đao pháp lĩnh ngộ viễn siêu người khác có được siêu cường thân thể thiên phú lại có kinh người ngộ tính lại thêm lục phạm chăm chỉ cùng kiên trì cùng rất nhiều tu luyện công pháp cùng v õ kỹ không ra mấy năm lục phạm liền có thể trưởng thành là bất thế gia cường giả、A. mười năm tám năm về sau ai còn sẽ là lục phạm đối thủ chiếu trước mắt phát triển xu thế lục phạm trở thành đại chu người mạnh nhất là chuyện sớm hay muộn xem ra ý nghĩ của hắn không sai Các lục o cho ạ i liền viết thư cho nhà, tin trở thư thưởng về nhà, p mô nhất định sẽ thay đổi sẽ h ý mội mội. Lục tỷ liêu tiêu nguyệt cùng liêu trí lúc này mới lấy lại tinh thần hướng l i ê u mi chạy tới đưa nàng đỡ lên cũng xuất ra thuốc chữa thương vì nàng ăn b ả o l i ê u mi sắc mặt dị thường trắng bệnh không có chút huyết sắc nào chỉ có bờ môi kia hưng hỏng nhìn phá lệ khiếp người thuốc chữa thương vào miệng tan đi nàng khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu vận công chữa thương t r ú c tử phong cũng đi tới đi thôi đi qua nhìn một chút diệp vô trần nhẹ nhàng tốn lục phàm một thành được lục phàm thu đao cùng diệp vô trần sóng vai đi qua l i ê u tiêu n g u y ệ t hung hăng trận mắt nhìn lục phà một m chút ngươi xuất thủ cũng quá nặng a thì không trách hắn l i ê u mi đột nhiên mở mắt ra thanh â m rất nhỏ còn lộ ra một tia suy yếu là chính ta học nghệ không tinh trách không được người khác l i ê u tiêu n g u y ệ t ngây n g ẩ n cả người g i ậ n trách ngươi làm sao còn giúp hắn nói tới nói lui rồi thì không có việc gì ta thua được l i ê u m i than nhẹ một tiếng nói ra ta l i ê u mi cứ như vậy lấy lên được thả xuống được nếu là luật võ khó tránh khỏi sẽ thụ thương huống hồ ta bị thương lại không chỉ hôm nay lần này từ nhỏ đến lớn ta cùng quá nhiều người so quá võ từ trước đến nay thua nhiều thắng ít bởi vì ta chỉ tìm cường già khiêu chiến nhưng cho dù thua cũng không quan hệ ta sớm muộn cũng sẽ thắng trở về những cái kia đã từng thắng nội tang ư ờ i về sau đều thành bại tướng dưới tay ta nói đến đây l i ề u em mở đưa mắt nhìn sang lục phạm ngươi cũng sẽ không ngoại lệ lục phạm nghĩ thẩm quả nhiên diệp vô trần nói không sai nữ nhân này rất khó đối phó ngươi chỉ cần thắng nàng một lần nàng liền sẽ một mực tới tìm ngươi luận võ thẳng đến nàng thắng trở về còn tốt có đồ tất ạ i tối thiểu nhất trong vòng hai năm có thể thanh tịnh về phần hai năm về sau nếu như nàng còn dám l u ậ võ vậy liền tiếp tục định ra đ ổ ư ớ c nhìn năng còn dám hay không tiếp lục tỷ ngươi đừng nói là bảo tranh thủ thời gian vận công chữa thương đi liêu trí ở một bên vẫn n g đều bị thương thành d ạ n g này còn chú ý đến nói do đâu n g ư ơ i liêu mi dương lên nằm đấm tốt tốt tốt ta không nói liêu trí lách mình n ú t ở liêu tiêu nguyện sau lưng n g ư ơ i n h a liêu tiêu nguyện bị c h ọ c cười cưng chiều ánh mắt nhìn về phía tiểu đ ệ đã tới ngay tại ta cái này ở thêm mấy ngày đi vừa vặn cùng ngươi lấy ngươi lục tỷ nàng bị thương thành dặm này khẳng định phải ở chỗ này dưỡng thương tốt không có vấn đề liêu trí rất sung sướng đáp ứng sau đó hắn mắt nhìn lục p h à m cùng diệp vô trần không bằng các ngươi cũng lưu lại tại cái này chơi mấy ngày vẫn là thôi đi lục p h à m cự tuyệt ta cùng diệp vô trần dù sao có quân vụ mang theo vạn nhất trong cung có chuyện tìm chúng ta không thể chậm trễ sẽ không tốt được thôi vậy ta liền không giữ lại liêu trí ô n quyền chờ sau khi trở về ta lại đi tìm ngươi đến lúc đó mang ngươi ở kinh thành hảo hảo dạo chơi ngươi cũng không nên cự tuyệt ta không có vấn đề lục p h à m một n g ủ đáp ứng vậy chúng ta đi cáo tử hắn cùng diệp vô trần hướng đám người ô n quyền chờ một chút liêu mi đứng vậy trên mặt có mấy phần màu máu ánh mắt của nàng y nguyên sắp bén chỉ bất quá thiếu đi mấy phần b ă n g l á n h nhiều một tia lửa nóng ngươi yên tâm ta đáp ứng ngươi thiên giai võ kỹ nhất định sẽ cho ngươi có lẽ không cần hai năm nói đến đây liễu my nhẹ nhàng dừng lại hôm nay một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục ngươi s á t thực sò、so、với ta mạnh hơn nhưng cái này đại biểu hiện tại về sau ta sẽ thắng trở về đợi chút nữa lần gặp lại ta cho ngươi chân trời võ kỹ lúc chính là ta lần nữa khiêu chiến ngươi thời điểm liễu my nhìn thẳng lục phàm con mắt hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn từ trôi được ta chờ ngươi lục phàm k ẽ gật đầu cáo tử hắn cùng diệp vô trần sóng vai rời đi trên đường hai người đều đang trầm mặc diễn phần mình nghĩ đến tâm sự đến dưới núi hai người ngồi lên xe ngựa diệp vô trần mới mở miệng hỏi ngươi vừa rồi lao pháp là chính ngươi l i n h ngộ đúng vậy a lục pham rất thản nhiên thừa nhận c ả m ơn ngươi giống như là nghĩ thông suốt cái gì diệp vô trần đột nhiên có một tiêu minh ngộ hắn cười đến rất vui vẻ hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ ngươi vừa rồi lao pháp cho ta quá nhiều dẫn dắt để cho ta có cảm nộ mới đó là ngươi ngộ tính tốt lục pham hơi kinh ngạc diệp vô trần ngộ tính vẹn vẹn thông qua c o n chiến liền có thể có rõ ràng tàn g n ộ quả nhiên không hổ là siêu cấp thế g i a thiên tài so ngươi có thể kém xa diệp vô trần thực tình khen nộ tính của ngươi mới là không ai bằng ngươi cũng muốn học người khác nâng g i ế t ta à. lục phạm tâm tình rất tốt cười nói về sau cũng không nên lại khen ta ha ha diệp vô trần cười to cười đến cực kỳ thoải mái h ắ n t ừ trước đến nay phong khinh v ấ n đạm nhưng là từ khi cùng lục phạm ở chung về sau cười to nhiều cơ hội rất nhiều ra hòa này thật là có loại khác n g ị lực có thể bất chi bất giác ảnh hưởng đến người bên cạnh sau năm này, ngày ngày m ư ơ i sáu tháng sáu buổi sáng lục phạm ăn xong điểm tâm mở ra giao diện thủ tính thính danh lục phạm tuổi thọ 17950. lực lượng 176. 24. n h a n h nhẹn 61. 37. t i n h thần lực 60. 43. thế mạnh 176. 81. t h u vi tam phẩm công pháp vạn tượng chấn ma công viên mãn đạo kinh đệ bắt trọng 956-20. n g h ì n võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công viên mãn Vạn luyện thiên ể v mãn. cung ó thể h p đổi lấy tiếp theo bản luyện thể thuật lục p h à m đem v ạ n luyện chỉ thể ôm vào trong lòng đang muốn đi ra ngoài lại ngay được bên ngoài có người gọi hắn giống như là liêu trí thanh âm hắn đi vào phòng khách đã thấy liêu trí đã ngồi xuống đang uống trà diệp vô trần cũng tại n g ư ờ i đã đến lục pham hỏi mới từ thi kiếm sơn trang trở về đúng vậy a liêu trí mang trên mặt cười nhìn rất vui vẻ ta lục tỷ cuối cùng đã đi ta có thể ra thấu khẩu khí bằng không nàng cả ngày b ứ c ta trong nhà lợi công quá khó chịu ồ lục pham sững sờ nói nàng đi đâu hồi tinh vân tông liêu trí cười nói nói là muốn trở về bế quan tu luyện Trở sau khi xuất quan nàng sẽ lại tìm ngươi luận võ thuận tiện đem thiên gia kiếm pháp cho ngươi là tinh vân tông kiếm pháp lục p h a m minh bạch không sai liêu trí nhỏ giọng nói ra ta lục tỷ lúc này là thật phát hô u h á c thể nhất định phải thắng về ngươi vì thế nàng nguyện ý tiến về t i n h vân tông thí luyện tháp bên trong t i ê n hành khổ tu h bảo hảo hoàn tồn lục i pham cười nói tối thiểu ta có thể nhẹ nhàng hai năm ngươi tâm tính thật là tốt liêu trí thở dài đổi lại người khác còn không biết làm như thế nào đau đầu đâu tâm tính tốt nhất là hắn lục phàm chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa diệp vô trần chỉ gặp hắn đang nằm ở phòng khách cửa ra vào trên ghế mây thần thái nhàn nhã xác thực liêu trí tán đồng gật gật đầu đúng rồi ta hôm nay tìm đến ngươi là muốn mang ngươi ra ngoài dạo chơi kinh thành a đúng lục phàm nhỏ lại hắn lần trước đã đáp ứng liêu trí được vậy liền ra ngoài dạo chơi hắn gần nhất tu luyện được rất khổ vừa vặn ra ngoài tư giãn một tí thuận tiện ăn nhiều một chút mỹ thực căng căng điểm t h u tính về phân luyện thể thuật chờ hắn giữa trưa hoặc buổi chiều dành thời gian đi lội hoàng cùng đổi lại chính là chậm c h ễ không mất bao nhiêu thời gian huống hồ hắn hiện tại không có vội vã như vậy bách diệp vô trần ngươi cũng cùng nhau đi a liêu trí hướng diệp vô trần phát ra mời trải qua mấy lần ở chung hắn đối diệp vô trần ấn tượng cũng không tệ lắm mấu chốt nhất là diệp vô trần là lục phạm bằng hữu cũng liền tương đương với bằng hữu của hắn không được diệp vô trần lại lắc đầu các ngươi đi thôi ta tại cảm mộ đạo pháp tốt h a liêu trí không còn k h u ê n nhiều cùng lục phạm cùng ra ngoài lục phạm lại nghe ra diệp vô trần từ chối chỉ ý trong lòng có chút nghỉ hoặc tấn nói diệp vô trần cùng liêu trí ra thế không sai bị lắm càng hẳn là trở thành bằng hữu mới đúng nhưng diệp vô trần thái độ rất rõ ràng không muốn cùng liêu trí kết giao bằng hữu vì cái gì là diệp vô trần t r ư ớ n g mắt liêu trí giống như không hoàn toàn là nguyên nhân này chẳng lẽ là không muốn cùng liêu ra đi được quá gần có khả năng kỳ thật lục phàm cũng rõ ràng liêu ra mặc dù thế lớn lại quá mức dễ thấy sẽ bị rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm thậm chí ghen g é t cùng liêu ra dinh vào chưa hẳn chính là một chuyện tốt giá lục phàm cùng liêu trí ngồi lên xe ngựa lái xe thiếu niên đem roi ngựa vung xuống xe ngựa mau chóng đuổi theo ra hoàn thành đi vào nội thành tiếng huyên náo lập tức ở bên thai văng lên trên đường cái người người nhồn náo lui tới người đi đường nối liền không dứt kinh thành phồn hoa ở chỗ này nhìn một cái không xót gì xe ngựa tiếp tục tiến lên đi vào kinh thành phồn hoa nhất đường đi phượng g ã y đường phố lục phàm cùng liêu trí tại đầu đường xuống xe ngựa người đi đem xe ngựa ngừng tốt chính mình đi dạo đi thôi liêu trí phân phò nói đợi chút nữa b u ổ i t r ư a lại đến tiếp chúng ta vâng thiếu niên đáp ứng một tiếng lái xe rời đi đi thôi liêu trí cùng lục phàm sóng vai mà đi hai người trên đường trăng có mục đích đi dạo gặp được căn ngon liền ăn vài miếng ta nghe nói ngươi đổ thuật tỉnh xảo liêu c h í đề nghị bằng không ta đi sòng bạc nhìn xem không đi lục pham tự tuyệt hắn mặc dù đổ thuật tỉnh xảo lại cũng không thiết t ự c với hắn mà nói tiền tài ý nghĩa đã không lớn coi như thắng lại nhiều tiền cũng xài không hết vậy liền đi thanh lâu liêu c h í cười nói cái này trên đường thanh lâu có mấy cái hoa khôi quả thực không tệ không bằng ta dẫn ngươi đi nhìn một chút không hứng thú lục pham còn chướng mắt những cái kia dong chi tụ phấn nếu không liền đi gánh hát l i u trí chỉ, chỉ cách đó không xa nói ra nơi đó mới tới đầu bài cũng họng vừa vẫn rất tốt bộ dáng cũng động lòng người nhất là cặp mắt kia còn có sẽ câu hồn thôi được rồi lục phạm lần nữa cự tuyệt ta nghe không hiểu liêu trí gãi đầu một cái mặc dù ở chung được lâu như vậy hắn thật đúng là không biết lục phạm yêu thích tự a hồ thích ăn uống nhưng khác đâu n g ư ờ i cũng không cần xoắn suýt lục phạm tự a hồ nhìn ra liêu trí khó xử cười nói ngươi liền bồi ta trên đường đi một chút gặp được căn ngon ta liền nếm thử gặp được chơi vui ta liền dừng lại nhìn một chút được thôi liêu trí gật gật đầu đáp ứng hai người tiếp tục đi dạo đâm đầu đi tới một cái quý công tử hắn nhìn một mươi tám m ư ơ i chín tuổi quần áo hoa lệ dáng dấp có chút t u ấ n mỹ nhưng lại mặt tâm trầm tựa hồ tâm tình thật không tốt nhất là cặp mắt kia lộ ra một chút l n y ý để cho người ta không dám nhìn thắng hai tay của hắn vác tại sau lưng không nhanh không c h ậ m đi tới có cái tùy tùng cùng sau lưng hắn nhắm mắt theo đ ô i Ừm. lục p h à g đột nhiên cảm thấy không thích hợp t r u n g quanh tựa hồ có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng cái này quý công tử mặc dù những người kia đều làm bình dân cách gắn m ặ c nhưng lục phàm một chút liền có thể nhìn ra những người này đều là người luyện võ mà lại thực lực không kém thậm chí đều trải qua huấn luyện đặc thủ cùng long ảnh vệ ngược lại là có mấy phần tưởng tượng tình huống như thế nào lục phàm nhìn như tùy ý ánh mắt trên đường quét một vòng đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc võ linh chiêu để nàng làm cái gì lục phàm càng là không hiểu bởi v ì võ linh chiêu lúc này ánh mắt ngay tại vị kia quý công tử trên thân mà lại võ linh chiêu không phải một người bên người nàng đi theo hai người thiếu niên ba người bộ dạng khả nghị trốn trôn t r á n h tránh tựa hồ tại theo dõi cái kia quý công tử trong mắt hoàn toàn không có người khác đến mức lục phàm cùng liễu trí đi trên đường võ linh chiêu đều không có phát hiện kỳ q a a vị kia quý công tử rốt cuộc là ai lục phạm đang nghĩ ngợi chỉ gặp vị kia quý công tử đi vào một gian cửa hàng bánh bao trước cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái sau đó hắn nhũ mày cái gì phá bánh bao khó ăn như vậy phi quý công tử đem trong tay bánh bao hung hăng quằn g xuống đất cửa hàng bánh bao lão bản lại giả vờ làm không nhìn thấy không những không nói chuyện thậm chí cũng không dám nhìn cái kia quý công tử một chút quý công tử tiếp tục đi lên phía trước cửa hàng bánh bao lão bản không có cản hắn hắn đi vài bước đột nhiên quay đầu chừng lao bản một chút ngươi làm sao không cho ta bồi thưởng tiền không dám lão bản trên mặt cười theo liên tục k h á c tay ngươi ngược lại thất thời quý công tử lại cóng lên tay tiếp tục hướng phía trước đi chưa được mấy bước hắn đi vào một cái tạp hóa trước sạp cầm lấy một chuỗi tay trâu mang theo trên tay không đưa tiền lại tiếp tục đi lên phía trước tạp hóa bảy lão bản cũng không dám lên tiếng sau đó quý công tử liên tục đi dạo mấy cái quầy hàng ngay cả ăn mang cầm nhưng không có một người dám cùng hắn đòi tiền hắn đi trên đường người đi đường nao h n h a o tránh ra giống tránh ôn thần cách hắn xa xa lúc này lục p h à m liêu trí hai người cùng hắn đón đầu đ ụ tới hắn thấy được liêu trí trên mặt k i n h thường nhưng khi hắn đưa mắt nhìn sang lục phạm lúc trong mắt lại nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng ngưng trọng mặc dù không dễ dàng phát giác lại bị lục p h ạ m nhạy cảm bắt được hai người gặp thoáng qua hắn cũng không có như lục p h ạ m dự đoán như vậy kiếm chuyện mà là không nói gì lục p h ạ m liếc mắt cách đó không xa võ linh t r i ề u chỉ gặp võ linh t r i ề u còn tại ở nút giống như là phát hiện liêu trí không dám lộ diện vừa rồi người kia người biết lục p h ạ m nhớ tới quý công tử nhìn liêu trí biểu lộ nghĩ thầm có lẽ hai người bọn họ ở giữa có chút tần đoán đâu chỉ ta b i ế ta t liêu trí nhất miệng toàn bộ kinh thành không biết hắn người cũng không nhiều thật sao lục phàm hỏi hắn là cái nào thế ra công tử hắn gọi ngụy lang yên là ngụy quốc người liêu trí nhỏ giọng nói ra hơn nữa còn là ngụy quốc hoàng tử Ừm. l ụ c pham sững sờ nói ngụy quốc hoàng tử tại ta đại chu cũng dám lớn lối như thế việc này nói rất dài dòng liêu trí nhẹ nhàng l ắ ấ đầu hắn mặc dù là ngụy quốc hoàng tử nhưng lại chưa bao giờ tại ngụy quốc sinh hoạt qua từ lúc vừa ra đời ngay tại ta đại chu kinh thành vẫn đợi đến hiện tại có mười tám mười chín năm a l ụ c pham giật là ngoài ý muốn còn có loại sự tình này việc này muốn từ vài thập niên trước nói lên liêu trí nói ra không sai biệt lắm bốn mươi năm trước đi khi đó ngụy quốc binh cường ma tráng cao thủ như vân lại thêm đại ngụy hoàng đế gia tâm tại đầu năm lúc vậy mà chủ động xâm chiếm ta đại chu biến cảnh nâng lên chiến tranh việc này ta biết lục phạm g ậ t gật đầu trận tiết chiến tranh mặc dù quá khứ rất lâu lại như cũng bị người thường xuyên đề cập nhất là tại quân doanh nguy quốc tại đại chu phía bắc xem như xung quanh quốc gia thực lực mạnh nhất có khác mấy cái quốc gia thực lực cũng không yếu giống phương hướng tây bắc hạ quốc đông bắc phương hướng nước yến cùng phía tây sở quốc phía đông tây quốc thực lực đều rất mạnh đương nhiên còn có phía nam sở quốc so ra mà nói cũng liền đông nam phương hướng việt quốc cùng tây nam phương hướng t h u quốc thực lực yếu kém đại chu bị tám quốc gia bao bọc vây quanh ỉ vào đất rộng của nhiều nhân khẩu đông đảo lại có vô số cường giả c h ấ n nhiếp mới có thể an ổn nhiều năm như vậy trọng yếu nhất chính là thực lực mạnh nhất ngụy quốc ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức trận đại chiến kia kéo dài mấy năm cuối cùng ta đại chu chiến thắng nhưng cũng là thắng thảm liêu t r í thở dài không chỉ ngụy quốc nguyên khí đại thường ta đại chu cũng tổn thất nặng nề cao thủ tử thương vô số còn tốt trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức đại chu chẳng những khôi phục nguyên khí mà lại xu thế rất tốt chiếu hiện tại tình thế phát triển tiếp rất có thể khôi phục năm đó vương triều tình thế vất quá Ta, nghe nói ta, đầu, sau, đất, ta, không, ta người h e Nguy quốc hoàng tử kêu h gọi tệ, ta đ ngụy tinh an năm đó vẫn chưa tới mười tuổi bị đưa tới đại chu về sau vẫn ở tại hạt nhân phủ vừa mới bắt đầu đối với hắn trông giữ rất nghiêm về sau cũng liền chậm dài thư giãn không còn hạn chế tự do của hắn có thể để hắn xuất nhập hạt nhân phủ nhưng là không được rời kinh tại hắn mười tám tuổi năm đó làm quen một nữ tử hai người thành hôn về sau sinh hạ một tử ngay tại lúc này n g u y lăng nhiên lại qua vài chục năm cũng chính là tại mấy năm trước n g u y quốc hoàng đế dùng năm thất thượng đẳng chiến mã chuộc về n g u y tịnh an cùng thê tử của h ắ n nhưng là n g u y lăng nhiên lại lưu lại tiếp tục là m n g u y quốc hạt nhân dùng cái này đến cảnh cáo n g u y quốc tương lai phát động chiến tranh lúc muốn cân nhắc một chút hậu quả hơi dừng lại liêu trí tiếp tục nói ra n g u y tịnh an sau khi đi n g u y lăng nhiên tính cách đại biến từ lúc đầu trung thực căn vận nho nhã lễ độ biến thành bây giờ ngang ngược tùy hứng ngang ngược nhất là gần nhất n g u y lăng nhiên càng thêm làm tầm trọng thêm liêu c h í nhỏ giọng nói ra ngụy tình an trước đây không lâu vừa kế vị thành đại ngụy quốc hoàng đế mà ngụy lăng nhiên là hắn duy nhất hoàng tử nguyên lai、like、là dạng này lục phạm g ậ t gật đầu có chút đã hiểu ngụy lăng nhiên sở dĩ tính cách đại biến không chỉ là bởi vì cha mẹ đột nhiên rời đi có lẽ là vì tốt hơn bảo vệ mình Thựa như liêu chí. Liêu chí cũng không phải thật khố, mà là tại làm cho một ít tâm. thế, như Chí. Chí không phải hoàn khố, cho nhìn. Chính những Nhiên như hắn hiện không kia cũng người người yên Nguy Lăng cũng càng Liêu Liêu là làm là lẽ là là biểu có mà vì để những người kia yên tâm. khi đó hắn sẽ trở thành ngụy quốc thái tử tương lai đăng cơ trở thành đại ngụy quốc hoàng đế chính vì hắn không chịu nổi đại chu mới có khả năng bỏ mặc hắn rời đi đến lúc đó hắn cho dù l à ngụy quốc hoàng đế cũng không phải cái tốt hoàng đế đối đại chu không tạo được quá lớn uy hiếp đương nhiên đây chỉ là ngụy lăng nhiên mong muốn đất phương đại c h u người tài ba nhiều như vậy không có khả năng nhìn không ra ý đồ của hắn cho nên hắn nghĩ trở về ngụy quốc gần như không có khả năng nhưng ngụy quốc hoàng đế dù sao chỉ có hắn như thế một cái hoàng tử khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế để hắn về đại nguy nói không chừng sẽ còn phái người cùng hắn tiếp xúc lưu đồ bí mật thương nghị một ít chuyện mà đại chu bên này tất nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng chắc hẳn những cái kia nút trong bóng tối người chính là đại chư hoàng đế phái tới âm thầm bảo hộ hắn thậm chí giám thị hắn người chỉ cần có khả nghị người cùng hắn tiếp xúc khẳng định sẽ bị bắt lại chặt chẽ thẩm vân lục phàm u ố t thanh một chút sự tỉnh lại vẫn có một chuyện không nghĩ ra võ linh chiêu theo dõi ngụy l ă n g nhiên là làm cái gì việc này cùng với nàng có quan hệ gì nàng đến cùng là ý đồ gì nghĩ đến cái này lục phàm xông võ linh c i ê u vị trí chép miệng ngươi xem ai ở chỗ nào、ừ. liêu c h í lúc này mới nhìn thấy võ linh chiêu x à i bước đi tới linh chiêu ngươi làm sao tại cái này n g ư ơ i của ta võ linh chiêu nhìn cũng chưa từng nhìn liêu c h í lại hung hăng trợn mắt nhìn lục phàm một chút cất bước liền đi thật l à lớn h o ặ khí liêu c h í quay người nhìn xem võ linh chiêu bóng lưng sửng sốt lục phàm cũng trở về qua thần đến chỉ gặp võ linh chiêu gấp chạy mấy bước lại truy sau lưng ngụy lang nhiên nàng giống như đang theo dõi ngụy lang nhiên liêu c h í cũng đã nhìn ra sững sờ nói nàng đến cùng muốn làm cái gì không biết lục phàm thực sự nghĩ không ra nhắc nhở ngươi có thể thử thăm dò hỏi nàng một chút、ừ. liêu c h í khẽ gật đầu mặt lộ vẻ lo lắng nha đầu này từ trước đến nay gần lớn sẽ còn thường xuyên toát ra một chút cổ quái kỳ lạ ý nghĩ ta sợ nàng làm ra chuyện ngu xuẩn a vậy ngươi liền nhiều nhìn chằm chằm nàng điểm lục phàm nói ra không cho nàng cơ hội không được sao cũng chỉ có thể d ạ n g này liêu c h í than nhẹ một tiếng nói ra nàng quá không cho người b ấ t lo trước k i a c ũ n g không ít gây họa vừa c h i ề u lục phàm hồi phủ đ ổ i quần áo lại đi ra ngoài chạy tới hoàng cung đi vào đông hoa môn h ắ n gỡ xuống lệnh bài đưa cho thủ vệ thị vệ nguyên lai là lục thị vệ thất kính thất kính thủ vệ, thị vệ nhìn thấy lệnh bài về sau lập tức đổi sắp mặt xông lục phàm ôn quyền tất cả mọi người là đồng liêu không cần phải k h á c h k h í lục phàm ôn quyền đáp lễ sau đó hắn cầm lại lệnh bài cất bước tiến vào hoàng cung trên đường đi thông suốt đi vào tàng thư cát lý nhược thư còn tại lầu một trong hành lang ngồi đọc sách nghe được tiếng bước chân nàng ngẩng đầu lên thấy rõ ràng là lục phàm có chút kinh h ỉ ngươi đã đến lục phàm g ậ t gật đầu xuất ra vạn luyện trí thể đưa cho lý nhược thu ta nghĩ đổi lại bản luyện thể thuật nhanh như vậy lý nhược thu rất là kinh ngạc làm sao không xem thêm mấy ngày này ta trước nhớ kỹ về sau luyện từ từ chính là lục phàm nói ra dù sao ta không có khả năng một mực đợi ở kinh thành ta nghĩ sớm đi đem mấy quyển luyện thể thuật đều xem hết ghi tặc trong đầu a là như thế này a lý nhược thư thoải mái ngươi đi theo ta đi hai người tới tàng thư các mười tầng lục phàm rất mau tìm đến một bản mới k i ể u giai luyện thể thuật luyện tâm công liền đó lục phàm đem công pháp giao cho lý nhược t h ư trong tay ngươi vì cái gì một mực tại luyện thể a lý nhược t h ư rốt cuộc không có thể chịu ở hỏi nghi ngờ trong lòng vì sao không tu võ ký khác bởi vì luyện thể thuật đối ta tăng lên lớn nhất lục phàm ăn ngay nói thật thật sao lý nhược thu lại không quá tin tưởng ta lục à m s a phạm cũng có chút hiếu kỳ ngươi tại cái này có thể tùy ý lẫn xem tất cả công pháp và võ kỹ dĩ nhiên không phải lý nhược thu nhẹ nhàng lắc đầu chỉ chỉ đỉnh đầu mười tầng trở lên công pháp và võ kỹ ta là không thể tùy tiện lẫn xem mà lại coi như mười tầng trở xuống công pháp và võ kỹ đối ta cũng tất cả hạn chế ta chỉ học kiếm pháp lý nhược thư cười nói không giống ngươi như vậy b á t học cái gì cũng biết cái gì đều tính ta kia là lòng tham lục phàm khiêm t ổ n ó i ngược lại không bằng ngươi tập trung tinh thần học kiếm tốt ta nghe nói ngươi kiếm pháp cũng không tệ lý nhược thu đề nghị nếu không hai ta hôm nay luận bàn một chút thôi được rồi lục phàm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ta vội vã trở về l u y ệ n công thật ta vậy liền lần sau lý nhược thu có chút tiên u ố i bất quá không có khuyên nhiều nàng tin tưởng luôn có cơ hội hai người nói chuyện đi vào dưới lầu lục phạm tại sổ ghi chép bên trên ký xong danh tự ấ n vào tay ấn cầm luyện tâm công rời đi dọc đường tòa kia tiên địa lúc hắn đi vào lên tiếng chào hỏi cao thống lĩnh là lục phạm a cao vạn thành nhìn thấy hắn nhiệt tình đứng dậy chào hỏi ta nhưng thật lâu đều không có gặp người không bằng ban đêm lưu lại theo giúp ta uống vài chén được lục phạm không có cự tuyệt hắn cùng cao vạn thành nói hội thoại trở lại gian phòng của mình t h ở i d i y lên giường lục phạm xuất ra luyện tâm công cẩn thận lướt nhìn một lát sau hắn luông xuống công pháp k h o a n chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện mười ngày sau ngày hai mươi sáu tháng sáu buổi sáng ăn xong điểm tâm lục phạm trở lại phòng ngủ của mình sau khi lên giường mở ra giao diện thuộc tính t í n h danh lục phạm tuổi thọ một mươi bảy một nghìn lực lượng một trăm tám mươi bốn hai mươi sáu nhanh nhẹn sáu mươi bốn ba mươi chín tinh thần lực sáu mươi ba bốn mươi năm thế mạnh một trăm chín mươi hai tám mươi ba thu vi t ă n g phẩm công pháp vạn tượng chân ma công viên mãn đạo kinh đệ bắt trọng hai nghìn một trăm sáu mươi bảy hai mươi nghìn võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công viên mãn vạn luyện chỉ thể viên mãn luyện tâm công đại thành tháng ba năm ba mươi có thể phân phối điểm thuộc tính bốn mươi tám mươi chín thời gian m ộ ư ơ i ngày lục phàm đem luyện tâm công tu luyện đến đại thành lực lượng gia tăng bảy điểm tinh thần lực gia tăng hai điểm nhanh nhẹn gia tăng hai điểm thể mạnh gia tăng m ộ ư ơ i năm điểm công pháp đạo kinh tiếp tục vững bước tăng lên linh lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng lấy lục phàm đón chừng hắn hiện tại chân chính thực lực đã không kém gì nhất phẩm cao dài cường giả coi như đối mặt nhất phẩm cường giả tối đình cũng có thể đứng ở thế bất bại chỉ cần được không gặp tình i thanh âm chuyển đến công tử quế công công đến mời nói hoàng thượng tuyên ngài tiến c u n g có chuyện quan trọng thương lượng vào đi lục pham đứng dậy xuống giường vừa lúc chỉ tình tiến đến xuất ra quang phục cẩn thận giúp hắn mặc tốt không nói gì sự tình ngược lại là không nói chỉ tình nhẹ nhàng lắc đầu quế công công liền chờ ở phòng khách được lục pham rời đi phòng ngủ đi vào phòng khách chỉ gặp một cái tiểu thái giám đang ngồi ở trong phòng khách u ố n g t r à chính là bên người hoàng thượng cái kia tiểu thái giám giống như gọi tiểu quế tử lục đại nhân tiểu quế tử nhìn thấy lục phàm ra liền vội vàng đứng lên mang trên mặt cười hoàng thượng đang chờ ngài đây ta lúc này đi đi lục phàm cật bước đi ra ngoài mời tiểu quế tử đi theo hắn sau lưng hai người ra lục phủ ngồi lên xe ngựa thẳng đến hoàng cung mà đi nửa giờ sau lục phàm đã đi tới n g ự thư phòng trước cửa có hai cái tiểu thái giám chính canh giữ ở cửa ra vào nhìn thấy lục phàm tới cười rặn rỡ lục đại nhân mau mời tiến nói chuyện hai người là lục phàm mở cửa làm phiền lục phàm có quyền tiến vào ngự thư phòng chỉ có lý thiên nhuận một người tại tham k i ế n bệ hạ lục phàm tiến lên chắp tay hành lễ miễn lễ lý thiên nhuận khẽ vứt cảm ngồi đi vâng lục phàm theo lời ngồi xuống lý thiên nhuận cau mày trầm tư một chút ngẩng đầu lên nhìn xem lục phàm nói ra ta có cái nhiệm vụ rất trọng yếu càng nghĩ vẫn cảm thấy ngươi thích hợp nhất bệ hạ thỉnh giảng lục phàm từ lý thiên n h u n trên nét mặt có thể đoán được việc này nhất định phi thường trọng yếu mà lại rất khó nếu là hắn có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ chiến công khẳng định không thể thiếu lý thiên nhuận hỏi người nghe nói qua hạt nhân ngụy lăng nhiên sao vâng lục phàm không có d ấ u diếm mười ngày trước ta trên đường đã từng gặp được người này còn có ý hướng liêu trí nghe qua hắn vậy thì thật là tốt lý thiên nhuận gật gật đầu lần này nhiệm vụ chính là cùng hắn có quan hệ ngụy t i n h an đăng cơ tin tức chuyển đến về sau ta liền tăng thêm nhân thủ không phân ngày đêm nhìn chẳng chẳng ngụy lăng nhiên nhưng mà nhiều ngày như vậy đi qua lại không có chút nào thu hoạch ngụy lăng nhiên giống như trước kia nhìn như không có chỗ nào khả nghi nhưng ta biết hắn khẳng định cũng nghe nói ngụy quốc sự tỉnh biết phụ thân hắn là ngụy quốc hoàng đế đoạn thời gian trước ngụy t i n h an cố ý phái người đến muốn chuộc về ngụy lăng nhiên cũng vì thế mở ra hậu đãi điều kiện đều bị ta cự tuyệt ta còn không muốn thả ngụy lăng nhiên trở về nói đến đây lý thiên nhuận nhìn lục phàm một chút bởi vì ta cảm thấy người này chưa hẳn giống mặt ngoài đơn giản như vậy bây giờ hắn làm hết thảy đều là hắn ngụy trang đúng vậy a lục phàm tán đồng gật gật đầu rất có thể c h ư một trăm linh bốn luyện tâm công viên mãn nhục thân vô địch giống ngụy lăng nhiên như vậy có thể ẩn những người bị chúng ta tạm giam tại đại chu lâu như vậy khẳng định đối với chúng ta đại chu hận t ấ u xương hơi dừng lại lý thiên n h u n tiếp tục nói ra nếu như hắn trở lại n g u y quốc lên làm thái tử thậm chí hoàng đế sẽ mang theo trong lòng h ậ n ý tới đối phó chúng ta đại chu tương lai sẽ đối với đại chu tạo thành uy hiếp cực lớn cho nên ta tuyệt không có khả năng thả hắn trở về mà hắn lại là ngụy t i n h an còn độc nhất ngụy t i n h an tuyệt đối không có khả năng mặc kệ hắn khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế phái người đến đây nghị cách cứu viện hắn muốn cứu hắn liền tất nhiên sẽ sắp xếp người đến cùng hắn bắt được liên lạc nhưng cho tới hôm nay chúng ta cũng không có phát hiện có người cùng ngụy lăng nhiên liên hệ có khả năng ngụy tĩnh an, an chẳng những phái người tới còn cùng ngụy lăng nhiên lấy được liên hệ chỉ bất quá không có bị chúng ta người phát hiện cái này có chút k h ô n g ổn ta hôm nay tìm ngươi lên chính là muốn cho ngươi giúp ta nhìn c h ằ m c h ằ m ngụy lăng nhiên lấy thực lực của ngươi cùng ngươi tại long ảnh vệ tiếp nhận huấn luyện lại thích hợp bất quá vì giữ bí mật ngươi đơn độc hành động không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc như có bất kỳ phát hiện ngươi cũng có thể trực tiếp hướng ta báo cáo thực sự gặp được tình huống khẩn cấp không kịp hồi báo tình huống giới ngươi có thể tự hành làm quyết đoán chờ một chút ngươi đi tìm cao văn thành đi nhận lấy một chút tín hiệu cầu viện nếu như ngụy lăng nhiên có di động mà một mình ngươi lại ứng phó không được tình huống giới ngươi liền đem tín hiệu cầu viện thả ra tự nhiên sẽ có người trợ giúp ngươi mà lại ta sẽ ở hạt nhân phủ xung quanh bảy gia thiên la địa võng mặc dù có người tới cứu hắn cũng sẽ bị ta một m ẹ hốt gọn nói đến đây lý thiên nhuận lấy ra một tò địa đồ giao cho lục phạm trên tay đây là hạt nhân phủ địa đồ trong phủ nhân viên an bài cùng từng cái trạm gác bố trí đều có kỹ càng tiêu chí vâng lục phạm tiếp nhận địa đồ lớn tiếng xác nhận hắn biết lý thiên nhuận sở dĩ tìm hắn chỉ là vì càng yên tâm hơn một chút coi như không có hắn hạt nhân phủ c u n g quanh từ lâu bảy gia thiên la địa võng để ngụy lăng nhiên chấp cánh khó thoát đồng thời là hy vọng hắn có thể tìm ra cái kia âm thầm cùng ngụy lăng nhiên tiếp xúc người cũng đem nó bắt được đây mới là hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất tốt việc này không nên chậm trễ ngươi cái này đi thôi lý thiên nhuận dặn dò thời gian ngươi tự hành n ă n bài cụ thể sách lược ngươi cũng chính mình đến định ta liền b ấ t quá nhiều can thiệp vâng vậy hạ yên tâm lục phàm đứng dậy nói ra vi thần tất không có nhục sứ mệnh ừ m đi thôi lý thiên nhuận rất hài lòng gật đầu rời đi ngự thư phòng lục phàm đi tìm cao vạn thành nhận lấy tín hiệu cầu viện sau đó về tới chính mình phụ thượng giao phó quản gia cùng chỉ tình vài câu lục phàm đổi một thân y phục hàng ngày lặng lẽ trồn ra lục phủ một đường tiềm hành tìm được hạt nhân phủ hạt nhân phủ cũng tại hoàn thành mà lại khoảng cách lục phủ không xa lục phàm nút trong bóng tối cẩn thận quan sát đến tòa này hạt nhân phủ địa thế nơi này bằng thẳng không có núi cũng không có nước bốn phía cũng không có người nào khác nhà l ẻ loi trơ trọi một tòa hạt nhân phủ t r u n g quanh ngoại trừ cỏ hoang chính là đại thụ trên cây có người mà lại không chỉ một người lục phàm không có hiện thân mà là giấu ở chỗ tối ý nghị nghị cách thăm dò những cái tia vọng gác cùng chạm gác n m cùng trên bản đồ đánh dấu làm một phen tương đối hắn biết đây đều là hoàng thượng phái tới giám thị ngụy lăng như người nhưng hắn cũng muốn ẩn t à n g lại không thể để cho những người này phát hiện hắn tồn tại rất nhanh hắn tìm được một chỗ chỗ ẩn thân đó cũng là một cây đại thụ khoảng cách hạt nhân p h ụ xa xôi khoảng cách những cái kia vọng gác chạm gác ngầm cũng xa xôi nhưng là cây này tương đối cao cành lá hung tùm trốn ở trên cây rất khó bị người phát hiện lục phàm thả người nhảy đến trên cây đi vào ngọn cây từ nơi này nhiều ít có thể nhìn thấy hạt nhân p h ụ tình huống mặc dù xa chút nhưng lấy thị lực của hắn cùng thính lực đầy đủ liền cái này lục phàm quyết định chức lưu tại cái này quan sát mấy ngày nhìn tình huống lại làm xuống một bước quyết định trên tảng cây không chậm trễ hắn luyện công lây hắn hiện tại giác quan cùng cường đại tinh thần lực cho dù hắn tại tu luyện hạt nhân phủ chung quanh cũng có ũ n g c bất kỳ gió thổi cỏ l â y đều không thể gạt được hắn huống hồ nơi này khoảng cách lục phủ không tính xa hắn hoàn toàn có thể chạy trở về ăn cơm với hắn mà nói nhiệm vụ lần này cũng không tính gian khổ chỉ cần không chậm trễ ăn cơm không chậm trễ luyện công là được khác hắn đều có thể nhẫn sau đó mấy ngày lục p h a một mực canh giữ ở hạt nhân bên ngoài phủ nhưng lại chưa phát hiện gì thường căn bản không người đến đi tìm ngụy lang nhiên thậm chí nhiên đều không có ra khỏi cửa Bằng k hạt ô n g chui h vào phủ sát, nhân, phủ kia, nhân, phủ nhân phủ ngoại h ì n xem. Lục trừ ngụy lăng nhiên bên ngoài còn có hai tiểu nha hoàn một cái tùy tùng cùng một cái sa phu cộng thêm ba cái phụ nhân phụ trách chiếu cấu ngụy lăng nhiên sinh hoạt thường ngày còn lại đều là phụ trách bảo hộ ngụy lăng nhiên binh sĩ v ò n g gác có năm mươi tên lính một mươi người một đợt mỗi ngày vòng năm lần cương vị đều là tại địa phương cố định đứng gắt canh gác trừ cái đó ra trong phủ còn có mấy chỗ trạm gác ngẩm là phụ trách giám thị n g u y lăng nhiên mỗi ngày đến cố định thời gian liền sẽ đổi cương vị nói làm liền làm vào lúc ban đêm mượn nhờ bóng đêm lục phạm lặng lẽ chui vào hạt nhân phủ hắn đi vào n g u y lăng nhiên chỗ ở gian phòng nóc nhà che giấu nghe động tính bên trong n g u y lăng nhiên một người đang uống rượu dải sầu uống đến hơi say rượu liền đi ngủ chuyện gì đều không có phát sinh thậm chí ngay cả lời đều không nói một câu lục phạm liên tiếp trông mấy ngày không thu hoạch được gì cuối cùng hắn từ bỏ dạng này cũng không được làm sao bây giờ đâu lục phàm rơi vào t r ầ m tư hắn quyết định thay cái mạch suy nghĩ nếu như hắn muốn cứu ngụy lăng nhiên phải nên làm như thế nào mới có thể đem ngụy lăng nhiên từ đại chu mang về ngụy quốc đầu tiên khẳng định là muốn trước nghĩ biện pháp liên hệ với ngụy lăng nhiên câu thông tốt nghĩ cách cứu viện phương thức thời gian địa điểm v v muốn giấu d i ế m qua tất cả nhạn tuyến tiến vào hạt nhân phủ cũng không phải không thể làm được nhưng là muốn tại hạt nhân phủ cùng ngụy lăng nhiên gặp mặt cũng có cơ hội mưu đồ bí mật vài câu sợ là rất khó cho nên muốn liên hệ với ngụy lăng nhiên biện pháp tốt nhất là chờ ngụy lăng nhiên đi ra ngoài dạo phố thời điểm tướng ạ i t r c mặt mọi ư Nhưng ờ i nói khả không cách chuyện. năng nào có là tướng ạ lại, lại i tiệm hội. nói giấy trong truyền một tờ Vẫn còn không cần chuyện, cần Mà đâu. đ có cơ có chỉ là lẽ ợ c rồi. t ư tướng quan tin tức viết tại trên tờ giấy ngụy lăng nhiên trở lại hạt nhân phủ về sau có thể tùy tiện tìm tới cơ hội nhìn tờ giấy này nói không chừng ngụy lăng nhiên lần trước đi ra ngoài đã nhận được ngụy quốc tin tức chuyển đến cũng xác định nghĩ cách cứu viện phương thức chỉ cần chờ thời gian liền tốt lục pham lý giải một chút đầu mối tiếp tục tiếp tục nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể cứu ra ngụy lăng nhiên đâu an c ư p trắng chọn khẳng định là không được dù sao đây là đại chu kinh thành dù là ngụy quốc phái r a lại nhiều cao thủ đều vô dụng vậy cũng chỉ có thể dụng kém mưu ve s ấ u thoát xác thông qua tiến vào hạt nhân phủ cơ hội tìm một cái thân hình tướng mạo cùng ngụy lăng nhiên không sai biệt lắm người đem ngụy lăng nhiên đổi đi rất khó gần nhất những ngày gần đây lục phang một mực tại quan sát hạt nhân phủ ngoại trừ cách mấy ngày sẽ đến một cố đưa đồ ăn xe ngựa liền lại không có người tới qua mà lại đưa đồ ăn chỉ là một người vẫn là cái lớn tuổi l ã o giả vô luận thân hình vẫn là tướng mạo đều cùng ngụy lăng nhiên kém đến rất xa xe ngựa mỗi lần xuất nhập hạt nhân phủ sẽ bị thủ vệ binh sĩ nghiêm ngặt kiểm tra muốn d ấ u giếm được binh sĩ con mắt căn bản không có khả năng húng chi chiếc xe ngựa này vốn là đại chu tận lực căn b à i rất khó bị thu mua húng hồ còn có người chuyên môn nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa này cho nên phương pháp này không thể được cơ hồ có thể bài trừ rơi còn có cái gì biện pháp mật đạo lục pham đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng nhãn tình sáng lên nếu như có thể đào thông một đầu nối thẳng hạt nhân phủ mật đạo lại đem mật đạo thông hướng ngoại thành thật là có khả năng bị ngụy lăng nhiên đào thoát nhưng là cái này cần thật lâu thời gian không đúng có lẽ mật đạo sớm đã đào xong đây dù sao ngụy tình an tại mấy năm trước liền về tới ngụy quốc nói không chừng đã sớm bắt đầu dự mưu n g h ị cách cứu viện ngụy lăng nhiên cũng không đúng nếu như mật đạo sớm đã đào xong ngụy lăng nhiên đã sớm chạy đó chính là ngay tại đảo nếu là ngay tại đảo khẳng định có dấu vết mà theo a lục phàm nghĩ đến khả năng này quyết định từ hướng này ra tay tại hạt nhân phủ bốn phía cẩn thận điều tra một chút liên tục mấy ngày hắn phân biệt từ mấy cái phương hướng điều tra chủ yếu là nghe nếu có người tại phụ cận dưới mặt đất đào mật đạo lấy thính lực của hắn vẫn có thể nghe được nhưng lại không có chút nào thu hoạch thậm chí hắn lại chạy vào hạt nhân phủ mấy l Còn cố ý lục x phạm, phạm đột nhiên linh quang khéo động nghĩ đến một cái khả năng nếu như đem mật đạo lối vào thiết lập tại địa phương khác đâu thì như nói phượng gáy đường phố nơi đó dị thường phấn hoa nhất là ban ngày cực kỳ ồn ào cho dù có người dưới đất đào mật đạo thanh âm cũng sẽ che giấu mà lại so với hạt nhân phủ tầng tầng thủ vệ phượng gáy đường phố căn bản không a i quản thinh an toàn cao rất nhiều dù sao hạt nhân phủ xung quanh đều là vùng bỏ hoang thật muốn đào mật đạo rất dễ dàng bị người phát hiện vậy liền phí công đọc s ứ c tại cái khác địa phương liền hoàn toàn khác biệt duy nhất chỗ khó chính là ngụy lăng nhiên làm sao tiến vào mật đạo khẳng định phải thông qua ra ngoài cơ hội nói không chừng ngụy lăng nhiên lần trước đi phượng gáy đường phố chính là tại điều nghiên địa hình hoặc là thăm dò cơ hội có lẽ chỉ có một lần n g u y lăng nhiên sẽ cẩn thận dị thường cẩn thận bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau mới có thể lựa chọn thoát đi lại chu trước đó hẳn là sẽ liên tục thăm dò coi như là diễn luyện có thể tìm ra những cái kia sơ hở lại tiến hành cải tiến chờ hành động lúc bắt đầu mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn còn có thể mượn thử cơ hội mê hoặc đối thủ lục phàm rốt cuộc để ý rõ ràng n g u y lăng nhiên tuyệt đối không thể từ hạt nhân phủ đào thoát cũng chỉ có thể thường qua ra ngoài tìm cơ hội lục phàm chỉ cần tại n g u y lăng nhiên ra ngoài lúc nhìn chằm chằm hắn liền tốt vậy là được rồi rốt cuộc có thể an tâm tu luyện lại qua ba ngày mùng sáu tháng bảy buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ mười bảy một nghìn một trăm hai mươi lực lượng một trăm chín mươi ba ba mươi bảy nhanh nhẹn sáu mươi bảy bốn mươi mốt tinh thần lực sáu mươi sáu năm mươi hai thế mạnh hai trăm linh chín chín mươi sáu thu vi tam phẩm công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh đệ bắc trọng ba nghìn ba trăm tám mươi lăm hai mươi nghìn võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn cựu truyện kim thân công viên mãn vạn luyện chi thể viên mãn luyện tâm công viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính sáu mươi một chín mươi tám những ngày này hắn cũng không có chậm trễ tu luyện công pháp đạo kinh tại vững bước tăng lên luyện tâm công càng là tu luyện đến viên mãn lực lượng gia tăng tám điểm nhanh nhẹn gia tăng hai điểm tỉnh thần lực gia tăng hai điểm thể mạnh gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm hắn hôm nay nhục thân trở nên càng cường hắn hơn nhất là đối ngũ tạng lục phụ tăng lên càng rõ ràng hơn chắc hắn đây chính là luyện tâm công hiệu quả luyện da luyện thịt luyện cốt luyện, gân, luyện máu lại đến luyện thơm lục phàm toàn thân cao thấp đã mất uy hiếp khoảng cách bất tử chỉ thân lại tới gần một bước mà hắn hiện tại chân chính thực lực đã tương đương với nhất phẩm cường giả tối đỉnh vẫn là nhục thân vô địch nhất phẩm đình phong nói cách khác tại nhất phẩm cảnh giới này không ai có thể uy hiếp được hắn thậm chí không có người nào là đối thủ của hắn hạ cái mục tiêu siêu việt tiên tiên cảnh tiếp tục lục phàm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hắn chuẩn bị chờ giữa t r ư a lúc lại đi hoàng cung đổi lấy mới luyện thể thuật trải qua gần nhất quan sát hắn biết ngụy lăng nhiên ăn cơm chưa sẽ nghỉ ngơi một hồi nay mỗi ngày đều như thế nếu là quy luật liền sẽ không tùy tiện bị đánh phá nhất là ngụy lăng nhiên v ằ n g không khẳng định sẽ dẫn tới lòng nghi ngờ vào thời điểm mấu chốt này chắc hẳn ngụy lăng nhiên sẽ không b ư ớ c lên lớn như thế phong hiểm cho nên lục phàm có thể rất an tâm trở về ăn cơm trưa thuận tiện đổi lấy mới luyện thể thuật hô hút lục phàm vận khởi đạo kinh công pháp theo hắn hấp khí bên người linh khí trong nháy mắt bị hắn hút vào thể nội vận chuyển một tuần sau chuyển hóa làm hắn tự thân linh lực chọc khí bị thở ra cùng lúc đó linh khí bốn phía đang điên cùng hướng hắn phun trào đây chính là cao giai công pháp tác dụng nhất là tại linh khí không lớn bằng lúc trước tình hướng giới công pháp tốt xấu trực tiếp quyết định một người trên tu hành hạ hô hút theo hô hấp ở giữa lục p h à m linh lực trong cơ thể tại một chút xíu tăng trưởng không biết qua bao lâu lục p h à m nghe được phía dưới truyền đến một trận tiếng huyên áo mở mắt ra chỉ gặp một chiếc xe ngựa dừng ở hạt nhân trước cửa phủ ngụy lăng nhiên cùng tùy tùng lên xe ngựa hai tiểu nha hoàn đứng tại cửa ra vào phất tay đưa tiễn giá sa phu đem trong tay roi ngựa vung xuống xe ngựa mau chóng đuổi theo đây là muốn đi ra ngoài chẳng lẽ hôm nay có hành động lục phạm lập tức tinh thần tỉnh táo bất quá hắn không có vội vã đuổi theo ra đi mà là đợi một hồi có mười mấy người đuổi theo chiếc xe ngựa kia về sau hắn mới đổi u tới phượng gáy đường phố ý g ì anh nguyên náo nhiệt vô cùng ngụy lăng nhiên cùng tùy tùng tại đầu đường xuống xe ngựa nhìn như chẳng có mục đích đi dạo nhưng hai người sẽ thỉnh thoảng tiến vào bên đường cửa hàng tại trong tiệm dừng lại thời gian hoặc dài hoặc ngắn lục p h a n g trong lòng có cảnh giác hắn là nói liền giấu ở trong đó nào đó trong một cửa hàng ngược lại là có khả năng này hắn theo sau từ xa ngụy lăng nhiên đột nhiên nhớ tới võ linh chiêu tiểu nha đầu kia tại sao muốn theo dõi ngụy lăng nhiên chẳng lẽ cũng là nghĩ tìm tới cùng ngụy lăng nhiên chắp đầu người không đúng võ linh chiêu lại không vì triều đình làm việc tại sao muốn dính vào hoặc là nàng cùng ngụy lang nhiên ở giữa có khác nguồn gốc vẫn là có nguyên nhân khác lục phạm nghĩ mãi mà không rõ hắn tìm tòi một vòng không thấy được võ linh chiêu thân ảnh cũng không thấy được cùng với võ linh chiêu kia hai người thiếu niên gần nhất hắn tương đối bận rộn cùng liêu trí chưa từng gặp mặt bằng không liền có thể hỏi một chút liêu trí được rồi trước mặt kệ võ linh chiêu lục phạm đem tâm thần một lần nữa chuyển rời đến ngụy lang nhiên trên thân nhìn xem ngụy lang nhiên từ mấy nhà trong tiệm ra ra vào, vào hắn tính toán thời gian dài nhất nửa giờ từ đầu đường đến cuối phố ngụy lăng nhiên dạo qua một vòng đã gần kề gần giữa trưa sau đó ngụy lăng nhiên tiên vào một nhà t ự lâu thì ở lầu một đại đường điểm cả bàn đồ ăn ngồi xuống vừa ăn vừa uống mà lại nương tựa cửa, cửa sổ tại rất hiển nhiên vị trí tựa hồ tận lực muốn cho người trông thấy lục phàm trên đường mua một ít thức ăn xa xa nhìn chằm chằm ngụy lăng nhiên ăn cơm cũng không thể trí hoãn mà lại hắn còn muốn ăn được que thịt nướng đến điểm lại toàn bộ gà quay mấy cái bánh bao thịt hai cái vó bảng lớn giỏ cộng thêm một tôm ì cũng liền ăn lược dạ sau đó hắn lại muốn mấy cân thịt bò kho tương một bát canh thịt dê lại phối hợp mấy cái bánh nướng lúc này mới ăn uống no đủ mở ra giao diện thuộc tính xem xét có thể phân phối thuộc tính gia tăng 0.6. vẫn được mặc dù so ra kém trong nhà nhưng cũng không kém nhiều lắm lục phàm cơm nước xong xuôi ngụy lăng nhiên cũng đã ăn xong từ trong tiểu lâu ra ngụy lăng nhiên trực tiếp lên xe ngựa trở về hạt nhân phủ theo tới cái này lục phàm biết ngụy lăng nhiên muốn nghỉ trưa h ắ n dành thời gian đi một chuyến hoàng cung đổi lấy một bản mới luyện thể thuật kim cương bất hoại một lần nữa trở về lục phàm leo tới trên cây đem kim cương bất hoại xuất ra bắt đầu lại từ đầu tinh tế l ậ xem sau một lát hắn đem công pháp thu hồi khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện đào mắt liền tới b u ổ i chiều hạt nhân bên ngoài phủ lần nữa có động tĩnh nhìn xem rừng ở bên ngoài phủ chiếc xe ngựa kia lục p h à m nghĩ thẩm ngụy lăng nhiên lại muốn đi ra ngoài hắn là hành động định tại xế chiều hắn lần nữa giữ vững tinh thần lặng lẽ đi theo tại chiếc xe ngựa kia đằng sau tiến vào phượng gáy đường phố cùng buổi sáng đi dạo khác biệt ngụy lăng nhiên thẳng đến một nhà gánh hát mà đi lục phạm cũng len lén xâm nhập vào gánh hát bên trong chỉ gặp ngụy lăng nhiên đang ngồi ở hàng trước nhất vị trí thần sắc có chút hưởng th ngay s n g khúc ngụy lăng nhiên tiến vào một nhà t r à lâu uống vài chén t r à sau đó lại tiên vào sơn phấn cửa hàng mua mấy loại s ơ n phấn thời gian đều vượt qua nửa giò nhất là sơn p h ấ n cửa hàng ngụy lăng nhiên vậy mà vào trong phòng lục phàm kém chút xông đi vào xem rõ ngọn ngành nhưng nghĩ đến ngụy lăng nhiên đã từng thấy qua hắn vẫn là nhìn được không thể đánh rắn động cỏ hắn cho mình hạn định thời gian là một giờ dù là ngụy lăng nhiên tiến vào mật đạo tại trong vòng một giờ lục phàm cũng có lòng tin đổi kịp đối phương đem nó bắt về tới dù sao nơi này khoảng cách ngoài thành vẫn rất xa mật đạo lại khó đi mà lại ngụy lăng nhiên thực lực bình thường nghe nói chỉ là khu khu n g ũ phẩm muốn đ à o thoát lục phạm truy tung không dễ dàng như vậy từ sơn phấn cửa hàng ra ngụy lăng nhiên lại tiến vào một nhà thanh lâu lúc này đợi đến thời gian càng lâu c h ọ n vẹn tiếp cận một giờ mới ra ngoài rất nhanh liền đến ban đêm ngụy lăng nhiên một lần nữa trở lại hạt nhân phủ sớm ngủ rồi ba ngày sau buổi sáng ngụy lăng nhiên lần nữa đi ra ngoài đi vào phượng gáy đường phố cùng lần trước không sai biệt lắm h ắ n mang theo tùy tùng trên đường đi dạo thỉnh thoảng vào cửa hàng nhìn xem đợi đến thời gian hoặc dài hoặc ngắn tới gần giữa chưa lúc hắn lại tiến vào một nhà từ lâu ăn uống no đủ về sau trở về hạt nhân phủ buổi chiều ngụy lăng nhiên lần nữa đi tới phượng gáy đường phố lúc này hắn đổi một nhà gánh hát nghe hát chỗ đi t r à lâu cùng lần trước cũng khác biệt uống xong trà về sau hắn lại đi một nhà khác sơn phấn cửa hàng đuổi theo về cửa hàng khác biệt ý thì hãy nguyên vào trong phòng nhìn thấy cái này lục phạm nghĩ thầm người này thật thật là g i o hoạt mỗi lần đều đi khác biệt cửa hàng cho dù người khác có lòng nghi ngờ cũng không có khả năng mỗi cái cửa hàng đều đi điều tra huống hồ coi như đi điều tra cũng không có khả năng tra được cái gì bởi vì mỗi lần ngụy lăng nhiên đi cửa hàng đều chỉ là vì mê hoặc người khác không đến cuối cùng thời khắc hắn sẽ không tiến về mục đích thực sự điện chờ hắn chân chính đi đã nói lên hắn muốn bỏ chạy nửa giờ sau ngụy lăng nhiên còn chưa có đi ra lục phạm lặng lẽ đi đến nóc phòng nằm xuống nghe động tĩnh bên trong có mấy cái nữ khách ngay tại mua sân phân lưu i dĩu trong tiệm tiểu nhị đang giúp đỡ giới thiệu không có ngụy lăng nhiên thanh âm sẽ không ngay ở chỗ này a lục phạm trong lòng có một tia dự cảm nhưng chỉ chỉ là dự cảm từ ngụy lăng nhiên hành động bên trong nhìn không ra mảy may gì thường nếu như hắn hiện tại số giới vạn nhất không phải coi như đả thảo kinh xạ về sau ngụy lăng nhiên sẽ càng thêm cẩn thận mà nhiệm vụ của hắn cũng coi như thất bại thậm chí sẽ lưu cho đối phương n g là có dù sao tất cả giám thị đều là âm thầm tiến hành không có khả năng đặt tới bên ngoài dù nói thế nào ngụy lăng nhiên cũng là ngụy quốc hoàng tử lý thiên nhuận không có khả năng giống đối đãi tù phạm đồng dạng cầm tù đối phương nhất là tại đối phương cũng không sai lầm tình hùng dưới lý thiên nhuận muốn cho thấy làm đại quốc quân chủ khí độ cho phép ngụy lăng nhiên tự do ra đường tự do hành động cái này cần lục phạm nắm giữ tốt một cái độ cũng không có thể để cho đối phương chạy còn không thể tùy tiện xuất hiện đánh cò động rắn vậy liền chờ một chút đi lục phạm còn không quá xác định n g u y lăng nhiên có phải hay không thật đang mượn cơ đào tẩu thời gian từng giờ trôi qua lục phạm tâm cũng tại một chút xíu chìm xuống mắt thấy n g u y lăng nhiên đi vào cũng nhanh một giờ lục phạm không muốn đợi thêm nữa hắn từ nóc nhà trượt xuống đến bước nhanh tiến vào sơn phấn cửa hàng ánh mắt liếc nhìn một vòng trong tiệm hết thệ có ba cái tiểu nhị cộng thêm bốn tên nữ khách tất cả đều bận rộn không ai phản ứng lục phạm trong c ầ y mở một cánh cửa lúc này cửa đóng chặt bên trong chuyển đến trận trận rất nhỏ tiếng nói chuyện lục phạm cẩn thận n h a n ó n g đều là chút chuyện nhà nhàn thoại không phải n g u y lăng nhiên thanh âm mà là hai cái trẻ tuổi nam tử. tình huống không đúng a lục phàm không còn lưu lại bước nhanh hướng quầy hàng đi đến tiên h sinh ngài cần gì có cái tiểu nhị thoáng nhìn hắn cười chào đón ta tìm người lục phàm chỉ chỉ trong quầy cánh cửa kia nơi đó có ta người quen ngài nói là ngụy công tử a tiểu nhị cười cười ngụy công tử đã phân phó nếu có người tìm hắn ngay tại bên ngoài chờ một chút hắn chẳng mấy chốc sẽ ra không cần lục phàm bước chân không ngừng trực tiếp tiến vào quầy hàng ta đi vào tìm hắn là được công tử ngài không thể đi vào ba cái tiểu nhị đồng thời đứng tại lục phàm trước mặt chặn đường đi、Cút. lục phàm khé quát một tiếng l đào vô vô quang lần nữa sáng lên kêu ba tên tiểu nhị đồng thời nâng đao hướng lục phàm chạy tới lục phàm lần nữa vung đao、Phúc. một tiếng v ra. n g trầm ba cái tiểu nhị đồng thời ngã xuống đất lục pham đã hoàn toàn xác định nhà này sơn phấn cửa hàng chính là ngụy quốc một chỗ tình báo điểm vừa rồi bảy người này là đại ngụy người phụ trách tiếp ứng ngụy lăng nhiên rời đi không có gì bất ngờ xảy ra ngụy lăng nhiên sớm đã không tại sơn phấn trong tiệm mà là tại rời trên đường không kịp nghĩ nhiều lục phàm chém ra một đao v â anh cánh cửa kia bị hắn một đao chém vỡ mảnh gỗ vụn bay l o ạ n lục phàm cất bước vào trong phòng b ạ c hai h vệ ánh sáng lạnh leo thắng hiện một trái một phải hướng lục phàm chém tới chương một trăm linh năm lấy một người phá v ạ quân、Cút. lục phàm gầm thét một tiếng côn ngô đao liên tục vung trạm mà ra anh. sau một lát đám người xông vào trong phòng bọn hắn nhìn thấy lục phạm đều trên mặt sợ hãi quát to người là ai ngụy lăng nhiên đâu ta là ngự tiền thị vệ lục phạm phục hoàng thượng chi mệnh bảo hậu ngụy lăng nhiên lục phạm lộ ra ngay chính mình lệnh bài chỉ bất quá bị ngụy lăng nhiên chạy a hát đám người kinh hãi có chút không dám tin tưởng chạy thế nào dẫn đầu người kia tiếp nhận lục phạm lệnh bài nhìn một chút lại lần nữa đưa trả lại cho lục phạm nguyên lai、like、là lục thị vệ trong phòng hắn là có mật đạo cầm vào mọi người cùng nhau tìm kiếm lục phạm tiếp nhận lệnh bài mắt nhìn đ ắ m người nói ra còn có nhanh lên đem tin tức truyền đi bằng nhanh nhất tốc độ ra khỏi thành đội theo sau đó lại nghĩ biện pháp phong tỏa ngoài thành các con đường nhất là tiến v ề ngụy quốc các cái lối đi được dẫn đầu nam tử gật gật đầu đưa mắt nhìn sang bên người hai tên thủ hạng hai người các người nhanh đi báo cáo thống lĩnh đại nhân đem lục thị vệ nói cho đại nhân nghe vâng hai người kia đáp ứng một tiếng nhanh chóng chạy ra gian phòng những người khác cho ta cẩn thận lục soát dẫn đầu nam tử chủ động tại gian phòng tìm kiếm vâng đám người cũng đều bắt đầu tìm kiếm mật đạo c n g vào không ai dám lãnh đạo nếu để cho ngụy lăng nhiên chạy bọn hắn đều không thoát khỏi liên quan lục phàm ánh mắt cũng trong phòng lục xoát làm chỉ gặp bên trong trưng bày mấy t r ư ơ n g c á i b à n còn có một c á i ngăn tủ không có cửa sổ chỉ có kiêm một cánh cửa ngụy lăng nhiên muốn rời khỏi chỉ có thể thông qua mật đạo cổng vào ở chỗ này có người hô, hô to một tiếng lục phàm theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp ngăn tủ đã bị lời ra trên mặt đất trải phiến đá cũng bị dịch chuyển khỏi lộ ra một cái đen như mực cửa hang. tất cả mọi người vây lại nhìn xem cửa hang nhưng không ai động đậy ta đi xuống trước lục phàm cái thứ nhất n g ả y xuống thời gian trì hoãn không được nếu là thật để ngụy lăng nhiên chạy hắn cũng có trách nhiệm nhưng nếu như hắn có thể đem ngụy lăng nhiên tự tay bắt về không những không có trách nhiệm ngược lại là một cái công lớn b ạ c h một đạo hàn mang hiện lên trong nháy mắt đem mật đạo chiều sáng lục phàm thân ở không trung đem thân thể vận một cái khó khăn l ắ m tránh thoát sát người đâm tới một kiếm sau đó một cước đá ra v ảnh người kia bị một cước đá bay lục phàm vừa lúc rơi xuống đất nhìn trước mắt mật đạo chỉ gặp bên trong một mảnh đèn kịt thấp bé chật hẹp vừa vặn có thể chứa một người thông qua cách đó không xa có cái người áo đen nằm trên mặt đất sống chết không rõ chính là vừa rồi đánh lén lục phàm người xem ra là hiểm hộ ngụy lăng nhiên rút lui t ử sĩ theo hiểm m à thủ ý đồ ngăn chặn đại tru đổi bắt ngụy lăng như người n nếu không phải lục phàm cái thứ nhất xuống tới đổi lại người khác thật là có khả năng bị người áo đen đánh lén thành công chỉ cần chết đến mấy cái là có thể đem địa đạo cửa vào trò phá hỏng lại số người tới muốn tiến lên đều sẽ trở nên khó khăn lục phàm rất nhanh vượt qua cái kia người áo đen bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới đằng trước người áo đen sống hay chết hắn cũng không quan tâm tự nhiên có hậu mặt người thu thập cục diện hắn việc cấp bách là mau chóng đuổi kịp ngụy lăng nhiên cũng đem nó mang về nhỏ hẹp địa đạo cho dù là hắn tốc độ cũng sẽ thoáng bị ảnh hưởng ngụy lăng nhiên tốc độ sẽ chỉ c h ậ m hơn từ ngụy lăng nhiên tiến vào địa đạo đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền một giờ hắn là chạy không ra quá xa tuyệt không có khả năng chạy ra thành đi lục phạm rất có lòng tin có thể đuổi kịp ngụy lăng nhiên nửa giờ sau lục phạm đã xóm thích t i n g nói hát cám có thể thấy rất xa phía trước không có đường mà lại có tia sáng xuyên thấu vào phía trên chuyền đến tiếng đánh nhau sau một lát lục phàm đã đi tới nói cuối cùng thả người nhảy lên trước mắt một mảnh sáng rõ hắn đã ra khỏi địa đạo đi vào trong hoang dã cách đó không xa có mấy người cầm đao kiếm trong tay đang đánh đấu võ linh chiêu lục phàm liếc mắt một cái liền nhận ra võ linh chiêu cùng kia hai người thiếu niên ba người đang cùng một tên người áo đen giao thủ lấy ba địch một lại ở vào hạ phong hai người thiếu niên máu me khắp người lại còn tại liều mạng che chở võ linh chiêu chỉ một hồi công phu liền thay võ linh c i ê u ngăn cản hai đao ba người đần dần bại lui mắt thấy là phải chống đỡ không được người áo đen đột nhiên thoáng nhìn lục phàm trong lòng giật mình không để ý tới võ linh chiêu ba người xoay người rời đi s i u s i u s i u lục phàm ngón tay gậy nhẹ mấy cái quân cờ bay ra ngoài chóc mắt là tới tại người áo đen không phản ứng chút nào thời khắc chính giữa hai chân của hắn cùng hai tay ai người áo đen kêu t h ẳ m một tiếng ngã nhào xuống đất là n g ư ơ i võ linh chiêu lúc này mới nhìn thấy lục phàm kinh hỷ dị thường ngụy lăng n h i ê n đâu lục phàm không kịp hỏi nhiều hắn hiện tại muốn biết nhất chính là ngụy lăng nhiên hạ lạc về phần võ linh chiêu tại sao lại xuất hiện ở đây lại là làm sao cùng người áo đen đánh nhau c lục, lục phạm xuất ra mấy cái tín hiệu cầu viện ném cho võ linh chiêu nói ra các ngươi xem trọng cái này người áo đen đừng cho hắn chạy sau đó đem mấy cái này tín hiệu cầu viện thả ra chờ đợi viện còn đến Nói xong, hắn hướng Nha! Linh nhìn bóng lưng, cắn môi một cái, sau đó quay người nhìn về phía kia hai người thiếu niên, hai người không có sao chứ. Không có việc gì. Hai người thương án đó có có đuổi tới. Chiêu đi môi cái, kia hai thiếu hai việc Hai xem xa xuất sao vào. gì. phạm phía chứ. thuốc chữa bắt lắp một đều đầu, sau quay ra Võ về lục ẩm một làn khói hoa bay lên trời cao đem mở tối sắt trời chiếu lên sáng rõ người kia là ai a hai người thiếu niên nhìn xem lục phạm đi xa phương hướng đều có chút hiếu kỳ hắn chính là lục phạm võ linh chiêu than nhẹ một tiếng trong mắt thần sắt phức tạp bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ nếu không phải lục phàm kịp thời chạy đến chỉ sợ nàng hôm nay sẽ giữ nhiều lãnh ít có thể nói là lục phàm cứu được mạng của nàng nguyên lai hắn chính là lục phàm chẳng lẽ lợi hại như vậy hai người thiếu niên đều t ắ c l ư ớ i không thôi hai người bọn họ mặc dù lần trước gặp qua lục phàm lại không biết người kia chính là lục phàm đúng vậy a võ linh chiêu cũng thừa nhận lục phàm rất lợi hại thậm chí so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều cách đó không xa tên này người áo đen thực lực ít nhất là nhị phẩm đình phong thậm chí có khả năng đạt tới nhất phẩm lại ngay cả lục phàm mấy cái quân cờ đều không tiết nổi t ụ phàm thực lực được nhiều mạnh đây cũng quá đáng sọ khoảng cách tỷ võ kết thúc mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian lục p h à m thực lực vậy mà lần nữa đột nhiên tăng mạnh hắn là đạt đến nhất phẩm đình phong làm sao có thể võ linh chiêu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng nàng nhớ tới chính mình mới gặp lục p h à m lúc k i ê u p h ầ n cao ngạo cùng cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng dâng lên nhàn nhạt hối hận ai võ linh chiêu than nhẹ một tiếng lần nữa nhìn về phía lục phạm đi xa phương hướng lại phát hiện lục phạm sớm đã biến mất không thấy gì nữa ân cứu mạng nàng nhớ kỹ về sau nàng tất có hồi báo lục phạm tại giữa đồng chống chạy vội dọc theo dấu vó ngựa một đường hướng bắc bất chi bất giác vậy mà đạp vào một đầu đường lớn nhìn xem cảnh sát chung quanh hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc đây không phải tiến về t h í kiếm sơn trang con đường kia sao cách hắn lần trước tiến về t h í kiếm sơn trang cũng không lâu lắm cho nên ấn tượng rất sâu sắc hắn còn biết t h í kiếm sơn trang chính là ngoài thành trôn năm dặm vậy mà ra khỏi thành rồi lục phạm ở trong lòng tính toán thời gian từ ngụy lăng nhiên tiến vào mật đạo đến bây giờ cũng liền nửa giờ mà ngụy lăng nhiên lại là tại một khắp đồng hồ trước đó rời đi mật đạo lẽ ra không nên a làm sao lại nhanh như vậy lấy ngụy lăng nhiên ngũ phẩm thực lực tuyệt đối không thể nào làm được trừ phi người này che giấu thực lực hẳn là dạng này lục phàm ngầm đầu nhìn lên quả nhiên thấy tòa kia quen thuộc n g ọ núi n ngay tại cách đó không xa cách hắn không đến hai dạng địa thí kiếm sơn trang ngay tại tòa kia ngọn núi bên trên sau một lát lục phàm đã đến đặt thí kiếm sơn trang chỗ chân núi không có dừng lại hắn tiếp tục hướng phía trước chạy vội không biết qua bao lâu phía trước t r u y ề n đến trận trận tiếng vó ngựa nghe thanh â m giống như là bà con ngựa mau đu theo lục p h à ngừng rỡ t ă n g nhanh tốc độ vượt qua một cái khe núi phía trước đường lớn thẳng tắp bằng thẳng lục phạm xa xa nhìn thấy có ba t h ư t màu đen tuấn mã ngay tại phía trước phi nhanh ngồi trên lưng ngựa là ba nam tử nhìn thân hình một người trong đó chính là n g u y lăng nhiên lúc này trời đã sắp tối rồi lục phạm hơi thở dài một hơi còn tốt đổi kịp bằng không chờ đến trời tối đối phương hướng trên núi vừa trốn căn bản không có cách nào tìm bất quá n g u y lăng nhiên hẳn là không nghĩ đến sẽ có người nhanh như vậy liền đuổi theo hiện tại n g u y lăng nhiên chỉ muốn nhanh lên trở lại n g u y quốc cho nên mới sẽ tại trên đường lớn phi nhanh mà không lựa chọn đi đường núi chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh liền có thể tại đại chu chưa kịp phản ứng trước đó cấp tốc thông qua từng cái cửa ải chạy ra đại chu quốc cảnh tiến vào ngụy quốc như thế liền an toàn lục phàm rất dễ dàng đoán được ngụy lăng nhiên ý nghĩ nếu như đổi lại là hắn cũng sẽ làm như thế mắt thấy khoảng cách kia ba kỵ càng ngày càng gần lục phàm sờ lên phía sau đáng tiếc không có mang cung tên bằng không hắn hiện tại liền có thể lưu lại ba người kia vậy liền lại để cho các người chạy một hồi như là đã trong tầm mắt của hắn cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của hắn lục phàm dùng ánh mắt đo lường tính toán lấy khoảng cách một trăm m năm mươi m ba mươi m còn lại không đến hai mươi mét lúc ngón tay hắn gảy nhẹ ba cái quân cờ bắn ra s i ê u s i ê u s i ê u mạnh mẽ tiếng xe gió lên trên lưng ngựa ba người cảnh dắt lên nhìn lại chỉ gặp lục phản chính truy tại sau lưng bọn hắn lập tức sắc mặt đ ạ i biến người này là ai lúc nào đuổi theo tới bọn hắn chính ngây người ở giữa ba cái quân cờ đã đến phức theo liên tục tờ giờ ở mờ đục mấy thoát ngựa chân sau m ộ t quỳ lan lộn trên mặt đất ngụy lăng nhiên cùng tùy tùng của hắn tại không có chút nào phòng bị thời khắc từ trên ngựa cắm xuống hướng về phía trước bụi nào nhưng sau một khắc hai người đã kịp phản ứng dùng chân tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng điểm một cái Mượn lực vững vàng rơi xuống đất tên tiêu người áo đen càng là sớm đã đằng không mà lên an ổn rơi vào lục p h à m phía trước chặn lục p h à m đường đi điện hạ n g ư ơ i đi mau đợi ta thu thập người này lại đi truy n g à i t ố t ngươi hết thể cẩn thận ngụy lăng nhiên không có dừng lại cũng không quay đầu lại chạy về phía trước tuy tung của hắn theo sát phía sau nhìn như bình tĩnh ngụy lăng nhiên nội tâm kỳ thực bối rối vô cùng hắn nhận ra lục phạm chính là ngày đó hắn trên đường gặp phải người, người này lúc ấy cùng với liêu trí d ạ n phố không có gì bất ngờ xảy ra người này chính là gần nhất thanh danh đại trấn lục phạm bây giờ là tam phẩm ngự tiền thị vệ đã lục phàm đã đổi tới đại chu ngự tiền cao thủ hẳn là cũng không xa hắn còn có thể an ổn rời đi đại chu sao nếu như bị bắt về lại nghĩ tìm cơ hội thoát đi coi như khó khăn nghĩ đến cái này hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ dừng lại người áo đen rút ra tùy thân mang yêu đao lạnh lùng nhìn xem lục phàm ngươi là người phương nào lục phàm không nói gì mà là đưa tay cầm trôi đao sau một khắc côn mô đao đã chém về phía người áo đen nhẹ nhàng một đao nhìn như không có chút nào khí lực a hai người áo đen khé di một tiếng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên cùng lúc đó đau trong tay của hắn cũng vung chạm mà ra vâng cuộc bạo đau khí hướng lục phàm trào lên mà tới nhưng qua trong dây lát liền biến mất vô tung vô ảnh như là thạch chìm đại hải thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích người áo đen sắc mặt đại biến đây là cái gì đau pháp vừa nghĩ đến cái này hắn thấy được ánh đao màu đen lóe lên lại nghe được phù một tiếng máu tươi vẩy ra mà ra a người áo đen lúc này mới cảm thấy đau nhức đ ê u lên thảm thiết nhưng sau một khắc thanh âm của hắn im bặt mà dừng vâng lực lượng vô tận trong nháy mắt đem hắn mất hết thân thể của hắn đột nhiên bay rớt ra ngoài lại nằm nặng ng không n ú c đ í c h lục phàm thu đ a o mắt nhìn phía trước lò mờ còn có thể nhìn thấy ngụy lăng nhiên thân ảnh kỳ quái là ngụy lăng nhiên không có chạy lên núi mà là dọc theo đường lớn tiếp tục hướng phía trước hắn là còn có người tiếp ứng không kịp nghĩ nhiều lục phàm đổi tới ngụy lăng nhiên tại túi đầu phi nước đại n g h e được sau lưng có tiếng kêu thảm thiết vang lên hắn càng là bối rối nhìn không được quay đầu mắt nhìn đã thấy lục phàm chính sau lưng hắn đuổi theo hắn lập tức hồn phi p h á c h tán vừa rồi thông qua bắt chuyện hắn biết rõ tên kia người á o đen thực lực là nhất phẩm sơ giai nhưng cho dù cao thủ như vậy thậm chí ngay cả trí hoán lục phàm một lát đều làm không được. chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không có nhận xuống đi kêu lục phàm rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng lẽ là nhất phẩm đ ỉ n h phong tu vi mới một ư ơ i bảy tuổi nhất phẩm đ ỉ n h phong đại chu lại có thiên tài như thế không được người này về sau nhất định là ta ngụy quốc lớn nhất uy hiếp nhất định phải diệt trừ người này nếu như hắn lần này có thể thuận lợi trở lại ngụy quốc nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế đem lục phàm giết chết để tránh hậu hoạn dạng này thiên tài tuyệt đối không thể để cho nó trưởng thành điện hạ ta lại cản hắn cản lại ngụy lăng nhiên tùy tùng cũng nhìn thấy sau l ư n g lục phàm dứt khoát quyết nhiên dừng lại ngăn tại lục phàm phải qua trên đường ánh mắt của hắn dị thường bình tĩnh chậm rãi rút dao tựa như tại là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ từ hắn khi còn bé được tuyển chọn một khắc kia trở đi là hắn biết sẽ có một ngày như vậy đây là sứ mạng của hắn tại thời điểm mấu chốt thay điện hạ đi chết hắn không sợ chết sao dĩ nhiên không phải thế gian này mỹ hảo hắn còn không có hưởng thụ đủ nhất là đi theo điện hạ bên người các loại mỹ tiểu mỹ thực xưa nay không thiếu càng có vô số mỹ nhân tương bồi đời này cũng là đàm giá mắt thấy lục phàm càng ngày càng gần hắn dùng sức hét lớn một tiếng dừng lại bệnh ánh đ a màu đen sáng lên một cái đầu người lăn xuống trên mặt đất máu tươi lúc này mới phun ra ngoài không đầu thi thẳng tắp ngã xuống đất lục phàm nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút tiếp tục cầm đao đổi u tới đằng trước hắn vừa chạy không có mấy bước trong lòng đột nhiên có một tia cảnh giác hiu hiu hiu vô số tiếng xe gió đột nhiên vang lên sau một khắc đ ầ y trời mưa tên từ đại đạo hai bên trên núi nhỏ hướng hắn bay tới thích nha lít nhít che khuất bầu trời lục phàm không có kinh hoàng trong tay côn ngô đao liên tục vung c r ả m hơi anh từng đạo cùng bạo đao khí phóng lên tận trời trong nháy mắt đem bay tới mũi tên xoắn đến vỡ nát lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một đội người vừa lúc đem ngụy lăng nhiên ngăn ở phía sau không sai biệt lắm có mười mấy người đều người mặc áo đen đứng thành một hàng đem con đường phía trước hoàn toàn phong kín bọn h ắ n dương c u n g cài tên sáng loáng mũi tên nhắm ngay lục phạm hiu hiu hiu tiếng xe gió vang lên lần nữa mười mấy mũi tên đồng thời hướng lục phạm bay tới hư lục phạm hư lạnh một tiếng nghĩ thầm ngụy quốc hoàng đế ngược lại là thật căm lòng phái nhiều cao thủ như vậy đến đây cứu viện ngụy lăng nhiên liền không sợ đều gãy tại đại chu một cái đều không thể quay về chẳng biết lúc nào lục phạm đã thu lao đối mặt bay tới mũi tên đột nhiên dùng tay bao quát lập tức đem mười mấy mũi tên nắm trong tay ngay sau đó hắn hơi vung tay mười mấy mũi tên nhọn đồng thời bay ra ngoài a hai bên trên núi nhỏ vang lên tiếng kêu thảm thiết hiu hiu hiu đầy trời mưa tên lần nữa rơi xuống lục phàm thân thể lại bỗng nhiên xông về trước ra ngoài điệu lì t i ế n còn nhanh hơn trong khoảnh khắc hắn đã đi tới kêu mười cái người áo đen trước mặt theo đao quang l ó e lên con ngô đao đã xuất vỏ Vậy, khoảng cách lục phàm gần nhất mấy tên người áo đen ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã bay ra ngoài sau đó hắn vọt vào đám người căn bản không cho đối thủ phản ứng thời gian chỉ gặp đao quang tung bay máu tươi vẩy ra người áo đen n h a o nhao, nhao ngã xuống thoáng qua ở giữa hơn mười người áo đen liền đã toàn bộ mất mạng vê anh đầy trời mũi tên lúc này mới rơi xuống đất tản mát sau lưng lục phạm trong nháy mắt đem trọn con đường phủ kín giết tiếng la g i ế t nổi lên bốn phía mai phục tại hai bên trên núi nhỏ người cầm trong tay lưới dao c h ú n g sát xuống tới bọn hắn đều người mặc áo đen khoảng chừng mấy trăm người lục phạm thu đ a o nhặt được một cây cung trong tay sau đó lại cầm lấy mấy cái ống tên treo ở trên thân hắn dương cung lắp tên liên tục mấy mũi tên bắn ra hiu hiu hiu Mạnh mẽ tiếng xe gió xe lục ê n phạm mắt nhìn trước người ngụy lăng nhiên sớm đã không thấy tung tích tay hắn cầm cung tiễn lần nữa hướng về phía trước đuổi theo chúng người áo đen thì cùng sau lương hắn hướng hắn chém giết tới lục p h à m vừa chạy vừa quay đầu thỉnh thoảng bắn ra mấy mũi tên người áo đen liên tục ngã xuống khoảng cách mặc dù ngay cả tục kéo dài nhưng thủy t r u n g tại hắn tầm bắn bên trong đây là lục p h à m cố tình làm đã dám đến vậy cũng chó trở về hắn muốn tiêu diệt toàn bộ những n à y để đến đương nhiên ngụy lăng nhiên cũng không thể mất dấu lục p h à m tâm lý nắm chắc ngụy lăng nhiên từ hắn ánh mắt rời đi cũng không có quá lâu chạy không được bao xa coi như lấy tốc độ của hắn bây giờ cũng có thể chậm rãi tiếp cận ngụy lăng nhiên đồng thời cùng người áo đen ở giữa khoảng cách cũng đang từ từ kéo dài người áo đen bắn không đến hắn hắn lại có thể nhẹ nhõm bắn trúng người áo đen tiện tiện không thất bại nửa giờ sau lục phạm lần nữa thấy được tại phía trước chạy mà sau lưng người h áo đen đã không thấy bóng dáng lục phàm trên người năm cái ống tên đã bắn rông hai cái cái thứ ba cũng mau hết sạch theo suy đoán của hắn người h áo đen không sai biệt lắm có năm trăm n g ư ờ i hắn vừa rồi bắn giết khoảng chừng hơn một trăm n g ư ờ i nói cách khác người h áo đen còn thừa lại hơn ba trăm n g ư ờ i hắn còn có hơn một trăm mũi tên đều tiêu hao hết còn có thể giết hơn một trăm n g ư ờ i bất quá trước đó muốn trước bắt ngụy lăng nhiên nghĩ đến cái này lục phàm tăng nhanh tốc độ sau một khắc hắn đã đi tới ngụy lăng nhiên sau lưng hô lớn dừng lại ai ngụy lăng nhiên than nhẹ một tiếng ảm đạm q u a n người mặt mũi tràn đầy vẻ vải lục phạm cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn lần trước tại phượng gãy đường phố gặp mắt lúc hắn liền đoán được đối phương khả năng nhận ra hắn quả nhiên danh bất hư truyền ngụy lăng nhiên khen một tiếng nói ra nhưng là ngươi có nghĩ tới không lấy thực lực của ngươi cùng thanh danh mới vẹn vẹn tam phẩm thị vệ ngay cả cái thống lĩnh đều không có lên làm ngươi không cảm thấy thiệt t h i sao lục phàm trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ đây là m u ố n thu mua hắn khả năng sao ta nhìn lý tiên h nhuận cũng liền điểm ấy quyết đoán đặt vào người thật là tốt mới không cần hừ ngụy lăng nhiên hừ lạnh một tiếng nói ra nhưng ngươi nếu là thả ta cùng ta cùng một chỗ về ngụy quốc ta chắc chắn cho ngươi cao nhất lễ ngộ thậm chí ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi tiên tài mỹ nhân công pháp võ kỹ liền xem như ngươi muốn làm đại ngụy quân đội thống xoái tối cao ta đều có thể cho ngươi nói đến đây ngụy lăng nhiên hơi dừng lại tiếp tục nói ra thậm chí ta về sau sẽ tôn ngươi là hộ quốc chỉ thần lục phàm có chút ngoài ý m u ố n đối phương vậy mà như thế coi trọng hắn thuận miệng hỏi ngươi có thể cho ta công pháp gì cùng võ kỹ thiên giai công pháp cùng võ kỹ chỉ cần đại ngụy hoàng thất có ta đều có thể cho ngươi ngụy lăng nhiên coi là lục phàm động tâm lập tức sinh ra một chút hy vọng thừa cơ mê hoặc nói coi như đại ngụy hoàng thất không có chỉ cần ngươi muốn m u ố n ta đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho ngươi đổi lấy thật sao lục phàm muốn nói không động tâm là không thể nào nhưng hắn không thể làm như thế dù sao hắn là đại c h u người huống hổ đại chu hoàng đế đối với hắn đồng dạng coi trọng ngụy lăng nhiên có thể cho hắn tương lai đại chu hoàng đế chưa hẳn không thể cho hắn lại nói mặc dù ngụy lăng nhiên bây giờ nói thật tốt nghe nhưng chuyện sau này ai nói đến chuẩn có lẽ ngụy lăng nhiên chỉ là vì thoát đi đại chu mới cố ý cho phép cho hắn chờ hắn thật đến ngụy quốc không chừng liền sẽ đổi ý đến lúc đó hắn sẽ đi theo con đường nào cho nên hắn không cần thiết bước lên phản quốc phong hiểm đi đổi lấy một chút hắn có lẽ không có được chỗ tốt không cần suy tính ta lúc này đi thôi ngụy lăng nhiên quyết định rèn s ắ t khi còn nóng sông lục phàm nói ra tránh khỏi đại chu cao thủ đuổi theo hai ta coi như muốn đi cũng đi không được được rồi không hứng thú lục phạm lại lắc đầu ngươi cùng ta trở về đi ngụy lăng nhiên sưng sỏ trong lòng dâng lên nhàn nhạt thất lạc bất quá hắn vẫn chua hết hy vọng cắn răng tiếp tục k h u y ê n đ ủ ngươi ngại không đủ kia tốt chờ ta trở về ngụy quốc liền sẽ được sắc phong làm thái tử về sau ta lên làm đại ngụy hoàng đế liền đem hoàng vị n h ư ờ n g ngôi cho ngươi ngụy lăng nhiên nhìn xem lục phạm hỏi như thế nào chương một trăm linh sáu thiên thiên cảnh đốn n g ộ đao pháp làm hoàng đế lục phạm lần nữa lắc đầu vậy ta thì càng không có hứng thú ngụy lăng như gấp cảm xúc có chút kích động thanh âm cũng lớn rất nhiều ngươi đến cùng muốn cái gì Ta bắt trở chỉ muốn ngươi về. lục phàm nói ra đi theo ta đi ngụy lăng nhiên trầm mặc hồi lâu sau hắn mới than nhẹ một tiếng khó trách ngươi có thể xuất sắc như thế chỉ bằng ngươi phần này kiên định liền không có mấy người có thể so sánh được đổi lại người khác cũng giống vậy lục phàm nói ra không có mấy người có thể bút lên phản quốc phong hiểm đi đổi lấy ngươi những cái k i a hư vô mở mịt hứa hẹn không ai h ừ ngụy lăng nhiên cười lạnh nói vậy nhưng chưa hẳn ồ lục phàm sửng sốt một chút hắn nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ hắn là đại chu quan viên bên trong có ngụy quốc dân tế rất có thể n g u y lăng nhiên lần này có thể thuận lợi trốn đi có lẽ liền có gian tế công lao nhưng vào lúc này đột nhiên hàn quang loại lên n g u y lăng nhiên trong tay nhiều hơn một thanh dao găm hướng lục phạm đâm thẳng tới lục phạm lại sớm có phòng bị một quyền vung ra và ảnh n g u y lăng nhiên cả người lẫn giao thủ cùng một trô bay ra ngoài sau đó hắn nặng nề mà ngã trên đất một ngụm máu tươi phun ra hắn muốn đứng dậy lại kinh ngạc phát hiện toàn thân mình kinh mạch đã bị phong bế động đều không động được thật mạnh chỉ có tự thể nghiệm về sau hắn mới biết được lục phạm thực lực mạnh bao nhiêu lấy hắn tam phẩm t u vi thậm chí ngay cả đối phương một chiêu nửa thức cũng đỡ không nổi mà lại rất hiển nhiên lục phạm cũng không có dùng r a toàn lực thậm chí chỉ là hơi hợt một quyền hắn liền bay ra ngoài tại lục phạm trước mặt hắn đơn giản không hề có lực hoàn thủ ai ngụy lăng nhiên chỉ có thể thở dài tâm càng phát ngữ nếu là lục phạm là thủ hạ của hắn tốt bao nhiêu về sau nhất định có thể mang binh bình định đại tru bắt sống lý thiên luận lấy bao hắn những năm này chịu khuất đ ủ lục phạm mắt nhìn ngụy lăng nhiên sau đó quay người mặt hướng phía nam hắn nghe được thanh n m những cái kia người á o đen đuổi theo tới dứt khoát giết t h ư n g khoái toàn diện người áo đen lại nói dù sao đây là tại đại chu địa giới thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng có lợi viện quân hẳn là ở trên đường không bao lâu liền có thể trợ giúp tới hắn không quan tâm n g b y lăng nhiên dương cung cái tên đem mũi tên nhắm ngay địch đến phương hướng ngụy lăng nhiên bị hắn đ ả t h ư ơ n g mà lại kinh mạch toàn thân bị phong bế coi như muốn chạy cũng chạy không được tiên bước chân dồn dập dần dần tới gần chúng người áo đen hiện ra thân hình hắn tại kia mau đu ổ i theo cẩn thận hắn tiễn chúng người áo đen ngao nhau rút ra yêu đao cơ hướng lục phàm vào tới hiu hiu, hiu. lục phàm đứng tại、chỗ. liên tục mấy mũi tên bắn ra phía trước nhất mấy tên trong hắc ý nhân tiễn ngã xuống đất lục phang một mũi tên tiếp một tiễn đem trong tay mũi tên xuyên thành xuyên hướng người áo đen trận doanh bay đi mỗi bắn ra một tiễn tất có một người mất mạng tiễn tiễn không thất bại nam dưới đất n g m y lăng nhiên thấy tắc lười không thôi nghĩ thầm nếu là dạng này người tới trên chiến trường ai có thể chống đỡ được dết chúng người áo đen nâng đ à o lao đến lục phang không quan tâm tiếp tục bắn tên các loại người áo đen cách hắn còn có không đến m ư ơ i mét lúc mới thu hồi cung tiễn ngón tay hắn gầy nhẹ mười mấy mai quân cờ trong nháy mắt bị bắn ra phía trước nhất người áo đen nhao nhao ngã xuống giết chúng người áo đen tựa hồ không biết e ngại không sợ chết hướng lục phàm vào tới b ạ c h ánh đao màu đen hiện lên giống như một đạo t h i ề m điện trong nháy mắt chiếu sáng mở tối s á t trời lục phàm đã cầm đao vọt vào đám người lập tức máu tươi văng khắp nơi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp người áo đen như là bị thu gặt hoa màu liên miên ngã xuống đất chỉ một hồi công phu lục phàm toàn thân liền bị máu tươi nhiễm đỏ như là sát thần giáng lâm tại tùy ý thu gặt lấy sinh bệnh ngụy lăng nhiên thấy kinh hồn táng đảm đồng thời đau lòng không thôi những cái kia người áo đều là đại ngụy trải qua nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ lúc đầu muốn dùng trên chiến trường xuất kỳ chế thắng lại không nghĩ vậy mà gãy tại đại chu mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng cũng đủ để tâm hắn đau a nhìn cả người làm máu giống như s á t thần giáng lâm lục phàm nhìn nhìn lại chiến hữu bên cạnh từng cái nga xuống năm trăm người đội ngũ vẹn vẹn còn lại không đến trăm người rốt cuộc có nhân nhẫn chịu không nổi sợ hãi trong lòng xoay người chạy có người dẫn đầu liền có người đi theo trong n g á y mắt liền chạy mười mấy người bọn hắn là tử sĩ không giả nhưng cũng không thể chết không có chút giá trị tại lục phàm trước mặt bọn hắn liên miên dê cũng không tính chỉ có thể coi là hoa màu m ặ c người thu hoạch lại không hề có lực hoàn thủ dù là n ố i lục p h à m tạo thành một điểm tổn thương đều làm không được đây là người sao rất nhiều người người háo đen tâm thần đô bị trấn n h i ế rồi sớm đã quên bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ cầu sống sót lại nói cơ hồ trong nháy mắt người háo đen giải tán lập tức lục p h à m đại thể đếm còn lại không đến năm mươi người hắn thu đ a o gỡ xuống cung tiễn liên tục mấy mũi tên bắn ra người háo đen n h a o ngao nga xuống còn lại người háo đen càng là dọa đến hồn phi phát tán dùng da khí lực toàn thân liều mạng chạy trốn hiu hiu hiu liên tục tiếng xe gió lên lục phạm vô tình bắn giết lấy người áo đen chỉ một hồi công phu lại chết hai mươi mấy cái lục phạm sờ lên ống tên vậy mà rỗng hắn nhìn xem biến mất trong đồng hoang hơn mười người áo đen đành phải tạm thời coi như thôi trước đêm ngụy lăng nhiên bắt về lại nói bất quá trước đó muốn bổ sung một chút mũi tên không chừng đợi lát nữa còn có ngụy quốc cao thủ đến đây thích ứng lục phạm lại tìm mấy cái ống tên treo ở trên thân quay người mặt hướng ngụy lăng nhiên lúc này ngụy lăng nhiên mặt sám như cho trong lòng dâng lên trận trận t u y vọng xem ra đại ngụy là trở về không được về sau liền muốn một mực bị cẩm tù tại đại chu sống không bắm chết cái gì thái tử hoàng đế đều chỉ bất quá là một giấc m g ọ thôi nghĩ đến cái này hắn thẩm than trong lòng một tiếng thần xác trở nên bình tĩnh n g ư ờ i giết ta đi trong lòng không có hy vọng ngụy lăng nhiên giờ phút này ngược lại bình thường t r ở lại hắn đã có thể thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình ta giết ngươi làm cái gì lục pham nhẹ nhàng lắc đầu nhiệm vụ của ta là bắt ngươi trở về t ù y ngươi vậy ngụy lăng nhiên nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa lục pham cất bước hướng ngụy lăng nhiên đi đến mới vừa đi hai bước hắn liền ngừng lại có người đến hắn đang nghĩ ngợi chỉ cảm thấy trước mắt đoán một cái trước người vậy mà thêm một người người này hơn bốn mươi tuổi vóc người trung đẳng thần s á c uy nghiêm mang theo cựu cư cao vị người khí thế dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá lục phạm hả lục phạm trong lòng giật mình đối phương vậy mà không có chút nào âm thanh xuất hiện ở trước mặt hắn tới gần lúc hắn mới phát hiện điều này nói rõ cái gì người này thực lực viễn siêu với hắn chẳng lẽ là tiên thiên cảnh cường giả nghĩ đến khả năng này lục phạm lòng c h ầ m xuống thực lực của hắn bây giờ mặc dù có thể chiến thắng bất luận cái gì nhất phẩm cường giả nhưng là đối mặt tiên thiên cảnh cường giả lại không thắng được dù là yếu nhất tiên thiên một cảnh tu vi đều không phải là hắn có thể đối kháng chỉ vì tiên thiên cảnh quá mạnh cùng nhất phẩm ở giữa trên lệnh quá xa mặc dù vẹn vẹn kém một cảnh giới lại là bay vọt về chất tiến vào tiên thiên thể nội liền có được tiên thiên chỉ khí có thể sinh sôi không ngừng không sợ tiêu hao thân thể các hạng thuộc tính cũng sẽ tăng lên trên diện rộng bất quá không thắng được về không thắng được đối phương muốn giết hắn nhưng cũng không dễ dàng như vậy hắn lục thân cường đại dù là tiên thiên cảnh cường giả cũng so ra kém mà lại kém đến rất xa cho nên lục p h à m lo lắng cũng không phải tự thân an nguy mà là ngụy lăng nhiên đã đại ngụy đã phái ra tiên thiên cảnh cường giả hắn lại nghĩ bắt ngụy lăng nhiên trở về chỉ sợ rất khó chẳng lẽ nhiệm vụ lần này muốn thất bại không như thế nào đi nữa cũng muốn thử t r ư ớ c một chút lại nói coi như đối phương là tiên tiên cảnh lại như thế nào vừa v ặ n mượn cơ hội thử một chút thực lực của mình đến cùng cùng tiên tiên cảnh kém bao nhiêu coi như không thắng được đối phương hắn cũng muốn biện pháp ngăn chặn đối phương chờ đợi viện quân đến lấy thân pháp của hắn cùng cường hắn lục thân có lẽ có thể làm được ngươi là ai người kia tựa hồ cũng không xuất ruột âm chầm ánh mắt một mực tại lục phạm trên mặt đào quanh ta gọi lục phạm lục phạm hỏi ngược lại ngươi là ai là ngươi người kia sửng sốt một chút sau đó bình thường trở lại nguyên lai、like、ngươi chính là lục phạm đã ngươi là người sắp chết vậy ta không ngại nói cho ngươi để cho ngươi chết được rõ ràng ta gọi ngụy lăng tiên người kia ngạo ngay nói là đại ngụy hoàng tộc ồ lục phạm không nghĩ tới đối phương lại là ngụy quốc hoàng tộc mà lại là cùng ngụy lăng nhiên một đời đại đối phương không n ó n g n ả y hắn cũng cố ý kéo dài hỏi ngươi muốn giết ta nói nhảm ngụy lăng tiên dùng tay chỉ trên mặt đất nơi đó nằm đông đảo người á o đen thi thể máu tơi chạy xuôi đem chọn con đường đều nhuộm v à bừng hắn quát lạnh nói ngươi giết ta nhiều như vậy tục nhân ta ha có thể t h a cho ngươi ngươi làm sao có mặt nói loại lời này lục phàm không nhượng bộ chút nào cùng ngụy lang thiên nhìn nhau lạnh giọng nói ra nơi này là chỗ nào là đại chu các ngươi tay cầm hung khí xâm lấn ta đại chu còn vọng tưởng giết ta bây giờ ngược lại quái lên ta tới quả nhiên là làm đã quen cường đạo b ả n mặt nhọn kia quá mức vô s ỉ ta cho ngươi biết bọn hắn đều đáng chết lục phàm thanh n m mang theo xúc động phẫn nộ không chỉ là bọn hắn tất cả dám can đảm xâm lấn ta đại chu người đều đáng chết vào các ngươi hắn chính là muốn cố ý khích giận ngụy lang thiên có lẽ đối phương sẽ mất lý trí từ đó lộ ra sơ họ để hắn tìm kiếm được cơ hội còn có một điểm rất trọng yếu ngụy lăng thiên giết hắn tâm càng nặng liền càng sẽ không dễ dàng rời đi như thế hắn liền có thể tốt hơn ngăn chặn đối phương chờ đợi viện quân đến cuối cùng vẫn là muốn đem ngụy lăng nhiên bắt về hoàn thành nhiệm vụ lần này đây mới là hắn hiện tại muốn làm nhất đến sự tình mặc dù rất khó nhưng hắn ý nguyên không muốn từ bỏ ngươi khẩu khí thật lớn ngụy lăng thiên trên mặt khinh thường mặc dù thực lực của ngươi coi như không tệ nhưng dù sao còn quá trẻ mấy năm về sau có lẽ ngươi sẽ uy hiếp được ta nhưng bây giờ nhà còn kém rất xa Oh. lục phàng thấy đối phương chậm chạp không động thủ càng không nóng nảy cố ý tìm nói nói nguyên lai、like、ngươi đã sớm biết ta rồi thậm chí đã sớm đối ta động sát tâm ngươi gần nhất thanh danh vang dội cực kỳ thử ngụy lăng thiên hử lạnh một tiếng nói ra ta coi như nghị không biết cũng khó khăn thật sao lục phàm thật đúng là rất ngoài ý m u ố n không nghĩ tới thanh danh của hắn đều chuyển đến ngụy quốc liền ngay cả ngụy quốc tiên thiên cảnh cường giả đều nghe nói qua hắn bóp nói nhiều lời ngụy lăng thiên trừng lục phàm một chút động thủ đi nhiệm tình ngươi tu luyện không dễ ta cho ngươi một cơ hội có thể để ngươi đi đầu xuất thủ được lục phàm không nói thêm gì nữa đưa tay cầm trôi đ a o sau một khắc côn ô đ a o đã ở trong tay hắn theo ánh đao lướt qua lục phàm vung đao chém về phía ngụy lăng thiên một đao kia y nguyên nhẹ nhàng nhìn như không có chút nào khí lực nhưng trong nháy mắt liền đến đến n ủy lăng thiên trước mặt phảng phất nó vẫn ở nơi đó ngụy lăng thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không kịp nghĩ nhiều tiện tay một quyển vung ra vê anh một tiếng vang thật lớn lục phạm như gặp phải trọng kích thân thể liên tiếp lui về phía sau một mực thối lui ra năm sáu mét mới ngừng lại được trái lại ngụy lăng thiên không những một bước đã lui liền lắc liên tiếp đều không có lắc một chút lập tức phân cao thấp nhưng là lục phạm cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn ngược lại càng nhiều mấy phần tự tin đối thủ tuy mạnh lại tại hắn trong giới hạn chịu đựng vừa rồi một chiêu kia giao thủ hắn hoàn toàn tháo bỏ xuống lực lượng của đối phương không có thụ thương vậy là được hắn vẫn là có lực đánh một trận b v ậ h kiếm quang đột nhiên sáng lên trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm côn g bạo kiếm khí tứ ngược mà ra qua trong giây lát huyên hóa thành mấy ngàn nói vô tận kiếm ý mây ngàn đạo kiếm ý tiếp tục d u n g hợp cuối cùng d ó t thành một đạo cường đại kiếm thế mạng theo khí thế không thể địch nổi hướng lục phàm chém tới lập tức quần phong nổi lên bốn phía mây đen bao phủ sắc trời trở nên dị thường lờ mờ ngặt thợ cảm giác đập vào mặt kiếm khí kiếm ý kiếm thế lục phàm cảm nhận được một kiếm này vì thế trong lòng tầm than quả nhiên không hổ là tiên thiên cảnh cừng giả liền ngay cả kiếm thế đều có thể ngưng kết mà ra đây là hắn gần nhất cảm nộ phương hướng lại chậm chạp không thể đ ạ tới t v ừ i v ạ n mượn hôm nay cơ hội h ả o h ả o cảm nộ một chút mang theo ý nghĩ như vậy lục p h à m lần nữa nhẹ nhàng chém ra một đao hắn đem lực lượng toàn thân đều quán trú tại côn nô đao bên trong không có một tia giữ lại Vâng vang anh, một tiếng nổ rung Cùng bạo khí lãng phóng lên tận trời, ở trên trời đánh khí một trời. trời, trời bạo lấy ở lục p h à m thân thể như mũi tên bay rót ra ngoài người trên không trung hắn đem thân thể nhẹ nhàng vặn một cái trong nháy mắt khống chế cân bằng vững vàng rơi xuống đất trong cơ thể hắn khí huyết càng không ngừng c u ầ n c u ộ n còn tốt không có thụ thương lục p h à m kiểm tra xong ngụy lăng thiên thực lực sắp thực mạnh hơn hắn mà lại mạnh không ít nhưng là muốn giết hắn sợ là làm không được hắn cường hắn nhục thân lại một lần nữa phát huy tác dụng tầng tâm phòng ngự để hắn nhục thân không thể phá vỡ nghĩ thụ thương cũng khó khăn coi như đối phương là tiên tiên cảnh cường giả muốn tổn thương hắn cũng không phải một chiêu hai chiêu có thể làm được hắn muốn thật sự có nguy hiểm tính mạng có thể trước tiên chạy trốn ngụy lăng tiên còn muốn chiếu cấu ngụy lăng nhiên chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn lục phạm đã nghĩ kỹ đường lui tối thiểu nhất sẽ không để cho chính mình lâm vào t u y ệ t cảnh a ngụy lăng tiên nhìn cách đó không xa lục phạm trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng vậy mà không có t h ụ thương thật cường h á n lục thân kẻ này đoạn không thể lưu mới năm gần mười bảy tuổi liền đã cường h á n đến loại trình độ này lại cho hắn thời gian mấy năm còn đến mức nào mười năm về sau chẳng phải là muốn quét ngang đại ngụy đến lúc đó ai có thể ngăn được hắn ngụy lăng tiên sát tâm càng nặng kiếm trong tay lần nữa vung chạm mà ra một đạo cường đại kiếm thế như là lăn lộn sóng lớn hướng lục phàm quét sạch mà đi lục phàm y nguyên nhẹ nhàng một đao v u n g ra vơi anh lại là một tiếng vang thật lớn lục phàm lần nữa bay rót ra ngoài nhưng sau một khắc hắn đã vững vàng rơi xuống đất ngụy lăng thiên căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc một kiếm nhanh giống như một kiếm tựa như vô tận sóng biển liên miên bất t u y ệ t mà lục phàm tựa như tại sóng biển bên trong phiêu diều thường nhỏ nhìn như chật vật lại luôn có thể biến nguy thành an nằm dưới đất ngụy lăng nhiên thấy n g ẹ n h ọ n h ì n chân chối hắn mặc dù chưa thấy qua ngụy lăng thiên lại biết ngụy lăng thiên là ai cũng Nguy biết lục ă n Thiên thực lực, đã sớm đạt đến tiên thiên cảnh. Nhưng cho dù dạng này g thực đạt một vị cao thủ, tại đối mặt cho đối lực, cao l đã sớm dù vị phạm lúc, cũng không thể tùy tiện chém giết đối Lục cũng chém không tiện phương. giết thể Phạm tùy đối vậy mà mạnh như vậy ngụy lăng nhiên bây giờ mới biết lục phạm thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn dù là ngụy quốc xuất sắc nhất tuổi trẻ thiên tài cũng bất quá như thế đi hắn đang nghĩ ngợi lục phạm cùng ngụy lăng thiên lại đối l i ề u mạng một cái vây anh tiếng vang qua đi lục phạm liên tiếp lui về phía sau một mực thối lui mười, mười mấy mét mới ngừng lại được so với lúc trước chật vật thật tốt hơn nhiều hắn biết là bởi vì ngụy lăng thiên linh lực tiêu hao quá lớn thực lực hơi bị hao tổn cho dù là tiên thiên cảnh c ư ờ n g giả thể nội có tiên thiên chỉ khí cũng không chịu nổi như thế tiêu hao dù sao kiếm thế quá mức tiêu hao linh lực tuy nói tiên thiên cảnh c ư ờ n g giả linh lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng nhưng cũng không có khả năng không có chút nào hạn chế tiêu hao xuống dưới chỉ bất quá khôi phục linh lực tốc độ càng nhanh một chút như bình thường kiếm chiêu tiêu hao linh lực tiên thiên cảnh cường giả rất nhanh liền có thể khôi phục liền lộ ra giống không có tiêu hao đồng dạng kiếm thế lại khác tiêu hao linh lực coi như tiên thiên cảnh cường giả cũng không có cách nào kịp thời bổ sung một lúc sau ngụy lăng thiên thực lực tất nhiên bị hao tổn mà lục p h ạ dựa vào cường hát mộc thân thực lực lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng cho nên kiên trì càng lâu đối lục p h à m càng có lợi nếu như tiếp tục tiêu hao số giới không chừng hình thức còn có thể làm ngược trải qua vừa rồi cái này một cái liều mạng lục p h à m lòng tin càng đ ầ y lúc này n g m y lang thiên nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần bực bội không nghĩ tới hắn cơ h ộ dùng hết toàn lực lại như cũng không làm gì được lục p h à m mà lại đối phương vậy mà càng chiến càng mạnh trái lại hắn lại cảm nhận được một tiếng mệt mỏi linh lực tiêu hao là một mặt chủ yếu là tâm mệt mỏi đây rốt cuộc là cái gì q á i vật đừng nói giết chết đối phương nhìn đối phương g á n g vẻ trên thân liền chút tổn thương đều không có vừa rồi náo ra tiếng vang lớn như thế nói không chừng đại chu tru truy binh nhanh đến xem ra hôm nay muốn giết chết lục phàm có chút khó khăn ai chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội trong lòng mang theo bất đắc dĩ ngụy lăng thiên cải biên chủ ý vẫn là trước đem ngụy lăng nhiên an ổn cứu trở về đại ngụy lại nói về phần lục phàm sau khi trở về lại nghĩ biện pháp giải quyết người này nghĩ đến cái này ngụy lăng thiên lạnh lùng lường lục phàm một chút hôm nay tính ngươi vận khí tốt liền tạm thời lưu ngươi một cái mạng lần sau ta nhất định giết ngươi nói xong hắn định quay người trận đã lục phám hét lại hắn đến mà không trả lệ thì không hay trước khi đi để cho ta đưa người một đao lời còn chưa dứt ánh đao màu đen đột nhiên sáng lên quan g mang trói ló mắt trong nháy mắt đem trọn phiến bầu trời đem chiếu sáng giống như ban ngày c u ầ n bạo đao khí trào lên mà ra rót thành mấy ngàn nói cường đại đao ý cuối cùng hóa thành một đạo bàng bạc đao thế mang theo vô tận khí thế hướng ngụy lăng tiên c h ú t xuống mà đi đao thế ngụy lăng tiên đổi sắc mặt hắn vạn bạn không nghĩ tới cái này mười bảy tuổi thiếu niên vậy mà cũng có thể h u y n hóa ra đao thế phải biết coi như tiên thiên cảnh cương giả cũng chưa chắc cũng có thể làm đến nhưng là lục p h à m lại làm được mà lại ngay tại vừa rồi điều này nói rõ cái gì đố nộ thiên phú của người nọ cũng quá mức n ị c h thiên a đơn giản để cho người ta khó có thể tin không kịp nghĩ nhiều ngụy lăng thiên kiếm trong tay vung chạm mà ra vê anh nổ vang r u n g trời côn bạo khí lãng từ hai người quanh người khuếch y t h ẳ n ra tạo thành trận trận phong bạo cuốn lên vô số cắt đá cùng cành lá bay múa lệ trời đem chọn vùng trời đều che đến lờ mờ vô cùng liền ngay cả ngụy lăng nhiên đều bị gió x o á lên trên mặt đất không ngừng quần q u ầ lấy giờ phút này hắn tâm cực kỳ chấn động thậm chí nhận lấy kinh hãi lục phạm chỗ cho thấy thực lực lần nữa đổi mới hắn nhận biết ngụy lăng thiên cũng tốt không đi đâu lực lượng cường đại xung kích để thân thể của hắn lung lay nhỏ lui nửa bước mới tháo bỏ xuống kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn lực lượng khí huyết vậy mà tại quân c u ộ n nếu là lại đến mấy lần hắn không phải thụ thương không thể ngụy lăng thiên lần nữa nhìn về phía lục phạm thần sắc không chỉ ngưng trọng thậm chí có mấy phần lo lắng hôm nay hắn là không thể nào giết chết lục phạm về sau liền có thể giết chết sao chẳng lẽ một mực tùy ý lục phạm trường thanh t i ế p thẳng đến trở thành đại ngụy kẻ địch mạnh mẽ nhất không được nhất định phải nghĩ bất luận dùng cái gì biện pháp nhưng là hôm nay coi như xong việc cấp bách là trước đem ngụy lăng n h i ê n cứu trở về nghĩ đến cái này ngụy lăng thiên không còn lưu lại xoay người rời đi l ụ c pham liền lùi lại mấy bước lúc này mới ổn định thân thể đao thế hắn rốt cục n ộ ra đến rồi nói đến may mắn mà có ngụy lăng tiên h lần lượt hướng hắn thi triển kiếm thế để hắn có thể khoảng cách gần cảm thụ kia sức mạnh kỳ diệu mặc kệ đau khí đao ý vẫn là đau thế kỳ thật đều là đối lực lượng trưởng khống lúc pham có được cường đại tinh thần lực đối lực lượng khống chế vốn cũng không yếu chỉ là thiếu khuyết một cơ hội mà thôi hôm nay vừa vặn cho hắn một cơ hội như vậy để thực lực của hắn cao hơn một tầng từ nay về sau cho dù đối mặt tiên thiên cảnh cường giả hắn cũng không có như vậy hư ngược lại sẽ lòng tin mười phần t h a như hiện tại hắn cùng ngụy lang thiên ở giữa thực lực sai biệt càng nhỏ hơn tiếp tục đánh xuống thực lực của hai người trên lệnh sẽ càng lúc càng nhỏ cho đến phát sinh người chuyển muốn chạy lục phàm thấy được xoay người ngụy lang tiên h minh bạch dí đ ổ của đối phương hắn cấp tốc đem côn n ô đ a o thu hồi gỡ xuống cung tiễn nhắm ngay trên đất ngụy lang yên hiu mũi tên rời dây cung mà ra nghe được tiếng xe gió ngụy lang thiên không quay đầu lại tiện tay một trưởng vung ra và n h mũi tên bị đánh trúng vỡ nát ngụy lăng thiên ngồi sổ xuống nhẹ nhàng gỗ lập tức đ ả thông ngụy lăng nhiên kinh mạch sau đó hắn xuất ra một viên thuốc chữa thương đút tới ngụy lăng nhiên miệng bên trong cũng vận công giúp đối phương hấp thu h i u tục p h à m thứ hai mũi tên lại đến ngụy lăng thiên lần nữa huy trưởng lập tức vụn sắt bay l o ạ n mũi tên biến thành một p h ầ n tán loạn trên mặt đất điện hạ chúng ta đi thôi về đại ngụy lăng thiên nói chuyện đem ngụy lăng nhiên cong sau lưng cũng xuất ra một đầu dây vải trên người ngụy lăng nhiên quấn quanh vài vòng đem hắn cùng ngụy lăng nhiên buộc trùng một chỗ、Hiu. lục phàm lại bắn ra một tiễn mục tiêu vẫn là ngụy lăng nhiên danh con ngụy lăng thiên nổi giận một trưởng đem mũi tên đập nát quay đầu t r ừ n g lục phàm một chút hôm nay thủ ta nhớ kỹ ngày khác t ậ t báo nói xong hắn hướng bên cạnh hoang dã chạy đi lục phàm theo sát phía sau đổi tới hắn tuyệt không có khả năng để ngụy lăng nhiên chạy mất mà lại hắn cũng có lòng tin có thể đem ngụy lăng nhiên bắt về nguyên nhân rất đơn giản lúc trước hắn đã thương ngụy lăng nhiên lúc trên người ngụy lăng nhiên động tay đậu chân mặc kệ ngụy lăng nhiên trốn đến đâu hắn đều có thể đem nó tìm ra đó là một loại hương phấn hắn thừa dịp lúc giao thủ v ậ y vào ngụy lang nhiên trên thân hương phấn hương vị rất n h ạ t người bình thường thậm chí đều ngửi không thấy chỉ có trải qua huấn luyện đặc thù người mới có thể phân biệt ra được long ảnh vệ không thể nghi ngờ liền trải qua dạng này huấn luyện đặc thù truy tung vốn là lục phàm cường hạng dù là ngụy lang t i ê n là tiên tiên cảnh cường giả hắn cũng có lòng tin ở đây trong tay người đem ngụy lang nhiên bắt về lục phàm cùng sau l ư n g ngụy lang t i ê n thỉnh thoảng bắn ra một tiễn dùng cái này đến chỉ hoãn tốc độ của đối phương nhưng cho dù dạng này hắn đuổi đến vẫn còn có chút phí sức khoảng cách ngay tại một chút xíu bị kéo dài. bất quá hắn không lo lắng chút nào chỉ cần có hương p h ấ n t ạ i hắn liền sẽ không mất dấu húng chỉ mặc dù ngụy lăng tiên h chạy nhanh chưa hẳn có thể có hắn bền bi hắn có thể không ngừng nghỉ chút nào đuổi theo đối phương dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút ra bằng không coi như ngụy lăng thiên có thể chịu được ngụy lăng nhiên cũng chịu không được nơi này là đại chu nội địa khoảng cách ngụy quốc biên cảnh chí ít có mấy ngàn dặm ngụy lăng tiên h dù là ngày đêm không ngừng muốn chạy về ngụy quốc chí ít cũng cần bốn năm ngày thời gian lục pham có thể làm chính là tận lực tiêu hao đối phương cũng chỉ hoãn tốc độ của đối phương có lẽ lúc này tin tức đã chuyên ra đại chu bên kia có kín đáo bố trí sẽ ở phía trước chặn đường nguyễn lăng thiên trước có chặn đường phía sau có truy binh nguyễn lăng thiên muốn an toàn đem nguyễn lăng nhiên mang về nguyễn quốc không dễ dàng như vậy nhất là tại lục phạm đổi u sát không vô n g tình hồ dưới lúc này nguyễn lăng thiên ngay tại trong lòng thầm mắng mẹ nó cái này danh con âm hồn bất tán thật khó dây dưa hắn cho tới bây giờ không có t r ậ t vật như thế qua lại bị một cái một ư ơ i bảy tuổi thiếu niên đuổi theo hắn lại tại l i ề u mạng chạy trốn cái này muốn chuyển đi chẳng phải là mất hết mặt mũi càng làm cho hắn cảm thấy bất t n là hắn dùng hết toàn lực l ạ như cụ không có cách nào thoát khỏi lục phạm mặc dù hơi kéo ra điểm khoảng cách nhưng là đối phương còn tại theo đuổi không bỏ mà hắn vốn là tiêu hao quá lớn lúc này lại tại toàn lực chạy để trong cơ thể hắn linh lực hoàn toàn không kịp khôi phục kéo dài như thế sợ là không ổn a giá một đội kỵ binh phi nhanh ở ngoại thành trên q u a n đạo dẫn đầu người kia chính là cao văn thành hắn tự mình dẫn đội đến đây trợ giúp lục p h à m sau lung đều là ngự tiền thị vệ cao thủ ngoại trừ hắn mười lăm tên thủ h ạ đều là nhất phẩm tu vi mà hắn càng là tiên thiên cảnh cường giả đại nhân phía trước có bộ thi thể tăng thương tại sau lưng nhắc nhở、ừ. cao vạn thành gật gật đầu hắn đã sớm thấy được đi điều tra một chút vâng đám người xuống ngựa thằng tường chạy trước tiên đi vào bên cạnh thi thể tìm tòi tỉ mỉ lại cái gì đều không có lục soát đây cũng là ngụy quốc phái tới tiếp ứng ngụy lăng nhiên cao thủ cao vạn thành đi tới ngồi s ổ n xuống nhìn một chút đã người đã chết rồi liền giao cho phía sau người xử lý đi chúng ta tiếp tục hướng phía trước truy vâng đám người một lần nữa lên ngựa tiếp tục hướng phía trước đuổi theo đi không bao xa phía trước phát hiện một bộ không đầu thi càng đi về phía trước tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt kính đến đến không hết mũi tên tản mát đ ấ y đất càng là có mấy chục bộ thi thể nổ nang lộn xộn nằm trên mặt đất ngụy quốc vậy mà phái ra nhiều người như vậy chẳng lẽ là ở đây bố trí mai phục lại đều bị lục p h à m một người g i ế t chết đám người rất nhanh có phán đoán đều kinh ngạc không thôi tiếp tục đi đường cao vạn thành trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng đã ngụy quốc xuất động nhiều như vậy cao thủ mà chúng ta phương chỉ có lục p h à m một người ta sợ lục p h à n gặp nguy hiểm chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới trợ giút vâng đám người một đường hướng bắc ven đường lại phát hiện không ít người áo đen thi thể làm vượt qua một cái khe núi lúc cảnh tượng trước mắt lần nữa để bọn hắn giật nảy cả mình khoảng t r ừ n g mấy trăm tên người áo đen thi thể nằm đầy một chỗ đem chọn con đường hoàn toàn phá hỏng máu tơi ư lưu khắp nơi đều là đã khô cạn biến thành màu nâu đen lại phía trước có đánh nhau vết tích nhìn xem lực phá hoại cực lớn giống như là hai cái cao thủ tuyệt thế tại quyết chiến ông trời ơi những người này đều là lục phám giết hắn có thể quá mạnh đám người nao h nhao xuống ngựa quan sát nhìn thấy mấy trăm tên người áo đen thảm trạng đều kinh ngạc không thôi còn có cái này đi vào lục phạm cùng ngụy lăng thiên quyết chiến t r i địa lấy đám người nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra thứ gì không đúng lục phạm giống như gặp cường đại đối thủ hai người giao chiến thời gian thật dài xem ra lục phạm tựa hồ cũng không chiếm t h ư ợ n g phong nhưng là người nhưng không thấy điều này nói rõ người kia mang theo ngụy lăng n h n chạy mà lục phạm lại đuổi theo đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình phát biểu lấy cái nhìn của mình cao vạn thành l ặ n g l ặ n g nghe đại nhân tăng tướng lúc trước bên cạnh chạy về đến nói ra phía trước không có đánh nhau vết tích cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào ừng cao vạn thành gật gật đầu đó chính là từ đường nhỏ đi các ngươi đều đi tìm nhìn xem có hay không lục phạm lưu lại tiêu ký vâng đám người riêng phần mình tàn ra sau một lát d i ệ p vô trần trước hết nhất có phát hiện đại nhân bên này có lục phạm lưu lại tiêu ký được đám người cùng một chỗ chạy tới dọc theo tiêu ký một mực hướng phía trước tìm kiếm rất mau tìm đến kết thúc nứt mũi tên cùng bị dẫn qua vết tích đi tây bắc phương hướng đi cao vạn thành mắt nhìn đám người nói ra đã lục phạm có thể lưu lại tiêu ký nói rõ hắn không có nguy hiểm chỉ bất quá bằng hắn một người khả năng không có cách nào đem ngụy lang nhiên bắt trở lại c á lưu lôi đáp ứng một tiếng quay người rời đi chừng kỳ cao vạn thành lại nhìn về phía một người khác phân phó nói ngươi bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phía trước vài tòa thành trì để các thành thành chủ phái ra cao thủ chặn đường ngụy lang yên nhất là phương hướng tây bắc vài tòa thành vâng t r vâng diệp vô trần đáp ứng một tiếng đi ở phía trước những người còn lại đều đi theo ta cao vạn thành dùng tay chỉ diệp vô trần phía sau lưng nói ra mau chóng tìm tới lục phạm bắt sống ngụy lăng nhiên rõ hai ngày sau vợ sông nhỏ ngụy lăng tiên cùng ngụy lăng nhiên ngồi trên mặt đất điện hạ ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực ngụy lăng tiên xuất ra một khối lương ô phân cho ngụy lăng nhiên một nửa được ngụy lăng nhiên tiếp nhận lương khô miệng lương găm trước kia hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút đồ vật bắt đầu ă n vậy mà rất thơm hắn quá đói hai ngày thời gian hắn đều không có ăn cái gì căn bản không kịp hiu tiên xé gió lên tên vương bắt đàn này khinh người quá đáng ngụy lăng tiên tức g i ậ n đến phá không m a n g to nguyên bản hắn là cái hàm giữa người rất tốt nhưng là hiện tại hắn không có một khắc không được bội quả là nhanh bị tra tấn điên rồi v ảnh hắn một quyền đem bay tới mũi tên đánh nát giật ngụy lăng nhiên một thành đi nhà nguyễn lăng nhiên leo đến nguyễn lăng thiên trên lưng từ nguyễn lăng thiên quõng dọc theo bờ sông hướng về phía trước phi nước đại gần nhất hai ngày một mực là trạng thái này hai người bọn họ vừa định nghỉ một lát lục phạm liền đuổi theo tới căn bản không cho hai người bổ sung thể lực cơ hội liên tục hai ngày hai đêm không có chấm mắt một mực tại c o nguyễn n lăng nhiên phi nước đại liền xem như nguyễn lăng thiên cũng có chút mệt mỏi nhưng là cái kia lục phạm liền không mệt mỏi sao đến cùng là cái gì quái vật đơn giản âm hồn bất tán n g u y lăng thiên cùng n g u y lăng nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện trong lòng cũng không ngừng mắng lấy lục phạm nhất là ngụy lăng tiên đã sớm không có phong phạm cao thủ ngược lại là càng giống cái v á n phụ mà lúc này lục phạm tâm tình lại rất không tệ hắn truy sau lương ngụy lăng tiên lòng tin càng thêm đủ ngụy lăng tiên đã hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi hắn coi như không có hưng phấn hắn cũng có lòng tin có thể đ ổ i kịp đối phương liên tục hai ngày đ ổ i theo hắn chẳng những không có cảm thấy mệt mỏi ngược lại giống như là bị kích phát ra tiềm năng càng ngày càng có tinh thần hắn đ ổ i theo ngụy lăng tiên càng thong dong mà lại rõ ràng có thể cảm giác được đối phương có chút lực bất tòng tâm hai người t r a n lệch đang dần dần thu nhỏ các loại tiếp qua cái một hai ngày l ụ cũng may bây giờ chính là cả tháng bảy các loại quả còn nhiều rất nhiều hắn nói không đến cũng khắc không đến đào mắt lại qua hai ngày lục phàm vượt qua một tòa tiểu sơn đi vào một mảnh bãi cỏ hắn xa xa thấy được nguyễn lăng thiên thân ảnh là lúc này rồi lục phàm cảm thụ được chính mình cùng nguyễn lăng thiên ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối không có bị kéo ra mà hắn còn lưu lại điểm dư lực xem ra n g u y l ă n g thiên bị tiêu hao không sai bị lắm vậy liên t ạ i cái này khiến đối phương ngăn lại nghĩ đến cái này lục p h à m đột nhiên tăng nhanh tốc độ mắt thấy hắn cùng n g u y l ă n g thiên ở giữa khoảng cách càng ngày càng nhỏ hắn gõ xuống cung tiên nhắm ngay n g u y l ă n g nhiên một tiên bắn ra hiu tiếng xe gió tại giữa đồng chống phá lệ rõ ràng cút n g u y l ă n g thiên mang theo lửa giận một q u y ề n vu n g r a đem bay tới mũi tên đánh trúng vỡ nát hiu, hiu hiu liên tục tiếng xe gió lên lục phạm xuất liên tục ba mũi tên mục tiêu vẫn là n g u y lang nhiên n g u y lang thiên bất đắc dĩ quay người lần nữa huy quyền và n h ba mũi tên nhọn đồng thời bị đánh bay nhưng lục phạm tiễn phản phất vô cùng vô tận một chỉ tiếp một chỉ bay về phía ngụy lang thiên ngụy lang thiên biết rõ lục phạm đang tiêu hao linh lực của hắn lại không thể làm gì hắn không dám lấy thân thử tiễn chỉ có thể không ngừng huy quyền đem bay tới mũi tên lần lượt đánh bay trong nháy mắt đút gãy mũi tên liền tản mát đ ầ y đất rốt cục tiễn ngừng mà lục phạm cũng tới đến ngụy lang thiên trước người một câu không nói côn nô đao đã xuất vỏ mạnh ánh đao màu đen sáng lên lục phạm nhẹ nhàng một đao chém về phía ngụy lang t i ê n đao thế quá mức tiêu hao linh lực dù là lục phạm cũng phải dùng ít đi chút dù sao hắn còn muốn cùng ngụy lăng thiên dông dài mà hắn lúc này sử dụng đao pháp không thể nghi ngờ là nhất dùng ít sức một loại với hắn mà nói cơ hồ không có tiêu hao kiếm thế chém ra. Anh. Một tiếng thật lớn. Lục Phạm liền lùi mấy bước, mới đứng bưng thân thể. Trái lại Thiên, lùi, Hai người thế chém Một Phạm mấy một thậm một thật thân thể. từng chút. thực anh. chí chưa Lục bước, bước cũng lực ra. vang lay lay Vâng vẫn lớn. đứng bưng Nguyễn Lăng lung lung đã dù là không vận dụng đao thế tình hồ giới hắn cũng có thể cho ngụy lăng thiên chế tạo phiền t o á i rất lớn đồng thời không ngừng tiêu hao đối phương thể lực hụ ngụy lăng thiên h ừ lạnh một tiếng xoay người rời đi hắn cũng không muốn cùng lục phàm chiến đấu chỉ cần bước lui đối phương hắn tuyệt sẽ không kéo dài một lát hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi đại chu trở lại đại ngụy địa giới cũng không tiếp tục nghĩ thụ loại này hành hạ thậm chí hắn về sau đều không muốn nhìn thấy lục phàm quá mệt nhọc trở đi lục phàm sách đao cùng sau l ư n g ngụy lăng thiên theo đổi không bỏ đại chu kinh thành các người nghe nói không ngụy quốc hoàng tử ngụy lăng như chạy a chạy thế nào nghe nói trước đó đảo xong một đầu mật đạo từ mật đạo chạy còn có loại sự tình này chuyện này cũng quá bất hợp lý đúng vậy a nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cái ngụy lăng nhân đều nhìn không ở đơn giản đều là phê vật cũng không thể nói như vậy ta đại chu vẫn là có lợi hại người t h như nói lục phàm đúng lục phàm nói lên lục phàm ta nhớ ra rồi ta nghe được một tin tức lục phàm hắn lại loi một mình đuổi theo ngụy lăng nhiên a thật mau nói tới n g h e một chút được ngụy lăng n h i n đảo tàu tin tức đã truyền khắp toàn bộ kinh thành trở thành đầu đường cuối ngõ để tài nghị luận đồng thời lục phạm lẻ lộ một mình truy địch tin tức cũng trở thành mọi người n h ậ ệ t nghị chủ đề lục phạm hắn có thể lợi hại nghe nói một mình hắn giết ngụy quốc mấy trăm tên cao thủ còn giết ngụy lang nhiên chạy trốn chết thật sao lợi hại như vậy vậy cũng không ta còn nghe nói ngụy quốc phái ra một tên cường giả tuyệt thế đến đây nghị cách cứu viện ngụy lang nhiên lại bị lục phạm đuổi được tới chỗ chạy trốn thật là lợi hại quả nhiên không hổ là mạnh nhất long h n h vệ xác thực ta thật tốt bội phục hắn chẳng những kinh thành đầu đường liền ngay cả các đại thế gia thậm chí từng cái một phái đều đang nghị luận chuyện này lúc này hoàng cung thái hòa điện lý thiên nhuận một người cao cao đang ngồi chúng thần thì xếp thành bài hàng đứng tại dưới đại nhưng mỗi người thân sắc đều có vẻ hơi sốt ruột ngay cả luôn luôn trầm ồn lý thiên nhuận lúc này đều tại n h ữ n chặt lông mày hai tay nắm chặt sắc mặt hơi có vẻ nặng nghề báo một tên tiểu thái dám cầm trong tay một phần tình báo chạy vào đại điện đi vào lý thiên nhuận bên người không người nói ra hoàng thượng phía trước chuyển đến tin tức đọc lý thiên nhuận mừng rỡ vâng tiểu thái dám đem tình báo triển khai lớn tiên thì thẩm thông qua lục phạm lưu lại tiêu ký có thể đánh giá ra tại ngày một ư ơ i một tháng bảy buổi chiều lục phạm truy đuổi nguy địch đến khánh thành hướng tây bắc mười dặm chỗ cũng tại kia tiến hành qua một trận đánh nhau ừ g lý thiên nhuận sửng sốt một chút khánh thành quân thần cũng đều ngây ngẩn cả người bọn họ cũng đều biết khánh thành ở đâu khoảng cách kinh thành chừng ngàn dặm xa mà lục phạm tại ba ngày trước liền đã đến đạt khánh thành nói cách khác chỉ dùng không đến một ngày thời gian lục phạm cùng cái tiêu ụy quốc cao thủ liền truy đuổi hơn một ngàn dặm điện hai người còn muốn thỉnh thoảng tiến hành một trận đánh nhau đồng thời còn muốn trèo đèo lội suối đi đều là đường núi phần này thực lực đơn giản quá mức kinh người còn gì nữa không lý thiên nhuận lấy lại tinh thần hỏi tiểu thái dám không người nói ra hồi hoàng thượng cho tới bây giờ chỉ có những tin tức này tuất ngươi đi xuống đi lý thiên nhuận phất phất tay vâng tiểu thái dám không người lui ra chư vị hải khanh lục phàm đưa mắt nhìn sang q u ầ n thần các ngươi thấy thế nào hồi hoàng thượng thừa tướng lâm phụ tuần đứng d ậ y chắc tay vi thần coi là nếu như vừa rồi tin tức là thật vậy chúng ta trước đó bày ra thiên la địa võng đã không có tác dụng bởi vì lục phàm cùng ngụy lăng nhiên sớm đã thoát lưới mà ra thậm chí tốc độ của bọn hắn s、so、a chúng ta tin tức càng nhanh căn b lý thiên nhuận gật gật đầu cao vạn thành bọn hắn truy ở phía sau cần dừng lại tìm kiếm lục p h à m lưu lại tiêu ký khẳng định sẽ chậm trễ không ít thời gian muốn đuổi kịp lục p h à m cũng rất khó xác thực chỉ có thể dựa vào chính lục phạm theo tình huống trước mắt t ớ i nói lục phạm hẳn không phải là tên kia ngụy quốc cường giả đối thủ bằng không sớm đã đem ngụy lăng nhiên bắt về tới nhưng là lục phạm đã có thể đuổi theo tốc độ của đối phương còn có thể cùng đối thủ đánh cho có đến có về nói rõ người kia không có cách nào thoát khỏi lục phạm mà lại cầm lục phạm không có gì biện pháp các ngươi đừng quên lục phạm thể lực hơn người thân thể thiên phú càng là không ai bằng lại thêm cái kia nghị lực siêu cường nói không chừng sự tỉnh còn có chuyện cơ nói đến đây lý thiên nhuận đảo mắt đám người truyền lệnh xuống phía trước tiếp tục tăng cường phong tỏa mấu chốt nhất chính là thông hướng ngụy quốc từng cái thông đạo nhất định phải chặt chẽ phong tỏa tuyệt đối không thể để cho ngụy lăng nhiên trốn về ngụy quốc vâng quân thần cùng kêu lên đáp ứng tháng bảy số 15. ờ i l buổi chiều lục phạm cùng ngụy lăng thiên truy đuổi ngày thứ năm ngụy lăng thiên y nguyên có ngụy lăng nhiên đang phi nước đại hắn có thể cảm giác được lục phạm sau lưng hắn cách đó không xa theo đuổi không bỏ khoảng cách của hai người cũng không đủ một dạng điện thật là khó quân a ngụy lăng thiên rất đau đầu hắn nghĩ hết hết t h ể biện pháp đều không thể thoát khỏi lục phạm lại bởi vì cùng lục phạm liên tục giao thủ để trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao quá lớn mà lục phạm lại càng đánh càng hăng cuối cùng lần này giao thủ cơ hồ cùng hắn đánh c á n ngang tay không được ra tiếp tục như vậy nữa đừng nói cứu ra ngụy lăng nhiên coi như hắn sợ rằng cũng phải lưu tại đại chu đến nghĩ biện pháp mới được ngụy lăng thiên vừa chạy vừa suy tư rốt cục nghĩ ra một cái không tính biện pháp biện pháp hắn không có năm chắc nhưng chỉ có thể thử một lần mà lại cơ hội chỉ có một lần nếu như thất bại vậy hắn lần này nghĩ cách cứu viện ngụy lăng nhiên nhiệm vụ cũng coi như thất bại ai hắn thẩm than trong lòng làm sao đụng phải như thế cái quái vật nếu như không phải lục p h à m đổi lại bất cứ người nào hắn đã xóm thoát khỏi đối phương trở về đại ngụy bây giờ tốt chứ không công luận quanh nhiều như vậy đường Không k những không h ô lúc thoát này lục phạm chính lại c sau lưng ngụy lăng thiên đuổi theo đi vào một dòng suối nhỏ một bên hắn ngừng lại xa xa nhìn thấy ngụy lăng nhiên ngay tại bên dòng suối uống nước hả lục phạm rất là ngoài ý mến làm sao chỉ còn lại có ngụy lăng nhiên một người ngụy lăng thiên đâu chẳng lẽ vứt xuống ngụy lăng nhiên chạy không thể nào còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận đây sẽ có hay không có âm mưu lục p h à m đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm một thanh kiếm lạng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn đâm thẳng hậu tâm của hắn nếu như một kiếm này đâm trúng dù là lấy lục p h à m cường hát lục thân cũng phải bản thân bị trọng thương dù sao đối phương là tiên thiên cảnh cường giả đem lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào quản chu trên người lục p h à m kia cường đại lực phá hoại cho dù lục p h à m cũng không chịu nổi thật là âm hiểm a không kịp nghĩ nhiều lục phạm vô ý thức đem thân thể vặn một cái chỉ nghe suy một tiếng y phục của hắn bị một kiểm đâm xuyên b ă n g lánh m g i kiếm sát hắn phía sau lưng xuyên qua trận tiêu trận hàn ý để lục phạm đều cảm thấy rung động b ạ c h ánh đao màu đen hiện lên côn n ô đao đã ở lục phạm trong tay hắn tiện tay chém ra một đao vây anh một tiếng vang thật lớn hắn liền lùi mấy bước mới đứng vững thân thể ngụy lang thiên thân thể cũng lung lay kém chút không có dừng lại ngươi thật h è n hạ lục phạm hướng ngụy lang thiên chọn mắt nhìn đường đường tiên tiên cảnh cường giả vậy mà đánh lén ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hừ ngụy lang thiên hừ lạnh một tiếng nói ra chỉ cần có thể giết chết ngươi ta mới mặc kệ thủ đoạn gì thật là vô、sỉ. lục phạm k i n h thường nói ngươi thật cho ngụy quốc hoàng tộc mất mặt ngươi cái này tiểu vương bắt đản mắng đủ chưa ngụy lăng thiên vốn là đủ b i ế t quất lại bị lục phạm dừng lại q u á t mắng trên mặt nhịn không được rồi hắn chưa từng nhận qua dạng này khí bị một thiếu niên chỉ vào cái mũi mắng nhưng lại không thể làm gì hắn đều nhanh muốn chọc g i ậ n nổ nếu không phải vì giúp ngụy lăng nhiên kéo dài chút thời gian hắn mới lời nhắc nói với lục phạm nhiều như vậy Ừm. lục phạm đột nhiên cảm thấy không đúng quay đầu nhìn thoáng qua chỉ gặp ngụy lăng nhiên chính là dọc theo tại lấy bên dòng suối vùi đầu phi nước đại hắn vừa muốn xoay người đi truy lại nghe được trận tr ngụy lăng thiên lần nữa xuất kiếm hướng hắn công tới lục phạm đành phải xuất đao ứng chiến hai người lần nữa t r i ể n đấu cùng một chỗ đánh cho khó bỏ khó phân lúc này ngụy lăng thiên chưa hề dùng tới kiếm thế mà là dùng phổ thông kiếm chiêu cùng lục phạm g i a o thủ hai người vậy mà bất phân thắng bại người này cũng không làm gì được người kia lục phạm biết đối phương là đang trì hoãn thời gian chỉ là vì để ngụy lăng nhiên có thể chạy càng xa một chút nhưng hắn không có cách chỉ có thể cùng đối phương t r i ể n đấu tuy nói ngụy lăng thiên không thoát khỏi được hắn nhưng nếu như trái lại hắn chỉ muốn thoát khỏi ngụy lăng thiên càng khó còn tốt hắn trên người ngụy lăng nhiên động tay động chân coi như ngụy lăng nhiên chạy lại xa hắn đều có thể cho đội trở về hồi lâu sau chơi dần dần đen lục phàm cùng ngụy lăng tiên đối sách mấy trăm chiêu ý vì anh nguyên bất phân thắng bại bất quá ngụy lăng tiên có thể cảm giác được linh lực của mình ngay tại một chút xíu bị hao phí căn bản không kịp khôi phục nhất là lục phàm đang không ngừng cùng hắn liều mạng tiếp tục đánh xuống hắn sợ là muốn thua nói không chừng sẽ để cho chính mình lâm vào h i ể m cảnh vậy cứ như vậy đi hắn chỉ có thể làm được như thế còn lại liền nhìn ngụy lăng nhiên vật khí hắn tuyệt không có khả năng bởi vì ngụy lăng nhiên đem chính mình bồi đi vào hai người liều mạ n g một cái đều thôi lui mấy bước ngụy lăng thiên mượn lực quay người thật nhanh biến mất trong bóng đêm hả lục phàm sửng sốt một chút nghĩ t h ầ m ngụy lăng thiên vậy mà chạy mặc kệ ngụy lăng n h i n rồi thật đúng là đủ cẩn thận nhưng là nghĩ lại đây đúng là cái biện pháp tốt ngụy lăng thiên đã cho ngụy lăng nhiên tranh thủ đến đủ nhiều thời gian ấn nói ngụy lăng nhiên là rất có cơ hội trốn về ngụy quốc dù sao nơi này khoảng cách ngụy quốc biên cảnh đã không tính quá xa đáng tiếc là lục phàm sớm đã trên người ngụy lăng nhiên lưu lại ẩn ký muốn chạy tuyệt đối không thể lục phàm không có dừng lại lần theo ngụy lăng nhiên chạy trốn phương hướng, đuổi theo. trong bóng đêm hắn cũng có thể phân biệt giá phương hướng vậy mà một đường hướng phía tây bắc hướng đi đây là muốn đi hạ quốc lục phạm rất nhanh suy nghĩ minh bạch ngụy lăng nhiên hẳn là sớm quy hoạch đường chạy trốn cố ý không đi ngụy quốc biên cảnh mà là thông qua hạ quốc biên cảnh trước tiến vào đại hạ lại thông qua đại hạ trở về ngụy quốc làm như vậy càng lợi cho hắn trở về ngụy quốc thứ nhất là có thể để cho lục phạm xuất hiện mộ phán rất dễ dàng liền mất dấu hắn lại có một điểm là có thể vòng qua đại chu tại phía trước chặt đường nhất là tại ngụy quốc biên cảnh đại chu khẳng định làm ra nghiêm mật nhất bố trí muốn thông qua nơi đó tiến vào ngụy quốc đơn giản so còn khó hơn lên trời sáng ngày thứ hai ngụy lăng nhiên kéo lấy mọi mệnh hai chân đứng tại một tòa hùng vị dưới thành hắn nhẹ nhàng thở ra rốt cục trốn ra được quá khó khăn đoạn đường này gian khổ thực sự khó có thể tưởng tượng từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ từ ngăn dạng ngày khổ lục phạm người chờ thù này tương lai của ta tất báo còn có lý thiên l u ậ n ngươi càng đáng chết hơn ta sớm muộn cũng sẽ mang binh diện đại chu đem các ngươi hai người lăng trị xử tử ngụy lăng nhiên hận hận nghĩ đến cất bước hướng hướng cửa thành đi đến lúc này vừa hướng đông không lâu cửa thành còn không có mở ngoài thành không có bất kỳ ai dừng lại trên tường thành đột nhiên truyền đến một tiếng q u á t lớn n g ư ờ i là ai ngụy lăng nhiên ngầm đầu nhìn xem cao cao tường thành chỉ gặp trên cổng thành có mấy tên đứng gác binh sĩ đang dùng ánh mắt lạnh như băng dò xét hắn hắn biết đây là hạ quốc biên thành thần lâm thành có được mười vạn hạ quốc quân coi giữ cùng đông đ ả o cao thủ chỉ cần có thể tiến vào thần lâm thành bên trong hắn liền an toàn ta là ngụy quốc hoàng tử ngụy lăng nhiên ngụy lăng nhiên lớn tiếng nói ra mời nhanh chóng mở cửa Để cho h vào thành, ta t à nguyên h chuyện ta t quan có n r ọ cùng các có người thống thương lượng. Hắn không xoáy ấ diếm dấu diếm. mình, thân phận của mình, cũng không cũng cần n của g u nhân rất đơn giản đại ngụy cùng hạ quốc là liên bang hắn chỉ có báo ra thân phận của mình mới có thể gây nên đối phương coi trọng từ đó để hắn vào thành thậm chí có khả năng trợ giúp hắn ngăn trở truy b ì n h nếu có thể mượn cơ hội giết chết lục phạm vậy thì càng tốt hơn ngụy quốc hoàng tử trên tường thành binh sĩ nhìn nhau vài lần đều cảm thấy bật cười quần áo trên người vừa bẩn vừa nát trên mặt viết đầy lo nghĩ cùng cấp bách nào có một điểm hoàng tử phong phạm sợ l à gả người a ngươi chứng minh như thế nào ngươi là ngụy quốc hoàng tử chỉ cần ta gặp được các ngươi t h ố n g xoái đại nhân tự nhiên sẽ chứng minh cho hắn nhìn ngụy lăng nhiên lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng nói ra còn xin mây vị đi một chuyên liền nói ta gọi ngụy lăng nhiên mới từ đại chu t r ư ở n tới cần trợ giúp của hắn ta còn biết các ngươi t h ố n g xoái đại nhân tên là doãn tụng ta cùng hắn ở giữa có chút u ồ n g ố c ừng mây tên binh sĩ mật người nhìn kỹ ngụy lăng nhiên biểu lộ không giống như là nói dối chẳng lẽ người này thật là ngụy quốc hoàng tử gọi ngụy lăng nhiên chỉ cần mây vị chịu giút ta chờ ta sau khi vào thành gặp các ngươi thông xo đối với các ngươi tật h có thâm tạng ngụy lăng nhiên tiếp tục nói ra ta biết các ngươi không tin ta nhưng vạn nhất là thật đây này các ngươi giúp ta ta khẳng định sẽ cho ngươi c h ỗ t ố t coi như ta là giả các ngươi cũng không tổn thất cái gì chỉ là chạy cái chân mà thôi tốt ta đi một tên thủ thành binh sĩ bị thuyết phục xoay người rời đi còn lại mấy tên binh sĩ lúc này mới kịp phản ứng hai mặt nhìn nhau đột nhiên có chút hối hận vạn nhất đối phương thật là ngụy quốc hoàng tử đây chẳng phải là tương đương với một cái cơ duyên to lớn rơi trên người bọn hắn bọn hắn lại không bắt lấy muốn thật sự là như thế bọn hắn chỉ sợ cả đời đều phải hối hận mắt thấy tên lính kia đáp ứng ngụy lăng nhiên lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng còn có chút thấp t h ỏ g hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái sợ lục phàm đột nhiên xuất hiện gần nhất những ngày gần đây hắn thật bị lục phàm dọa cho sợ rồi thời gian từng giờ trôi qua ngụy lăng nhiên lòng đang thụ lấy giày vỏ hồi lâu sau trên tường thành rốt cục có động tĩnh một vị nam tử trung niên đứng lên thành lâu quan sát tỉ mỉ ngụy lăng, lăng nhiên là ngụy quốc hoàng tử đúng vậy ngụy lăng nhiên gật gật đầu xin hỏi ngươi thế nhưng là doãn tụng doãn đại nhân là ta nam tử lại hỏi ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây ngươi không phải hẳn là tại đại chu kinh thành sao không sai ngụy lăng nhiên lớn t i ế n g nói ra ta chính là từ đại chu kinh thành trốn qua tới một đường bôn u ba đến đây còn xin thống xoáy đại nhân mở cửa thành ra thả ta đi vào ồ doãn tụng đang muốn nói chuyện đột nhiên thoáng nhìn ngụy lăng nhiên sau lưng thêm một người không khỏi ngây ngẩn cả người t i ế t là người thiếu niên trên vai đ e o cung bên hông treo lấy ống tên ống tên bên trong mũi tên còn thừa không có mấy thiếu niên sau lưng có một tay đao đen nhánh vỏ đao tại ánh nắng chiếu dọi xuống tản ra hào quang nhỏiếu càng khiến người ta kinh ngạt chính là thiếu niên cả người làm máu quần áo trên người rách nước lại dị thường thong rong chân định mặc dù không nhanh không chấm đi tới nhưng qua trong dây lát liền đến đến n g u y lăng nhiên sau lưng là cao thủ doan tụng rất dễ dàng liền làm ra phán đoán n g u y lăng nhiên nhìn thấy doan tụng phản ứng trong lòng hơi hồi hộp một chút đột nhiên có dự cảm không tốt hắn đông nhiên quay đầu chỉ gặp lục phạm không biết khi nào xuất hiện sau lưng hắn như quỷ mị vô thanh vô t ứ c a n g u y lăng nhiên giặc hình têu to lên tiếng nhanh chân liền hướng trước chạy vừa chạy vừa kê doan đại nhân mời nhanh mở cửa để cho ta đi vào lúc này lục phạm đã lạc yên tiếp cận n g u y lăng nhiên đưa tay trộm một cái lập tức phong bế toàn thân của hắn kinh mạch làm hắn không thể động đậy sau đó lục phạm dẫn theo ngụy lăng nhiên quay người đi trở về dừng lại trên tường thành truyền đến một tiếng quát lớn doan tụng uy nghiêm ánh mắt nhìn lục phạm n g ư ờ i là ai ta là đại chu ngự tiền thị vệ lục phạm lục phạm không có dấu diệm thân phận của mình quay người mặt hướng tường thành ôm quyền phụng hoàng thượng ý chỉ đuổi bắt ta đại chu khâm phạm như có đắc tội chỗ còn xin thông cảm ồ doan tụng rất là kinh ngạc ngươi chính là lục phạm h ắ n nghe nói qua lục phạm danh tự nghe nói là đại chư mạnh nhất long m n h vệ năm gần m ư ơ i bảy tuổi l i ê n mạnh đạt nhất phẩm tu vi là đại chu hiếm có thiên tài nhưng là đối đại hạ tới nói sau này sẽ là kẻ địch mạnh mẽ nhất chẳng bằng nghĩ đến cái này doãn tùng hỏi như lời ngươi nói k h â m phạm thế nhưng là ngụy quốc hoàng tử ngụy lăng nhiên tha thứ ta không tiện lộ ra lục pham không muốn lại cùng đối phương dông dài hắn thật vất vả bắt trở về ngụy lăng nhiên phải nắm chặt thời gian mang về tránh khỏi kéo đến thời gian lâu tái khởi biến cố gì hắn cũng không muốn phức tạp nhất là tại hạ quốc biên cảnh cáo tử lục pham nói xong xoay người rời đi ngụy lăng nhiên bị hắn chộp trong tay như cái gà tệ không thể động đậy dừng lại doan tụng hét lại lục phạm ta lời còn chưa nói hết đây nói đi lục phạm không quay đầu lại chỉ là hoi đứng một chút doan tụng quát giữ ngụy lăng nhìn lại ngươi có thể chính mình đi tuyệt đối không thể lục phạm xoay người lần nữa nhìn về phía doan tụng hắn là ta đại chu khâm phạm tự nhiên do ta mang về vậy ngươi cũng đừng đi doan tụng lạnh lùng nói ra cùng một chỗ lưu lại đi lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu không nói thêm gì nữa hắn không nghĩ tới đối phương lại muốn mạnh đúng một tay không chỉ có muốn lưu lại ngụy lăng nhiên còn muốn lưu hắn lại xem g a hạ quốc đại chu ở giữa cũng không h i u hảo vậy hắn cũng liền không có cố kỵ đối phương nếu muốn cứng rắn lưu hắn hắn chỉ có thể đại khai sát giới nghĩ đến cái này hắn xoay người dẫn theo ngụy lăng nhiên hướng về phía trước chạy tới không cần thiết nói ngoan thoại có chút chướng ghi ở trong lòng là được về sau hắn chắc chắn sẽ tới lấy b á n tên doan tụng một tiếng mệnh lệnh l ậ p tức tiễn như mưa xuống trên tường thành chẳng biết lúc nào nhiều mấy trăm tên binh sĩ một vòng mưa tên xuống tới khoảng chừng mấy trăm mũi tên bay về phía lục phạm lục phạm đột nhiên tăng nhanh tốc độ thân thể so mũi tên càng nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền cách xa tầm bán、vâng. mấy trăm mũi tên đồng thời rơi xuống đất kích thích một trận bụi đất bay lên thật nhanh a trên tường thành binh sĩ hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại có người so mũi tên còn nhanh doan tụng nhữ mày mặc dù hắn cùng lục phạm cũng không giao thủ nhưng chỉ bằng lục phạm chỗ cho thấy thân pháp hắn liền đánh giá ra lục phạm thực lực vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn chí ít cũng là nhất phẩm t r u n g giai tu v i a thậm chí có khả năng cao hơn thiên tài như thế đã chủ động đưa tới cửa làm sao có thể không công thả đi nghĩ đến cái này hắn phân phó nói người tới Mời vị thống tới gặp ta, liền nói mây chuyện vị thống ta, ta trọng thương lĩnh quan lượng, gặp có đúng ể bọn hắn càng nhanh càng tốt. Vâng. tốt. đ vào lúc này lục p h à m đột nhiên ngừng lại đem ngụy lăng nhiên để dưới đất gỡ xuống cung tiễn quay người mặt hướng tường thành hắn bây giờ cách tường thành mấy trăm mét mặc dù đối phương bắn không đến hắn lại tại hắn tầm bắn bên trong muốn lưu hắn lại hừ vậy liền nếm thử hắn tiễn lục p h à m dương cung cài tên nhắm ngay trên tường thành d o a n t ụ đại nhân ngươi nhìn hắn muốn làm gì trên tường thành binh sĩ nhìn thấy lục phạm dị thường cử động đều có chút kinh ngạc doãn tụng tự nhiên cũng nhìn thấy khẽ to mày hiu hiu hiu theo mạnh mẽ tiếng xe gió lên lục p h à m liên tục ba mũi tên bắn ra nhìn thấy bay tới mũi tên do n tụng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn tiện tay đem bên người bình sĩ yêu đao rút ra dùng sức hướng về phía trước một c h ạ m vây anh cường đại đao khí tùy theo chém ra hướng về bay tới mũi tên quét sạch mà đi lúc này mũi tên thứ nhất đã đến xuyên qua tầng tầng đao khí đi vào doan tụng trước mặt tốc độ chỉ là trì hoãn một cái trước mắt doan tụng rất là kinh ngạc hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình chém ra một đao thậm chí ngay cả đối phương một mũi tên đều chạm không xong lục thực lực được nhiều mạnh. Không kịp nghĩ nhiều doan tụng lần nữa chém ra một đao chỉ nghe ken một tiếng đao trong tay của hắn hung hăng chạm tại mũi tên bên trên lập tức đại lực đánh tới chấn động đến cánh tay hắn có chút r u lên hổ khẩu đều kém chút đánh rách t ạ tơi thật vất vả đem mũi tên thứ nhất chém xuống thứ hai mũi tên lại đến doan tụng lần nữa nâng đao hung hăng chém xuống k e n một tiếng v a n g giòn doan tụng cánh tay bị cao cao bắn lên cương đao rời khỏi tay hắn toàn bộ cánh tay đều chấn tê nước gan bàn tay m á u tươi chảy dòng vung ra cương đao vừa lúc đâm chúng quay người muốn đi gấp binh sĩ tên lính kêu t h ẳ n một tiếng ngã nhà doan tụng đột nhiên hét lớn một tiếng quần trái vung ra đánh phía bay tới mũi tên b à n h theo một tiếng văn g trầm doan tụng cánh tay trái cũng bị c a o cao bắn lên chấn động đến hắn nửa người run lên nhưng là cái mũi tên này cũng không dừng lại tiếp tục hướng hắn bay tới hắn chỉ có thể đem thân thể vặn một cái muốn tránh thoát cái này một chỉ、Phúc. mũi tên bắn trúng đầu vai của hắn lập tức máu tươi vẩy ra côn bạo linh lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn ở trong cơ thể hắn nổ vang có khác một cô to lớn xung lực kéo theo thân thể của hắn ngã về phía sau hắn ngã dầm trên mặt đất một lát tiến trên tường thành binh sĩ đều trận tròn mắt sững sờ đứng hồi lâu đều có chút không biết làm sao hơn nửa ngày bọn hắn mới phản ứng được doan tụng bên người mấy người tranh thủ thời gian ngồi xuống đem hắn nâng đỡ đại nhân ngài không có sao chứ doan tụng sắc mặt trắng bệnh đau đến mồ hôi lạnh chạy dòng hắn giáng chống đỡ lấy lắc đầu ta không sao nhưng giờ phút này hắn tâm lại nặng nề vô cùng lục phàm chỉ dùng ba mũi tên liền để hắn bản thân bị trọng thương nếu như lại đến một tiễn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ còn tốt hắn vừa rồi nga xuống bằng không lục phàm có thể hay không lại cho hắn một tiễn như thế hắn liền chết tại l thật là đáng sợ người trẻ tuổi chí ít cũng là nhất phẩm định phong t u vì a vô luận là thiết pháp vẫn là đối lực lượng khống chế đơn giản làm được mà mỹ dạng này người nếu như đến trên chiến trường a có thể chống đỡ được xem ra hắn hôm nay là một kiện chuyện sai doan tụng đột nhiên có chút hối hận tựa hồ không nên đắc tội lục phạm dù là bởi vì ngụy quốc hoàng tử cũng không thể đắc tội người này chỉ vì lục phạm quá mạnh lại còn trẻ như vậy về sau như nghĩ đến tìm hắn gây phiền phức hắn lấy cái gì cản hắn nhìn xem lục phạm đi xa bằng lưng trầm mặc hồi lâu trên tường thành hạ quốc binh sĩ lúc này cũng đang nhìn lục phạm bằng lưng tại tiên nắng ban mai chiếu g ọ i thiếu niên máu me khắp người quần áo rách nước nhưng hắn bóng lưng thoạt nhìn là cao lớn như vậy cả người đều tại phát ra ánh sáng thậm chí có chút lóa mắt như là thần linh h à n g thế để cho người ta không dám nhìn thẳng một màn này vĩnh viễn ghi tạc hạ quốc trong lòng của binh lính đồng thời càng làm cho bọn hắn khó quên là cái tiêu máu me khắp người thiếu niên chỉ dùng ba mũi tên thiếu chút nữa đánh giết thống xoáy của bọn họ đại nhân cũng chấn nhiếp rồi tất cả mọi người giờ phút này bọn hắn đều ở trong lòng nhắc tới thiếu niên danh tự lục phạm đại chu kinh thành hoàng cung thái hòa điện lý thiên nhuận ngồi ngay ngắn ở trên long nghỉ đối mặt với dưới đài trung thần Báo. Phía trước truyền đến tin ngày tháng Lục Lục mấy theo. liền ngay cả kinh thành dân chúng cũng bắt đầu là lục phạm lo lắng các ngươi nghe nói không lục phạm lẻ loi một mình truy địch mấy ngàn dặm chỉ vì truy hồi ngụy quốc hạt nhân ngụy l ă n g nhiên đương nhiên ta còn biết lục phạm cùng ngụy quốc cao thủ liên chiến mấy trận giết rất đúng tay nghe ngóng rồi c h u ẩ n đúng vậy a lục phạm có thể quá lợi hại đâu chỉ lợi hại a đơn giản dũng manh vô song can đảm hơn người hắn chính là chúng ta đại t r u anh hùng quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên chỉ bất quá hắn có thể trở về sao sẽ hắn nhất định có thể trở về đồng thời tự tay đem ngụy lang nhiên mang về nói hay lắm kinh thành các móng ngách cơ hồ đều có thể nghe được có người đang nghị luận lục p h à m cũng thỉnh thoảng tán dương hắn vài câu rất nhiều người đều đang vì lục p h à m lo lắng thậm chí cầu nguyện mong mỏi hắn có thể về sớm một chút đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ đường hẻm hoang lên chương một trăm linh tám khải hoàn mà về trắng trận phong thưởng lục p h à m tay mang theo ngụy lang n h i ê n không có đi đại đạo mà là theo đường cũ trở về đi đều là đường núi dạng này có thể dùng tốc độ nhanh nhất cùng viện quân tụ hợp hắn tin tưởng chính mình ven đường lưu lại tiêu ký khẳng định sẽ bị viện quân tìm tới đồng thời một đường trợ giút tới rất mau tiến vào đại chu địa giới lục phạm không có b u ô n g lỏng một mực tại toàn lực chạy tới gần giữa t r ư a lúc hắn trở lại tối hôm qua cùng ngụy lăng thiên giao chiến địa phương mới dừng lại đi vào bên dòng suối lục phạm uống hết mấy n g ụ m nước ta cũng khát ngụy lăng nhiên lên tiếng nhắc nhở lục phạm tiện tay đem ngụy lăng nhiên phong bế kinh mạch mở ra nói ra ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy bằng không ta liền sẽ một mực phong bế kinh mạch của ngươi để ngươi không thể động đậy ta còn có thể chạy chỗ nào ngụy lăng nhiên than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ không có cơ hội buổi sáng hôm nay là hắn cơ hội tốt nhất đáng tiếc chỉ kém một bước cuối cùng không có thể đi vào nhập thần lâm thành lại nghĩ từ lục phạm trong tay vào thoát đơn giản không có chút nào khả năng mạnh như nguyễn lăng thiên đều không thể từ lục phạm trong tay đem hắn cứu ra còn có ai có thể làm được mặc dù có người có thể làm được cũng không kịp nguyễn lăng thiên là tất cả trong kế hoạch một bước cuối cùng căn bản cũng không có đến tiếp sau kế hoạch lúc đầu kế hoạch này đã rất hoàn mỹ có nguyễn lăng thiên xuất mã hắn vốn cho là là mười phần chắc chín sự t ì n h không nghĩ tới ngựa đường giết ra cái lục phạm đem kế hoạch hoàn mỹ hoàn toàn xáo trộn khiến hắn thắt thất lương cơ về sau lại nghĩ trở lại đại n g u y coi như khó khăn ngồi sổn xuống uống hết mấy mực nước n g u y lăng nhiên lại rửa mặt ý đồ để cho mình suy nghĩ trở nên rõ ràng một chút có thể đầu góc của hắn càng là rõ ràng liền càng tuyệt vọng hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên d o a ngụy lăng nhiên nhảy một cái gần nhất hắn thật bị thanh âm này dọa sợ nhất là nhớ tới lục p h à m đã từng bắn về phía hắn những cái tiết tiễn mặc dù đều bị ngụy lăng thiên cản lại nhưng hắn cảm nhận được kinh hãi không có chút nào ít bất quá lục p h à m một t i ễ n này bắn về phía ai chẳng lẽ là cứu binh tới nghĩ đến cái này khả năng ngụy lăng nhiên mừng rỡ trầm mắt thanh âm vang lên còn kèm theo hét thảm một tiếng không giống thanh âm của người ngụy lăng nhiên có chút ngoài ý m u ố n theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một cái linh dương đang nằm tại cách đó không xa người đi đem linh dương kéo tới rửa sạch tiếp điểm thịt lục phàm lường ngụy lăng nhiên một chút phân phó nói lại đi tìm chút cây khô tủi phát lên lửa thịt n ư ư n g ăn cái gì ngụy lăng nhiên ngây ngẩn cả người lập tức lên cơn giận dữ lẽ nào lại như vậy hắn đường đường đại ngụy quốc hoàng tử sao có thể làm loại sự tình này chẳng phải là thành lục phàm sai sử hạ nhân đúng sao lại nói hắn cũng không biết ta hắn cái nào làm qua loại sự tình này nghĩ, nghĩ. n g u y lăng nhiên không có quá dám công khai cự tuyệt chỉ có thể dùng trầm mặc đến trả lời không nghe thấy sao lục phạm tại bên dòng suối tìm khối tảng đá lớn khoanh chân ngồi ở phía trên chuẩn bị ngồi xuống tu luyện rốt cuộc có thời gian tu luyện công pháp giữa t r ư a c ũ n g có thể hào hào ăn một bữa ta không biết ta n g u y lăng nhiên qua loa tắc trách nói sợ nướng không tốt vậy ngươi liền nhóm lửa cắt thịt xuyên thịt lục phạm nói ra thịt nướng ta tới Nha! Nguy Lăng Nhiên rất Chỉ, hắn n g chỉ, h cũng xác thực đói bụng liên tục mấy ngày không gặp thức ăn mặn tối hôm qua lại chạy hết tốc lực một đêm hắn đã sớm đói đến n g ự c r á n đến lưng nếu là hắn không đi làm hắn lo lắng lục phạm sẽ tiếp tục bị đói hắn kẻ thức thời mới là tuân kiệt dưới mắt nhắm lại là vì tương lai thu này hắn nhất định sẽ báo mặc kệ sớm tối ngụy lăng nhiên trong lòng kìm nén bực bội mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hắn đứng dậy đi nhặt được một chút cỏ khô cùng t u ổ i lại dùng tùy thân mang dao găm gọ xong mấy chục chi quái gỗ sinh tốt hỏa chi về sau hắn cầm quái gỗ dẫn theo linh dương đi vào bên dòng suối nhỏ đạo cổ hồi lâu hắn rốt cục làm xong hô lục phàm một tiếng có thể t h ị t nướng được lục phàm từ trên tảng đá lớn nhảy xuống cùng ngụy lăng nhiên cùng đi ho lửa đống lửa nhỏ không vượng người thêm chút tuổi lục phàm từ ngụy lăng nhiên trong tay tiếp nhận t h ị t xin ê phân phó nói lửa hơi lớn hơn một chút là được không nên quá vượng n h a ngụy lăng nhiên thêm s o n g tuổi liền ngồi sườm ở một bên nhìn lục phàm t h ị t nướng âm ẩm theo trận, trận nhẹ văng lên thì xin nướng ngứa ra dầu một trận gió nhẹ thổi tới mùi thị tứ tán mà ra ngụy lăng nhiên hít mũi một cái không lộ ra dấu vết nốt nước bọn lẽ ra hắn cái gì sơn chân hải vị đều n ế m qua nhưng là hôm nay thịt nướng phá l ệ hương mặc dù còn chưa bắt đầu ăn hắn đã có chút thèm rất nhanh thịt nướng xong lục phàm phân cho ngụy lăng nhiên hai c h u ổ i còn lại hai mươi mấy xuyên hắn cầm ở trong tay không có cho ngụy lăng nhiên ý tứ Ừm. ngụy lăng nhiên ngây ngẩn cả người hơi có vẻ bất mãn ta vất vả lâu như vậy ngươi liền cho ta hai c h u ổ i ta lượng cơm ăn lớn lục phàm cười cười những n à y cũng không đủ ta ăn một hồi ngươi ăn xong lại đi xuyên một chút ta tiếp tục nướng thôi ta ngụy lăng nhiên không lo được lại nói cái gì đem thị xin đưa đến bên miệng manh còn chưa kịp nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống nhưng nhiều ít có thể nhấm nháp điểm t ư vị thương quá ngụy lăng nhiên bắt đầu ăn như gió q u ố n hai ba miếng ăn xong một nhóm lớn thịt nướng tiếp lấy lại ăn thứ hai xuyên rất nhanh hắn đem hai chuỗi thịt nướng ăn xong vẫn chưa thỏa mãn hắn sờ lên bụng ngay cả lửng dạ cũng k h ô n g bằng không đợi lục phàm nhắc nhở hắn chủ động tới đến bên dòng suối nhỏ đem còn lại hai mươi mấy chỉ que gỗ toàn bộ xuyên thượng l ấ y tới lúc lục phàm còn không có ăn xong ngươi học n ư ớ đi lục phàm nói ra về sau ngươi cũng coi là nhiều một loại kỹ năng gặp lại loại tình huống này lúc tôi thiếu đói không đến ta thử một chút đi n g u y lăng nhiên học lục phạm vừa rồi r á n g vẻ cầm thị t xiên tại trên lửa sôi c h ả o lục pham thỉnh thoảng đ ể điểm vài câu một lát sau thịt nướng xong lục phàm cũng đã ăn xong cho n g u y lăng nhiên chỉ lưu lại bốn sâu thịt nướng đem còn lại thịt nướng đều đưa cho lục phàm được lục phàm không có chối từ rất thản nhiên tiếp nhận thịt xiên miệng lớn ăn thấy n g u y lăng nhiên rất là kinh ngạc cái này một chuỗi thịt không sai biệt lắm có nửa cân lục phàm một bữa cơm ăn thịt c ộ n lại khoảng chừng hơn hai mươi cân thật là lớn lượng cơm ăn khó trách gia hỏa này thể lực tốt như vậy thật đúng là thiên phú dị bầm ngươi đi với ta ngụy quốc tốt bao nhiêu ăn uống no đủ ngụy lăng nhiên đầu góc lại linh hoạt ta có thể cho ngươi can đoan so lý thiên nhận đưa cho ngươi nhiều mà lại hơn rất nhiều ta giết các ngươi ngụy quốc nhiều người như vậy làm sao có thể lại đi ngụy quốc lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu không nên nói nữa loại lời này ta là không thể nào bị ngươi thuyết phục ai ngụy lăng nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng ý nguyên cảm thấy đáng tiếc lấy đại ngụy quân đội cường h ã n sức chiến đấu nếu như lại phối hợp lục phạm dạng này một vị vô địch thông xoái chẳng phải là có thể quét ngang thiên hạ lục phạm ăn xong thì nướng đập sợ tay đang muốn đứng dậy đột nhiên nghe được nơi xa có thanh âm rất nhỏ chuyển đến thanh âm dần dần trở lên rõ ràng có người ngay tại c h ầ m rãi tiếp cận mà lại không chỉ một người rốt cuộc đã đến lục phạm chưa hề người phương hướng có thể tùy tiện đoán được người là ai cùng hắn đoán chừng t r i n h lệch thời gian không nhiều hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này chờ cũng là căn cứ vào phán đoán của mình muốn ở chỗ này cùng đối phương tụ hợp thanh âm càng ngày càng gần cách đó không xa có bóng người đang lắc lư mặc dù đối phương rất bí mật nhưng không giấu dếm được lục phạm con mắt lục phạm đột nhiên có người kinh hô một tiếng do ngụy lăng nhiên ngày một cái lục phàm lại cười hắn nghe được là diệp vô trần thanh â m ngay sau đó có rất nhỏ tiếng bước chân văng lên một đám người hiện ra thân hình hướng lục phàm đi tới tổng cộng có m ộ ư ơ i người chính là cao vạn thành cùng dưới tay hắn ngự tiền thị vệ nguyên bản tổng cộng m ộ ư ơ i sáu người có năm người bị cao vạn thành phái trở về truyền lại tin tức cao đại nhân lục phàm đứng dậy nên đón đám người đến gần nhìn thấy lục phàm hoàn hảo không chút tổn hại lại nhìn thấy một bên thành thành thật thật ngụy lăng nhiên đều yên lòng hào tiểu tử cao vạn thành đi vào lục phàm trước người nhẹ nhàng n ệ n cho hắn một quyền ngươi được lắm đấy đúng vậy a n g ư ơ i thật là đi thật đúng là để ngươi đem ngụy lăng nhiên cho đuổi trở về quá lợi hại đám người vây quanh ở lục phàm bên người đối với hắn khen không dứt miệng đúng rồi các ngươi ăn cơm sao lục phàm chỉ vào bên dòng suối linh dương cười nói còn dư điểm thịt chớ lãng phí ngươi đừng nói ta còn thực sự đói bụng cao vạn thành cũng đi theo cười vì đ u ổ i kịp ngươi chúng ta vài ngày cũng chưa ăn cơm ta đi thì nướng tăng t ư ơ n g chủ động hướng bên dòng suối đi đến ta tới giúp ngươi mấy người cùng đi hỗ trợ không lâu sau khói xanh dâng lên mùi thơm lần nữa p h i ế tán đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa vừa nướng vừa ăn lục phạm ngươi m a u nói ngươi cũng trải qua cái gì cao vạn thành ăn vài miếng thịt lúc này mới nhớ tới hỏi ngươi là thế nào đem ngụy lang nhiên bắt về tới lục phạm không có dầu diếm từ hắn tiến vào sơn phấn cửa hàng bắt đầu đến phát hiện mật đạo lại đến gặp võ linh triều cùng đến tiếp sau đủ loại đều kỹ càng nói ra lại là ngụy lang thiên thiên thiên cảnh cường giả khi mọi người nghe được ngụy lang thiên lúc đều kinh trụ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến lục phạm đối mặt chính là tiên thiên cảnh cường giả lại như cũ có thể đem ngụy lang nhiên mang về đến cùng là thế nào làm được nhẫn l ạ i tính tình không hỏi bọn hắn tiếp tục hướng xuống nghe lục phạm đem hắn cùng ngụy lang thiên giao thủ trải qua cũng đều nói ra khá lắm ngươi có thể quá mạnh vậy mà có thể đuổi đến ngụy lang thiên chạy khắp nơi cái này muốn nói ra đi ngụy lang thiên chẳng phải là mất hết mặt mũi bất quá ngươi thật là d á m a vạn nhất ngươi thương tại ngụy lang thiên d ư ớ i kiếm thế cục sẽ khác nhau rất lớn đám người khen lục phạm vài câu đột nhiên có chút nghĩ mà sợ nếu là đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã chết đến mấy lần đi may mắn là lục phạm có được cường hãn núc thân mới có thể không sợ tiêu hào Cũng không thương, ngược không thương, thể thụ lục ạ i đổi đến Nguy pham khiêm t ổ n nói là ngụy lăng thiên lo lắng các người trợ giúp tới lúc này mới không dám ham chiên bằng không hắn chỉ sợ xóm đã đem ta giết thế thì chưa hắn cao vạn thành nói ra hắn nếu có thể giết ngươi đã xóm giết ngươi đương nhiên hắn không dám ham chiến là thật trong lòng còn có cố kỵ sẽ để cho thực lực của hắn giảm bóp đi nhiều kỳ thật ngươi cũng rất hiểm hơi có cái sơ suất có lẽ ngươi liền sẽ tổn thương tại giới kiếm của hắn、ừ. lục pham gật gật đầu hắn xác thực kém chút tổn thương tại ngụy lăng thiên giới kiếm mà lại ngay ở chỗ này chẳng qua là hữu kinh vô hiểm khi đó ngụy lăng tiên h đã làn ỏ mạnh hết đà đối lục phàm uy hiếp không có lớn như vậy ngươi tiếp tục nói đi xuống cao vạn thành t h u ố c dùng nói về sau như thế nào lục phàm đem ngụy lăng tiên h đánh lén chuyện của hắn nói xong lập tức dẫn tới đám người chửi ấm lên vậy mà đánh lén ngươi quá vô s ỉ thật không biết xấu hổ đường đường tiên tiên cảnh t ô n g sư vậy mà làm ra bực này hạ lưu sự tình cũng không sợ người chê cười đám người tiếng mắng truyền vào ngụy lăng nhiên trong hai hắn đều cảm thấy có chút bỏ mặt lúc này là thật mất、mặt. về sau ngụy lăng thiên chỉ sợ muốn không ngẩng đầu được lên đi đến cái nào đều sẽ bị người chỉ trỏ sau đó thì sao tăng tướng nghe tới nghiện không ngừng truy vấn lục phàm đem ngụy lăng nhiên đào tẩu hắn bị ngụy lăng thiên còn lấy kịch chiến cơ hồ một đêm sự tỉnh từ đầu trí cuối nói ra sau đó hắn còn nói lên tại thần lâm thành tăng lộ hạ quốc doan tụng cao vạn thành nghe được cái này nổi giận hắn vậy mà cũng dám lẫn vào chúng ta đại chu sự tỉnh còn vọng tưởng lưu ngươi quá không ra gì cái này rõ ràng là cùng ngụy quốc cùng một số ca đơn giản đáng hận sớm tôi muốn thu thập bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy tất giận đúng rồi bọn hắn có hay không đuổi theo cao vạn thành nghiêng thai n g a y n h ó n g không nghe thấy phụ cận có gì thường hẳn là không nhanh như vậy lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu bọn hắn còn muốn tổ chức nhân thủ chế định kế hoạch muốn đuổi theo ít nhất cũng phải một ngày thời gian huống hồ bọn hắn chưa hẳn dám xâm nhập đại chu nội địa lục phạm nhớ tới hắn bắn về phía d o a n tụng ba mũi tên đối phương có lẽ sẽ bị hắn chấn hiếp không dám tới truy được vậy liền không có gì đáng ngại cao vạn thành mắt nhìn đám người đều ăn không sai bị lắm diệp vô trần tốc độ ngơi nhanh liền đi trước một bước đem lục phạm vừa rồi nói trên tình huống báo cho bệ hạ nghe cụ thể làm sao đối phó hạ quốc tự nhiên có bệ hạ tới an bài nói chuyện cao vạn thành đưa mắt nhìn sang diệp vô trần ngươi mau đi đi vâng diệp vô trần nên rời đi trước chúng ta cũng đi thôi cao vạn thành nói lên thân nói phải nhanh một chút trở lại kinh thành tránh khỏi đêm dài lắm đậu vâng đám người cùng nhau đứng dậy một đoàn người áp lấy ngụy lăng nhiên trở lại kinh thành mười ngày sau ngày hai mươi sáu tháng bảy buổi chiều thanh thúy tiếng vó ngựa vang vọng ở kinh thành bên ngoài trên con đạo một nhóm n ư ờ i mở cưới đều là toàn thân màu đen tuấn mã người cưỡi ngựa đều người mặc quân phục thần thái bay lên trên mặt m a n g cười chỉ có một người tỉnh thần để phải quần áo trên người cũng hơi có vẻ rách dưới chính là cao vạn thành một b ằ n người áp tại ngụy lăng nhiên hồi kinh lục phạm đổi một thân lính mới phục quần áo cùng ngựa đều là dọc đường quan viên đưa tặng trở về đoạn đường này đám người không đi đường núi mà là đi q u a n đạo ven đường mỗi đến một tòa thành trì đều sẽ nhận nơi đó quan viên n h ậ ệ t tình tiếp đãi nhất là lục phạm bất luận đi đến đâu tiểu gì cũng sẽ được người xưng ơ tụng một phen tất cả lớn nhỏ quan viên đều muốn theo hắn kết giao bọn họ cũng đều biết lục phạm lần này công lao lớn bao nhiêu hồi kinh về sau tất nhiên sẽ có mới phóng thưởng t n giá quan thêm tức k n không nhất lớn, tương lai chắc chắn là là, Lục lực lai thiếu chốt Phạm chắc thân g tuổi, tiềm to mới i Mẫu được. cư cao sẽ vị.、Giá. lục phạm nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc lại nhìn một chút nơi xa chính là ngoài thành thí kiếm s ơ n trang qua thí kiếm s ơ n trang cũng liền nhanh đến kinh thành giá chúng người nhận không được vùng x u ố n g roi ngựa tăng thêm tốc độ khải hoàn mà về cùng ra ngoài lúc so sánh khi trở về tâm cảnh khác nhau rất lớn mặc dù công lao của bọn hắn không lớn nhưng lục phạm cùng thuộc ngự tiền thị vệ có vinh cùng vinh khoảng cách kinh thành đã không đủ ba dặm lục phạm xa xa liền thấy cao lớn tường thành cùng mở rộng cửa thành ngoài thành quan đạo hai bên đứng đ ầ y đám người hoan g h ê n bọn hắn đang nên tiếp anh hùng của mình về nhà lục phạm đám người bắt đầu táo động rất nhiều người đều tại vẫy tay hô to lục phạm danh tự nghe được tiếng hô hoán lại có càng nhiều người tham gia tiến đến mặc kệ cách khá xa gần mọi người đều tại thân lấy đầu nhìn về phía lục phạm tiến lên phương hướng thần sắc vô cùng hưng phấn kích động có người thậm chí đã lệ nóng danh o trọng không chỉ là bởi vì lục phạm cũng bởi như thế tràn diện vốn là dễ dàng để cho người ta cảm động lần trước xuất hiện thịnh vốn như thế vẫn là tại vài thập niên chữ ca trong đám người có không ít lao nhân nhớ tới năm đó tình cảnh thần sắc trở nên hoảng hốt suy nghĩ trở lại lúc ban đầu năm đó cũng có cái hăng hái thiếu niên nhưng hôm nay thiếu niên kia ở đâu ánh mắt chuyển hướng lục phạm trước mắt thiếu niên này cùng năm đó thiếu niên dần dần trùng hợp các lao nhân đột nhiên cảm thấy con mắt có chút tầm ư ớt tranh thủ thời gian ngừng đầu dùng sức chừng mắt trời một đôi tay giả bộ như trong lúc lơ đã ngươn v hướng khoe mắt lao lao nhưng là mặc hắn nhóm làm sao xóa đều xóa bất bình trong lòng kia phần quái đậu thiếu niên kia lại trở về đại chu lại sẽ tái hiện hôm qua vinh quang lục phạm lục phạm lục phạm đều nhịp tiếng la ở kinh thành về tay không đi lại nhất sinh động chính là những cái kia các thiếu nữ các nàng tựa hồ dùng r a khí lực toàn thân đang gieo họ mau nhìn hắn chính là lục phạm lục phạm cùng cao vạn thành sóng vai kỵ hành tại phía trước nhất rất dễ dàng liền bị người nhận ra quả nhiên oai hùng hơn người khí chất bất phàm đúng vậy a mẫu chốt dáng dấp còn tốt nhìn hắn tốt dũng mãnh một người truy địch n à n dặm thành công đem ngụy lăng nhiên truy hồi đầu chỉ a ta nghe nói hắn hủ chạy ngụy quốc tiên thiên cảnh cao thủ thậm chí chấn nhiếp rồi hạ quốc mười vạn quân coi g ữ quá mạnh dân chúng tiếng nghị luận truyền vào tảng tường đám người trong hai để bọn hắn không ngừng hâm mộ đồng thời tâm tình của bọn hắn cũng có chút kích động nếu là có một ngày bọn hắn cũng có thể nhận loại này lễ ngộ liền tốt muốn nói buồn bực nhất thuộc về ngụy lăng nhiên hắn cùng lúc này bầu không khí không hợp nhau nhưng vô luận tâm tình của hắn như thế nào đối với lục phạm ở kinh thành trong dân chúng danh vọng hắn cũng có chút hâm mộ và kinh ngạc nghĩ đến đây đều là bởi vì hắn mà bồi dưỡng trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút đắng chắc c h không nghĩ tới hắn không có thoát đi đại tru ngược lại là thành toàn lục phạm để lục phạm bây giờ danh vọng như mặt trời giữa trời v cao h h như thế í n người. là treo cả c Giá. vạn thành cũng ố tốc tốt ý không chế chậm Chính phàm hơn nhận họ chào. Thành tiến lên. người cùng Vạn gieo lục Cao c tiếp độ, để đám dãi gửi là lời vì có chút hưởng thụ thời khắc này nhưng lại dài đường cũng có cuối cùng phía trước cửa thành chính trông coi một đám người cầm đầu người kia chính là thừa tướng lâm phụ chu phía sau hắn là kinh thành lớn nhỏ quan viên suy cao vạn thành mang theo bọn thị vệ xuống ngựa hướng lâm phụ chu đi đến với lúc lâm phụ chu mang theo chúng quan viên đón phùng hoàng thượng ý chỉ lâm phụ chu mặt hướng cao vạn thành cùng lục phạm nói, cao vạn thành mang theo ố bọn thị vệ đi vào hàng cung trước cổng chính đồng loạt xuống ngựa thủ vệ thị vệ hướng đám người chắp tay cao thống linh trở về chư vị đại nhân trở về ừ m cao vạn thành mang theo đám người tiến vào hoàng cung lục đại nhân tiểu quế tử xa xa chạy tới xông lục phàm cười nói hoàng thượng có mời được lục phàm hướng mọi người ôm quyền ra hiệu vậy ta trước đi qua mau đi đi cao vạn thành cười nói chờ ngươi rút xong chúng ta mới hảo hảo hướng dừng lại ừ m một lời đã định lục phàm rất sung sướng đáp ứng sau đó hắn cùng sau lưng tiểu quế tử đi vào ngự thư phòng đại nhân mau vào đi thôi hoàng thượng đang chờ ngài đây trước cửa chờ lấy hai cái tiểu thái giám một mặt vui cười chào đón lục phạm đẩy cửa vào lý thiên nhuận cũng không giống trước kia đang bận bịu phê duyệt tấu trương mà la mặt mỉm cười nhìn xem lục phạm tựa hồ đang tận lực chờ lấy hắn tham kiến hoàng thượng lục phạm tiến lên hành lễ không cần đa lễ lý thiên nhuận khẽ vất cảm nhanh ngồi đi vâng đợi lục phạm ngồi xuống tiểu thái dám tới cho lục phạm rót một chén t r à sau đó không người rời đi cũng ở bên ngoài đem ngự thư phòng cửa đóng lại ngự thư phòng liền chỉ còn lại lý thiên nhuận cùng lục phạm hai người lý thiên n h u n không có vội vã nói chuyện mà là một mực tại dò xét lục phạm trong mắt từ đầu đến cuối mang theo ý cười trên mặt biểu lộ có chút thỏa mãn còn có chút thưởng thức giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo lục thị vệ ta quả nhiên không nhìn là người nhiệm vụ lần này cũng chỉ có người mới có thể xuất sắc như thế hoàn thành lý thiên nhuận còn có câu nói không nói đây là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả tốt nhất ngụy lăng nhiên đào tẩu để hắn có cớ về sau có thể đem ngụy lăng nhiên cầm tù tại hạt nhân trong phủ không cho ngụy lăng nhiên ra ngoài cơ hội cũng liền ngăn cản sạch ngụy lăng nhiên lần nữa khả năng đào tẩu tính mà hắn còn chiếm lấy lý trọng yếu nhất chính là lục phàm đem ngụy lăng nhiên lại lần nữa bắt về mà lại lông tóc không tổn h a o gì đại chu không có tổn thất, ngược lại thu hoạch thanh danh còn thừa cơ phá hủy ngụy quốc mấy chỗ tình báo điểm lục phàm càng là đại triển thần uy chẳng những đánh chết mấy trăm tên ngụy quốc cao thủ còn đem ngụy quốc tiên thiên cảnh cường giả bước lui thậm chí mượn cơ hội chấn nhiếp hạ quốc người cái này khiến lục phàm cùng đại chu đều thu hoạch vô số khen ngợi trái lại ngụy quốc lại tổn thất nặng nề có thể nào không cho lý thiên nhuận h à i lòng cùng mừng rỡ cho dù hắn lại bắt bẻ cũng tìm không ra lục phàm bất kỳ tật xấu gì việc này làm có thể xưng hoàn mỹ hoàng thượng vi thần cũng là may mắn kém chút liền mất dấu ngụy lang nhiên lục phàm khiêm tồn nói còn tốt vận khí của ta không tệ. không có thể làm cho ngụy lăng nhiên đào thoát ngươi đoạn đường này ra khổ d i ệ p vô trần trở về cùng ta kỹ càng nói qua lý thiên nhuận nhẹ nhàng lắc đầu xác thực rất không dễ dàng cũng thực mạo hiểm có chút sai lầm có lẽ cũng không phải là hiện tại kết quả bất quá ngươi đã đã bình yên trở về lại xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần cân nhắc những thứ kia nói đến đây lý thiên nhuận sông lục phàm cười cười mặc kệ thực lực cũng tốt vận khí cũng được người ta đều chiếm được kết quả mong muốn vậy là được rồi v ậ hạ nói đúng lắm lục phàm gật đầu xác nhận lý thiên n h u n lại miễn cưỡng lục phàm vài câu nói ra đoạn đường này ngươi vất vả liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi có mấy lời ta hôm nào lại tìm n g ư ơ i nói vâng l ụ c pham đáp ứng một tiếng đứng dậy còn có lý thiên nhuận nhớ ra cái gì đó dặn dò ngày mai buổi sáng ngươi chỗ nào đều không cần đi liền để ở nhà chờ ta o ý chỉ vâng thần cáo lui l ụ c pham cáo t ử rời đi hắn ra ngự thư phòng chỉ gặp tiểu quế tử cùng mấy tên tiểu thái giám chính chờ ở bên ngoài cười với hắn lấy chắp tay lục đại nhân đi thong thả Ừm, hẹn gặp lại lúc pham cùng mấy người bắt chuyện qua thẳng đến tảng thư các b ả đi hắn nếu lại nhận lấy một bản mới luyện thể thuật ngoại trừ đổi u theo ngụy lăng nhiên mấy ngày nay lục phạm cũng không có chậm trễ tu luyện cách hắn lần trước nhận lấy kim cương bất hoại công pháp vừa lúc đi qua hai mươi ngày thời gian hắn đã xem kim cương bất hoại tu luyện đến viên mãn mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi bảy một nghìn hai trăm sáu mươi lực lượng hai trăm m ư ơ i bốn mươi năm nhanh nhẹn bảy mươi ba năm mươi ba tinh thần lực bảy mươi hai sáu mươi b ố thể mạnh hai trăm bốn mươi hai bảy tu vi tam phẩm công pháp vạn tượng chân ma công viên mãn đạo kinh đệ bất trọng năm nghìn sáu trăm chín mươi t á m hai mươi nghìn võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyện kim thân công viên mãn vạn luyện chỉ thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính 12.39. đem kim cương bất hoại luyện tới viên mãn về sau lục p h à m lực lượng gia tăng 15 điểm nhanh nhẹn gia tăng 4 điểm tinh thần lực gia tăng 4 điểm thể mạnh gia tăng 30 điểm thân thể lại nhiều mấy t ầ n g phòng ngự công pháp đạo kinh kinh nghiệm cũng tại vững bước tăng lên bây giờ thực lực của hắn mặc dù vẫn còn so sánh không lên tiên thiên một cảnh cường giả nhưng là t r a n lệnh co lại rất nhiều lại phối hợp hắn cường hắn lục thân mang đến tăng thêm nếu để cho lục phạm hiện tại cùng ngụy l ă n g thiên lại đánh một trận hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại bất quá muốn chiến thắng đối phương vẫn tương đối khó khăn vậy liên tiếp tục cố gắng lục phạm một khắc đều không muốn buông lỏng hắn rất mau tới đến tàng thư cát tiến vào lầu một đại đường lục phạm lý nhược thu nhìn thấy hắn rất là kinh hỷ người trở về rồi đúng vậy a lục phạm khét ở đầu ta không có cẩm kim cương bất hoại công pháp không biết có thể hay không lại lĩnh một bản luyện thể thuận đợi ngày mai ta lại đem kim cương bất hoại công pháp trả lại đương nhiên có thể lý nhược thu cười đứng dậy ta cái này dẫn ngươi đi được lục phàm cùng sau lưng lý nhược thu đi vào tàng thư các mười tầng hắn lúc này tuyển một bản long tượng thần thể công cầm trong tay giao cho lý nhược thu liền nó lý nhược t h u tiếp nhận công pháp cùng lục phàm sóng vai xuống lầu trên đường nàng rất là hiếu kỳ hỏi ta nghe nói ngươi cùng ngụy lăng thiên giao thủ qua đúng vậy a lục phàm gật gật đầu ta nghe nói hắn nhưng là tiên tiên cảnh cường giả mặc dù chỉ là tiên tiên một cảnh nhưng cũng mạnh hơn nhất phẩm quá nhiều lý nhược thu lần nữa dò xét lục phàm ngươi có thể lông tóc không hao tổn trở về không phải là luyện thể thuật công lao không sai ta đã nói rồi ta sợ chết lục pham cười nói luyện thể thuật mặc dù tính công kích kém chút nhưng thắng ở có thể b ả o mệnh thật đúng là lý nhược thu tan t h ắ n nói không nghĩ tới thật đúng là để ngươi tìm ra một đầu khác biệt con đường tu luyện lục lọi tới đi lục pham nói ra về sau đến tột u cùng có thể tu luyện tới trình độ gì kỳ thật trong lòng ta cũng không chắc nhưng ít ra hiện tại hiệu quả cũng không tệ lắm lý nhược thu cười cười đột nhiên nghĩ tới một chuyện nghèo đầu hỏi đúng rồi hôm nay có thời gian không hai ta luận bàn một chút hôm nào đi lục pham lần nữa cự tuyệt ta trong mấy ngày qua hơi m ệ n muốn trở về hảo nghỉ một chút n g ư ơ i n h a cũng không giống như phải thật tốt nghỉ d á n g vẻ lý nhược thu lường hắn một cái vừa về đến liền không kịp chờ đợi nhận lấy luyện thể thuật không cần thiết liều mạng như vậy à bị đối phương g ạ h trần lục pham thật cũng không cảm thấy quá xấu hổ hắn vốn là hy vọng lý nhược thu có thể nghe ra hắn qua loa tốt biết khó mà lui lại không nghĩ rằng đối phương cố chấp như thế nhất định phải cùng hắn l u ậ n bàn vẫn là câu nói kia ta sợ chết lục pham thở dài trên đời này cường giả quá nhiều ta cùng bọn hắn so ra còn kém xa lác vậy liên cùng một chỗ cố lên lý nhược thu khích l ạ nói sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ siêu việt tất cả mọi người trở thành đại chu đệ nhất c ứ n g giả tạ ơn ngươi cũng thế lục phàm khách khí vài câu hai người nói chuyện đi vào lầu một đại đường tại sổ ghi chép bên trên ký tên ấn vào tay ấn làm tốt thủ tục về sau lục phàm cầm lòng tượng thần thể công rời đi trở lại lục phủ sớm nhận được tin tức quản gia cùng chỉ tình mang theo trong phủ hạ nhân đ ợ i ở bên ngoài phủ công tử ngài trở về Ừm. lục phàm mắt nhìn đám người nói ra đều đi làm việc đi về sau không cần lao sư động chúng như thế vâng đám người ai đi đường ấ y chỉ tình cùng sau lưng lục phàm tiến vào trong phủ vừa lúc gặp được đâm đầu đi tới diệp vô trần ngươi có thể tính trở về diệp vô trần sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt ý cười lại ẩn tàng không ở tựa hồ có chuyện tốt tới gần hẳn là ngươi tìm ta có việc lấy lục phàm đối diệp vô trần hiểu rõ làm ra suy đoán như vậy là có chút việc diệp vô trần cười nói bất quá hôm nay trước không nói đêm nay chuyện trọng yếu nhất là cùng ngươi uống rượu hào hào chúc mừng một chút nói chuyện diệp vô trần nhẹ nhàng vỗ vỗ lục phàm bay chúc mừng ngươi lại lập mới công khải hoàng trở về được lục phàm đang có ý này rất sung sướng đáp ứng sáng ngày thứ hai lục phạm ăn xong đ i ể m tâm v ỡ tại gian phòng của mình bên trong tu luyện không biết qua bao lâu đông đông đông t i ế n g đập cửa văng lên chỉ tình thanh âm cũng theo đó chuyển đến công tử quế công công tới nói là mang đến ý chỉ hoàng thượng vào đi lục phạm đứng dậy xuống giường vâng chỉ tình vào phòng xuất ra q u a n phục là lục phạm m ặ c vào lại giúp hắn làm sơ chỉnh lý lục phạm nhanh chân đi ra đi vào phòng khách tiểu quế tử đang ngồi ở phòng khách uống trà nhìn thấy lục phạm tranh thủ thời gian đứng dậy cười chắc tay lục đại nhân lại gặp mặt làm phiên quế công công lục phạm khắc khí không sao cả tiểu quế tử xích lại gần lục phạm nhỏ giọng nói ra có thể có cơ hội thân cận lục đại nhân ta tiểu quế tử vinh hạnh hai người hàn huyên vài câu tiểu quế tử h á n g r ộ n g một cái thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên lục phạm tiếp chỉ thần tiếp chỉ lục p h ạ m có chút túi đầu tiểu quế tử đem thánh chỉ triển khai lớn tiếng thì t h ầ m tam phẩm ngự tiền thị vệ lục phạm truy địch nạn g dạm giết địch vô số là ta đại chu lập xuống bất thế chiến công đặc biệt phong lục phạm là ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh gia phong nhất đảng tử tước tiền thưởng ba ngàn lượng thực ấp một nạn hộ rộ tốt ba trăm cảnh cung thêm phong thái tử thiếu bảo lĩnh chiến công hai nghìn chương một trăm linh chín phó thống lĩnh đặc quyền chiến công có đất dụng võ tạ hoàng thượng lục phàm đem thánh chỉ đ ó i lấy thu vào chúc mừng lục đại nhân thứ nay về sau bình bộ thanh vân tiểu quế tử mặt mũi tràn đầy vui cười liên tục lục phàm chắc tay quế công công khắc khí lục phàm biết hắn hiện tại xem như trước mặt hoàng thượng hồng nhân dù là cùng là hoàng thượng trước mặt hồng nhân tiểu quế tử cũng phải định bợ làm hắn vui lòng ngự tiên thị vệ phó thống lĩnh là chính nhị phẩm chức quan thái tử thiếu bảo cũng là chính nhị phẩm mà lại có cơ hội thân cận thái tử trở thành thái tử bên người trọc thần tiên đô bất khả h ạ lượng lục đại nhân Tiểu quế lục i nói, giao hoàng thượng còn cố pham ó t để rất là kinh hỷ chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là cái tốt đẹp tin tức thậm chí so thăng quan tiến tức càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng quế công công như thế nói đến từ nay về sau ta có thể sử dụng chiến công đổi lấy nhân giai công pháp địa giai công pháp thậm chí thiên giai công pháp đương nhiên tiểu quế tử khẽ gật đầu được lục pham lại hỏi cũng không biết cần bao nhiêu chiến công mới có thể đổi lấy nhân giai công pháp việc này ta giúp ngươi sớm hỏi qua tiểu quế tử r ố i ra hai đầu ngón tay nói ra nhân giai công pháp cần hai mươi vạn chiến công hai mươi vạn lục pham có chút n g o à i ý muốn không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy nhưng nghĩ lại cũng là có thể hiểu được dù sao nhân giai công pháp quá mức hy hữu khẳng định phải đề cao cánh cửa mới càng có thể hiện ra nhân giai công pháp trần quý cũng có thể dùng cái này khích lệ đại chu các tướng sĩ nhiều lập chiến công mặc dù dưới mắt cũng không chiến sự nhưng biên cảnh chắc chắn sẽ có chút ma sát lại thêm trinh thám địch tình báo cùng bình thường các hạng nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể để dành một chút chiến công bất quá binh lính bình thường cũng không cần suy nghĩ coi như tướng l ã n h cao cấp muốn tích lũy đủ 20 vạn chiến công cũng rất khó t i ể u khen thường này vốn là cho đứng đầu nhất đám người này chuẩn bị thì như nói lục phạm hắn tính một cái chính mình chiến công chung vào một chỗ giống như có một t r ă n h i ề u còn kém không đến n ngàn chiến công liền có thể đổi lấy một bản nhân dài công、pháp. cũng lục à k h ô pham i lại rất khó. cần gật gật đầu cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm mặc dù rất khó cũng là không phải hoàn toàn không thể nào xem như cho người ta một tia hy vọng cùng chạy đầu thúc đối ẩ y người không ngừng c gắng, tranh thủ t ạ tương lục a địa dai thậm chí thiên dai i chiến đổi thiên Đối một thậm thể tích ngày nào công, công lũy lấy đó, đủ có chí pháp. l phàm tới nói cũng là như thế hắn trừ tu luyện ra lại có mục tiêu mới đó chính là nhiều lập chiến công dùng cái này đem đổi lấy địa giai công pháp thậm chí thiên giai công pháp chẳng qua trước mắt còn không tính quá bức thiết dù sao hắn còn có thể nhận lấy bốn bản cựu giai công pháp lại thêm hắn đang tu luyện đạo kinh cùng vạn tượng thần thể công đầy đủ hắn luyện thời gian thật dài chờ hắn đem những n à y luyện thể thuật tu luyện được không sai biệt lắm lúc nói không chừng lại hoàn thành nhiệm vụ mới đạt được càng nhiều chiến công b a n thưởng Đến lúc đó lúc hồi ắ n l lâu sau ngụy tính an thở dài một tiếng tựa hồ muốn trong lòng hợp lực phát tiết ra ngoài không nghĩ tới a đại chu vậy mà ra thiên tài như thế lông mày của hắn quá chặt liếc mắt bên người ngụy lang tiên chuyện này cũng là không trách ngươi là ta cân nhắc không đủ chu toàn mới đưa đến nghị cách cứu viện lăng nhiên những kế hoạch thất bại trong găng t ớ c vậy hạ trách nhiệm tại ta n g u y lăng thiên thở dài là ta đánh giá thấp lục phạm truy tung năng lực nguyên bản ta coi là chỉ cần ngăn chặn hắn một đêm liền có đầy đủ thời gian để điện hạ chạy ra đại chu đi vào hạ quốc địa giới đáng tiếc ca chỉ kém một bước điện hạ không có thể đi vào nhập thần lâm thành bên trong đều do cái kia do n tụng nếu là sớm một bước mở cửa thành ra điện hạ chẳng phải là đã về tới ta đại ngụy nói đến đây n g u y lăng thiên có chút tức giận do tụng cái này sợ người vậy mà đều không dám phái người đuổi theo không công đem lục phạm thả đi thì tương đương với thả đi chúng ta kẻ địch mạnh mẽ nhất thôi bây giờ không phải là tự trách thời điểm ngụy tĩnh an trầm ngâm một lát nói ra bất quá cái này lục phạm đúng là cái uy hiếp nhất định phải nghĩ biện pháp diện trừ hắn mới được không sai ngụy lăng thiên rất là đồng ý người này không thể lưu chỉ có tự mình trải qua hắn mới biết được lục phạm c h ỗ đáng sợ thời gian kéo càng lâu lục phạm đối đại ngụy uy hiếp lại càng lớn người nhưng có biện pháp ngụy tĩnh an nhìn xem ngụy lăng thiên hỏi không có ngụy lăng thiên nhẹ nhàng lắc đầu gần nhất những ngày gần đây ta mỗi ngày đang suy nghĩ vấn đề này nhưng thủy trung nghị không ra biện pháp tốt để cho ta ngẫm lại ngụy tĩnh an rơi vào trầm tư hồi lâu sau hắn n g ẩ m đầu lên nói ra không bằng liền dùng kế phản g i án ồ、oh. ngụy lăng thiên sững sờ nói thế nhưng là lý thiên nhuận đối lục p h ạ m tín nhiệm có thừa lại thêm lục p h ạ m nhiều lần lập chiến công lý thiên nhuận làm sao có thể đối lục p h ạ m đem lòng sinh nghi không có việc gì là không thể nào ngụy tĩnh an lại đã tính trước trên đời này lòng người nhất là khó g i một cái ý niệm trong đầu cải biến thường thường ngay tại một máy mắt dù là trước đó vô cùng tín nhiệm hai người có lẽ sẽ bởi vì một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mất đi tín nhiệm thậm chí trở mặt thành thủ ví dụ như vậy chỗ nào cũng có ngụy tinh an nói ra coi như lý thiên nhuận cũng chưa chắc có thể ngoại lệ nhưng ta nghe nói lý thiên nhuận từ trước đến nay anh minh người lại thông minh ngụy lăng thiên lại vẫn có chút lo lắng chúng ta muốn áp dụng kế phản gián thế tất sẽ bại lộ chúng ta tại đại chu lực lượng làm không tốt sẽ bị đối phương cẩn thận thăm dò khiến cho chúng ta giấu ở đại chu những lực lượng kia hoàn toàn bạo lộ ra vậy liền được không b ù mất không sao ngụy tinh an khoát tay áo ta có khác thủ đoạn thậm chí đều không thông qua chúng ta đại ngụy mà lại lý thiên n h u n thông minh về thông minh nhưng người này lòng nghỉ ngờ cực nặng chỉ cần chúng ta lược thi thủ đoạn cam đ o à thần lâm thành binh nhiều tướng mạnh cao thủ như mây nhưng không có xuất binh đuổi theo mặc cho lục phạm bình yên trở về đại tru muốn nói lục phạm cùng doãn tụng ở giữa đặt thành một loại hiệp nghị nào đó khẳng định sẽ có người tin tưởng đương nhiên lý thiên nhuận chưa hẳn có thể tin chúng ta cũng không cần h ạ n tin chúng ta chỉ cần có thể tại lý thiên nhuận trong lòng lưu lại một cái ngờ vực vô căn cứ h ẳ n giống nó tự nhiên sẽ chậm rãi mọc dễ nảy m ầ m chờ đến tương lai một ngày nào đó liền sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra đến lúc đó sinh ra lực phá hoại chỉ sợ người ta đều khó mà tưởng tượng nói đến đây ngụy t i n h an cười không chừng về sau lục p h ả m thật có thể cùng lý thiên nhuận trở mặt thành thủ vậy chúng ta liền đợi đến ngư ông đắc lợi ý kiến hay ngụy lăng thiên thuận ngụy t i n h an mạch suy nghĩ nghĩ tiếp đầu ó c cũng dần dần rõ ràng cho nên không cần vận dụng quá nhiều lực lượng có lẽ chỉ cần một phong thư như vậy đủ rồi、ừ. ngụy tinh an gật gật đầu mà lại nội dung bức thư không cần quá rõ ràng tốt nhất cái gì cũng không nói chỉ là biểu đạt ra doãn tụng giao hào chi ý là được rồi không sai ngụy lăng thiên cũng cười cứ như vậy ngược lại càng có thể gây nên lý thiên nhuận ngờ vực vô căn cứ đã ngươi cũng đồng ý vậy liền định như vậy ngụy tinh an nói ra ngươi bây giờ liền đi nội thần lâm thành tìm tới doãn tụng để hắn viết một phong thư cho lục phạm phái người đưa đến đại chu đương nhiên phần này tin muốn bị đại chu tình báo sớm được. Không có khả năng chân chính rơi xuống lục phạm trong tay thậm chí lục phạm không có chút nào cảm kích sẽ một mực bị mơ mơ m à màng, màng. nói chuyện ngụy tình an đứng dậy nhìn về phía ngụy lang tiên h việc này không nên chậm trễ ngươi lập tức lên đường thôi vâng ngày hai mươi tám tháng bảy buổi sáng lục phạm đang ở trong sân luyện công đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc văng lên hắn thu công trợ ở tại chỗ chỉ một lúc sau liêu c h í cùng võ linh chiêu sóng vai đi tới nhìn thấy lục phạm liêu c h í đi mau mấy bước đi vào trước người hắn cười nói chúc mừng người à lục phạm bây giờ thế nhưng là lục thống lĩnh ngươi tin tức vẫn rất linh thông lục phạm cười quay người mời đi được liêu trí cùng lục phạm đi ở phía trước võ linh triều yên lặng đi theo phía sau hai người tựa hồ có tâm sự ba người tiến vào phòng khách diệp vô trần cũng tại hàn huyên b a đi, chỉ tình là mấy người rót nước trà lục phàm ta hôm nay tới tìm ngươi ngoại trừ chúc mừng ngươi bên ngoài nhưng thật ra là bị người nhờ vả nói chuyện liêu trí dùng ngón tay chỉ võ linh triều là nàng không có ý t ư chính mình tới tìm ngươi nhất định phải dắt lấy ta theo nàng cùng một chỗ ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta nhiều chuyện à. làm sao lại như vậy lục phàm đưa mắt nhìn sang võ linh triều ngươi tìm ta có việc cũng không có gì sự tỉnh võ linh triều đột nhiên đứng dậy mặt hướng lục phàm nói ra ngươi lần trước đã cứu ta để tỏ lòng lòng biết ơn ta hôm nay cố ý đến nhà cho ngươi đưa chút lễ vật chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi ngươi không cần thiết để ở trong lòng lục phàm k h o á t tay á o không chỉ ngươi cũng coi như giúp cho ta bận điệu chỉ cho ta ngụy lăng nhiên đào tẩu phương hướng bằng không ta chưa hẳn có thể bắt được hắn ngươi mà nói là tiện tay mà thôi với ta mà nói lại là ân cứu mạng võ linh chiêu vẻ mặt thành khẩn x o n g lục phàm có chút túi đầu đại ân không lời nào cảm tạ hết được lời khách khí ta liền không nói đây là tâm ý của ta nói chuyện nàng lấy ra một tờ giấy đưa cho lục phàm đây là danh mục quà tặng còn xin xem qua ồ lục pham nhận lấy xem xét chỉ thấy phía trên viết các loại lễ vật có vàng bạc trâu đ á u t ơ lụa còn có đồ cổ tranh chữ kỳ chân dị bảo lại thêm rượu ngon trà thơm cùng lương thực s ú c vật v v viết tràn đầy một t r a n g giấy ta biết những lễ vật này không tính là gì còn chưa đủ để bày tỏ đạt tâm ý của ta võ linh chiêu tiếp tục nói ra cho nên ta muốn cho ngươi cái hứa hẹn về sau nếu như ngươi có việc phân công ta tuyệt không chối tử mặc kệ ta có thể làm được hay không ta đều sẽ hết sức nỗ lực lục pham có thể cảm nhận được thành ý của đối phương khẽ gật đầu t u t vậy ta liền nhận、ừ. võ linh chiêu nhẹ nhàng thở ra dùng tay chỉ ngoài cửa nói ra xe ngựa liền dừng ở ngươi bên ngoài phủ ta cái này đi sắp xếp người đem lễ vật đưa vào cho ngươi đi lục phà mắt m nhìn sau lưng chỉ tình phân phó nói chỉ tình ngươi đi theo vũ tiểu thư cùng đi xem n h ị n vâng công tử chỉ tình đáp ứng một tiếng đi theo võ linh chiêu rời đi phòng khách đợi hai nàng đi xa liêu trí cười nói ngươi thật là đi liền ngay cả võ linh chiêu đều đối ngươi ngoan ngoãn ta còn là lần thứ nhất thấy được nàng khéo léo như thế người ít rêu cờ ta lục phàm chừng liêu trí một chút nàng thế nhưng là ngươi chưa xuất giá thế tử đã chưa xuất giá vậy liền không đếm liêu c h í nói ra dù sao vụ hôn nhân này sớm muộn m u ố n h o ả n g ồ lục pham xứng sở nói ngươi có biện pháp rồi tạm thời không có liêu c h í đột nhiên cười thần bí bất quá võ linh chiêu sẽ cùng ta cùng một châu nghĩ biện pháp nàng hiện tại cũng không muốn gả cho ta làm sao ngươi vẫn rất vui vẻ lục pham hỏi ngươi không nên cảm thấy v ề v ạ i sao ta lại không muốn cưới nàng đương nhiên vui vẻ liêu c h í nếp miệng mà lại ta biết nàng căn bản liền trướng mắt ta trước đó nàng là không có lựa chọn tốt hiện tại nhà nàng ước gì ta có thể sớm một chút giải trừ hôn ước đây、Nha. lục pham không tốt nói thêm gì nữa một bên diệp vô trần lại nghe ra một ít môn đạo n h ư mày ba người nói chuyện phi một hồi chỉ tình tiên đến nói ra công tử vũ tiểu thư nói nàng đi về trước để cho ta nói với ngài một tiếng về sau nếu như ngươi có dùng đến lấy nàng địa phương có thể tùy thời đi tìm nàng tốt ta đã biết lục pham khẽ gật đầu nghĩ thẩm võ linh chiêu cũng là t h ứ t thời hắn kỳ thật thật không hy vọng võ linh chiêu lưu lại có thể chủ động rời đi tốt nhất cùng loại này đại tiểu thư hắn cũng không muốn kết giao tình càng không có ý nghĩ xấu cho tới bây giờ còn không có cô gái nào có thể để cho hắn động tâm hắn tập trung tinh thần đều dùng tại tu luyện cùng mạnh lên bên trên về phần cái khác hắn tạm thời không muốn cân nhắc mặc kệ đối phương là ai ban đêm lục phàm cùng diệp vô trần cách một cái b à n ngồi đối diện nhau trên mặt bàn b à y đầy thịt rượu trước mặt hai người chén rượu đều đã rớt đầy đến ta mời ngươi một chén diệp vô trần bưng chén rượu lên cười nói ngươi lần này lập công lớn thành công tấn thăng phó thống lĩnh xem như ta người lãnh đạo trực tiếp ta về sau nhưng phải hào hào kính l ấ ngươi biết đối phương là đang nói đùa lục phàm cười bưng chén rượu lên t u t ta thật là a cạn ly hai người đụng đụng chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch đặt chén rượu xuống ăn vài miếng đồ ăn diệp vô trần nghiêm mặt nói ra ngươi bây giờ cái gì cũng có cũng nên lập gia đình ngươi có hay không ngưỡng mộ trong lòng cô nương nếu là không có ý tốt mở miệng ta có thể giúp ngươi đi sách ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi lục phàm lắc đầu ta cũng không muốn sớm như vậy thành hôn dù sao ta thực lực bây giờ còn xa xa không đủ còn muốn tiếp tục cố gắng tu luyện mới được không muốn tại cái khác sự t ì n h bên trên liên lụy tinh lực ngươi đối với mình thật là hung ác diệp vô trần than nhẹ một tiếng nói ra vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm thành hôn rồi nói sau việc này ta không có cân nhắc qua lục phang hỏi lại diệp vô trần ngươi không phải cũng đồng dạng ta nhìn ngươi cũng không có lập gia đình ý nghĩ ta diệp vô trần thật đúng là bị đang hỏi hắn lần nữa bưng chén rượu lên đến uống rượu cạn ly hai người sau khi cũng chén lại uống xong một chén rượu ngươi biết ta vì cái gì không muốn trở thành cưới sao diệp vô trần bị xúc động tâm sự nói ra là bởi vì ta không muốn thụ bất luận cái gì r à n g buộc đem tâm tư đều dùng tại tu võ bên trên ta phải không ngừng đột phá chính mình cố gắng để cho mình trở nên mạnh hơn dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ diệp ra bảo hộ người nhà của ta chúng ta diệp ra mặc dù là thế da mặt ngoài nhìn xem phong quang kỳ thật cũng có chúng ta gian khổ tại thế đạo này ngươi chỉ cần làm không được mạnh nhất liền sẽ bị quản chế tại người càng không biện pháp tùy tâm sử dụng phải c ẩ n thận xử lý tốt các phương diện quan hệ còn muốn tận lực không đứng sai đội vạn nhất đứng sai đội chờ tương lai đại họa lâm đầu cho dù chúng ta diệp ra cũng vô pháp may mắn thoát khỏi diệp vô trần thở dài ví dụ như vậy cũng không ít ta hiểu lục phàm chính hắn không phải là không như thế cho dù hắn hiện tại là ngự tiền thị vệ thống lĩnh thực lực đã không kém gì nhất phẩm định phong nhưng vẫn quyết thiếu cảm giác an toàn bởi vì đây đều là đại chu hoàng đế cho hắn nếu là có một ngày hắn xảy ra điều gì sai lầm lý thiên nhuận muốn đối phó hắn dễ như trở bàn tay nói một cách khác vận mệnh của hắn còn nắm giữ tại trong tay người khác cho nên hắn mới không dám buông lỏng l i ề u mạng tăng lên thực lực của mình chính là vì có một ngày hắn có thể tự mình trưởng k h ố n g vận mệnh không còn vì người khác bán mạng mà là chân chính vì chính mình sống không còn đạt tới thực lực như vậy trước đó hắn chỉ có thể mượn nhờ đại chu hoàng đế lực lượng không ngừng để cho mình mạnh lên chắc hẳn diệp vô trần cũng là ý tưởng giống nhau mặc dù diệp vô trần mỗi ngày không phải đi ngủ chính là u ố n g trả nhìn như trôi qua t h ò n g rong tự tại nhưng cũng chưa hẳn không phải đang cố gắng chỉ b ấ t q u á cố gắng phương thức khác biệt mà thôi nói đến hai người bọn họ là một loại người không cam chịu tại giới người hơi có khác biệt là diệp vô trần càng nhiều hơn chính là vì diệp g i a mà lục phạm là vì chính hắn xác thực như diệp vô trần nói như vậy coi như diệp g i a mạnh hơn cũng không thể nào làm được tùy tâm sử dụng liệu ra cũng là như thế bởi vì hoàng quyền ở trên trăm ngàn năm qua bị diệt môn bị xét nhà thế g i a rất rất nhiều nhưng là hoàng tộc nhưng thủy chung sừng sững không ngã cuối cùng hoàng tộc lý gia mới là đại chu đệ nhất thế gia mặc kệ cái nào thế gia hoặc môn phái đều muốn nhìn hoàng tộc ánh mắt nếu là cùng hoàng tộc lọi í c h có xung đột nhất là phải cẩn thận làm việc đạo mắt liền đi qua hơn hai mươi ngày ngày n à y là tháng tám số m ộ ư ơ i chín buổi sáng ăn xong điểm tâm lục phạm tiện tay mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi bảy một nghìn bốn trăm hai mươi lực lượng hai trăm hai mươi bảy năm mươi bốn h a n h nhẹn bảy mươi chín sáu mươi bảy tinh thần lực bảy mươi sáu bảy mươi chín thế mạnh hai trăm bảy mươi bốn hai mươi ba Thu vi, tăng phẩm, vi, công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh đệ b ắ t trọng tám ba trăm sáu mươi năm hai mươi nghìn võ kỹ lục ngự thần thể công viên mãn thiên chủ y bách luyện công viên mãn thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyện kim thân công viên mãn vạn luyện c h i thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính một trăm bốn mươi chín bảy mươi một trải qua những ngày này khổ tu lục p h à m đem long tượng thần thể công luyện tới viên mãn lực lượng gia tăng m ộ ư ơ i năm điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tỉnh thần lực gia tăng bốn điểm thể mạnh gia tăng ba mươi điểm thân thể của hắn các hạng lực phòng ngự lần nữa tăng lên trên diện rộng công pháp đạo kinh tiếp tục vững bước tăng lên lấy chính lục phàm đ o a n t r ư ở n g nếu như lại để cho hắn gặp được ngụy lang thiên hắn nhất định có thể chiến thắng đối phương bất quá cái này y nguyên không đủ tiếp tục lục phàm hô một tiếng chỉ tình công tử chỉ tình chạy c h ậ m đến tới bắt ta quan phục đến ta một hồi phải vào cung lục phàm tìm ra kia hai q u y ể n luyện thể thuật sớm cất ở trên người hắn phải vào cung đổi lấy mới luyện thể thuật còn kém ba quyển vâng công tử chỉ tình đi lấy lục phàm quan phục giút hắn mặc trình tệ người nói, bộ quần áo này bộ áo thật là tốt nhìn. Đi vào lục à vào tốt nhịn. Đi l pham ủ đã hơn mấy tháng, chỉ tình cùng lục phạm cùng quen mấy lục về s u t h ă dò l ụ cười phạm tính tình, không t có r ớ với c câu nghệ, có chí c đó đôi nói như nệ, hắn khi thậm ư vậy sẽ nói với hắn cười vài cười â u Ta đi. Lục c phạm cười, cười, quay người đi ra ngoài hắn đi vào lục phủ bên ngoài vừa mới bắt gặp đối diện tới một chiếc xe ngựa là trong cung xe ngựa lục pham ngồi qua nhiều lần suy xa ngựa dừng lại tiểu quế tử nhảy xuống xe ngựa bước nhanh mấy bước đi vào lục p h ả trước mặt lục đại nhân ngài muốn ra cửa a đúng vậy a lục pham khẽ gật đầu ta phải vào cung v ậ ồ lục phạm tới nghe xong tinh thần tỉnh táo có nhiệm vụ mới tốt như thế hắn liền có cơ hội thu hoạch được càng nhiều chiến công cố gắng tích lũy tích lũy tranh thủ đổi một bản thiên giai công pháp đại chu hoàng cung dưỡng tâm điện lý thiên nhuận trong tay chính cầm một phong thư cẩn thận liếc nhìn lông mày của hắn nhũ chặt tựa hồ gặp nan đề đứng tại trước người hắn cách đó không xa là cái thân cao thể tráng nam tử trung niên nhìn hơn bốn mươi tuổi sắc mặt có chút nghiêm trọng tô tự sơn người thẩm qua sao lý thiên nhuận không có ngâm đầu nhìn xem tin hỏi đưa tin người làm sao nói hồi hoàng thượng người kia một câu đều không nói tô tự sơn không người nói ra là thần vô năng đã dùng hết hết t h ể biện pháp đều không thể để người kia mở miệng không nên tự trách lý thiên nhuận khoát tay á o chữ viết ngươi so với qua không có có phải hay không doãn tụng bút tích thần trước đó từng chiếm được doãn tụng bút tích lặp đi lặp lại so sánh về sau hoàn toàn có thể xác định tô tự sơn nói ra là doan tụng bút tích không thể nghi ngờ chuyện này ngươi thấy thế nào lý thiên nhuận lần đầu nhìn tô tự sơn một chút nhìn ra sự do dự của hắn khích lệ nói lớn mật nói không sao vâng tô tự sơn đáp ứng một tiếng đứng thẳng người nói ra thần coi là việc này có k ỳ p bạc ồ lý thiên nhuận cảm thấy ngoài ý muốn nói nghe một chút vâng tô tự sơn nói ra chủ yếu là phong thư này xuất hiện quá mức t r ù n g hợp lục phạm vừa mới đem nghị lăng nhiên bắt về phong thư này liền xuất hiện tại ta đại tru còn hết lần này tới lần khác bị chúng ta người chặt lấy được ta cảm thấy là có người tận lực mà vì đó nói đến đây tô tự sơn trên mặt cẩn thận nhìn lý thiên nhuận một chút mục đích đúng là vì giá h ỏ a lục phảm mặc dù chưa chắc có hiệu quả nhưng ít ra có thể để cho hoàng thượng đối lục phảm có châu ngờ vực vô căn cứ Trước không Thành kỳ nghĩ tới ngươi cũng đã nhìn ra lý thiên nhuận đột nhiên cười bằng loại này thủ đoạn nhỏ cũng nghĩ ly g i á n ta q u â n thần quan hệ thật sự là ngu xuẩn rõ tô tự sơn không người nói ra bệ hạ anh minh hừ lý thiên nhuận hừ lạnh một tiếng khinh thường nói ta nhìn ngụy tình ăn là ký cùng Nghĩ vậy, vậy hạ thánh c minh tô tự sơn từ đáy lòng bội phục còn có vừa vặn mượn cơ hội để ngươi cùng lục p h à m nhận thức một chút lý thiên nhuận nói ra hai ngươi đều là ta tướng tài đắc lực về sau có thật nhiều sự tỉnh cần các ngươi chung sức hợp tác lần này chính là cơ hội một hồi ta có nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi vâng tô tự sơn lớn tiếng xác nhận lúc này tiểu quế t ử bước nhanh đi vào đại điện hoàng thượng lục thống linh đến mời hắn vào đi lý thiên nhuận phất phất tay vâng tiểu quế t ử quay người rời đi sau một lát lục p h ạ m nhanh chân đi tiến dưỡng tâm điện tham kiến bệ hạ tới ngồi lý thiên nhuận hướng hắn vây vây tay tạ bệ hạ lục phàm đi vào lý thiên n h u n dưới tay tìm cái ghế ngồi xuống tô đại nhân đem phong thư này cho lục phàm nhìn xem lý thiên nhuận đem trong tay tin đưa cho tô tự sơn vâng tô tự s ơ n tiếp nhận tin lại chuyển giao cho lục phạm hả lục phạm trong lòng nhiều hơn mấy phần nghỉ hoặc bất quá h a n không hỏi ra đến tiếp nhận tin triển khai xem xét lập tức đổi sắc mặt một hơi xem xong thư lục phạm trong nháy mắt minh bạch kế phản gián cái này tất nhiên là ngụy quốc dùng ra thủ đoạn h è n hạ mục đích là vì l ý gián hắn cùng lý thiên nhuận quan hệ mà lý thiên nhuận đem thư cho hắn nhịn hắn dụng ý cũng rất rõ ràng đã là cho thấy tín nhiệm với hắn cũng tại hướng hắn biểu hiện ra lòng dạ cùng khí độ nhưng cùng lúc chưa hẳn không phải một loại thăm dò dù sao cho dù ai nhìn thấy dạng này một phong thư đều khó tránh khỏi sẽ thêm lớn coi như lý thiên nhuận anh minh quả cảm cũng không có khả năng một điểm lòng nghi ngờ đều không có phong thư này đã mang lại tác dụng ngụy quốc dùng ra thủ đoạn mặc dù vụ về cũng rất hữu hiệu nó có thể trực kích lòng người cũng lưu lại một viên hạt giống nghĩ đến cái này lục phàm đem tin một lần nữa trả lại cho tô tự sơn quay đầu nhìn về phía lý thiên nhuận bệ hạng ta xem xong ngươi hẳn là cũng đoán được đối phương dũng ý là nghĩ li á n ta quân thần quan hệ lý thiên n h u n cười lạnh nói ta sao lại để bọn hắn đạt được ngươi cứ yên tâm ta đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm một hồi ta còn có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi nói chuyện lý thiên nhuận đưa mắt nhìn sang tô tự sơn giới thiệu nói vị này là tô tự sơn tô đại nhân chính là ta đại chu binh mã ti chỉ huy sứ chủ yếu phụ trách kinh thành trị an hai ngươi trước nhận thức một chút đi nguyên lai là tô đại nhân lục phang đứng dậy x o n g tô tự sơn ôm quyền đã sớm kính đã lâu lục thống lĩnh đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển tô tự sơn ôm quyền đáp lễ ngươi ta cùng là bệ hạ phụ tá đắc lực về sau hai người hàn huyên vài câu diêm phần mình ngồi xuống ngụy quốc gần nhất động tác tấp nập nhiều lần tại biên cảnh bốc lên sự cố lý thiên nhuận nói ra chúng ta đại chu ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức thực sự không muốn lần nữa lâm vào chiến tranh vũng bùn liền làm ra một chút nhường nhịn nhưng chúng ta càng là nhường nhịn ngụy quốc ngược lại càng c à n g rõ làm trầm trọng thêm không ngừng mà xâm nhập ta đại chu cảnh nội cướp đoạt tài vật sát hại con dân của ta cho nên chúng ta phải kiên quyết làm ra p h ả n k í c h cho ngụy quốc một điểm m á u sắc nhìn xem ta đã mệnh lệnh rõ ràng trấn bắc quân chỉ cần ngụy quốc quân đội còn dám khiêu khích cũng không chút nào lưu tình đánh trả mà lại muốn hung hăng đánh, đánh tới đôi phương sợ mới thôi hơi dừng lại lý thiên nhuận tiếp tục nói ra đồng thời chúng ta ở kinh thành cũng phải có động tác ngụy quốc tại ta đại chu kinh thành sắp đặt đại lượng tình báo điểm thông qua lần trước ngụy lăng nhiên trốn đi sự kiện chúng ta tra được một chút dấu vết để lại tìm hiểu nguồn gốc sơ bộ nắm giữ trong đó mấy cái tình báo điểm đồng thời phái ra nhân thủ đối hắn tiến hành giám sát hiện tại ta quyết định thu l ấ y đem mấy cái này tình báo điểm gian tế toàn bộ bắt được sau đó nghĩ biện pháp cậy mở miệng của bọn hắn đặt được đầu nối mới lại đem ngụy quốc tất cả tình báo điểm toàn bộ diệt trừ thậm chí muốn mượn cơ bắt lấy dấu ở phía sau ca lớn nói đến đây lý thiên nhuận nhìn hai người một chút cái này cần hai người các ngươi chung sức hợp tác cộng đồng hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ vâng vậy hạ x i n yên tâm lục phạm cùng tô tự sơn cùng kêu lên đáp ứng chờ một chút ta sẽ t r i ệ u kiến diệp vô trần cùng nhan thanh để hai người bọn họ cũng tham dự việc này lý thiên nhuận dặn dò các ngươi n h i lấy tất cả trọng đại hành động chỉ có các ngươi bốn người biết ngàn b ạ n không thể nói cho người khác biết dù là chỉ huy phó làm cũng không được vâng hai người đồng thời gật đầu về phần kế hoạch cụ thể liền từ các ngươi bốn người thước lượng ta sẽ không tham dự lý thiên n h u n nói ra đối với bốn người các ngươi ta là tuyệt đối tín nhiệm ta tin tưởng các n g ư ờ i tất nhiên có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ đem kinh thành triệt để sửa trị một phen cho ngụy quốc một cái dạy dô khó quên rõ tuất đi thôi lý thiên nhuận phất phất tay hai n g ư ờ i trước tiên có thể đơn độc thương lượng một chút vâng lục phàm cùng tô tự sơn cáo lui rời đi hai người đi ra dưỡng tâm điện ở ngoài điện dừng lại như vậy đi chờ ta gặp qua diệp vô trần cùng nhan thanh về sau lại dẫn bọn hắn đi tìm ngươi tô tự sơn nói ra đến lúc đó chúng ta bốn người cùng một chỗ gặp mặt thương lượng một chút cụ thể kế hoạch tác chiến đi lục phàm có quyền vậy ta đi trước hẹn gặp lại tô tự sơn ôm quyền đáp lễ lục phàm không còn lưu lại xoay người rời đi hắn rất mau tới đến tàng thư các trả lại hai quyển luyện thể thuật về sau lại lần nữa nhận lấy một bản mới k i ể u giai luyện thể thuật bách mạch kinh nhìn danh tự là cùng kinh mạch có quan hệ lục phàm tiện tay lật ra nhìn một chút quả nhiên là cường hóa kinh mạch nếu như có thể đem công pháp này luyện đến cực hạn thậm chí có thể mở rộng kinh mạch tăng tốc linh lực tốc độ chảy có thể càng quá độ hơn vung tự thân lực lượng nói cách khác nguyên bản ngươi có một trăm điểm khí lực bởi vì kinh mạch hạn chế ngươi chỉ có thể dùng ra năm mươi điểm khí lực nhưng là đem bách mạch kinh luyện đến cực hạn về sau ngươi có thể dùng ra sáu mươi điểm thậm chí bảy mươi phân lực ý. kể từ đó mặc dù đối tượng thân tu vi cùng linh lực tăng lên không lớn nhưng là chiến đấu chân chính lực lại cường hãn không í t đương nhiên bởi vì linh lực tiêu hao tương đối nhanh lực bền bi khẳng định sẽ kém một chút xem như có lợi có hại nhưng là lục p h à m không giống hắn không sợ tiêu hao với hắn mà nói là cực lớn tăng thêm ă n công trưa lục phạm tại gian phòng của mình tu luyện bách mạch kinh theo hắn vận chuyển công pháp toàn thân hắn kinh mạch không ngừng được cường hóa ước chừng luyện một giờ chỉ tình thanh âm tại bên ngoài gian phòng vang lên công tử có hai vị khách nhân cầu kiến t ố t ta cái này tới lục phàm đoán được khách nhân là ai hắn đứng dậy xuống giường ra khỏi phòng đi vào phòng khách xem xét quả nhiên như hắn suy đoán như vậy chính là tô tự sơn cùng nhan thanh diệp vô trần cũng tại ba người đang ngồi ở kia uống trà tán gấu nhìn thấy lục phàm tô tự sơn cùng nhan thanh cùng nhau đứng dậy chào hỏi lục thống lĩnh đều ngồi đi lục phàm cười đáp lễ được bốn người ngồi xuống lục phàm vẫy lui hạ nhân cũng dặn dò chỉ tình ngươi đi ngoài cửa trông coi đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến vâng chỉ tình rời đi phòng khách đi được xa xa đúng rồi rất lâu không gặp ngươi q u ê n nói với ngươi tiếng chúc mừng nhan thanh khen lần trước nhiệm vụ ngươi xác thực làm được rất tốt đại khoái nhân tâm vẫn khí mà thôi lục pham khách khí vài câu nói ra tốt chúng ta trước nói chuyện chính sự đi ừ mấy m người đều đem ánh mắt chuyển hướng tô tự sơn các ngươi đều đến đây đi tô tự sơn lấy ra một tờ địa đồ trải tại trên mặt bàn cái này bốn cái địa phương đều là ngụy quốc tình báo điểm cũng là chúng ta muốn hành động mục tiêu hắn dùng tay chỉ địa đồ phía trên làm ra ký cảng tiêu ký có nhân số của đối phương thực lực cùng mỗi một lối g i định nhân có khả năng đường chạy trốn v â n v â nguy quốc chỗ phái ra những bọn gian tế này thực lực bình thường nhân số cũng không nhiều muốn toàn diện bọn hắn rất dễ dàng nhưng chúng ta muốn chính là người sống tốt nhất có thể đem bọn hắn toàn bộ bắt được ngay trong bọn họ chắc chắn sẽ có người mở miệng sau đó chúng ta lại tìm hiểu nguồn gốc tìm ra càng nhiều gian tế nói đến đây tô tự sơn mắt nhìn ba người các ngươi đều nói một chút đi đối với lần này hành động có ý nghĩ gì nếu là bốn cái tình báo điểm chúng ta cũng đúng lúc bốn người nhan thanh đề nghị không bằng chúng ta bốn người các lĩnh một đường đồng thời tiến hành dạng này liền sẽ không đánh cỏ động rán để tránh có cá l ọ lưới không sai t ô tự sơn tán đồng gật gật đầu đúng làn ê n như thế ta cảm thấy tham dự nhân số không muốn quá nhiều ngoại trừ chúng ta bốn người chỉ cần tìm mấy cái tín nhiệm người là đủ diệp vô trần nói ra dạng này có thể mức độ lớn nhất làm được giữ bí mật không đến mức để lộ tin tức Tốt, vậy chúng ta đều dùng chính mình tín nhiệm người t ô tự sơn cố ý mắt nhìn lục phạm còn gì nữa không ngươi trước điểm tốt nhiệm vụ lục phạm nói ra chúng ta lại căn cứ từng cái tình báo điểm tình huống an bài nhân thủ chế định kế hoạch tác chiến đi tô tự sơn gật gật đầu vậy trước tiên từ ngươi tới đó là cái tự quán tổng cộng có tám người ngoại trừ lao bản cùng lão bản nương còn có một người trưởng quỹ ba cái tiểu nhị hai cái đầu bếp tám người đều là ngụy quốc gia tế thực lực mạnh nhất là tiểu quán lao bản chỉ là ngũ phẩm tu vi lao bản nương cùng trưởng quỹ là lục phẩm về phần những cái kia tiểu nhị cùng đầu bếp phần lớn là bát phẩm cùng cựu phẩm tu vi đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp nói đến đây t ô tự sân hỏi ngươi cần mấy người trợ thủ ta tìm hai người là đủ rồi lục phàm nhìn xem trên bản đồ tiêu ký tiểu quán chỉ có trước sau hai cái cửa hắn chỉ cần phái người xem t r ọ n hai cái này cửa cùng cửa sổ là được một người thủ một mặt về phần dùng a y hắn đã sớm nghĩ kỹ đi tô tự sơn nói ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành người phát ra tín hiệu ta tự sẽ phái người tiếp ứng được lục phá a minh bạch hắn chỉ phụ trách bắt áp giải nhiệm vụ có an bài khác hắn chỉ cần có thể đem rượu quán tám cái gian tế đều bắt sống coi như hoàn thành nhiệm vụ đ ế tiếp sau cũng không cần hắn quan tâm gian này khách sạn liền giao cho nhan thanh đi còn có cái tiệm tạng hóa từ diệp vô trần đến xử lý tô tự sơn đem bốn cái tình báo điểm đều phân phối xong mấy người lại ngồi cùng một chỗ thương lượng một chút chi tiết cũng định tốt nhiệm vụ thời gian ngay tại ngày mai buổi sáng đồng thời tiến hành đối bọn hắn tới nói loại nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì độ khó chỉ cần không nói trước tiết lộ phong thanh liền không ai có thể chạy ở trong tay bọn họ những cái k i g ụ y quốc gian tế coi như muốn chết cũng khó khăn cho nên giữ bí mật là mấu chốt t ố t cứ như vậy đi tô tự sơn đứng đậy nói ra đây là chúng ta bốn người lần thứ nhất phối hợp hành động hy vọng đừng ra bất kỳ sai lầm nào ừ m mấy người cũng đều đứng dậy theo cáo tử tô tự sơn cùng nhan thanh cùng nhau rời đi vào lúc ban đêm lục phủ so bình thường náo nhiệt rất nhiều nhất là phong khách thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười nói ngoại trừ lục phạm cùng diệp vô trần còn có tần vũ tào ninh mạnh nhiên tống ngọc bốn người bọn họ cũng tới mọi người tại cùng một chỗ cười nói bầu không khí cực kỳ hòa hợp giữa bọn hắn đã sớm không có bất luận cái gì khúc mắc đã là bằng hữu lại là chiến hữu quan hệ so với bình thường người muốn sát được nhiều cũng đều là lục phạm người có thể tin được nhiệm vụ lần này mang lên bọn hắn không có gì thích hợp bằng đám người uống trả nói đùa một hồi lục phạm nói tới chính sự hôm nay tìm các ngươi tới nhưng thật ra là có nhiệm vụ cho các ngươi vâng thống lĩnh đại nhân tống ngọc cố ý lớn tiếng đáp ha, ha. Đám đối đến địa điểm về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho các các mò nhiệm nhiệm mật, sớm nhiệm Pham nhiệm người Ninh không lần này nên không nói người nội dung nói nhiên nói người nghe. gì? cười. hỏi, biết Bởi biết bị chọc cơ cho cho cụ Lục cho thể thể. Tao tò tuyệt ta tự ra, là vụ vì vụ vụ vụ về sau, sẽ ồ nhiệm vụ tuyệt mật tần vũ bốn người đều có chút ngoài ý muốn ta phải trước trưng cầu các ngươi một chút ý kiến lục pha mắt m nhìn bốn người hỏi không biết các ngươi có muốn hay không tham gia đương nhiên muốn a tào ninh cái thứ nhất tỏ thái độ đây chính là lập chiến công cơ hội thật tốt đúng vậy a k ó được có cơ hội như vậy ta cũng không muốn bỏ lỡ không có vấn đề tham gia ba người còn lại đều gật đầu đồng ý tiệt tốt lục phàm đưa mắt nhìn sang diệp vô trần tần vũ cùng tống ngọc đi theo ta đi ngươi mang lên tảo ninh cùng bạch nhiên như thế nào đều được diệp vô trần tự nhiên không có gì nghị đã nói xong vậy trước tiên đi ăn cơm đi lục phàm đề nghị chúng ta rất lâu đều không có ở một khối tụ hôm nay cần phải h à o h à o u ố n g dừng lại được đám người vui vẻ đồng ý đi vào thiệt phòng thịt rượu đã bày đầy cái bàn sáu người cùng một chỗ ngồi xuống ngồi vây quanh tại trước bàn cơm nhao nhao nâm chén lục phàm diệp vô trần ta kính ngơi ư hai một chén cảm tạ cho ta cơ hội lần này để cho ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tham dự nhiệm vụ trọng yếu cảm tạ ta liền không nói vừa vặn mượn cơ hội chúc mừng lục p h à m vinh thăng phó thống lĩnh đen cả ly cả ly sáng ngày thứ hai giờ thịnh lục p h à m tấn vũ tống ngọc ba người đi vào phượng minh n g ai toa kia tiểu quán ở vào giữa đường là nhà trện không sai biệt lắm có n ă m gian lớn mang cái hậu viện có hậu cửa ba người dịch dung về sau đổi thân thường phục làm dân chúng cách ăn mặc tiến vào tiểu quán lúc này tiểu quán khách nhân không nhiều có hai cái tiểu nhị đang chiêu đại khách nhân Người, lúc này mới cái. tần c vũ cùng tống ngọc đã biết nhiệm vụ hôm nay là bắt cửu quán lao bản cùng tiểu nhị muốn người sống nhưng muốn bắt người cụ thể là thân phận gì bọn hắn không rõ ràng một hồi hành động trước khi bắt đầu tần vũ ngươi về phía sau viện nhìn chằm chằm lục phàm nói ra ngươi vụ trộm giấu ở trên nóc nhà không muốn kinh động bất luận kẻ nào cũng đừng tùy tiện độc thủ chỉ cần cổ trường đừng để người chạy đi là được minh bạch tần vũ gật gật đầu được tông ngọc đáp ứng tiểu nhị đến bầu rượu lục phàm xông cách đó không xa tiểu nhị vậy vây tay tới tiểu nhị tuổi không lừa lắm nhìn qua không đến hai mươi tuổi chạy trầm đến tới sông lục phàm cười nói khách quan ngài còn muốn chút gì lại đến mấy cái trong tiệm chiêu bài đồ ăn giá tiền không quan trọng chỉ cần ăn ngon là được lục pham thúc giục nói t u ố t mau đi đi n g à i chờ một lát lập tức l i ề n tốt tiểu nhị chạy chậm đến đi lục pham cố ý quan sát một chút hắn chỉ gặp hắn cùng trường quỹ nói một tiếng lại xoay người đi bếp sau bếp sau hẳn là có hai cái đầu bếp cộng thêm một cái làm việc vặt cũng chính là ngoại trừ lão bản cùng lão bản nương tại hậu viện những người khác đều tại trong tiệm bận rộn thời gian qua không nhiều thịt rượu bưng lên ba người rót rượu vừa ăn bên cạnh uống rất mau ăn no bụng uống đã lục pham tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm đến ước định hành động thời gian hắn hướng tần vũ nháy mắt ra g ấ u nhỏ giọng nói ra người đi trước đi Ừm. tân vũ hiểu ý đứng dậy nên rời đi trước lục phạm cùng tổng ngọc hướng quầy hàng đi đến trong tiệm còn có một bạn khác h nhân tổng cộng năm người đều là hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên năm người này ngay tại cao đảng khoát luận đứng bên cạnh một cái tiểu nhị nghe được say sương ngon lành một cái khác tiểu nhị nhìn thấy lục phạm cùng tổng ngọc tranh thủ thời gian nên tới cười nói hai vị khách quan ăn xong Ừm. lục phạm gật gật đầu mang ta đi tính tiền đi được tiểu nhị chỉ dẫn lấy lục phạm đi vào chức quầy trưởng quỹ khách nhân tính tiền trưởng quỹ ngầm đầu không đợi nói chuyện lục p h à m liên tục hai t r ư ở n g đánh ra ba ba hai tiếng trưởng quý cùng tiểu nhị căn bản không kịp phản ứng liền đã ngã xuống sau một khắc lục p h à m đã xuất hiện tại một bàn khắc khách nhân trước mặt tiện tay đem một tên khác tiểu nhị chế trụ thừa dịp năm người còn không có kịp phản ứng hắn lấy ra lệnh bài nhỏ giọng nói ra ngự tiền thị vệ phá án đ ừ n g rêu dao mau mau rời đi năm người kia đều sửng sốt trận mắt hốc mồm nhìn xem lục p h à m hồi lâu mới phản ứng được liên tục gật đầu tốt tốt tốt đi một người trong đó phản ứng nhanh nhất mang theo đám người rời đi tống ngọc đi đem cửa tiệm đóng lại ở bên trong chen vào then cửa sau đó hắn đem nằm dưới đất ba người giấu vào trong quầy cũng bảo vệ ở một bên mà lúc này lục phạm đã đi hướng về sau chủ quả nhiên như hắn đoán như vậy bếp sau cũng có ba người lạng yên không tiếng động đến gần lục phạm liên tục xuất thủ tại ba người không phản ứng chút nào thời khắc đem ba người chế trụ chẳng những để bọn hắn không thể động đậy ngay cả âm thanh đều không phát ra được lục phạm dẫn theo ba người trở lại đại đường đem ba người này giao cho tổng ngọc không có một lát dừng lại lục phạm rất mau tìm đến một cái thông đạo đi vào hậu viện nhìn thấy trên nóc nhà tần vũ lục phạm hướng hắn làm thủ thế tần vũ hiểu ý cũng hướng lục phạm làm thủ thế lục phạm cật cật đầu lặng lẽ chui vào gian phòng cách đó không xa truyền đến tiên nói chuyện nghe thanh âm là một nam một nữ thanh âm tuy nhỏ cũng rất rõ ràng chuyển vào lục phạm trong t h a i trước hết nhất nói chuyện chính là người nam tử ngày mai ta đi vũ ra đưa rượu ngươi cùng ta cùng đi chứ ta đi làm cái gì nữ tử thanh âm rõ ràng mang theo không vui ngươi cũng biết cái k i a gọi vũ an quản sự một mực đối ngươi cố ý nam tử nói ra nếu có thể mượn cơ hội đem hắn lôi kéo tới đối chúng ta thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn dù sao thân phận của hắn không tầm thường có thể tiếp xúc đến vũ gia rất nhiều nhân vật trọng yếu cũng có thể t h a m dò được không ít tin tức hữu dụng ta không đi nữ tử thái độ rất kiên quyết ta nhìn thấy người kia đã cảm thấy buồn nôn để cho ta đi làm hắn vui lòng còn không bằng để cho ta chết ngươi sao có thể nói loại lời này nam tử có chút không vui ngươi muốn vì đại cục cân nhắc nên hy sinh liền phải hy sinh ta hy sinh còn ít sao hừ nữ tử hư lạnh một tiếng nói ra ngươi suy nghĩ thật kỹ những cái kia tin tức trọng yếu cái nào không phải dựa vào ta được nghe được cái này lục phàm trong lòng hơi động nghe nữ tử ý tứ tựa hồ có chút bất mãn xem ra đến tương lai thẩm vẫn lúc nữ tử này là cái rất tốt đột phá khẩu mà lại nữ tử này đã từng chiếm được nhiều như vậy tin tức trọng yếu biết đến sự t ì n h khẳng định không ít nếu như có thể đưa nàng miệng tại mỏ khẳng định sẽ có đại thu hoạch không chừng có thể mượn cơ hội đào ra một con cá lớn t ố t không muốn c ầ u n h ỏ nam tử trấn an nói chờ đại ngụy công phá chu quốc kinh thành ngày ấy chúng ta đều là công thần về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý rốt cuộc không cần thụ bực này b ấ khí chỉ toàn nói những thứ vô dụng này nữ tử lệnh giọng nói ra ta có thể đợi được ngày đó sao suýt nam tử quát lên nói nói ít loại này ủ rũ lời nói nếu để cho người ở phía trên nghe được ngươi còn muốn mạng sống sao loại ngày này ta đã sớm qua đủ nữ tử trong lời nói lộ ra một tia vẻ n g i coi như ta hiện tại chết rồi cũng không có gì đáng lưu luyến ngươi không xong đúng không nam tử cả giận nói ngươi chết ngược lại là xong hết mọi chuyện người nhà của ngươi đâu chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn hắn cùng ngươi cũng chết nữ tử trầm mặc hồi lâu sau nàng mới thở dài một tiếng ai k i a phần phiền muộn c ũ n g bất đắc dĩ lục phạm dù là không có gặp nữ nhất kia cũng có thể nghe được ngày mai nhất định phải đi với ta có nghe hay không nam tử dừng lại một hồi thanh âm trở nên hòa hoán rất nhiều ngươi cũng biết vũ gia trọng yếu bao nhiêu nhất là võ linh chiêu nàng cùng liêu trí có hôn ước mang theo về sau là phải gả tới liêu ra nếu có thể mua được võ linh chiêu người bên cạnh hoặc là đem chúng ta người xếp vào đến võ linh chiêu bên người kia là bao lớn công lao ngươi có nghĩ tới không chỉ cần ngươi có thể làm thành chuyện này có lẽ ngươi liền hết khổ phía trên đem ngươi triệu hồi đại ngụy cũng khó nói về sau ngươi rốt cuộc không cần lo lắng t ụ sợ còn có thể cùng người nhà của ngươi cùng một chỗ nói đến đây nam tử nghĩ ngờ nói cơ hội như vậy ngươi thật muốn từ bỏ sao chương một trăm mười một tấn cấp nhị phẩm tu vi tăng vọn thôi ta nữ tử trầm mặc một hồi nói ra ta nghe ngươi cái này đúng rồi nam tử cười nói đi ta đi trong tiệm nhìn xem ừng nữ tử đáp ứng tiếng bước chân vang lên theo nghe được cái này lục phá biết trong thời gian ngắn nghe không được tin tức hữu dụng vậy liền hành động các loại đem hai người này bắt được sẽ chậm chậm thẩm vấn cũng không muộn tiếng bước chân càng ngày càng gần ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lục phàm đột nhiên hiện thân tại hai người ánh mắt kinh ngạc tại đem hai người chế trụ hắn hai cánh tay cắt dẫn theo một người đi vào sân nhỏ mắt nhìn trên nóc nhà tần vũ nói ra phát tín hiệu đi tân vũ gật gật đầu xuất ra pháo hoa tín hiệu trong nháy mắt nhóm lửa sau một khắc một làn khói hoa bay lên trời cao âm giống như là đáp lại nơi xa cũng chuyển tới pháo hoa tiếng vang âm âm liên tiếp pháo hoa tiếng vang lên tân vũ từ nóc phòng nhảy xuống cười nói xem ra bọn hắn cũng phải tay ừng đi thôi lục phạm dẫn theo hai người một lần nữa trở lại từ quán tân vũ về phía sau chủ đem ba người khác cũng nhấc trong tay cùng lục phạm đi vào trước q u à i đem người bông xuống lục phạm mắt nhìn tống ngọc hỏi không có việc gì a không có việc gì tống ngọc lắc đầu tới hai nhóm ăn cơm cá nhân đều bị ta đuổi đi đi lục phạm đi đem cửa tiệm mở ra chỉ thấy mặt ngoài vây quanh không ít người ngay tại đối t ư ợ n q u á n chỉ trọ lúc này tiếng bước chân rồn rập vang lên một đội binh sĩ từ đằng xa chạy tới có hơn hai mươi người đều người mặc binh mã ti quân phục dẫn đầu nam tử hơn ba mươi tuổi thoạt nhìn như là cái sĩ quan Sẽ ra chuyện gì rồi hôm nay động tính không nhỏ a gần nhất là thế nào phượng minh n g a i luôn xảy ra chuyện dân chúng bên cạnh nghị luận vừa xây dịch bước chân cho các binh sĩ tránh ra một cái thông đạo thời gian qua không nhiều các binh sĩ đi vào tự quán trước không có dừng lại v ọ thẳng t tiến vào tử quán hạ quan đ ỉ n h k h ô n phụng tô đại nhân chỉ mệnh đến đây áp giải phạm nhân dẫn đầu sĩ quan xuất gia tùy thân mang lệnh bài đưa cho lục phạm đem phạm nhân mang đi đi lục phạm vất vật tay đại nhân chớ trách đinh khôn c h ắ p tay hạ quan cũng muốn t r a ra đại nhân thân phận lẽ ra nên như vậy lục phạm xuất ra chính mình lệnh bài đưa ra ngoài đinh khôn tiếp nhận lệnh bài xem xét lập tức lên tiếng kinh hô nguyên lai ngài chính là lục thống lĩnh thất kính thất kính tuất đem người mang đi đi lục phạm thu hồi lệnh bài tránh ra thân thể vâng đinh khôn trùng thủ hạ binh lính n ó n quát đem phạm nhân đều mang đi vâng bọn binh lính đi lên trước đem chín phạm nhân nâng đỡ áp giải đi ra ngoài tại trải qua lục phạm lúc mấy người đều mang hận ý nhìn về phía lục phạm nhất là lấy lao bản kia là rất hắn hung tợn chừng mắt lục phạm trên mặt biểu lộ hơi có vẻ dữ thợn ánh mắt bên trong lộ ra ác độc dân chúng càng tụ càng nhiều vây quanh ở cửa tử quán nhìn thấy các binh sĩ áp lấy phạm nhân ra rất nhanh nhận ra phạm nhân thân phận đều có chút kinh ngạc đây không phải tử quán lao bản sao còn có lão bản nương trường quỹ tiểu nhị đầu bếp đều bắt lại bọn hắn phạm vào chuyện gì a ai biết được đúng rồi người đã nghe chưa vừa rồi sĩ、si、quan xưng thiếu niên kia là lục thống lĩnh tựa như là trẻ tuổi như vậy thống lĩnh lại họ lục chẳng lẽ là lục p h à m không sai chính là lục p h à m nếu là lục p h à m xuất thủ vậy khẳng định không có bắt lầm người đúng nói không chừng những người này đều là ngụy quốc gia t ế ta cũng cảm thấy dân chúng tiếng nghị luận truyền vào kia chín phạm nhân trong hai để bọn hắn tâm đ ố n g nhiên trầm xuống càng thêm bất an thậm chí triệt để tuyệt vọng bọn họ cũng đều biết lục phạm là ai cũng tự nhiên biết lục phạm xuất thủ ý vị như thế nào là đại chu hoàng đế y tứ vậy liền không ai có thể cứu bọn hắn cũng không ai dám cứu xong không có trông c ậ y vào chỉ sợ muốn chết tại đại chu đời này rốt cuộc không có cách nào trở lại ngụy quốc người nhà của bọn hắn làm sao bây giờ trong tự quán lục pha mắt nhìn bên người tần vũ cùng tống ngọc nói ra hai ngươi tại trong tiệm lục xoát một chút nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện được tần vũ cùng tống ngọc đồng thời gật đầu ta về phía sau viện nhìn xem lục pha một lần nữa trở lại hậu viện vào phòng bắt đầu lục xoát từ mới vừa vào cửa bắt đầu một chút xíu đi đến lục xoát dù là một cái góc đều không công tha Thôi lâu sau hắn rốt cục có chỗ phát hiện k i ế làm ộ t trang giấy trên đó viết ngắn ngủi mấy dòng chữ hắn lại xem không hiểu trên giấy từng chữ hắn đều biết nhưng liền cùng một chỗ ý tứ lại không rõ ràng cho lắm không những không thành một câu liền ngay cả tổ cái tử cũng khó khăn làm mật ngữ lục phàm cao mày nhìn một hồi tạm thời phá giải không ra đành phải coi như thôi hắn lại tại trong phòng tìm tòi một vòng lại không bất luận phát hiện gì rời đi hậu viện hắn một lần nữa trở lại tử quán tìm tới tần vũ cùng tống ngọc hỏi có phát hiện không không có tần vũ cùng tống ngọc đồng thời lắc đầu vậy thì đi thôi lục phàm nói chuyện đi ra ngoài thiến cung diện thánh được hai người cùng sau lưng lục phàm rời đi từ quán phía ngoài bách tính tất cả giải tán áp giải phạm nhân binh mã ti binh sĩ từ lâu không thấy bóng dáng lục phàm ba người bằng nhanh nhất tốc độ chạy về hoàng cung đi vào ngự thư phòng bên ngoài tiểu quế tử đi vào sau khi thông báo ra nói ra lục đại nhân hoàng thượng xin ngài đi vào được lục phàm tiến vào ngự thư phòng đi hành lễ về sau đem tờ giấy kia đưa cho lý thiên luận cũng đem chuyến này trải qua kỹ càng nói một lần bao quát hắn nghe được kia hai người nam nữ đối thoại không có bất kỳ cái gì g i u diếm như thật nói ra ngươi làm được rất tốt lý thiên nhuận khen một tiếng nói ra phong thư này ta sẽ an bài người đến phá giải nói không chừng sẽ tìm được trọng yếu manh mối còn có những phạm nhân kia liền giao cho binh mã ti thẩm vấn lấy binh mã ti thủ đoạn kiểu gì cũng sẽ hỏi ra chút tin tức hữu dụng chờ nhiều đoạn thời gian đem tất cả manh mối tập trung lại rồi quyết định đến tiếp sau hành động nói đến đây lý thiên nhuận g ầ m đầu mắt nhìn lục phạm đến lúc đó còn ít không được ngươi tham dự vâng lục phạm đáp ứng một tiếng nhắc nhở hoàng thượng tuy nói lần hành động này rất thành công nhưng dù sao không có cách nào đem tất cả gian tế một mẹ hút gọn t bọn, bọn hắn lại nghĩ một lần nữa tạo dựng mới tình báo điểm coi như khó nhiều cho nên bọn hắn cũng chưa chắc sẽ đi dù sao bọn hắn tại ta đại chu khổ tâm kinh doanh nhiều năm có người thậm chí đã tại đại chu q u a n cư cao vị sẽ không dễ dàng từ bỏ hơi dừng lại lý thiên nhuận tiếp tục nói ra vô luận như thế nào trước mắt hình thức đều có lợi cho chúng ta chỉ cần chúng ta kiên trì tra được khẳng định sẽ có đại thu hoạch vâng lục pham khẽ gật đầu Tốt, người đi trước đi. Lý Thiên、nhuận、phất phất tay, chờ qua một thời ta triệu tiến thư thấy người Nhuận gian ngắn, có nhiệm vụ mới, ta lại người tiến cung. Vâng. ngự phỏng, hắn người quen. được chờ rời đi đi. mới, lại lui giờ đi. Đi ra có Lục cáo Lý Pham qua mấy vụ đều trong cung người hầu là ngự tiền thị vệ xem ra là nhan thanh nhiệm vụ lần này giúp đỡ cùng đám người bắt chuyện qua lục phạm nên rời đi trước đảo mắt lại qua hai mươi mấy ngày ngày n à y là tháng chín số m ộ ư ơ i ba buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi bảy một năm trăm sáu mươi lực lượng hai trăm bốn mươi năm ba mươi một n h n h nhẹn t h á n m t mươi ba bảy mươi năm tinh thần lực t h á n m t mươi hai chín mươi bốn thể mạnh ba trăm linh sáu bốn mươi ba tu vi tam phẩm công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh đệ bắc trọng 1 1 2 2 4 5 0 hơn hai mươi ngày t h thời gian lục phạm đem bách mạch kinh luyện tới viên mãn lực lượng gia tăng một mươi năm điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng bốn điểm thể mạnh gia tăng ba mươi điểm lại thêm bình thường gia tăng điểm thuộc tính để thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng toàn thân hắn kinh mạch bị rèn luyện qua đi vô luận là cường độ vẫn là tính bền dẻo đều so trước đó mạnh mấy lần không thôi mà lại theo kinh mạch bị mở rộng hắn có thể tốt hơn thi triển lực lượng của mình đồng d ạ n g một chiêu đao pháp hoặc thương pháp đem so với trước uy lực trí ít có thể gia tăng một thành cái này khiến lục phàm thực lực tiến thêm một bước hắn hiện tại có lòng tin có thể chiến thắng bất luận một vị nào tiên tiên một cảnh cường giả bất kể là ai dù là đối phương có thiên giai công pháp hắn đều không sợ nhưng cái này còn xa xa không đủ gần nhất biên cảnh rất không yên ổn chiến hỏa lúc nào cũng có thể dấy lên một khi khai chiến khi đó hắn a t có lẽ sẽ trở thành trên đời này đứng đầu nhất tường giả từ nay về sau không hề bị quản chế tại người tùy tâm sở dục muốn làm cái gì thì làm cái đó vì cái mục tiêu này tiếp tục thêm điểm lục phàm nghĩ kỹ dự định tăng thêm một bước thực lực của mình vừa vặn hắn toàn đủ nhiều có thể phân phối thuộc tính hoàn toàn có thể đem đạo kinh thăng cấp hắn tính một cái còn kém tám bảy trăm năm mươi năm điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp đạo kinh cũng chính là cần tám mươi bảy năm mươi năm điểm có thể phân phối thuộc tính lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tám mươi bảy năm mươi năm điểm có thể phân phối thuộc tính đều thêm trên đạo kinh đạo kinh thăng cấp làm đệ cựu trọng và anh b ằ n g bạc linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đem hắn đan điện rớt đầy cũng có lợi nhuận t r ù n g kích vào một cảnh giới không biết qua bao lâu lục phạm mở mắt ra cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực trên mặt tươi cười tân cấp nhị phẩm tu vi mở ra giao diện t h u tính lục pham mừng rỡ phát hiện tấn cấp về sau hắn các hạng thuộc tính đều đi theo tăng lên trên diện rộng lực lượng của hắn gia tăng hai mươi b ố điểm thể mạnh gia tăng m ộ ư ơ i hai điểm nhanh nhẹn gia tăng tám điểm tinh thần lực gia tăng sáu điểm lấy suy đoán của hắn hắn bây giờ thực lực chân chính phải cùng vừa tân thăng tiên thiên nhị cảnh không sai biệt lắm khoảng cách cao cấp nhất cường giả lại tiến một bước tiếp tục đổi lấy cựu giai luyện thể thuật còn thừa lại hai quyển lục pham đứng dậy xuống giường gọi tới chỉ tỉnh giúp hắn mặc vào quân phục lúc này mới đi ra ngoài h ư ớ n hoàng cung đi đến sau một lát hắn liền tiến vào hoàng cung đi vào tàng thư cát ngươi lại để đổi lấy mới công pháp nhìn thấy lục phạm lý nhược thu cười đứng dậy chào hỏi hắn lần này vẫn là luyện thể thuật đúng vậy a lục phạm đem bách mạch kinh lấy ra đưa cho lý nhược thu trả lại ngươi được lý nhược thu đem bách mạch kinh cầm ở trong tay cười nói ngươi đi theo ta đi ừ m hai người một trước một sau đi vào tàng thư các mười tầng lục phạm đối tầng này quá quen thuộc không đợi lý nhược thu lên tiếng chủ động tìm được kia sắp xếp giá sách ánh mắt tìm kiếm viết sách trên kệ công pháp còn thừa cựu giai luyện thể thuật đã không nhiều lắm dịch cân tẩy tùy kinh liền nó lục pham rất nhanh chọn chúng mới luyện thể thuật giao cho lý nhược thu trong tay ta trước luyện bản này đi lý nhược thư gật gật đầu quay người đi ở phía trước nàng có chút hiếu kỳ ngươi tu luyện nhiều như vậy bản cửu giai luyện thể thuật hiệu quả có thể hay không càng ngày càng yếu cho tới bây giờ còn tốt lục pham kỳ thật cũng nghĩ đến nói ra nhưng luyện được càng nhiều thu ảnh hưởng tỷ lệ lại càng lớn cho nên chờ ta luyện thêm một bản cửu giai luyện thể thuật liền sẽ dừng lại nhiều tích lũy điểm chiến công đổi lấy nhân giai hoặc là địa giai luyện thể thuật lại đến tu luyện nhân giai luyện thể thuật c ò tốt tàng thư các giống như có mấy quyển lý nhược thu n h ữ n mày nhưng là địa giai luyện thể thuật thật đúng là không có ngươi cho dù tích lũy đủ chiến công cũng vô dụng đội không đến ồ lục pham sững sờ nói ngày đó giai luyện thể thuật đâu không có lý nhược thu nhẹ nhàng lắc đầu thiên giai luyện thể thuật càng thêm hy hi hữu đừng nói hoàng c u n g tàng thư các coi như toàn bộ đại tru ngươi muốn tìm một bản thiên giai luyện thể thuật chỉ sợ cũng khó khăn dạng này a lục pham không có quá khuyết điểm nhìn hắn thứ nhất lựa chọn vốn chính là thiên giai công pháp luyện thể thuật có thể hơi về sau thả thả dù sao hắn hiện tại nhục thân đã rất mạnh chờ hắn đem còn lại hai quyền luyện thể thuật tu luyện viên mãn nhìn xem hiệu quả lại nói hai người nói chuyện. đi vào lầu một đại đường nhìn xem lục phàm ký xong chữ ấn lên thủ ấn lý nhược thu đem dịch cân tẩy tùy kinh đưa cho hắn cho ngươi nhận lấy đi ừ m lục phàm đem dịch cân tẩy tùy kinh ôm vào trong lòng quay người muốn đi gấp ngươi đầu tiên chờ chút đã lý nhược thu kêu hắn lại vừa muốn lúc nói chuyện đột nhiên nhữ mày thế nào lục phàm xứng sở ngay sau đó nghe được một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p từ xa mà đến gần chỉ một lúc sau tiểu quế t ử t h ở hồng hộp chạy tới thật xa hướng hắn hô lục đại nhân hoàng thượng trở lấy gặp ngài đây nha lục phàm xông lý nhược thu lên tiếng chào hỏi cáo tử sau đó hắn đón tiểu quế tử đi qua quế công công hoàng thượng ở đâu dưỡng tâm điện tiểu quế tử quay người đi ở phía trước lục đại nhân mời đi theo ta đi ừng hai người một trước một sau đi tới rất mau tới đến dưỡng tâm điện không có dừng lại tiểu quế tử mang theo lục p h à m trực tiếp tiến vào đại điện hoàng thượng lục đại nhân đến lý thiên nhuận phất phất tay n g ư ờ i đi xuống đi vâng tiểu quế tử lui ra lục p h à m tiến lên c h à o tham k i ế n hoàng thượng miễn lễ lý thiên nhuận ngăn cản hắn cười nói lại đây ngồi đi vâng lục phạm tại lý thiên nhuận dưới tay ngồi xuống lúc này trong đại điện chỉ có hắn hai người tại ta hôm nay tìm ngươi đến vẫn là lần trước sự tình lý thiên nhuận nói ra ngươi tại t i ể u quán bắt tám người kia rất mạnh miệng cái gì cũng không chịu nói bây giờ lấy được con đường duy nhất ngay tại trên tò giấy kia mật ngữ nội dung phá giải ra nói chuyện lý thiên nhuận đem một trang giấy đưa cho lục phạm ngươi xem một chút đi vâng lục phạm nhận lấy xem xét vẫn là chỉ có mấy dòng chữ nhưng nội dung đã lớn không giống nhau hắn từng hàng xem tiếp đi chỉ thấy phía trên viết thu mua vũ an tại võ linh chiêu bên người cài nằm vùng nghĩ biện pháp sắp xếp người trà trộn vào cổ ra tiếp cận cổ thần mai gia nhị thiếu ra mai thanh trúc rượu ngon đi tìm vài hũ tốt nhất rượu ngon sai người đưa đến mai gia mượn cơ hội cùng mai thanh trúc chỗ tốt quan hệ về sau có lẽ có thể cần dùng đến hắn nhìn thấy cái này lục phạm minh bạch đây là có người tại cho tử i quán lao bản hạ đạt nhiệm vụ nhiệm vụ hẳn là còn chưa hoàn thành hoặc là nhiệm vụ là vừa vặn hạ đạt cho nên tấm kia viết mật ngữ giấy còn chưa kịp tiêu hủy người thấy thế nào lý thiên n vẫn hỏi lục phạm đem hắn vừa rồi suy nghĩ trong lòng đều nói ra ừ n lý thiên vẫn gật, gật đầu không sai đây chỉ là gần nhất nhiệm vụ hơn nữa còn chỉ là trong đó một chỗ tình báo điểm bởi vậy có thể thấy được ngụy quốc gian tế đối ta đại chu thẩm thấu nói chuyện lý thiên nhuận nhìn về phía lục phàm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này người đều đào sâu ra triệt để ngăn chặn hậu hoạn Vâng. Lục Phạm nói tiếp, còn có một điểm, ra lệnh người hắn là liền giấu ở Kinh Thành, hắn Nguyễn người Lục là phụ có có Quốc chức Phạm tiếp, một điểm, tại thể tổ tình Nếu ra ra, dấu ở chúng ta có thể mượn cơ hội tìm ra ngụy quốc tất cả tình báo điểm cũng đem giật trừ không sai lý thiên nhuận nói ra đây cũng là ta lần này tìm ngươi tới mục đích đem người này tìm cho ta ra vậy hạ yên tâm t h â n ổn thỏa hết sức nỗ lực lục phạm nghĩ thầm đây chính là một hạng phi thường gian khổ nhiệm vụ nếu có thể đem cái này nhiệm vụ hoàn thành tuyệt đối là một cái công lớn hắn đạt được chiến công ban thường khẳng định không thể thiếu ngươi nhan thanh d i ệ p vô trần còn có tô tự sơn đều sẽ tham dự cái này nhiệm vụ lý thiên nhuận nâng trung trả lên nhấp một mục trả tiếp lấy nói ra nhưng là sẽ chia bốn đường nét đồng thời tiến hành không can thiệp chuyện của nhau ngươi liền dựa vào trên tay ngươi những đầu mối này còn có ngươi lần trước bắt được kia tàm c á i gian tế nếu như ngươi có biện pháp để mấy người kia mở miệng tự nhiên sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng nhan thanh bọn hắn lần trước bắt người cũng đều tìm được một chút manh mối bọn hắn cũng sẽ thuận chính mình manh mối cùng chỗ bắt được phạm nhân để hoàn thành cái này nhiệm vụ từ hôm nay trở đi các ngươi bốn người đem đồng thời tiến hành cái này nhiệm vụ vô luận là ai chỉ cần có thể đem người kia tìm ra cũng bắt được ta chắc chắn sẽ cho trọng thưởng nói đến đây lý thiên n h u n nhịn lục pha một chút các ngươi có thể tự hành tìm giúp đỡ nhưng tuyệt đối phải tìm tín nhiều người ngàn vạn không thể tiết lộ tin tức để tránh đánh c ỏ động r á n Ừm. lục phàm khẽ gật đầu thần minh m ạ n h từ giờ k h ắ c này bắt đầu h ắ n cùng nhan thanh diệp vô trần lại trở thành cạnh tranh quan hệ l i ê n cùng lần trước tỷ võ xem a i cuối cùng có thể thắng được trận này cạnh tranh đây cũng là một loại biên tướng tỷ thí chỉ bất quá lần này so nội dung càng thêm phức tạp không riêng luận võ lực còn có đầu não thủ đoạn thậm chí nhân mạch quan hệ tỷ như nói chính lục phàm cùng manh mỗi bên trong võ linh chiêu cùng cổ thần đều biết trong lúc vô hình liền có một ít ưu thế còn có lý thiên nhuận nói ra ngươi cũng không cần cực hạn ở dưới đạt nhiệm vụ người kia nói không chừng người kia phía sau còn có cao hơn cấp bậc người nếu là ngươi có thể đem cao hơn cấp bậc người đào sâu ra công lao sẽ lớn hơn vâng lục pham lớn tiếng đáp tại ngươi t r a án quá trình bên trong nói không chừng sẽ còn t r a được đại chu quan viên con em thế ra thậm chí môn phái đệ tử ngay trong bọn họ khẳng định có người bị ngụy quốc thu mua đang giúp ngụy quốc làm việc lý thiên nhuận dặn dò ngươi một mực buông tay đi làm bất kể là ai chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực ngươi liền có thể bắt người nếu có người dám can đảm phản kháng giết chết bất luận tội minh、Bạch. lục phạm có lý thiên nhuận câu nói này lực lượng càng đầy coi như không có chứng cứ chỉ cần có hiểm nghi ngươi cũng có thể tiến hành đ ể ra nghi vấn thậm chí đem người k h ô n g chế lại nhốt lại tiến hành thẩm vấn nói chuyện lý thiên nhuận xuất ra một khối lệnh bài màu và nóng giao cho lục phạm khối này lệnh bài ngươi cầm có thể tại thời điểm mấu chốt lấy ra ta tin tưởng không ai dám làm khó dễ ngươi thần tuân chỉ lục phạm tiếp nhận lệnh bài xem xét chỉ thấy phía trên viết bốn chữ lớn như chấm đích thân tới hạ tự nhiên biết cái này mai lệnh bài tác dụng bất kể là ai gặp cái này mai lệnh bài liền như là gặp hoàng đế nói một cách khác lục phạm tay c ầ m lệnh bài là đang đại biểu hoàng thượng hành xử quyền lực có được quyền sinh sát đủ thấy lý thiên nhuận tín nhiệm với hắn t ố t ngươi đi đi lý thiên nhuận phất phất tay ta còn muốn triệu kiến những người khác vâng lục phạm đem lệnh bài thu hồi cáo lui rời đi đi vào đại điện bên ngoài hắn vừa lúc gặp được vội vàng chạy tới nhan thanh lên tiếng chào hỏi ngươi đã đến ừ n nhan thanh cười nói hoàng thượng vừa triệu kiến ngươi rồi đúng vậy a lục phạm lật gật đầu ngươi mau vào đi thôi chuyện gì a nhan thanh nhỏ giọng hỏi chuyện tốt lục phạm nói xong cáo từ rời đi ta đi hắn không có nói sai đúng là chuyện tốt mặc kệ đối với hắn vẫn là nhan thanh cùng diệp vô trần đều là một lần cơ hội tốt vô cùng nếu có thể đem nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành thăng quan tiên tức tất nhiên không thể thiếu sẽ còn thu hoạch được số lượng khả quan chiến công ban thưởng hẹn gặp lại nhan thanh sông lục phạm ô m quyền lúc này mới sửa sang lại q u a n phục cất bước tiến vào dưỡng tâm điện lục phạm không có vội vã về nhà mà là tại trong hoàng cung xuyên qua hắn muốn trước tìm giúp đỡ tân vũ cùng tổng ngọc hôm nay hai người này hẳn là đều trong cung đăng trực lục phạm rất dễ dàng nghe được hai người vị trí thần võ môn tần vũ cùng tống ngọc đều chỉ là phổ thông lục phẩm đái đao thị vệ mỗi ngày đang trực địa phương cũng không cố định hôm nay ngay tại thần võ môn thủ vệ nơi này là hoàng cung cơ bắc tần vũ cùng tống ngọc vừa vặn cùng một chỗ lục phàm xa xa nhìn thấy hai người hướng hai người bọn họ vây vây tay gặp q u a thống lĩnh đại nhân bao quát tần vũ cùng tống ngọc ở bên trong mấy tên thị vệ đồng thời hướng lục phàm hành lễ không cần đa lễ lục phàm có chút đưa tay sau đó hắn đem tần vũ cùng tống ngọc hô một bên hỏi hai ngươi buổi chiều còn có việc sao không có hai người đều lắc đầu vậy thì tốt ta nghĩ lại mượn dùng các ngươi một đoạn thời gian đi với ta tham dự nhiệm vụ mới lục phạm nhìn xem hai người hỏi không biết hai ngươi có bằng lòng hay không đương nhiên nguyện ý còn phải hỏi sao tống ngọc cười nói đó là ngươi cho chúng ta cơ hội cũng liền chúng ta quan hệ với ngươi tốt đổi lại người khác có thể kiếm không đến tốt lục phạm sật gật đầu chờ một chút ta đi nói với cao thống lĩnh để ngươi hai về sau đi theo ta đi vậy thì tốt quá tân vũ cùng tổng ngọc trên mặt đều có vui mừng bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì về sau rốt cuộc không cần như hôm nay dạng n à y thủ vệ mà lại đi theo lục phạm còn có cơ hội lập chiến công có lẽ về sau sẽ còn tấn thăng đây ở trong đó trên lệnh quá lớn vẫn là lục p h à m trọng tình nghĩa có chuyện tốt biết nghĩ bọn họ bằng không chỉ dựa vào trong cung thủ vệ khi nào mới có thể hết khổ xem ra lúc trước lựa chọn đi chấn năng quân là chọn đúng may mắn quen biết lục p h à m để bọn hắn về sau có thể đi theo lục p h à m cùng một chỗ chạy cái tốt tiền đồ chương một trăm m ư ơ i hai suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đến từ người bên cạnh uy hiếp giữa trưa ăn cơm trưa lục p h à m đem tần vũ cùng tống ngọc thét lên phòng ngủ của hắn tiện tay đóng cửa lại ngồi đi trong phòng ngủ trưng ơ b ả y mấy chương ghế mây lục phạm chào hỏi hai người ngồi xuống được tấn vũ cùng tống ngọc tùy ý ngồi xuống ta trước nói chính sự lục phạm nghĩ nghĩ hỏi hai n g ư ờ i a i nhận biết mai gia nhị công tử mai thanh trúc tấn vũ cùng tống ngọc lướt nhau đều lắc đầu vậy được lục phạm không do dụ tiếp lấy nói ra ta lại cho các n g ư ờ i thay cái nhiệm vụ chờ một chút tống ngọc ngăn cản lục phạm ta mặc dù không biết mai thanh trúc nhưng ta nghe nói qua mai gia cũng biết người này vừa vặn ta ở kinh thành có chút quan hệ nhận biết mấy cái con em thế ra nếu có cần ta có thể thông qua bằng hữu giới thiệu đi nhận biết mai thanh trúc tổng ngọc nói ra ngươi có phương diện này nhiệm vụ liền giao cho ta đi tốt dạng này cũng có thể lục phạm gật gật đầu việc này liền giao cho ngươi đi làm ngươi trước không cần làm cái gì chỉ cần cùng hắn trước tiếp xúc tần lực giải người này cùng hắn quan hệ chỗ thật tốt một chút chờ thời cơ chín ngồi ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi cụ thể nhiệm vụ được không có vấn đề tổng ngọc rất sung sướng đáp ứng lục phạm đưa mắt nhìn sang tần vũ nói ra ta lần trước bắt được kia tám cái gian tế đều nhốt tại binh mã ti trong đại lao ngươi đi thẩm vấn bọn hắn nghĩ biện pháp cậy mở miệng của bọn hắn ừng giao cho ta tân vũ một mặt cùng tống ngọc đồng thời gật đầu được rồi không có chuyện khác lục pham đứng dậy nói ra hai ngươi đi thôi tự hành an bài thời gian liền tốt ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì hạn chế chờ sự tình có tiến triển chúng ta lại ngồi xuống thương thảo bước kế tiếp hành động tân vũ cùng tổng ngọc cũng đứng dậy theo cáo từ rời đi đợi sau khi hai người đi lục phàm trở lại trên giường chuẩn bị ngồi xuống tu luyện nhiệm vụ phải hoàn thành tu luyện cũng không thể chậm trễ vô luận làm chuyện gì cũng không thể nóng nổi muốn từng bước một làm gì chắc đó hiện tại trên tay hắn manh mối không nhiều chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu đ ố t võ linh chiêu bên kia hẳn là hỏi không ra cái gì dù sao nhiệm vụ còn chưa bắt đầu về phần cổ thân nơi đó có lẽ đã có người bắt đầu hành động đang nghĩ biện pháp trà trộn vào cổ ra tiếp cận cổ thần ngược lại là cái đột phá khẩu mặc kệ như thế nào thử trước một chút đi nghĩ đến cái này lục phàm kêu lên chỉ tình công tử c h ỉ t i n h đẩy cửa vào người cùng quản gia nói để hắn đi mời cổ thần cổ công tử lục phạm phân phò nói liền nói ta muốn gặp cổ công tử mời cổ công tử dành thời gian đến lục phủ một chuyến ngày nào đều được không có gì việc g ớ p được c h ỉ t i n h đáp ứng một tiếng quay người rời đi lục phạm nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện hồi lâu sau ngoài cửa vang lên chỉ tình tiếng la công tử cổ công tử đến t ố t ta cái này đi gặp hắn lục phạm đứng dậy xuống giường bước nhanh đi vào phong khách chỉ gặp cổ thần đang ngồi ở kia uống trà nhìn thấy lục phạm cổ thần tranh thủ thời gian đứng người lên hướng hắn có quyền gặp qua lục đại nhân nhanh ngồi đi lục p h a n cười nói ở ta nơi này không cần công nghệ cũng không cần làm ta là đại nhân liền giống như trước kia đem ta nhìn thành phố thông long ảnh vệ liên tốt đi cổ thần theo lời ngồi xuống hắn đổi xưng hô hỏi không biết lục huynh tới tìm ta có gì phân phó không có việc gì chính là tự ô n chuyện lục p h a n mặc dù có chuyện muốn hỏi đối phương nhưng cũng biết hôm nay thời cơ không đúng quá mức đường đột không những không được hiệu quả ngược lại có khả năng chuyện xấu hắn muốn bao nhiêu cùng cổ thần tiếp xúc một chút đầy đủ hiểu rõ người này sau đó lại hỏi hiệu quả sẽ tốt hơn Vậy thì tốt quá. cổ thần cười có có ý tốt quấy không có gì đáng ngại. Lục thượng nhưng ngươi nói, bài kiến, lại liền giày. ngại. nghĩ đến lắng không Không đáng nói ta bật tốt đã sớm Phạm gì phủ lo quá, ý quấy rất a sau ta hoang về muốn ngươi nên. thần tới tới, thời Tốt. thì thủy Cổ r vui vẻ ta chắc chắn sẽ thưởng đến cái giấy hai người nói chuyện phiếm hồi lâu cổ thần cáo từ rời đi lục pham không có tận lực giữ lại có một số việc thuận theo tự nhiên là tốt ban đêm lục phủ phá lệ náo nhiệt thiện phòng tâm kia lớn bên cạnh bàn cơm ngồi v ậ y quanh lấy sáu người cười cười nói nói lục pham diệp vô trần tần vũ tào ninh mạnh nhiên bọn hắn quen biết đã hơn một năm lúc trước lẫn nhau ở giữa còn náo qua không thoải mái nhưng bây giờ ngẫm lại ngược lại càng thấy thân cận nam nhân mà có rất ít mang thủ nhất là giống bọn hắn loại chiến hữu này cùng ở tại một cái trong nồi ăn cơm cùng ở tại một cái quân doanh sinh hoạt đã từng cùng một chỗ giết địch bây giờ lại lần nữa kể vai chiến đấu tình cảm tự nhiên không phải bình thường lục phàm chúng ta hiện tại thế nhưng là cạnh tranh quan hệ tào ninh cười nói ra lúc này ta cũng không muốn lại thua cho ngươi đây cũng không phải là ngươi có muốn hay không vấn đề tống ngọc nói tiếp có lục phàm tại các ngươi làm sao có thể thắng vậy nhưng chưa hẳn tào ninh phản bác nhiệm vụ lần này là tìm ra ngụy quốc gia tế dựa vào là đầu não thực lực ngược lại là tiếp theo、Tốt. tống ngọc quay đầu hướng lục phàm cáo trạng tào ninh hắn mắng ngươi đầu não không được ha ha đám người cười to tới đi cái gì đều đừng nói nữa uống rượu đi lục phạm bưng chén rượu lên chào hỏi đám người c ạ n ly c ạ n ly ba ngày sau buổi sáng lục phạm từ trong n h ậ p định tỉnh lại đứng dậy xuống giường thay xong q u ấ n phục hắn vội vàng đi ra ngoài một đường đi nhanh lục phạm đi vào binh mã t i lộ ra lệnh bài đại nhân mời thủ vệ binh sĩ nghiệm qua lệnh bài về sau cho đi lục phạm một đường thông suốt tiến vào binh mã ti đại lao hôm nay hắn muốn thẩm vấn cái kia nữ phạm nhân mấy ngày gần đây nhất thời gian tần vũ theo lục phạm nói tới đem tám phạm nhân lần lượt thẩm vấn một lần ngoại trừ cái đầu kia mắt không có mở miệm bên ngoài những người khác nối lòng miệm chỉ bất quá cũng không hỏi ra rất hữu dụng tin tức những cái kia tiểu nhị cùng đầu bếp bình thường chỉ phụ trách tại trong tiểu quán tìm hiểu tin tức chưa hề chấp hành qua nhiệm vụ đặc thù cũng chưa từng cùng bất luận cái gì người khả nghị tiếp xúc qua bọn hắn biết duy nhất hữu dụng manh mối là lao bản cùng lao bản nương chân thực thân phận lao bản kia gọi hoác khí chính là ngụy quốc người nhưng từ nhỏ đã đi tới đại chu một mực tại đại chu tiếp nhận bí mật huấn luyện mà bọn hắn những ngày đầu bếp cùng tiểu nhị đều là hoác khí chính tại đại chu thuê thủ hạng đối với ngụy quốc sự tỉnh hoàn toàn không biết gì cả về phần bà chủ kia tên là kiều vân là chu quốc người nàng cũng mầm Bất quá nàng chỉ nói muốn gặp lục phạm cái khác một mực không nói lục phạm hôm nay đến chính là vì gặp nàng tiến vào đại lao lục phạm nói rõ ý đồ đến lại cố ý muốn cái phòng nhỏ làm lâm thời phòng thẩm vấn gian phòng không có cửa sổ chỉ có một cánh cửa bên trong trưng bày hai cái ghế lục phạm ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ đ ợ i chỉ một lúc sau cửa mở hai tên binh sĩ áp giải t i ể u vân vào phòng nàng máu me khắp người vết thương t r ồ n g chất trên đầu mang theo câu xiềng dưới chân mang theo xiềng xích sắc mặt dị thường tiểu tụy đầu tóc dối bởi vô cùng cặp mắt kia cũng mất thần thái lục đại nhân phạm nhân mang đến hai tên binh sĩ hướng lục phạm không mình hành lễ trong mắt tràn đầy tôn k í n h các ngươi đều lui ra đi đóng cửa lại lục phạm dặn dò đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến vâng binh sĩ lui ra ở bên ngoài tiện tay đóng cửa lại trong phòng chỉ còn lại lục phạm cùng kiều vân ngồi đi lục phạm ra hiệu kiều vân ngồi xuống kiều vân em m ở lặng ngồi xuống n g n g đầu lên quan sát tỉ mỉ lấy lục phạm một lát sau nàng mới lẩm bẩm nói nguyên lai đây mới là người chân dung thanh âm đã không có trước kia thanh thúy mà là hơi có vẻ khản giọng ta biết ngươi gọi kiều vân năm nay hai mươi tuổi là đại chú người trong nhà có phụ mẫu cùng m u ộ i muội lục phạm đem mấy ngày nay tra được tin tức nói ra nhưng bởi vì trong nhà nghèo quá tại ngươi mười lăm tuổi năm đó ngươi bị phụ mẫu bán cho người khác lại không nghĩ rằng người mua là ngụy quốc người hắn đưa ngươi đưa đến một chỗ địa phương bí ẩn ở nơi đó tiếp nhận huấn luyện đặc thù mấy năm về sau ngươi liền bắt đầu thay ngụy quốc người làm việc trở thành bọn hắn g i a n t ế nói đến đây lục phạm lường tiểu vân một chút ta nói đúng hay không không sai tiểu vân khẽ gật đầu sắc mặt dị thường bình tĩnh ngươi có thể nói cho ta người liên hệ là ai lục phạm lấy ra tờ giấy kia tại tiểu vân trước mặt triển khai hỏi hướng các ngươi ra lệnh có phải là cùng một người hay không ta có thể nói cho ngươi tiểu vân nói ra nhưng ta có cái yêu cầu nho nhỏ nói đi lục pham đã đ o á n được ngươi phải bảo đảm hội mội ta an toàn đừng cho hắn rơi vào ngụy quốc trong tay người tiểu vân nói lên m ộ i m ộ i trong mắt nhiều một tia ônu ta không muốn nhìn thấy nàng bởi vì ta mà bị liên lụy càng không hy vọng nàng dẫm vào ta vết xe đổ trở thành ngụy quốc người giàn t ế cha mẹ ngươi đâu lục pham hỏi liền mặc kệ bọn hắn rồi ta hận bọn hắn tiểu vân trong mắt hiện ra hận ý còn có mấy phần giấy r liên tử bọn hắn tự sinh tự diệt đi lại nói ta cũng không dám yêu cầu ngươi quá nhiều ngươi có thể đem mội mội ta cứu ra ta liền rất cảm kích ngươi t i ể u vân thở dài nếu là ngươi có thể đem ta mội mội lưu tại chỗ ở của ngươi làm tiểu nha hoàn vậy thì càng tốt hơn ta nguyện ý cái gì đều nói cho ngươi ồ lục pham s ữ n g sờ nói đây chính là điều kiện của ngươi không dám ta chỉ là thỉnh cầu ngài t i ể u vân nhẹ nhàng lắc đầu nếu là không đi theo ngươi mội mội ta chưa hẳn an toàn ta thật không nghĩ nàng sẽ ra chuyện mội của ngươi ở đâu lục pham hỏi nàng cùng ta phụ mâu ở cùng một chỗ còn không có xuất giá tiểu vân hơi dừng lại tiếp lấy nói ra nhà ta tại thành dương châu bồ liễu ngõ số m ộ ư ơ i bốn phụ mẫu trong thành làm chút ít sinh ý mội mội cũng sẽ đi hỗ trợ n h à lục pham lại hỏi chẳng lẽ còn có người một mực giám thị nhà ngươi trước k i a có mấy năm này hẳn là không tiểu vân thở dài những năm này ta giúp ngụy quốc đã làm nhiều lần sự t ì n h đã lấy được tín nhiệm của bọn hắn vậy ngươi vì cái gì không cho cha mẹ ngươi dọn nhà lục pham có chút không hiểu dạng này chẳng phải có thể thoát ly ngụy quốc người khống chế rồi ta không dám tiểu vân nói ra ma xuyên đã từng đã cảnh cáo ta nếu như ta người nhà dám dọn đi hắn liền giết ta hơn nữa còn muốn tìm tới người nhà của ta đều cùng nhau giết ta nào dám liều lĩnh tràng phiêu lưu này bọn hắn cũng biết mội mội là ta uy hiếp một mực cẩm mội mội áp chế ta ta không dám phản kháng chỉ có thể thay bọn hắn b á n mạng nói đến đây tiểu vân buồn bã cười một tiếng bị ngươi bắt ta kỳ thật thật cao hứng rốt cuộc giải thoát ta đã sớm nóng t r o n g cái ngày này mạ xuyên lục phạm trong lòng hơi động hắn chính là các ngươi người liên hệ đúng thế tiểu vân gật, gật đầu trong mắt mang theo khẩn cầu nhìn về phía lục phạm ngươi có thể cứu ta mội sao ta lo lắng nếu như ta nói cho ngươi tình hình thực tế bọn hắn sẽ giết người nhà của ta yên tâm đi ta sẽ thu xếp tốt bọn hắn lục phàm trong lòng đã có chủ ý ngươi bây giờ có thể nói a t i ể u vân trầm mặc tựa hồ vẫn có chút do dự hồi lâu sau nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía lục phàm trong mắt lộ ra kiên định t ố t ta tin ngươi biết ta vì cái gì lựa chọn tin tưởng ngươi sao không đợi lục phàm hỏi t i ể u vân chủ động nói ra ta đã sớm nghe nói qua ngươi cũng biết ngươi làm những chuyện kia thật làm ta bội phụ mặc dù ta tại thay ngụy quốc làm việc nhưng ta dù sao đại chu người ta nội tâm cũng đang mong đợi đại chu tốt đại chu có thể xuất hiện ngư dạng này thiên tài Ta là thật tâm cao là hứng. đương nhiên lục ự phám rất thản nhiên nói ra ta cũng không gặp người ta dự định phái người đưa ngươi người nhà đưa đến trấn nam con đi ở nơi đó bọn hắn có thể tiếp tục làm việc buôn bán của bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng ngụy quốc người thậm chí không cần lo lắng bất luận kẻ nào Trấn Tiều thì thầm mấy Nam Quan. Vân lục ầ n sáng lên, đúng Nguy mắt dựt tốt, là kia chỗ quốc Trấn pham nói ra thậm chí ngươi về sau cũng có thể đi qua ta t i ể u vân giật mình ta còn có thể sống được ra ngoài sao cái này muốn nhìn chính ngươi lục pham quyết định cho đối phương cái hy vọng như thế mới có thể tốt hơn phối hợp hắn chỉ cần ngươi có thể chi tiết bàn giao đem ngươi biết hết thẻ đều nói cho ta tự nhiên có thể lập công c h u tội đến lúc đó ta sẽ thay ngươi biện hộ cho chẳng những miễn ngươi tử tội còn có thể để ngươi nhanh chóng ra ngục sớm một chút cùng người nhà đoàn tụ thật sao tiểu vân vẫn là không tin ta đợi này còn có cơ hội cùng người nhà đoàn tụ sẽ lục phàm cho đối phương kiên định trả lời chắc chắn ta thậm chí có thể giúp ngươi an bài cái việc phải làm có thể vì đại chu làm việc từ đó tốt hơn lập công chủ tội đa t ạ lục đại nhân tiểu vân đứng dậy liền muốn quỷ giảm xuống đất không cần như thế lục phàm ngăn cản nàng thứ này về sau ta cái mạng này chính là ngài tiểu vân trong mắt dưng dưng thần xác phức tạp c thậm chí tương lai có thể rất nhiều mấy cái ngụy quốc bệnh nhân vì chính mình những năm gần đây tao nộ chút cân giận ngẫm lại nàng những năm này ăn đến khổ cùng bị tội trong nội tâm nàng hận ý bị kích phát ra nhất là ngụy quốc người nhiều lần cầm người nhà u hiếp nàng càng làm cho nàng cảm thấy biệt khuất cùng phẫn nộ đám kia xuất sinh tuất nói chính sự đi lục phàm biết thời cơ đã thành quen kiều vân đã hoàn toàn bị hắn thuyết phục cứ v ớ c hỏi tiểu vân dùng sức chút đầu chỉ cần ta biết đều sẽ nói cho ngài nói một chút mã xuyên đi lục p h a p hỏi hắn ở đâu thực lực gì thân phận là cái gì mã xuyên là chúng ta tại đại chu người liên hệ cũng là cấp trên của chúng ta nghe nói tu vi của hắn có tam phẩm tiểu vân sửa sang suy nghĩ nói ra hắn phụ trách ngụy quốc tại đại chu kinh thành tất cả tình báo điểm cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ thu thập tin tức sau đó lại nghĩ biện pháp đem tin tức chuyển cho cấp trên của hắn bình thường hắn tại đại chu kinh thành cũng rất ít lộ diện chỉ có hạ đạt nhiệm vụ lúc mới có thể đi vào tự quán hắn sẽ đóng vai làm khách uống rượu cùng hoắc khí chính gặp mặt mà ta là không thể đi tìm hắn cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy hắn cho nên ta cũng không biết hắn ở đâu nói đến đây tiểu vân lời nói xoay chuyển bất quá có một lần ta nghe hoắc khí chính trong lúc vô tình nhắc qua mã xuyên giống như xâm nhập vào cái nào đó đại hội nhân ra tại làm quản gia ồ lục phàm trong lòng hơi động hỏi là cái nào thế ra họ gì cho ta ngẫm lại tiểu vân c a o mày nghĩ một lát nói ra giống như họ lục ừ n lục phàm ngây ngẩn cả người họ lục ngày đó hoắc khí chính uống nhiều quá trong lúc vô tình nói lộ ra miệng tiểu vân nhớ tới ngày đó tình cảnh nào tử việt phát rõ ràng hắn nguyên thoại nói như thế mã gia tốt có bản lĩnh vậy mà có thể trà trộn vào lục gia làm bằng hắn gia ta có thể quá bội phục hắn sau khi nói xong hắn tự biết thất ngôn tranh thủ thời gian rời đi chủ đề nhưng ta có thể đoán được hắn nói chính là mã xuyên t i ể u vân ngẩng đầu lên nhìn xem lục phạm ngài nếu có thể phương diện này tới tay nhất định có thể tìm ra mã xuyên không sai lục phạm một chút liền có đầu mối hỏi hoắc k h í chính lúc nào đã nói với ngươi câu nói này cũng liền hai mươi mấy ngày trước a khi đó mã xuyên mới tới qua tử quán hạ đạt nhiệm vụ mới tiểu vân nói ra thời gian không có đi qua quá lâu bằng không ta không có khả năng nhớ kỹ rõ ràng như vậy n h a lục phạm lại hỏi ma xuyên dáng dấp ra sao ngươi có thể cho ta hình dung một chút không hắn năm mươi tuổi nhiều vóc dáng không cao rất gầy nhất là xương mặt kia khô cằn rất dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ tiểu vân nghĩ nghĩ nói bổ sung hắn cầm giữ lại sợi dâu ước chừng dài như vậy hơi có vẻ t h ừ a thớt nàng vừa nói vừa ước lượng sắc mặt có chút vàng như nền con mắt không lớn lông mày rất ngắn cái mũi ngược lại không có gì đặc biệt miệng rất nhỏ vỡ môi rất mỏng đúng hắn răng không đủ còn có chút phát hoàng lục pham rất hài lòng tiểu vân thuyết minh cực kỳ kỹ càng hắn có thể dựa vào những này hình dáng tướng mạo đặc thù tìm tới người kia bất quá trong lòng hắn còn có lo nghĩ ngươi nhìn thấy mã xuyên là hắn chân thực dung mạo sao có thể hay không đã dịch dung ta đây cũng không biết tiểu vân sửng sốt một chút nói ra bị ngươi một nhắc nhở như vậy thật là có khả năng này ừng ta đã biết lục pham gật gật đầu hắn tự thân liền tinh thông dịch d u n g trong lòng rất rõ ràng có chút đặc thù có thể cải biến nhưng có chút đặc thù là không cải biến được coi như mã xuyên từng có d ị dùng tiểu vân cung cấp những này đặc thù cũng cực kỳ hữu dụng kết hợp với họ lục đại hội nhân gia vẫn là có khả năng đem người này tìm ra lại nói hắn cũng họ lục có thể hay không lục pham nhớ tới quản gia của hắn giống như gọi châu bình hắn cùng quản gia tiếp xúc không nhiều bình thường có việc đều là phân phó chỉ tình cho nên không chút chú ý người này nhưng này người dáng vẻ hắn vẫn có thể nghĩ t r ừ n g năm mươi tuổi vóc dáng không cao rất gầy điểm ấy ngược lại là rất phù hợp chỉ bất quá giống như không có sợi dâu sắc mặt cũng không tính hoàng về phần răng đủ không đủ hoàng không hoàng hắn thật đúng là không có lưu ý trước đó hắn xác thực không nghĩ tới bởi vì không ai sẽ nghĩ tới cho nên mới an toàn hơn húng chi nếu như có thể xếp vào ở bên cạnh hắn quả thật có thể đạt được rất nhiều tin tức trọng yếu dù sao hắn là hoàng thượng trước mắt hồng nhân lại là ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh tương lai tiền đồ bất khả hà lượn nếu như có thể lấy được tín nhiệm của hắn đối ngụy quốc sẽ có l ạ i dụng trọng yếu nhất chính là hắn vừa tới kinh thành bên người không có có thể dùng người vào lúc đó trà trộn vào lục phủ hẳn là thời cơ tốt nhất nếu như châu bình là ma xuyên địa chỉ tình đâu có thể hay không cũng là ngụy quốc gia tế nghĩ đến cái này khả năng lục phàm càng thêm cảm thấy việc này không đơn giản bất quá còn tốt lục phàm đối người bên cạnh một mực có chỗ phòng bị vô luận là trước kia d á m thị ngụy lăng nhiên vẫn là lần trước hành động hắn đều không có nói người khác mà lại hắn còn cố ý khảo nghiệm qua chỉ tình lần trước, hành động trước đó hắn ở phòng khách cùng tô tự sơn bọn người thương lượng thời điểm liền để chỉ tình g i ở ngoài cửa hắn lưu ý qua chỉ tình đúng chân dung đến tìm người có thể tin được đem châu bình chân dung vẽ ra đến sau đó lấy ra để tiểu vân phân biệt mặt khác còn muốn sắp xếp người đến cái khác họ lục phụ thượng đi lại quan sát từng cái lục phụ quảng gia có hay không người khả nghi nhưng là kinh thành quá lớn họ lục đại hội nhân gia chắc hẳn không thể thiếu nếu như vậy làm cần đại lượng nhân thủ chỉ bằng tần vũ cùng tống ngọc khẳng định không đủ dùng húng chi hắn còn có những nhiệm vụ khác giao cho tần vũ vậy l i ề n chỉ còn lại tống ngọc một người được rồi trước hết từ châu bình tra được những chuyện khác trước thả thả lục phàm lấy hay bỏ về sau quyết định chú ý thời gian rất cấp bách vạn nhất châu bình thật là mã xuyên nếu là phát giác được không thích hợp chạy làm sao bây giờ hắn phải sớm điểm trở về sắp xếp người tiếp cận châu bình mới được nhưng hắn nghĩ lại không phải vạn bất đắc dĩ cho dù châu bình thật là ma xuyên cũng sẽ không dễ dàng đào tấu dù sao thật vất vả mới trà trộn vào lục phủ đợi tại lục p h à m bên người nếu là từ bỏ sẽ phí công đọc s ứ c mà lại có khả năng liên lụy đến người khác thì như nói trợ giúp châu bình tiến vào lục phủ người kia châu bình nếu như bây giờ lúc này không từ mà biệt khẳng định sẽ khiến hoài nghị hại lớn hơn lợi cho nên cân nhắc phía dưới nếu như châu bình thật là ma xuyên cũng sẽ không dễ dàng đào tấu trừ phi bại lộ thân phận mà bại lộ thân phận khả năng không thể nghi ngờ tại h o c khí chính nơi đó chắc hẳn mã xuyên đối h o c khí chính lấy đầy đủ tín nhiệm cảm thấy người này không có khả năng bắn hắn mới có thể đem hắn trà trộn vào lục ra tin tức nói cho h o c khí chính sự thật cũng xác thực như thế theo lục phàm biết h o c khí chính rất ngạch khí binh mã ti cùng tần vũ đã dùng hết thủ đoạn đều không thể để người này mở miệng nhưng mã xuyên tuyệt đối nghĩ không ra h o c khí chính cũng sẽ có sơ hở thời điểm trong lúc vô tình nói lộ ra miệng nói ra tung tích của hắn bị tiểu vân biết được lại truyền đến lục phàm nơi này lục phàm suy nghĩ càng thêm rõ ràng thậm hắn nhất định sẽ bắt được mã xuyên đồng thời tìm tới mã xuyên phía sau người kia nghĩ đến cái này hắn hỏi mã xuyên phía sau có phải hay không còn có người chương một trăm mười ba trọng quyền xuất kích toàn thành hành động vâng t i ể u vân khẽ gật đầu bất quá ta chỉ là biết có người như vậy nhưng lại không biết người này là ai càng không gặp q u a hắn thậm chí ngay cả hắn là nam hay là nữ cũng không biết được ta đã biết l ụ c pham cũng đoán được t i ể u vân ngay cả mã xuyên đều gặp không lên vài lần càng không cơ hội tiếp xúc đến mã xuyên người sau lưng muốn tìm ra người kia chỉ có thể thông qua mã xuyên còn có lục phạm tiếp tục hỏi trước ngươi tiếp nhận huấn luyện cái chỗ kia ở đâu tại khánh thành bắc ngoài một mươi dặm một tòa trên núi nhỏ tiểu vân chi tiết nói ra mặt ngoài là cái đạo quan trên thực tế là ngụy quốc huấn luyện gian tế địa phương nhưng giống như nơi đó đã bỏ phế gần nhất những năm này lại đổi cái địa phương Nha! Lục phạm lại hỏi, đổi được cái nào, ngươi biết không? Không biết. Tiểu Vân nhẹ nhàng lắp đầu, ta cũng không dám nghe nóng.、Vậy、ngươi nhưng biết, lúc trước huấn luyện các ngươi những người Phạm hỏi, ta kia, Lục lại lắp lúc là được cái trước các dám đổi biết biết. Tiểu biết, đầu, đều Vậy nghe nói đều xuất từ q u â n doanh tiều vân nhớ tới lúc trước trên mặt hiện ra mây phần nộ khí bọn hắn xưa nay không nói mình đánh tự thậm chí đều không cho ta nhìn thấy mặt mũi thật của bọn họ ta chỉ biết là bọn hắn thực lực đều rất mạnh tính tình rất táo bạo bình thường không ít đánh chửi chúng ta về phần những cái kia cùng ta cùng một chỗ tham gia huấn luyện người đều giống như ta bị phân đến khác biệt tình báo điểm phụ trách giúp ngụy quốc tìm hiểu ti n t ứ c nhưng là ta đ ố i cái khác tình báo điểm cũng không cảm kích cũng chưa từng cùng những người kia sẽ liên lạc lại qua nói đến đây tiều vân thở dài cho nên ta không có biện pháp giúp ngươi tìm tới những người kia được thôi việc này trước tiên có thể thả thả lục phạm nói ra ta bây giờ đi về phái người dàn xếp mội mội của ngươi đ ú n g cha mẹ ngươi cùng mội mội tên gọi là gì phụ thân ta gọi tiểu thủ nghĩa mẫu thân gọi tu cần mội mội gọi tiểu nguyệt tiểu vân nói chuyện lại muốn hướng về lục phạm quỳ lạy đa tạ lục đại nhân ngài là cả nhà của ta ơ n nhân từ nay về sau chỉ cần ngài một câu vô luận nhiều khó khăn sự tình cho dù chết ta cũng sẽ vì ngài làm được Đi. Lục cản Phạm ngăn tiều vân lớn tiếng đáp ngài liền đợi đến xem đi ngươi trước c h ờ ta một hồi lục phạm đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó ra ngoài tìm người mang tới một cái bản sau đó cầm bút mực cùng mấy tờ giấy để lên bản n g ư ơ i đem những năm này người thay ngụy quốc làm những sự t ì n h kia đều viết xuống tới đi ta muốn từ bên trong tìm xem manh ngôi vâng ăn cơm trưa lục phạm đem tần vũ cùng tổng ngọc thét lên gian phòng của hắn tiện tay đóng cửa lại hai người hai sẽ vẽ tranh lục phạm muốn mau sớm cha rõ ràng châu bình chân thực thân phận ta sẽ không tần vũ lắc đầu ta khi còn bé ngược lại là học qua một chút tống ngọc nói tiếp chính là họa kỹ không cao không sao ngươi sẽ là được lục pham nói ra ta muốn cho ngươi giúp ta vẽ một người vẽ ai vậy tống ngọc khẽ gật đầu họa sĩ ta ngược lại thật ra có thể tối thiểu nhất có thể có tám phần giống đi đầy đủ lục pham nhỏ giọng nói ra quản gia của ta châu bình ngươi bây giờ có thể hay không bằng ấn tượng vẽ ra đến ta không muốn kinh động hắn càng không muốn để hắn phát giác được ta đối với hắn lên lòng nghi ngờ châu bình tống ngọc sửng sốt một chút hỏi ngươi đang hoài nghi hắn ừ lục pham không có d ấ diếm ta hoài nghỉ hắn là ngụy quốc xếp và ở bên cạnh ta ra tế đã hiểu tống ngọc không hỏi thêm nữa nghĩ nghĩ nói ra ta đối với hắn ấn tượng không sâu còn muốn quan sát hắn mấy ngày mới được ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không kinh động hắn chính là bình thường cùng hắn chạm mặt tùy ý quét hắn vài lần tốt chỉ cần ngươi không cố ý đi tìm hắn là được lục pham dặn dò nếu như hắn thật sự là ngụy quốc gia n g tế rất có thể là tam phẩm tu vi cao thủ hai ngươi đều muôn nhớ lấy tuyệt đối đừng ở trước mặt hắn biểu hiện ra cái gì dị dạng yên tâm đi chúng ta tâm lý nắm chắc tống ngọc cùng tần vũ đáp ứng còn có sự kiện cần tần vũ đi giúp ta xử lý một chút lục pham nói ra ngươi đi l ộ dương châu tìm tới bổ liễu ngõ số một mươi nói đến đây lục phang mắt nhìn tần vũ ngươi có thể sai người chiếu cố một chút bọn hắn đừng để bọn hắn nhận khi dễ được giao cho ta tần vũ đứng dậy nói ra ta cái này xuất phát phụ thân nàng gọi kiều thủ nghĩa mẫu thân gọi tú cần nội bội gọi tiểu nguyện lục phang dặn dò ngươi trên đường nhất định phải chú ý an toàn không cần phải gấp gáp gấp trở về đem việc này làm thỏa đáng là được minh bạch tần vũ xông hai người ô quyền ta đi nói xong hắn quay người rời đi thiện tay đóng cửa lại ta còn có việc muốn nói với ngươi lục phạm đưa mắt nhìn sang tống ngọc ngươi đi âm thẩm tra một chút trong kinh thành họ lục đại hội nhân d â ra xem bọn hắn quản gia có hay không cái này đặc thù sau đó lục phạm đem mã xuyên hình dáng tướng mạo đặc thù kỹ càng nói một lần nhớ lấy không muốn nóng n ộ i phải từ từ đến đừng để bất luận kẻ nào phát hiện ngươi mục đích thật sự tốt nhất là tùy ý nói chuyện phim trò chuyện lên quản gia chủ đề lục phạm nói ra ngoại trừ chân dung ngươi chủ yêu làm chuyện này chuyện khác đều có thể trước thả thả minh bạch t ố n g ngọc đứng dậy nói ra vậy ta đi trước được lục phàm đợi tống ngọc rời đi hôm một tiếng chỉ tình công tử chỉ tình bước nhanh đi tới hỏi ngài tìm ta người đi đem diệp công tử gọi tới lục phàm nói ra ta có việc tìm hắn thương lượng được chỉ tình bay người rời đi chỉ một lúc sau diệp vô trần đẩy cửa vào cũng tiện tay đóng cửa lại ngồi đi hai người mặt đối mặt ngồi xuống lục phàm hỏi nhiệm vụ tiến triển được như thế nào chỉ tìm ra mấy cái tiểu lâu la diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu ta phái người trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem có thể hay không tìm tới phía sau bọn họ cả lớn muốn hay không cùng ta hợp tác một chút ngươi giúp ta một việc lục pham cười nói sau khi chuyện thành công ta sẽ ở trước mặt hoàng thượng vì người sinh công chỗ tốt khẳng định không thể thiếu ngươi hắn thực sự không ai dùng chỉ có thể tìm diệp vô trần dù sao ma xuyên là tam phẩm cao thủ nếu như châu bình thật là ma xuyên vô luận tần vũ vẫn là tống ngọc thực lực cũng không bằng ma xuyên lại theo dõi ma xuyên rất dễ dàng bị phát hiện càng nghĩ chỉ có diệp vô trần thích hợp nhất đương nhiên bây giờ hắn cùng diệp vô trần là cạnh tranh quan hệ nếu như diệp vô trần không chịu hỗ trợ vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình tới chỉ bất quá hắn sự tình tương đối nhiều còn lâu mới có được diệp vô trần tới phù hợp ồ diệp vô trần trong lòng nhất định hỏi ngươi tìm được trọng yếu manh mối xem như thế đi lục pham không có dầu diếm nếu như ta đoán không sai xác thực có cơ hội bắt được một con cá lớn Tốt! Diệp vô trần thú, một chút ta tiếp ta Diệp ngươi nói đi. Giúp gia Vô nghe song hứng thú, ngươi nói một chút đi. Giúp ta tiếp cận quản của phương diện này ngươi so ta có kinh nghiệm ta liền không dặn dò ngươi ngươi hoài nghi hắn diệp vô trần cao mày nghĩ một lát ngươi đừng nói thật là có khả năng này ồ lục pham thuận miệng hỏi ngươi cũng cảm thấy lúc đầu ta không có nghĩ tới phương diện này nhưng ngươi vừa rồi kiểu nói này nhắc nhở ta diệp vô trần nói ra đều nói dưới đĩa đèn thì tối xác thực như thế nếu như người này thật là ngụy quốc gia n tế thật đúng là rất cao minh rất dễ dàng để cho người ta sơ s ấ y đúng vậy à. lục pham gật gật đầu hỏi ngươi ở nhà đợi thời gian dài trước đó có thể từng chú ý tới châu bình gần nhất có hay không thường xuyên đi ra ngoài ta còn thực sự không có chú ý diệp vô trần nghĩ nghĩ nói ra việc này có thể hỏi những hạ nhân kia bọn hắn khẳng định có biết đến được rồi không thể hỏi bọn hắn lục phàm không muốn ra một điểm chỗ sơ xuất vạn nhất ngay trong bọn họ có châu bình đồng bọn khẳng định sẽ khiến đối phương cảnh giác đánh có động rắn liền thiệt thái kỳ thật cũng không có việc gì diệp vô trần lại có khác ý nghĩ ngươi suy nghĩ kỹ một chút nếu quả thật đả thảo kinh xả châu bình sẽ làm thế nào chạy lục phàm vô ý thức nói không sai chạy diệp vô trần cười nói hắn chỉ cần vừa chạy k i a chẳng phải lộ t ạ y sao đến lúc đó ta bắt hắn trở lại chính là người ý nghĩ này ngược lại là thật đặc biệt lục phàm chấm ngâm một lát vẫn là lắc đầu được rồi trước không kinh động hắn ngươi liền theo ta nói trước nhìn chằm chằm hắn quan sát hắn mấy ngày nhìn xem tuất không có vấn đề diệp vô trần một mặt tự tin giao cho ta là được đa t ạ lục phàm đã sớm lĩnh giáo qua diệp vô trần thân pháp đối với hắn càng là yên tâm cùng ta còn k h á c h khí diệp vô trần cười đứng dậy ta đi Ừm. đưa mắt nhìn diệp vô trần rời đi lục phàm rơi vào trầm tư khi thật hắn còn có cái trọng yếu manh mối ai cũng không có nói cho hắn chuẩn bị tự mình động thủ bút tích châu bình bút tích nếu như có thể cầm tới châu bình bút tích lại so sánh hắn tại tiểu quán lục soát tờ giấy kia nếu như hoàn toàn nhất trí vậy liền có thể chứng minh châu bình chính là mã xuyên cho dù không nhất trí châu bình vẫn là có hiểm nghi có lẽ là châu bình cố ý đổi bút tích cũng không nhất định nhưng mặc kệ như thế nào luôn luôn muốn thử thử một lần dù là đ ổ i bút tích cũng là có dấu vết mà lần theo đây tuyệt đối là một đầu trọng yếu manh mối như thế nào mới có thể tại không kinh động châu bình tình hữu giới cầm tới người này bút tích đâu lục phạm đang suy nghĩ vấn đề này quản gia viết cơ hội vẫn là rất nhiều mặc dù có chuyên môn tiên sinh kế toán không cần châu bình quản sổ sách nhưng bình thường chọn mua đều là từ châu bình sắp xếp người đi làm số lượng ít thời điểm miệng nói là được nhưng là mỗi khi tập trung chọn mua thời điểm châu bình là muốn đem chọn mua danh sách viết xuống tới cho nên chỉ cần tìm được những cái kia danh sách liền có thể đạt được châu bình bút t í c h những cái kia danh sách cất giữ trong làm sao lục phạm nhữ mày nghĩ một lát đột nhiên nhớ lại hắn lúc trước vì kiểm toán thuận tiện cố ý đã thông báo tất cả chọn mua danh sách đều phải cất giữ trong k h phòng cùng tiền bạc sổ sách đặc chung một chỗ không nghĩ tới hắn lúc trước trong lúc vô tình cử động vậy mà lên đ ạ i tác dụng vừa vặn hắn cố ý lưu lại một bộ khố phòng chìa khóa vậy thì chờ ban đêm bọn hạ nhân đều ngủ hạ hắn đi khố phòng tìm một cái khẳng định sẽ có thu hoạch trước đó hắn còn có sự kiện muốn làm hỏi rõ ràng châu bình là thế nào đi vào lục phủ tìm lý thừa an không tốt lắm cũng không phải lục p h à m không tin lý thừa an nhưng dù sao cảm thấy không ổn lẽ ra lý thừa an là hoàng tộc lại thân cư cao vị gần như không có khả năng bị ngụy quốc thu mua càng không khả năng làm ngụy quốc gian tế nhưng lục phạm vẫn là nghĩ họ trước một chút nhan thanh dù s a o ngày đó nhan thanh là cùng với lý thừa an nói không chừng nhan thanh cũng biết việc này nếu như có thể từ nhan thanh kia hỏi ra cũng không cần phải đi tìm lý thừa an nghĩ đến cái này lục phạm đứng dậy đi ra ngoài ra lục phụ hắn thẳng đến hoàng cung mà đi nhan thanh bình thường đồng dạng tại kia rất mau tiến vào hoàng cung đi vào nhan thanh tại hoàng cung lâm thời chỗ ở lục phạm gõ cửa một cái vào đi nhan thanh thanh âm vang lên lục phạm đẩy cửa vào chỉ gặp nhan thanh ngay tại trên giường ngồi xuống là ngươi thấy rõ ràng là lục phạm nhan thanh rất là kinh ngạc tranh thủ thời gian đứng dậy xuống giường sao ngươi lại tới đây tìm ngươi hỏi ít chuyện lục pham trực tiếp nói thẳng ý đổi đến ngươi có biết không ta trong phủ những người hầu kia là từ lâu tới nhan thanh lập tức cảnh d ắ c lên chẳng lẽ những người này có vấn đề thế thì không có lục pham nhẹ nhàng lắc đầu ta chỉ là nghĩ từ trên người bọn họ tìm xem manh mối có lẽ sẽ có phát hiện mới cũng khó nói thật sao nhan thanh nhữ mày hắn nghĩ một lát nói ra ngày đó vừa vận ta tại tòa phủ đệ kia là hoàng thượng lâm thời ban cho ngươi cho nên hết thệ đều rất vội vàng lý thống lĩnh là mời người, người hỗ trợ mới đưa tới nhiều như vậy người hầu người kia là lý thống lĩnh bằng hữu giống như gọi triệu trưởng an ta nghe nói hắn là kinh thành nổi danh đại thương nhân hắn thương hội trải rộng khắp thiên hạng mà lại bản thân hắn cũng là con em thế gia chỉ bất quá bây giờ đã độc lập cửa ra vào triệu gia ở kinh thành nguyên bản là đại thế gia từ khi ra triệu trường an về sau thanh danh càng tăng lên hơi dừng lại nhan thanh tiếp tục nói ra chỗ ở của ngươi những người hầu kia đều là triệu trường an tặng ta nghe nói nguyên bản đều là hắn trong phủ người hầu chắc là vì cho lý thống linh mặt mũi mà nhịn đau cắt thì ta triệu trường an lục phàm nghe nói qua người này giống như kinh thành lớn nhất thương hội chính là người này mở rất có tiền mà lại lại xuất từ thế gia bản thân địa vị cũng không kém càng quan trọng hơn là người này cùng rất nhiều kinh thành quyền quý quan hệ cũng không tệ ở kinh thành coi là một nhân vật phải nói dạng này người có thể cho ngụy quốc làm gián t ế mặc dù có khả năng nhưng cũng có thể tính không lớn bởi vì quá mức mạo hiểm dù sao triệu trường an cái gì cũng không thiếu có cái gì động lực có thể dụ hoặc người này bốc lên lớn như thế phong hiểm vạn nhất xảy ra sự tình triệu trường an tân tân khổ, khổ kinh h ổ k doanh hết thảy đều sẽ tan thành bọn nước mà lại sẽ còn liên lụy triệu ra tội phản quốc kia là muốn chém đầu cả nhà đáng ra không nhưng nếu như không phải triệu trường an mà châu bình lại là mã xuyên vậy cái này sự kiện lại quá mức trùng hợp thật chẳng lẽ là cái trùng hợp mã xuyên vốn là nghĩ trà trộn vào triệu phủ tại triệu trường an dưới tay làm việc lại không nghĩ đến lại bị triệu trường an đưa đến lục phủ đánh bậy đánh bạc phía dưới tạo thành cục diện bây giờ cũng là không phải là không có khả năng này nếu muốn biết t r ậ n tướng liền phải từ triệu trường an nơi đó vào tay nhưng bạn nhất triệu trường an cũng là ngụy quốc gia n tế coi như biến khéo thành vụ cho nên lục phàm không thể hành động thiếu suy nghĩ hắn nhất định phải nghĩ một cái sách lược vật toàn trước đó triệu trường an đường dây này chỉ có thể trước thả thả lấy lục p h à m trên tay lực lượng nghĩ mấy đầu tuyến đồng thời tiến hành rất khó làm được đi tìm hoàng thượng Mượn nhờ hoàng thượng lực lượng được rồi đầu tiên chờ chút đã dù sao hết thệ đều là lục p h à m suy đoán cho đến nay hắn còn một điểm chứng cứ đều không có vậy trước tiên tìm chứng cứ chỉ có xác nhận châu bình chính là mã xuyên suy đoán của hắn mới có thể thành lập vào lúc ban đêm lục p h à m chui vào nhà mình cố p h ò n g rất dễ dàng đã tìm được một chương lúc đầu chọn mua danh sách nhét vào trong ngực trở lại phòng ngủ hắn xuất ra tại cựu quán lục xoát tờ giấy kia cùng chọn mua danh sách so với chữ viết không giống nhau lắm nhưng lại có chỗ giống nhau lục phạm thật đúng là không phân biệt được xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai hỏi một chút tống ngọc dù sao tống ngọc có học vẽ kinh nghiệm thư pháp chắc hẳn cũng không kém luyện công lục phạm không nghĩ nhiều nữa khởi dày lên giường khoanh chân ngồi xuống rất mau tiến vào trạng thái tu luyện ngày thứ hai buổi sáng ăn xong điểm tâm lục phạm lại đem tống ngọc thét lên phòng ngủ của hắn ngươi so sánh một chút nhìn xem cái này hai bức chữ là không phải một người mất tích nói chuyện lục phạm xuất ra hai tờ giấy đưa cho tống ngọc t à xem một chút tống ngọc nhận lấy cẩn thận so sánh hồi lâu sau hắn gãi đầu một cái chỉ có thể nói có khả năng ta cũng không thể hoàn toàn xác định ngươi có hay không nhận biết thư pháp đại gia lục pham nhắc nhớ tốt nhất là tìm người tin cận để hắn hỗ trợ nhìn xem có thể ta có thể tìm tới tống ngọc đem cái này hai tấm giấy thu hồi ôm vào trong lòng sau đó hắn lại lấy ra một t r a n g giấy đưa cho lục pham ta v ẽ xong ngươi xem một chút ồ lục pham nhận lấy xem xét còn rất giống giống như lúc chẳng những tương tự mà lại rất giống đúng rồi lần trước ta nói với ngươi sự tình có hay không tiến triển không có tống ngọc lắc đầu ta nghe ngóng ấy cái họ lục người không có một nhà quản gia có thể xứng đáng được thôi ngươi tiếp tục tra lục phàm biết chờ đem tất cả khả năng đều bài trừ về sau liền chỉ còn lại một cái khả năng đó chính là châu bình đương nhiên thời gian này muốn thật lâu hắn không muốn chờ lâu như vậy ta cái này đi lấy cho kiều vân nhìn ngươi cũng đi tìm người so sánh chữ viết đi lục phàm nói chuyện đem châu bình chân dung thu vào trong ngực được tống ngọc đáp ứng một tiếng cùng lục phàm đồng thời rời phòng hai người tại lục phủ bên ngoài phân biệt đi vào bình mã ti lục phàm y nguyên tuyển tại lần trước phòng nhỏ cùng kiều vân gặp mặt Với v lui áp giải Tiểu áp ừng tiểu vân tiếp nhận chân dung nhìn kỹ nàng cho mày nhìn hồi lâu nhưng thủy trung không có ra kết luận lục phàm không có cái giày nàng ở một bên kiên nhẫn chờ đ ợ i ta chỉ có thể nói rất giống nhưng là không thể hoàn toàn xác định tiểu vân cầm c h â u bình chân dung đi vào lục phàm trước mặt chỉ cho hắn nhìn mặt mày rất giống nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng khuôn mặt cũng coi chút giống bất quá cũng có nhỏ xíu khác biệt ngược lại là cái miệng này gần như giống nhau chính là thiếu chút sợi dâu xem toàn thể khác biệt rất lớn nhưng kỳ thật ngũ quan phi thường giống tiểu vân nói ra theo ta t h ấ y đến c h ỉ ít có tám thành có thể là hắn tám thành đã rất nhiều lục phạm nhớ tới châu bình thân cao hình thể cùng tiểu vân miêu tả cơ hội nhất trí lại thêm châu bình b ấ t tích khiến cho khả năng lại nhiều mấy phần đại nhân ngươi có thể hay không để cho ta gặp hắn một lần tiểu vân nói ra nếu như ta có cơ hội ở trước mặt nhìn thấy ma xuyên lại nói với hắn hơn mấy câu nói dù là hắn đã dịch dùng ta cũng có năm chắc có thể nhận ra hắn đúng a lục phạm bị nhắc nhở về sau có ý nghĩ biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện ngươi trước tiên có thể trốn đi vụ trộm quan sát hắn chờ ta cùng hắn nói chuyện lúc ngươi còn có thể phân biệt thanh âm của hắn không sai t i ể u vân rất là đồng ý thanh âm của hắn có khả năng không thay đổi chỉ cần ta có thể xác định là hắn liền ngay mặt trọc t h ủ n g hắn sau đó ngươi bắt hắn là được tốt vậy liền quyết định lục p h à m thu hồi chân dung đi ra ngoài chờ áp dụng trước đó ta sẽ đích thân tới đón ngươi vâng t i ể u vân trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong nếu như có thể đem mã xuyên bắt lấy nàng coi như lập công c h u tội vận mệnh của nàng có lẽ có c h ỗ chuyện cơ để nàng lại lần nữa dấy lên hy vọng mà cơ hội này không thể nghi ngờ là lục phạm mang cho nàng nàng sẽ cả một đời cảm kích rời đi binh m ã thi lục phạm thẳng đến hoàng cung mà đi hắn phải vào cung diện thánh là thời điểm chế định kế hoạch an bài hành động muốn trước đi bố cục đợi thời cơ chín mồi về sau lại thu lưới lấy lực lượng trên tay hắn khẳng định không cách nào làm được chỉ có thể lý thiên nhuận đến chủ tính trung an bài lục phạm rất mau tiến vào hoàng cung bước nhanh đi vào dưỡng tâm điện bên ngoài tiểu quế tử chính canh g i ở ngoài điện nhìn thấy lục phạm chủ động chào đón lục đại nhân ngài muốn gặp hoàng thượng lục pham gật gật đầu còn xin quế công công thông báo một tiếng ngài chờ một lát tiểu quế tử quay người tiến vào dưỡng tâm điện cũng không lâu lắm hắn mặt mỉm cười ra, lục đại nhân hoàng thượng có mời làm phiên quế công công lục pham khách khí một câu cất bước tiến vào dưỡng tâm điện mấy tên tiểu thái dám tuần tự đi ra trong n g a y mắt trong đại điện chỉ còn lại lục phàm cùng lý thiên nhuận tới ngồi lý thiên nhuận hướng lục phàm v â y vây tay tạ hoàng thượng lục phàm đi đến lý thiên n h u n dưới tay ngồi xuống về sau đem hắn đôi châu bình suy đoán cùng hắn có thể cung cấp chứng cứ đều đem ra triệu trương an lý thiên nhuận những mày hắn nghĩ nghĩ nói ra người này giao cho ta ta sẽ an bài chuyên gia đến giám thị hắn đồng thời t r a do người đứng bên cạnh hắn còn có những thứ này lục phạm lấy ra một phần danh sách giao cho lý thiên nhuận trên tay đây là hắn thông qua kiểu vân những năm gần đây giúp ngụy quốc làm những sự t ì n h kia suy đoán ra danh sách đều là bị ngụy quốc thu mua người mặc dù thân phận địa vị đều không cao lại bị xếp vào tại người rất trọng yếu bên người rất tốt lý thiên nhuận mắt nhìn danh sách chỉ gặp mỗi người tên đằng sau đều kỹ càng ghi rõ người này vị trí đang vì ai hiệu lực trước mắt thân phận vân thông qua phần danh sách này chẳng những có thể bắt được những người này còn có thể bắt được bọn hắn muốn thu mua người có thể nói nhất cử lương thiện vừa vặn tô tự sơn cùng nhan thanh bọn hắn cũng đều có tiến triển lý thiên nhuận nói ra lại thêm ngươi cung cấp phần danh sách này ta sẽ an bài người toàn diện giám thị những cái kia người khả nghi chờ thời cơ chín mồi về sau sẽ thống nhất hành động tranh thủ đem ngụy quốc gian tế một mẹ hốt gọn g xuống đầu công, lại được phong thưởng. Trước được lập lại ph đầu Về phần như lời mặc kệ có thể hay không xác nhận thân phận của hắn chờ toàn thành hành động ngày ấy ngươi đều phải đem hắn khống chế lại vâng lục phà m vốn cũng là nghĩ như vậy về phần cái kiệu kiểu vân nha lý thiên nhuận nghĩ nghĩ nói ra nếu như nàng có thể lập công chủ tội ta có thể miễn tội của nàng đến một lần nàng xác thực có công thứ hai ta cũng nghĩ để cái khác ngụy quốc gian tế nhìn xem chỉ cần bọn hắn chịu lập công chủ tội đồng dạng sẽ thu hoạch được đặc xá thậm chí có khác ban thưởng về sau ta còn có thể ủy thác trách nhiệm để bọn hắn là ta đại chu hiệu lực lý thiên nhuận cười nói phải biết bọn hắn đều là ngụy quốc tốn lượng lớn bồi dưỡng nhân tài nếu như có thể vì ta sử dụng cũng không tệ hoàng thượng nghĩ chú đáo lục phàm nói ra kể từ đó thế tất sẽ để cho ngụy quốc nhiều năm qua kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát bọn hắn lại nghĩ từ ta đại chu thu hoạch tình báo coi như khó khăn không sai lý thiên nhận u gật gật đầu chờ tương lai có chiến sự phần thắng của chúng ta cũng sẽ nhiều hơn mấy phần ý của ngài là ngụy quốc sẽ rất nhanh bước lên chiến sự lục phàm thông qua lý thiên nhận u lời nói mới rồi làm ra suy đoán đúng vậy à. lý thiên nhận nhìn lục phàm một chút một ngày này nói không chừng sẽ rất nhanh đến, đến ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng tương lai, ngươi là muốn tới trên chiến trường kiến công lập nghiệp thần tự nhiên hết sức nỗ lực bây giờ lục phạm cũng không sợ hãi trên chiến trường thậm chí còn có mấy phần chờ mong lấy thực lực của hắn coi như đến trên chiến trường cũng không có mấy người có thể uy hiếp được hắn mà hắn có thể mượn nhờ thực lực của mình đến kiếm lấy vô số chiến công từ đó đổi được hắn muốn thiên giai công pháp tiến thêm một bước tăng lên thực lực của hắn Tốt, đi đi. Lý Thiên nhuận phất phất tay, ta ngươi nhuận nghĩ đi đi. phải Lý cho suy kỹ trong phòng chỉ có hai người bọn họ thế nào lục phàm hỏi sự tình có hay không tiến triển ta cơ hồ chạy một lượt kinh thành tất cả họ lục đại h ộ nhân ra đều nghe nóng tống ngọc lắc đầu không có bất kỳ cái gì một k h ả n g ra phù hợp như lời ngươi nói là thủ dù là ngay cả tiếp cận đều không có nói đến đây hắn hạ thấp thanh âm so sánh với nhau ngược lại châu bình càng giống một chút ừ n lục phàm trong lòng càng nắm chắc hon trải qua bài trừ về sau châu bình hiểm nghị lớn hơn còn có cái này hai phần mục tích tống ngọc xuất ra kia hai phần mục tích nói ra ta cố ý tìm một vị thư pháp đại gia so với qua gần mặc nhất ô n những ngày gần đây lục p h là m bất động thanh sắt thăm dò chỉ tình mấy lần lại không phát hiện bất cứ gì thường nào xem ra chỉ có thể chờ đợi hành động ngày ấy ngay trước mặt chỉ tình đem mã xuyên bắt được dùng cái này đến sò xét chỉ tình phản ứng nếu như chỉ tình cũng là ngụy quốc gia thế tất nhiên là một con cá lớn t ố t ngươi không cần lại đi nghe ngóng lục ra chuyện lục pham nói ra ngươi lại đi mai ra tìm tới mai thanh trúc tìm kiếm ý được vậy ta đi tống ngọc đứng dậy rời đi lục pham cũng rời khỏi phòng đi vào p h ò n g khách không thấy được diệp vô trần hắn lại đi tới sân nhỏ chỉ gặp diệp vô trần đang nằm tại giàn cây nho dưới hóng mát lục pham cũng cầm một thanh ghế nằm học diệp vô trần dáng vẻ nằm xuống ngầm đầu vừa mới bắt gặp từng chuỗi màu tím nho tại theo gió lắc lư còn có trận, trận hư khí tại trong gió nhẹ bốn phía phiếu tán thế nào lục pham hỏi có có. phát Diệp hiện hay không thường? Không có. Diệp vô trần vẫn từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng trần từ từ mắt, vẫn vô dị lắp được ầ u hắn không không chút h ngoài, cũng nào một mực t có có đi ra dị ờ n động, nhìn qua hoàn toàn là một cái xứng trước quảng g cử cái trước đ một hắn qua ra. là ư thôi lục phàm không có cảm thấy bất ngờ vậy liền làm phiền ngươi tiếp tục giúp ta nhìn c h ă m c h ă m hắn ta biết diệp vô trần nói ra ta sớm đã ở trên người hắn động tay đ ộ n g chân vô luận hắn chạy đến đâu đều sẽ bị ta đổi tới cẩn thận bị hắn phát hiện lục phàm nhắc nhở nếu như hắn thật sự là mã xuyên khẳng định cũng nhận qua phương diện này huấn luyện hắn phát hiện thì phải làm thế nào đây diệp vô trần lại không thèm để ý chút nào nếu là hắn có gì thường cử động hã không vừa vặn bại lộ thân phận của hắn t h ô i t a đã diệp vô trần khăng khăng như thế hắn cũng không tốt lại khuyên dù sao đây là biện pháp hữu hiệu nhất đúng rồi ngươi bên kia tiến hành thế nào nhưng có cái khác manh ngôi ngược lại là tìm được một chút diệp vô trần gật gật đầu sớm tại vài ngày trước tào ninh liền thay ta tiến cùng báo cáo cho hoàng t ư ợ n g vậy thì chờ lấy thống nhất hành động lục pham suy đoán nói hắn là không bao lâu đúng vậy a diệp vô trần cười cười nói ra sau khi qua chiến dịch này kinh thành sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất không sai lục pham rất là đồng ý hoàng thượng quyền lực trong tay càng vững chắc chẳng những đả kích n g u y quốc còn có thể chấn n h i ế p kinh thành thế lực khắp nơi thậm chí còn có thể thừa cơ tăng cường hoàng quyền diệp vô trần không khỏi khen hoàng thượng thật đúng làm ư u tính sâu xa Ừm. lục pham tiếp xúc càng nhiều càng cảm thấy ly thiên nhuận người này không đơn giản trong nháy mắt nửa tháng trôi qua ngày n à y là mùng tám tháng mười buổi sáng lục pham ăn xong điểm tâm hiện tay mở ra giao diện thuộc t n h thính danh lục pham tuổi thọ mười bảy một nghìn sáu trăm tám mươi lực lượng hai trăm sáu mươi hai bốn mươi ba nhanh nhẹn tinh có thể mạnh, nhị tu vi, p h ẩ m c ô n g p h á p vạn tượng trấn công ma v i ê n mãn, điểm ạ o k n h đệ c thuộc n ma l y tính h ể c một trăm sáu mươi hai ba mươi chín trong khoảng thời gian này lục phạm đem dịch cân tẩy tủy kinh luyện tới viên mãn lực lượng gia tăng một mươi năm điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng bốn điểm thể mạnh gia tăng ba mươi điểm chẳng những hắn nhục thân lần nữa được cường hóa liền ngay cả toàn thân hắn tinh túy cũng đi theo được cường hóa lại thêm hắn mỗi ngày ngoài định mức gia tăng t h ủ tính để thực lực của hắn lần nữa lên nhanh hắn hôm nay dù là đối mặt tiên thiên nhị cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận còn thừa lại một bản cựu giai luyện thể thuật vừa vẫn có thể góp đủ chín loại cựu giai luyện thể thuật chín mươi chín quý nhất không biết có hay không ngoài định mức tăng thêm a lục phàm trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần chờ mong hắn rất muốn lập tức đổi lấy cuối cùng q u y ề n kia cựu giai luyện thể thuật nhanh chóng tu luyện đến viên mãn nhìn xem hiệu quả nhưng là hiện tại không được hôm nay hắn có nhiệm vụ mang theo toàn thành hành động hắn không tham dự mà là có nhiệm vụ trọng yếu hơn chỉ tình lục phan gọi tới chỉ tình giúp hắn thay xong q u a n phục bước nhanh rời đi lục phủ một đường đi vào binh mã thi hắn tiến vào gian kia phòng nhỏ t i ể u vân đã tại này chờ cùng ngày xưa khác biệt chính là t i ể u vân hôm nay không có mang gông xiềng x i n g xích mà là đổi một thân binh mã tê quân phục trải qua gần một tháng điều dưỡng kiều vân vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn khí sắc cũng khá rất nhiều lại thêm quân phục phụ trợ để nàng cả người lộ ra mặt mày tỏa sáng quân phục mặc dù hơi có vẻ to béo lại càng có thể sân ra nàng giang nam nữ t ử về nước phối hợp nàng tấm kia nhu bên trong mang x i n h đẹp mặt để nàng xem ra lại đẹp lại t á c cùng trước đó so sánh thay đổi hoàn toàn một người chậm nhìn liền ngay cả lục phạm cũng chưa nhận ra được đi thôi lục phạm hôm nay là chuyên môn tới đón kiều vân hắn sớm đã cùng tô tự sơn đả hào chiêu hô liền đợi đến hôm nay hành động hai người không có từ cửa chính tiến vào mà là vượt qua tường lặng lẽ chui vào lục phạm đi đầu tiến vào phòng khách vẫy lui tất cả mọi người này mới khiến kiểu vân hiện thân trốn ở hắn ngồi sau tấm bình phong chỉ tình ngươi đi hôm một chút còn ra lục phạm nói ra ta có nhiều thứ cần hắn sắp xếp người đi chọn mua vâng chỉ tình đáp ứng một tiếng bước nhanh rời đi chỉ một lúc sau nàng mang theo châu bình đi vào phòng khách công tử ngài tìm ta châu bình có chút không người hướng lục phạm hành lễ hắn từ đầu đến cuối cúi đầu thần xác cung kính ngươi đến gần chút ngẩng đầu lên nói chuyện lục phạm nói ra ta có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm vâng châu bình đi về phía trước mấy bước ngẩng đầu lên ánh mắt có chút trống tránh tựa hồ thật không dám cùng lục phàm đối mặt ngươi cũng đã biết ta vì cái gì tìm ngươi lục phàm quan sát tỉ mỉ lấy châu bình quan sát thần sắc hàn biến hóa ngài không phải nói có cái gì cần ta chọn mua châu bình thần sắc không thay đổi một mặt bình tĩnh kỳ thật ta không có gì muốn mua đồ vật lục phàm mỉm cười nói ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần ồ châu bình đầu tiên là xứ sở sau đó ngượng ngủ cười vài tiếng lộ ra một mần không tính chỉnh tề răng còn hơi có chút phát hoảng thật là ngươi tiểu vân từ sau tấm bình phong đi ra sông châu bình chọn mắt nhìn mã xuyên còn không thúc thủ chịu trói thấy rõ ràng tiểu vân mặt châu bình trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng hắn vừa muốn quay người đào tấu đã thấy bạch quang lóe lên ba ba liên tục vài tiếng giọt vang mấy cái quân cờ rơi trên người châu bình đem hắn kinh mạch hoàn toàn phong bế không thể động đậy a hai chỉ tính lên tiếng kinh hô mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt một mặt này tiểu vân đi mau mấy bước đi vào châu bình trước mặt tả hữu khai cùng liên g ú p châu bình mấy cái cái tát ba ba nàng rất dùng sức thanh âm cực vang mà châu bình lại phản kháng không được chỉ có thể làm sát bên máu tươi từ châu bình khỏe miệng chảy ra tiểu vân lại như cũ chưa hết giận càng không ngừng cuồng phiến châu bình cái tát hồi lâu sau nàng mới dừng lại tay xoay người lại đến lục phạm trước người phịt một tiếng quỳ xuống đất dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu ngài đại ân đại đức ta cả một đời khó quên mong rằng ân công thu lưu để cho ta tại ngài bên người làm tiểu nha hoàn hầu hạ ngài cả một đời tiểu vân trong mắt d ư n g d ư n g điểm đạm đáng yêu đứng lên đi lục phạm có chút đưa tay hắn xác thực cố ý lưu lại tiểu vân nguyên nhân rất đơn giản bên cạnh hắn người hầu tuy nhiều nhưng không có một cái người có thể tin được mà tiểu vân lại đáng giá tín nhiệm hắn cần một người như vậy giúp hắn nhìn chằm chằm bên người bọn hạ nhân tìm ra những cái tia tiềm phục tại bên cạnh hắn thai hoàng ẩm ta công tử tiểu vân đứng dậy khoanh tay đứng sau l ư n g lục phạm trong lòng âm thầm thở dài một hơi nếu là lục phạm không chịu thu lưu nàng thiên hạ mặc dù lớn nhưng nàng tự hồ tìm không thấy một chỗ đất dung thân húng hồ cho dù có tốt chỗ nàng cũng không muốn đi nàng muốn lưu tại lục phạm bên người báo ân công tử đây là có chuyện gì chỉ tình khó nén trong lòng kinh ngạc chực lăng lăng nhìn xem lục phạm người này là ngụy quốc gia tế lục phạm dùng tay chỉ châu bình nói ra h ắ n g ọ i mã xuyên là cái không nhỏ đầu mục a chỉ tình kinh hãi ngốc đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao hồi lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại mang trên mặt sợ hãi công tử ta cũng không phải không nói ngươi là yên tâm đi lục phạm ôn nhu nói ra t ố t ngươi đi mau đi không nên bị chuyện ngày hôm nay ảnh hưởng về sau nên như thế nào như thế nào vâng chỉ tình con người lui ra lục phạm nhìn xem nàng rời đi lúc này mới nói ra đi thôi ngươi cùng ta cùng một chỗ đem châu bình áp giải đến binh mạ thi đối với chỉ tình lục phạm vẫn có chút suy nghĩ không thấu bất quá hắn đã để diệp vô trần nhìn chằm chằm chỉ tình nếu có chạy trốn dấu hiệu diệp vô trần sẽ trước tiên đem người bắt trở lại nếu là không chạy vậy liền giao cho kiều vân về sau chậm rãi quan sát luôn có thể làm rõ ràng chỉ tình chân thực thân phận vâng công tử tiểu vân túi đầu cùng sau lưng lục phạm hai người đi hướng châu bình sau một khắc lục phạm đã nhấc lên châu bình đi ra ngoài ra lục phủ hai người tới trên đường ẩm theo một tiếng vang thật lớn một đoá pháo hoa bay lên trời cao giống như là tại đáp lại cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn ngay sau đó mười mấy tiếng nổ đồng thời chuyển đến ẩm ẩm ẩm vô số đoá pháo hoa ở kinh thành trên không nở rộ nở rộ hôm nay là ngày gì s ả ra chuyện gì rồi kinh thành sắp biên t i ê n a người trên đường phổ nhóm trận mắt hốc mồm nhìn lên trên trời nhao nhao lên tiếng kinh hô đến mức lục phạm dẫn theo châu bình đi tại trên đường cái đều không có mấy người chú ý tới hắn đây là tiều vân cũng đang nhìn trời trận tia trận trói lọi để ánh mắt của nàng có chút mê ly toàn thành à n h động lục phạm nói ra kinh thành xác thực sắp biến thiên à hát tiểu vân đoán được một chút lẩm bẩm nói h ả o thủ đoạn nói đến công lao của ngươi không nhỏ lục phàm cười nói cho nên bệ hạ mới có thể sớm đ ặ t xá tội của ngươi ta nào có cái gì công lao tiểu vân thở dài hết thẻ đều đều ở ngài trong lòng bàn tay hai người nói chuyện đi vào binh mã ti trước cửa tô tự sơn ra đón mắt nhìn lục phàm trên tay châu bình tô tự sơn đã đoán được người này là ai cười chắc tay lục thống lĩnh chúc mừng ngươi à lại lập công lớn hán gọi châu bình rất có thể là ngụy quốc giang tế mã xuyên lục phạm nói chuyện đem châu bình đẩy lên tô tự sơn trước người người giao cho ngươi nhìn g ư ơ i n xem xử trí đi được tô tự sơn quay đầu q u á t to một tiếng mang đi vâng mày tên binh sĩ tiến lên áp tải châu bình tiến vào binh ma thi tô đại nhân cáo tử lục phạm lên tiếng chào hỏi mang theo k i ề u vân rời đi trên đường lục phạm dặn dò từ hôm nay trở đi ngươi ngay tại lục phủ ở lại bình thường ngươi không cần làm sự t ì n h chỉ cần ngươi giúp ta tiếp cận những hạ nhân kia nhóm ta lo lắng ngay trong bọn họ vẫn có ngụy quốc gia tế bao quát chỉ tỉnh ngươi cũng giúp ta chằm chằm tốt lục phạm nói ra như có gì thường muốn trước tiên nói cho ta cắt không thể tự tiện chủ trương công tử yên tâm tiểu vân rất sung sướng đáp ứng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực c a m đoan không cho n g ư ờ i thất vọng、ừ. lục phan gật gật đầu hắn rất yên tâm tiểu vân m u ố n là làm cái này hẳn là không cái gì độ khó hai người một đường tán gẫu trở lại lục phủ lúc đã sắp đến chưa rồi lục phan gọi tới chỉ tình giới thiệu nói đây là t i ề u vân về sau liền ở tại cái này giúp ngươi cùng một chỗ quản lý bọn h ạ n h â n hai ngươi tỷ mọi tương xứng là được vâng công tử chỉ tình lại quay đầu nhìn về phía kiều vân có chút khóc người gặp qua tỷ mội mội không cần đa lễ tiểu vân tranh thủ thời gian ngăn cản chỉ tình chỉ tình lục phạm phân p h ó nói ngươi đi cho tiểu vân an bài cái chỗ ở giúp nàng giàn xếp lại vâng công tử chỉ tình cùng tiểu vân đồng thời hướng lục phạm hành lễ cáo lui rời đi đợi sau khi hai người đi lục phạm đi vào sân nhỏ giàn cây nho dưới tìm tới diệp vô trần hỏi chỉ tình nhưng có gì thường không có diệp vô trần còn tại nằm hai mắt nhắm nghiền xem ra đến bây giờ không có gì có thể nghỉ ngươi lại nhiều quan sát nàng mấy ngày đi đi lục phạm rất không hy vọng chỉ tình là ngụy quốc g i a tế dù sao tiểu nha đầu này rất hiểu chuyện sẽ chiếu cấu người cũng rất chi kỷ buổi chiều lục phàm cầm dịch cân tẩy thủy kinh đi vào hoàng cúng thẳng đến t à n g thư các m à đi nhìn thấy lý nhược thu hắn đem dịch cân tẩy thủy kinh giao cho đối phương nói ra ta đổi lại một bản cựu giai luyện thể thuật c ò n thừa lại cuối cùng một bản lý nhược thu nhớ kỹ rất rõ ràng không sai hai người nói chuyện đi vào mười tầng lục phàm đi thẳng tới kia sắp xếp trước kệ sách nhìn một chút không có mấy quyển tốt chọn lựa vạn tiếp thối liền nó lục phàm rất nhanh chọn tốt mới luyện thể thuật giao cho lý nhược thu tuyển bản này đi lý nhược thu đem tẩy tủy dịch cân kinh t r ả về chỗ cũ tiếp nhận b ạ n k i ế p tối cười nói về sau ta nghĩ gặp lại ngươi có phải hay không sẽ rất khó ta còn có chiến công không đổi đây lục pham cười nói về sau còn phải làm phiền ngươi không phiền phức lý nhược thu nói ra ta kỳ thật rất ngóng t r o n g ngươi tới lục pham sững sờ nói vì cái gì bởi vì ta muốn theo ngươi luận bàn a lý nhược thu nhịn không được trận nhìn lục pham một chút ngươi lại một mực tại từ chối ta xác thực lục pham nói ra chờ ta đổ ra thời gian tới t ố ta lý nhược thu cười cười hy vọng lần sau ngươi đừng lại từ chối hai người nói chuyện đi vào lầu một đại đường ký xong chữ cũng ấn lên thủ ấn lục phạm cầm vạn k i ế p tối rời đi hắn đi trên đường chỉ gặp tiểu quế tử đối diện chạy tới xa xa hướng hắn gác lục đại nhân hoàng thượng xin ngài đi qua một chuyến được lục phạm đi mau mấy bước cùng tiểu quế tử tụ hợp hai người rất mau tới đến ngự thư phòng trước cửa có mấy cái tiểu thái dám chính đợi ở cửa lục đại nhân mau mời tiến đi hoàng thượng đang chờ ngài đây Ừm, lục phạm sửa sang lại quân phục cất bước tiến vào ngự thư phòng chỉ có lý thiên nhuận một người tại tham kiến bệ hạ lục phạm tiến lên hành lễ miễn lễ lý thiên nhuận có chút đưa tay cười nói ngồi đi tạ bệ hạ lục phàm theo lời ngồi xuống hôm nay hành động đại hoạch toàn thắng lý thiên nhuận mang trên mặt cười trong mắt lóe ra q u ả mang nhìn rất vui vẻ còn hơi có vẻ hưng phấn cái này đều dựa vào ngươi à lục phàm lần hành động này ngươi lại là đầu công đều là đoàn người công lao lục phàm khiêm tốn nói ta làm những chuyện như vậy không đáng giá nhắc tới ngươi cũng không cần khiêm tốn trong lòng ta năm chắc lý thiên nhuận nói ra có thể bắt sống ma xuyên vốn là một cái công lớn h ú n chi thông qua ma xuyên còn tìm ra phía sau hắn người kia、Ồ. lục pham hơi kinh ngạc bắt được người kia thế thì không có lý thiên nhuận nhẹ nhàng lắc đầu hắn đại chúng ta lần thứ nhất hành động về sau liền chạy chưa kịp bắt hắn bất quá tại trong nhà hắn tìm ra không ít vật có giá trị còn có hắn lưu lại những cái kia s ả n nghiệp cũng coi là có chút thu hoạch thật chẳng lẽ chính là triệu trường an lục pham suy đoán nói không phải triệu trường an lý thiên nhuận nói ra hắn gọi thịnh giang hải cũng là nổi danh thương nhân mã xuyên chính là thông qua hắn tiến vào triệu phủ sau đó lại đến ngươi nơi đó ngoại trừ mã xuyên ngoài ra còn có mấy người cũng đều bị triệu trường an tìm ra áp giải đến binh mạ ti đều là thịnh giang hải xếp vào tại triệu phủ n h ã c tuyên sau đó thông qua triệu trường an đưa cho những người khác bởi vì h ắ n biết triệu trường an từ trước đến nay khẳng khái thường xuyên đưa tay dưới đáy người hầu đưa cho bằng hưu nhưng là chỉ có ngươi phát hiện kỳ hoặc trong đó đem mã xuyên tìm ra sau đó thuận đường dây này cuối cùng t r a ra thịnh giang hải cho dù chưa bắt được thịnh giang hải ngươi cũng là một cái công lớn nói đến đây lý thiên nhuận cười nhìn về phía lục phạm ngươi thật đúng là phúc tướng của ta à ta phát hiện liền không có ngươi làm không được sự tình t ạ bệ hạ khích lệ lục phạm khách khí vài câu hỏi như thế nói đến Ta trong thịnh tuyến. Giang không còn thịnh giang hải nằm vùng nhãn phụ Hải lục ẽ ra là không có, bất quá ngươi cũng không cần quan. là Lý không không Thiên nhuận dò, nên phòng ngươi cũng cần có, cũng bất trú quá phàm hơi thở dài một hơi xem ra chỉ tình hẳn không phải là ngụy quốc gian tế vậy là tốt rồi qua chiến dịch này ngụy quốc tại ta đại chu tình báo điểm cơ hồ đều bị ta phá hủy lý thiên nhuận nói ra bắt được đại đầu mục ma xuyên còn tìm ra thịnh giang hải thậm chí còn liên lụy ra rất nhiều đại chu quyền quý để ngụy quốc nhiều năm qua kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát ngụy quốc nếu là lại tạo dựng mới tình báo điểm muốn khôi phục lại trước kia quy mô không có thời gian mấy năm chỉ sợ rất khó hoàn thành cái này cho chúng ta tranh thủ thời gian nói đến đây lý thiên nhuận đột nhiên hét lớn một tiếng người tới tiểu quế tử vội vàng chạy tới không mình hành lễ hoàng thượng đọc lý thiên nhuận liếc mắt trước mặt hắn cái bàn vâng tiểu quế tử hiểu ý cầm lấy trên bàn thánh chỉ, lớn tiếng thì t h ầ m ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh lục phạm anh dũng quả cảm tâm tư kín áo là ta đại chu lại lập mới công đặc biệt phong lục phạm là trấn nam quân long ảnh vệ thống lĩnh gia phong nhất đảng bá tước tiền thưởng năm ngàn lượng thư c ấ p ba ngàn hộ dụ tốt một ngàn cảnh cung thêm phong thái tử thái bảo lĩnh chiến công ba nghìn không sau khi đọc xong tiểu quế tử đem thánh chỉ đưa cho lục phạm cười nói lục đại nhân tiếp chỉ đi thần tiếp chỉ lục phạm lớn tiếng nói ra t ạ bệ hạ lại lên t r ư ớ c bây giờ hắn đã xem như nhất phẩm đại quan triều đình trọng thần mặc dù chỉ là từ nhất phẩm nhưng đã là vô thượng vinh quang dù sao hắn mới mười bảy tuổi càng quan trọng hơn là hắn lại lần nữa về tới trấn nam quân trở thành tân nhiệm long ảnh vệ thống lĩnh bất quá lý vĩnh thái sẽ đi đây chương một trăm m ư ơ i năm nhân giai luyện thể thuật mới gặp hiệu quả ngày mai ta sẽ an bài người đem ngươi điều lệnh truyền đạt xuống dưới lý thiên nhuận tự hồ minh bạch lục p h à m suy nghĩ trong lòng chủ động nói ra về phần lý v i n h thái ta sẽ để cho hắn trở về kinh báo cáo công tác cũng có an bài khác ngươi tạm thời không cần phải gấp gáp về trấn năng quan chờ lý v i n h thái vào kinh về sau cùng ngươi làm sơ giao tiếp ngươi lại đi cũng không mượn nói đến đây lý thiên nhuận cười nói vừa vặn còn có người cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành vâng lục phạm minh bạch lý vĩnh thái đây là lên chức đến kinh thành cùng hắn giao tiếp càng tốt hơn hắn vừa vặn có thời gian đem vạn k i ế p thối luyện tới viên mãn bất quá đến cùng muốn hay không trước đổi bản thân giai luyện thể thuật dù sao hắn hiện tại chỉ có hai mươi hai vạn chiến công nghĩ tích lũy đến một trăm vạn quá khó khăn dưới kinh về sau nếu là không có chiến tranh hắn thu hoạch được chiến công cơ hội liền thiếu đi có lẽ mấy năm về sau đều chưa hẳn có thể tích lũy đủ một trăm vạn chiến công thậm chí năm mươi vạn cũng khó khăn đột nhiên xuất hiện điều lệnh để lục phàm xoắn suýt nguyên bản hắn nghĩ tích lũy đủ một trăm vạn chiến công là bởi vì hắn ở kinh thành hoàng thượng sẽ có không ít nhiệm vụ cho hắn cơ hội lập công rất nhiều nhưng hiện tại xem ra lục ạ phạm ĩ thu h c h đ ư cáo lui rời đi đi ra ngự thư phòng chỉ gặp nhan thanh chính chờ ở bên ngoài chu cảnh thiên mộng nôn còn có mấy cái ngự lầm quân long hành vệ đều tại xem ra là đang chờ hoàng thượng phong thưởng c ù n g đám người khách khí vài câu lục phàm bước nhanh rời đi trở lại lục phủ còn không có tiếng phòng khách hắn liền nghe được bên trong truyền đến trận trận tiếng cười diệp vô trần tống ngọc tào ninh mạnh n h i ê n mấy người đều tại tần vũ vậy mà cũng tại ngươi t r ư ờ n g nào thì trở về lục phàm có chút ngoài ý muốn còn thuận lợi sao thuận lợi tần vũ trên mặt khó được hiện ra t i ể u dung ta đã xem tiểu vân phụ mẫu cùng nội mội thu xếp tốt cũng sai người chiếu cố bọn hắn được lục phàm nhớ tới nhan thanh bọn hắn hỏi hoàng thượng không có triệu kiến các ngươi sao chúng ta đang muốn đi đây tào ninh cười hỏi thế nào n g ư ơ i vừa lúc ở hoàng cung hoàng thượng là không phải đi đầu đối ngươi tiến hành phong tưởng h rồi các ngươi mau đi đi lục phàm cười nói có việc ban đêm trở lại h ă n g nói tốt vậy liền ban đêm lại nói mấy người đều rất vui vẻ bọn họ cũng đều biết hoàng thượng triệu k i ế n bọn hắn là vì cái gì phong thưởng lần hành động này bọn hắn đều có công lao mà lại công lao cũng không nhỏ ban đêm lục phủ bên trong răng đèn kết hoa đèn đuốc sáng rõ t h ư ợ n h ư ăn tết đồng dạng lục phàm diệp v u trần tần vũ tống ngọc tào ninh mạnh nhiên sáu người ngồi vây quanh tại trước bàn rượu cười nói lớn tiếng trên mặt bàn bày đầy thịt rượu ta đề nghị chúng ta cộng đồng kính lục phàm một chén t à o ninh bưng chén rượu lên cười nói từ nay về sau chúng ta đều là lục phàm thủ h ạ không sai tới đi đám người n h a u n h a u nâng chén t ố t cạn ly lục phàm cười nâng chén đáp lại t à o ninh không có nói sai hôm nay người đang ngồi về sau đều là lục phàm thủ hạn buổi chiều mấy người riêng phần mình đạt được phong thưởng diệp vô trần bây giờ là trấn nam quân long ảnh vệ phó thống lĩnh những người khác cũng đều một lần nữa trở lại trấn nam quân bên trong trở thành tân nhiệm đội trưởng về sau bọn hắn còn là chiến hữu cho nên mỗi người đều rất vui vẻ không chỉ là bởi vì bọn hắn đều lên trước chủ yếu hơn chính là bọn hắn về sau còn có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy quan hệ giữa bọn họ sớm đã trở nên không thể phá vỡ lẫn nhau tin cậy lẫn nhau quen thuộc càng đáng quý chính là bọn hắn thời gian dài rèn luyện hình thành ăn ý nếu như đến trên chiến trường sẽ để cho bọn hắn mọi việc đều thuận lợi đánh đâu thằng đó cạn ly m ấ y người sau khi c ù n g chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch nói đến may mắn mà có lục phàm cùng rượu vô trần cho chúng ta cơ hội a tạo ninh cho đám người đồ đầy rượu lần nữa bưng chén rượu lên bằng không chúng ta cũng không có cơ hội tham dự hành động lần này càng không cơ hội lập xuống chiến công cho dù trở lại c h ấ n n a m quân cũng chỉ là phổ thông long ả n h vệ diệp vô trần ta mời ngươi một chén nói chuyện tào ninh cùng diệp vô trần đụng đụng chén ra mồm ta liền không nói ta uống trước rồi nói được tống ngọc dẫn đầu gọi tốt mây người lẫn nhau mời rượu bầu không khí cực kỳ náo nhiệt p h ả n phất về tới tỷ võ lúc k i a u tràn đầy một bàn người ngồi vây chung một chỗ đã ấm áp lại vui sướng liền ngay cả lục phàm cảm xúc cũng bị lây nhiễm hắn chủ động bưng chén rượu lên đứng dậy đảo mắt đám người ta đ có có ế ta, cùng ta cùng nói m c xong ư ơ i một c hắn Lần h h o á c tay đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch nói hay lắm liền thích ngươi phần này khí phách chúng ta chấn nam quân long ảnh vệ về sau tất nhiên sẽ trở thành vô địch chi sư chiến vô bất thắng công vô bất khắc đám người nhao nhao nâng chén hưởng ứng bọn hắn hoàn toàn không có cảm thấy lục phạm nói mạnh miệng ngược lại cực kỳ tán thành theo bọn hắn nghĩ có lục phạm tại hết thệ cũng không thành vấn đề không ai có thể chiến thắng bọn hắn đây chính là lục p h à m mang cho bọn hắn lòng tin cũng là lục p h à m thông qua nhiều lần biểu hiện đạt được tín phục của bọn họ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng bọn hắn mỗi người đều đối lục p h à m chịu phục ngày thứ hai buổi sáng lục p h à m tại gian phòng của mình bên trong ngồi xuống tu luyện đông đông đông tiếng đập cửa vang lên chỉ tình thanh âm cũng theo đó chuyển đến công tử có khách cầu kiến tuất ta cái này tới lục phạm đứng dậy xuống giường mở cửa hỏi là vị nào khách nhân chỉ tình trả lời là triệu trường an công tử cùng lý thừa an thống lĩnh nhà lục pham đại thể đoán được đối phương ý đ ổ đến hắn bước nhanh đi vào p h ò n g khách chỉ gặp lý thừa an cùng một vị hơn ba mươi tuổi nam tử đang ngồi u ố n g trà lý thống lĩnh lục pham tiến lên chào hỏi làm sao có thời gian đến ta nơi này đi vào kinh thành mới hơn nửa năm thời gian đã có thể cùng lý thừa an bình khởi bình t ạ n ta là cô y đến nhà xin lỗi n g ư ờ i lý thừa an đứng người lên tay chỉ nam tử bên người giới thiệu nói vị này là triệu trưởng an triệu công tử lục thống lĩnh cựu ngưỡng đại danh triệu trưởng an cũng đứng dậy theo hướng lục pham â quyền cười nói hôm nay gặp mặt vậy mà so trong truyền thuyết càng thêm xuất sắc để cho ta nhịn không được sinh lòng nhìn lên người quá k h á c h khí lục phạm đưa tay t r o hỏi hai người hai vị mo mời ngồi đi không tội triệu trương an lại k h o á t k h o á t tay nghiêm mặt nói xin cho ta nói với ngươi tiếng xin lỗi là ta nguyên nhân dẫn đến ngụy quốc gian tế xâm nhập vào ngươi trong phủ kém chút thủ thành sai lầm lớn lòng ta khó yên a n nói chuyện hắn túi đầu xuống liền muốn hướng lục phạm túi đầu ngươi cũng đ ư n g dạng này lục phạm tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương người không biết không tội ngươi cũng không biết tỉnh là bị người lợi dụng lại nói ngươi cũng coi là giúp ta một chuyện tương đương với đem ngụy quốc gian tế đưa đến trong tay của ta và không ta h ả có thể tùy tiện bắt được hắn lục phàm cười nói nói đến giống như là ngươi đưa tới cho ta công lao vẫn là lục thống lĩnh biết nói chuyện mà lại có lòng dạng có khí độ quả nhiên không hổ là hoàng thượng xem t r ọ n g người triệu trường a n trong mắt nhiều hơn mấy phần ý cười ngươi kiểu nói này trong lòng ta dễ chịu nhiều nhưng vô luận như thế nào đúng là ta thất trách ta quả thực hổ thẹn tuất nhanh ngồi đi lục phàm đưa tay ra hiệu mời ừ n lý thừa an cùng triệu trường ăn lúc này mới ngồi xuống lục thống lĩnh ta nghe nói ngươi muốn về trấn nam con rồi triệu trương an chắc tay chúc mừng à, lục thống lĩnh lần nữa cao thẳng từ nay về sau chính là một mình đảm đương một phía đại tướng quân đa tạng lục pham cười đáp lễ không dối gạt lục thống lĩnh kỳ thật ta tại trấn nam quan cũng là có sinh ý hàng năm t i ể u gì cũng sẽ đi mấy lần trước triệu trương an cười nói hai ta về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt về sau còn phải mời ngươi chiếu cố nhiều hơn ồ lục pham hỏi không biết triệu công tử tại trấn nam quan có cái gì sinh ý à? tại lan quế nhai có cái triệu gia thương hội chính là tam bỏ triệu trương an nói ra bất quá ta đi trấn nam quan ngược lại không phải bởi vì cái kia tiệu thương đi mà là ta sẽ đi ngang qua trấn nam quân đi sở quốc làm ăn thì ra là thế lục phàm trong lòng hơi đ ộ n g đã triệu trường an có cơ hội đi sở quốc có lẽ hắn về sau có thể cần dùng đến người khả năng không biết lý thừa an nói tiếp trấn nam quân thống xoáy triệu phi nhưng thật ra là triệu trường an đường hình bọn hắn là người một nhà triệu trường an cùng trấn nam quân ở giữa cũng có sinh ý văng lai là như thế này à. lục phàm có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới triệu trường an còn có cái tầng quan hệ này khó trách sinh ý làm được lớn như thế cùng lý thừa an lại như thế mới tốt trọng yếu nhất chính là hoàng thượng tựa hồ cũng rất tín nhiệm triệu trường an một điểm trách tội hắn ý tứ đều không có xem ra triệu ra thế lực xác thực không phải bình thường kia là dựa vào ta đường huynh quan hệ triệu trường an cười nói về sau còn xin lục thống lĩnh nhiều hơn chiếu cố việc buôn bán của ta sẽ lục pham không có cự tuyệt hắn thật là có ý nghĩ này long ảnh vệ có cực lớn quyền tự chủ tất cả thuế ruộn g vật tư đều là long ảnh vệ thống lĩnh định đoạt dù là trấn nam quân thống soái triệu phi cũng không xen tay vào được lục pham dự định sau này trở về đem long ảnh vệ trang bị thăng cấp một chút bao quát á o giáp ngựa vũ khí v v muốn đem long ảnh vệ chế tạo thành vô địch chỉ sư liền phải trang bị đến tận răng vậy liên cần cùng các thương nhân hợp tác vũ khí áo giáp hắn dự định giao cho thí kiếm sân trang ngựa từ mã tặc trong tay thu được không ít hẳn là có thể lấy ra năm trăm con chiến mã dùng để huấn luyện cùng tác chiến đồ còn dư lại cũng có thể cân nhắc để triệu trường ăn đến chọn mua tỷ như nói bình thường ăn mặc chi phí cùng các loại huấn luyện công trình v v lục thống linh có thể yên tâm triệu trường an vũ b ộ ngực cam đoan mặc kệ ngươi có gì cần ta đều có biện pháp giúp ngươi làm đến mà lại là tốt nhất chất lượng tuyệt đối có thể cam đoan nếu như không đạt được yêu cầu của ngươi ta không muốn ngươi một văn tiền tốt lý thống linh ngươi cũng nghe thấy lục phàm cười nói đến lúc đó ta không cho tiền hắn cũng không nên lại ta đương nhiên lý thừa an cũng cười theo ta cho các ngươi làm chứng cứ quyết định như vậy đi triệu t r ư ờ n g an rất vui vẻ không nghĩ tới hôm nay thuận lợi như vậy chẳng những làm quen lục phàm còn có cơ hội cầm xuống vài khoản lớn sinh ý hắn so với ai khác đều biết trấn nam quân long ảnh vệ có bao nhiêu giàu có hắc hổ bang cùng kim sa bang hai cái phân đà toàn bộ tại phú đều đã rơi vào long ảnh vệ trong tay này cũng không có gì chủ yếu nhất là tiêm ư ờ i mấy chỉ mã tập những năm gần đây để g à n h tại phú số lượng quá mức kinh người nói chuyện phía một hồi triệu trương an cùng lý thừa an đứng dậy cáo tử lục thống lĩnh biết ngươi bận bịu chúng ta sẽ không q u ã y dày lần sau gặp mặt chúng ta trò chuyện tiếp được lục phạm cũng đứng dậy theo hai vị đi t h ô n g thả đạo mắt tiến vào tháng m ộ ư ơ i một phần ngày này là mùng hai tháng m ộ ư ơ i một buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi bảy một nghìn tám trăm l ự c lượng hai trăm bảy mươi chín sáu mươi năm nhanh nhẹn chín mươi sáu ba tinh thần lực chín mươi năm ba mươi tám thế mạnh ba trăm bảy mươi sáu mươi b ố tu vi nhị phẩm công pháp vạn tượng chân ma công viên mãn đạo kinh đệ cựu trọng bảy ba trăm năm mươi ba mươi nghìn võ kỹ thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công viên mãn vạn luyện chỉ thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn bách mạch kinh viên mãn dịch cân tẩy tụy kinh viên mãn vạn kiếp tối viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính hai trăm m t ư ơ i hai bảy mươi chín trải qua những ngày này khổ tu lục phạm rốt cục đem vạn kiếp tối luyện tới viên mãn lực lượng gia tăng m ư ơ i năm điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng bốn điểm thể m ạ hắn, hắn ngoài h ra hắn rốt cuộc đem chín loại cựu giai luyện thể thuật đều luyện tới viên mãn nhưng không có ngoài định mức tăng thêm bất quá hiệu quả cũng không có yếu bất quá nhiều vạn tiếp tối tương đương với đem hắn thân thể từ đầu tới nôi từ trong tới ngoài toàn bộ một lần nữa rèn luyện một lần để thân thể của hắn không thể phá vỡ về sau đến trên chiến trường đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất là thời điểm đổi lấy nhân giai luyện thể thuật nhìn xem nhân giai luyện thể thuật hiệu quả đến cùng như thế nào lục pham đứng dậy xuống giường thay xong q u a n phục cầm vạn k i ế p tối h đi ra lục phủ hắn rất mau tiến vào hoàng cung đi vào tàng thư cát ta tính lấy thời gian cũng không xê xích gì nhiều lý nhược thu cười đứng người lên người nghĩ kỹ phải dùng chiến công đổi lấy nhân giai luyện thể thuật không sai lục pham gật gật đầu người giúp ta nhìn xem chiến công đủ sao đủ lý nhược thu cười nói Ta sớm c h ừng đi theo ta lý nhược thu tiếp nhận vạn kiếp thối quay người đi ở phía trước hai người tới mười tầng lý nhược thu đem trong tay luyện thể thuật thả lại vị trí cũ lại dẫn lục phạm tiến vào cái kia phòng nhỏ nàng mở ra một cái trong đó cái dương bên trong đặt vào mấy quyển nhân giai luyện thể thuật đều ở nơi này chính ngươi tuyển đi được lục phạm liếc nhìn trong dương mấy quyển luyện thể thuật bất tử kinh lục phạm trong lòng hơi động chẳng lẽ có thể luyện thành bất tử c h i thân hắn lập ra nhìn một chút thật là có giới thiệu nếu như đem bộ này luyện thể thuật luyện đến c ự a hạn mặc dù không đạt được bất tử bất d i ệ t nhưng cũng có thể làm được cho tàn lại cháy cũng liền nói chỉ cần còn lại một hơi liền có thể sống tới dù là không có hô hấp không có nhịp tim chỉ cần không có triệt để đoạn tuyệt sinh co liền có khả năng khởi tử hồi sinh thật đúng là bất tử kinh a liền nó lục phạm đem bất tử kinh khép lại giao cho lý nhược thu trong tay ta cho tốt đi lý nhược thu tiếp nhận bất tử kinh cất, cất đầu đi thôi hai người ra gian phòng lý nhược thu đem cửa một lần nữa khóa kỹ cùng lục phạm cùng một chỗ xuống lầu ta nghe nói ngươi sắp rời đi kinh thành đúng vậy a lục phạm nói ra đoán chừng không dùng đến mười ngày vậy ngươi lúc nào thì cùng ta luận bàn lý nhược thu lại nhấc lên cái đề tài này vẫn là thôi đi lục phạm lần nữa cự tuyệt ta lại có m ớ i luyện thể thuật muốn luyện là thật không có thời gian được thôi đã ngươi không nghĩ ta liền không miễn cưỡng lý nhược thu than nhẹ một tiếng nói ra ta lại tìm người khác đi ừ n lục phạm chi tiết nói ra ta kỳ thật so sánh võ luận bàn không có nửa phần hứng thú cũng là không phải nhằm b à o ngươi ta với ai đều như vậy ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng không có chuyện gì lý nhược thu cười nói ta còn không có nhỏ mọn như vậy vậy là tốt rồi lục phàm cũng cười ta còn thực sự sợ đem ngươi đ ắ c tội về sau ngươi không cho ta đổi công pháp làm sao bây giờ cho nên ngươi mới gặp ta lý nhược thu nhịn không được chừng lục phàm một chút không sai lục phàm rất thản nhiên thừa nhận ngươi người này ngược lại là thành thật lý nhược t h u đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi ngươi là sợ ta thua không nổi h không đến mức lục phàm lắc đầu ngươi cả ngày đợi tại tàng thư cát thực lực khẳng định so với ta mạnh hơn ta thua là sợ ngươi đúng. mới、oh. ồ lý nhược thu rất là ngoài ý mớn hỏi vậy ngươi có muốn biết hay không tu vì của ta nghĩ à lục phàm cười nói nói n g h e một chút không nói cho ngươi lý nhược thu hoạt bắt cười một tiếng hướng lục phàm nháy máy mắt ừng lục phàm ngây ngẩn cả người lý nhược thu mang đến cho hắn một cảm giác từ trước đến nay chậm ổn không nghĩ tới cũng có như thế hoạt bắt một mặt quả nhiên nữ tử giỏi thay đổi ngươi nhìn thấy chưa chắc là bản tính của nàng mà là nàng muốn cho ngươi thấy sau sáu ngày b u ổ sáng lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại cảm nhận được thân thể biến hóa mở ra giao diện thuộc tính bất tử kinh rốt cục thăng cấp từ nhập môn tân thăng đến sơ giai dùng c h ọ n vẹn sáu ngày hắn mới làm được có thể thấy được nhân giai luyện thể thuật độ khó so k i ể u giai luyện thể thuật cao gấp đội cần thiết thời gian cũng là trước đó mấy lần hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt vẹn vẹn tu luyện tới sơ giai lực lượng của hắn liền tăng lên hai điểm nhanh nhẹn gia tăng một điểm tinh thần lực gia tăng một điểm thể mạnh gia tăng bốn điểm là k i ể u giai luyện thể thuật gấp hai cũng không chỉ đương nhiên càng quan trọng hơn là bất tử kinh mang đến bất tử chi thân tiếp tục lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào đến trạng thái tu luyện vừa luyện đã là một buổi sáng tới gần giữa trưa lúc tào ninh tại bên ngoài gian phòng gọi hắn lục phạm lý vinh thái thống linh đến thật lục phạm đứng dậy xuống giường mở cửa hỏi lý thống linh ở đâu đã tiên lục phủ bọn hắn đều ra ngoài nên đón đi tào ninh nói ra hai ta cũng ra ngoài nên nên đi được lục phạm bước nhanh đi ra ngoài tào ninh theo sát phía sau hai người còn chưa đi ra p h ò n g khách liền nghe được trong viện vang lên trận trận tiếng cười ngay sau đó hai người bọn họ nhìn thấy lý vinh thái bị mấy người vây quanh tiến vào phóng khách gặp quà thống lĩnh đại nhân hai người cùng nhau lên trước trao hỏi lục phạm ngươi bây giờ có thể khó lường lý vĩnh thái cười nói ta ở xa c h ấ n nam quan đều có thể nghe được thanh danh của ngươi bây giờ có thể nói là danh c h ấ n thiên hạ à. đại nhân quá để cao ta lục phạm cười hô m a u g người ngồi được lý vĩnh thái ngồi xuống trước mấy người cũng đều theo hắn ngồi xuống chỉ tình tới cho đám người rót nước trà đại nhân ngươi chừng nào thì đến kinh thành lục phạm nói ra làm sao không nói trước nói một tiếng ta xong đi tiếp ngươi a không cần làm phiền ngươi lý vĩnh thái khoát tay á o hoàng thượng đã sắp xếp người đi đón ta ta vừa tới không bao lâu đi gặp hoàng thượng về sau liền đến ngươi cái này giữa chưa muốn tại ngươi cái này ăn trực một b ữ a vậy nhưng cầu còn không được lục phạm đứng dậy nói ra vừa vặn đến giờ cơm chúng ta ngồi vào vị trí a Tốt. đám người cùng nhau đứng người lên đi vào thiệt phòng ngồi vây quanh tại trước bàn rượu rất nhanh hơn mười đạo dao trộn dọn lên bàn đổ đầy rượu lục phạm dẫn đầu nâm chén ta đề nghị chúng ta cộng đồng k í n h lý thống lĩnh một chén chúc mừng hắn cao thăng được đám người cùng nhau nâm chén cạn ly cạn ly cầm nước xong sôi lý vinh thái hô lục phạm đi vào phòng khách xuất ra một bản sổ sách đưa cho lục phạm thì c ũ người không có gì có t ố tiểu chủ từ h r này g vật tư, l m à n lý à được. Ta ta để cho người vinh thái khen cách đối nhân xử thế nhưng so sánh trước kia thành thục nhiều xem ra lần này kinh thành ngươi không hưởng công a không riêng thực lực có tiến bộ các phương diện đều có tăng lên tại bên người hoàng thượng ở lâu nghĩ không tăng lên cũng khó khăn lục phàm cười nói không chỉ ta như vậy giống diệp vô trần tần vũ tào ninh mạnh nhiên tống ngọc mỗi người đều có rất lớn tăng lên đúng vậy a lý vĩnh thái thở dài các ngươi sáu người chính là ta lúc trước coi trọng nhất sáu người bây giờ đều có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía vậy cũng không thể rời đi đại nhân trợ giúp của ngươi lục phàm nghiêm mặt nói ngươi đối ta tốt ta từ đầu đến cuối ghi khắc khó được ngươi nặng như thế tình nghĩa lý vĩnh thái rất vui mừng ta quả nhiên không nhìn lầm người hai người nói chuyện phiểm một hồi lý vĩnh thái cáo từ rời đi đem lý vinh thái đưa tiễn lục phàm bọn người một lần nữa trở lại phòng khách nói mấy câu đều muốn cắt trở về gian phòng của mình diệp vô trần lại ngăn cản lục phàm ngươi trước các loại ta có chuyện nghị xin ngươi rút một tay ồ lục phàm có chút ngoài ý m u ố n diệp vô trần có thể có rất ít lúc nhờ vào người chuyện gì a ngươi ngày mai theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến cùng ta cùng đi gặp cái người diệp vô trần nói ra ngươi có thể tuyệt đối đừng cự tuyệt coi như đưa ta giúp cho ngươi nhân tình đi gặp ai vậy lục phàm không có lập tức đáp ứng nghĩ trước hỏi do sở lại nói đi gặp lâm diệu diệp vô trần nói ra có một số việc ta nghĩ nói với hắn rõ ràng lâm diệu lục phạm tại trong đầu hồi tưởng cái tên này hắn cùng ta mội mội có hôn ước mang theo diệp v ô trần nhắc nhở hắn là ngự lâm quân thiên cơ doanh đô thống cũng coi là cái cao quan a là hắn a lục phạm có chút không hiểu ngươi tìm hắn làm cái gì tại sao muốn mang ta lên c h ư một trăm mười sáu trở lại trấn nam quan ta muốn cho hắn cùng ta mội mội giải trừ hôn ước diệp v ô trần cười nói tìm nguyên nguyên nhân rất đơn giản là hy vọng ngươi giúp ta chống đỡ giữ thể diện ngươi còn cần giữ thể diện lục phạm luôn cảm thấy đối phương có dụng ý khác đương nhiên diệp vô trần nói ra ta cùng lâm diệu chỉ có thể coi là cung cấp đương nhiên cần nhờ ngươi tới dọa hắn đó là ngươi v i ệ c nhà lục phàm lại lắc đầu ta đi lẫn vào không tốt ta vừa rồi ta nói đùa ngươi chỉ cần theo giúp ta đi là được không cần ngươi làm cái gì cũng sẽ không đắc tội với người diệp vô trần đột nhiên lại đổi giọng ta tự có biện pháp đối phó hắn vậy ngươi tìm tần vũ bọn hắn không giống sao lục phàm có chút không hiểu đương nhiên không giống diệp vô trần nói ra dù sao thân phận của ngươi bảy ở kia thanh danh như thế nào người khác có thể so sánh chỉ cần ngươi theo giúp ta đi dù là không hề làm gì diệp vô trần, trần nhiếp dụng. Không nghĩ tác vỗ vỗ lục phà may thở d vậy liền quyết định à sáng sớm ngày mai ngươi theo ta ra ngoài một chuyến dù sao chúng ta ở kinh thành đợi không được mấy ngày ta phải sớm điểm giải quyết việc này tránh khỏi có lưu hậu hoạn tốt a lục phàm thực sự không tiện cự tuyện đáp ứng ngày mai cùng ngươi đi một chuyến、ừ. diệp vô trần cưới nói liền biết n g ư ơ i đủ ý tứ ngày thứ hai buổi sáng ăn xong điểm tâm lục phạm cùng diệp vô trần cưới xe ngựa rời đi lục phủ đi vào ngự lâm quân quân doanh hai người xuống xe ngựa lộ ra thân phận nói do ý đổ đến nguyên lai、like、là ngài hai vị thủ vệ binh sĩ đều nghe nói qua lục phạm danh tự đối hai người cực kỳ c u n g tính ngay chờ một lát ta cái này đi vào thông báo trong đó một tên binh sĩ chạy chậm đến tiến vào quân doanh chỉ một lúc sau một tên quan quân trẻ tuổi nãng đầu từ quân doanh bên trong đi ra hắn vóc dáng rất cao dáng vẻ đường đường chính là thần sắc hơi có vẻ tiêu căng Chỉ b ấ cách, cách ồ quan quân trẻ tuổi chính là lâm diệu hắn thu liệm tiêu d u n g thần sắc trở nên ngưng trọng lên ba người đứng vững diệp vô trần không cùng lâm diệu hàn huyền mà là trực tiếp nói thẳng ý đổi đến ta hôm nay tìm người đến là muốn mời ngươi chủ động giải trừ cùng ta mọi mọi hô nước từ nay về sau hai nhà chúng ta lại không liên quan cái gì lâm diệu ngây ngẩn cả người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại trên mặt có không phân không nhanh d i ệ p minh hô nước này thế nhưng là song phương phụ mẫu quyết định bằng ngươi một câu liền muốn để cho ta giải trừ hô nước làm sao có thể ta tới tìm ngươi là không muốn lẫn nhau về sau khó xử d i ệ p vô trần một mặt bình tĩnh nói ra đã ngươi không đồng ý vậy ta không ngại nói cho ngươi ta biết ngươi làm qua cái gì sự tỉnh những sự tỉnh kiên nếu như nói ra ngoài không những đối ngươi thanh danh bất hảo liền ngay cả ngươi lâm gia thanh danh cũng sẽ đi theo bị hao tổn đến lúc đó ngươi cùng ta mội mội hô nước y nguyên sẽ bị giải trừ lẽ nào lại như vậy lâm diệu bộ mặt tức giận chứng mắt diệp vô trần nói ra diệp h i n h ta lâm diệu đường đường chính chính là người có thể có cái gì việc không thể lộ ra ngoài ngươi ít đến hủ dọa ta ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận diệp vô trần một chút cũng không có tức giận còn cố ý cười cười ngươi cảm thấy ta là l ừ a ngươi nói thật cho ngươi biết liền ngươi làm những phá sự kia ta đã sớm tra rõ ràng lưu gia cô đương trương gia cô đương cùng điện gia cô đương đều cùng ngươi nhân tình a còn có vương gia cô đ ư ơ n g thạch gia cô đ ư ơ n g rất rất nhiều ta liền không nói hết ra nhưng là ta cho ngươi biết ta biết xa so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu mà lại trong tay của ta có chứng cứ diệp vô trần cười nói ngươi cảm thấy ta sẽ không duyên vô cớ ban bốn ngươi lâm diệu trầm mặc hắn bây giờ mới biết đối phương đến có chuẩn bị nhưng là hôn nước này hắn là thật không muốn giải trừ thứ nhất là diệp ra địa vị cùng thực lực thứ hai là bởi vì diệp vô trần không chịu thua kém bây giờ đã làm được long ảnh vệ phó thống lĩnh tương lai tiền đồ bất khả hà lượng có thể cùng diệp ra kết thân đối với hắn tiền đồ cùng địa vị có chỗ tốt rất lớn hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha diễm huynh ngươi cũng biết nam n h â n mà có cái tam thê tứ thiếp không nhiều bình thường lâm diệu chê cười nói còn xin ngươi dơ cao đen khẽ bỏ qua cho ta lần này ta cam đoan với ngươi về sau tuyệt sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh rất bình thường diệp vô trần cười lạnh nói thành hôn trước ngươi liền nghĩ tam thê tứ thiếp vậy ta mội mội qua cửa về sau còn không trừng thụ bao lớn ủy khuất đâu ta làm sao có thể yên tâm đem mội mội ta giao cho người như ngươi ngươi nêu là t h ứ thời liền chủ động giải trừ h ư n ư ớ c còn có thể bảo trụ mặt của ngươi nếu không các loại tương lai vẹt mặt ai cũng không dễ nhìn nói đến đây diệp vô trần t r ừ n g lâm diệu một chút ngươi thật đúng là muốn cho ngươi chuyện xấu huyên n á o thế nhân đều biết diệp minh lâm diệu phạm vào khó việc này có thể hay không bàn bạc kỹ hơn không được diệp vô trần thái độ cực kỳ kiên quyết việc này không có thương lượng ngươi nếu là không chịu đáp ứng qua mấy ngày ta sẽ rời kinh trở về trấn nam quan chờ ta đi ngang qua kim lăng thành lúc sẽ về nhà hướng phụ nữ bẩm báo việc này đến lúc đó giải trừ hôn ước chính là chúng ta diệp ra cái này lâm diệu tình thế khó xử ý đồ khuyên nói ra diễm minh đều là người một nhà có chuyện gì đều có thể thương lượng đi a ai cùng ngươi là người một nhà diệp vô trần khinh thường nói ngươi đừng lại s i tâm vọng tưởng chỉ cần có ta ở đây mội mội ta là không thể nào gả cho ngươi ai lâm diệu thở dài một tiếng lần nữa trầm ặ c t ố t ta cũng không cùng ngươi nhiều lời diệp vô trần hơi có vẻ không kiên nhẫn đã ngươi không đồng ý vậy thì chờ lấy chúng ta diệp ra giải trừ hô nước đi nói xong hắn liền muốn quay người rời đi c h ầ m đã lâm diệu tranh thủ thời gian ngăn cản diệp vô trần được ta đáp ứng ngươi cân nhắc phía dưới hắn không thể không làm ra quyết định như vậy không có cách hắn xác thực đối lý mà diệp vô trần thái độ lại cực kỳ kiên quyết càng quan trọng hơn là diệp vô trần bây giờ thân phận và địa vị đều không phải bình thường bên người lại có lục phạm tương bồi tốt đã ngươi đáp ứng liền muốn nói được thì làm được nói chuyện diệp vô trần mắt nhìn lục phạm vừa vặn hôm nay lục phạm cũng tại liền cho chúng ta làm chứng ta cho ngươi một tháng thời gian nếu là trong vòng một tháng ngươi không chủ động giải trừ hô nước đừng trách ta không k h á c h khí ta lâm diệu điểm ấy phân tức vẫn phải có lâm diệu thở dài ngươi lợi ta tin tức đi đi thôi diệp vô trần giật lục phạm một thanh nhà lục phạm hôm nay cơ hồ một câu không nói trong h ậ t vòng một tháng đến nghĩ cái tốt biện pháp đem chuyện này vắn hồi bằng không trong lòng của hắn sẽ một mực không thoải mái nếu như thực sự không có cách hắn cũng chỉ có thể theo diệp vô trần nói tới đi chủ động giải trừ hôn nước nhưng trong lòng khẩu khí kia lại ra không được quá oan hồn diệp vô trần ngươi khinh người quá đáng hôm nay thù này hắn tạm thời nhớ kỹ về sau nếu có cơ hội tất gấp bội hoàn trả a n cơm trưa lục phàm trở lại phòng ngủ sau khi lên giường khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống tu luyện hồi lâu sau hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân mở mắt ra công tử l i ê u thiếu ra tới chỉ tình thanh â m từ ngoài cửa chuyển đến Tốt, biết. trí tại mặt đi liêu kia, cười Lục cửa khách, Pham phòng, phòng chỉ đang mở đứng nhìn gặp vào lục pham cười nói ngươi tới được vừa vặn đêm nay ta cùng ngươi hào hào u ố n g vài chén vẫn là đến nhà ta đi liêu trí nhỏ giọng nói ra không chỉ ta một người muốn vì ngươi tiến đường bọn hắn lại không tiện đến chỉ có thể mời ngươi đi qua Ừm. lục pham sững sờ nói còn có ai à? ta ngũ tỷ còn có tỷ phu của ta liêu trí cười cười hỏi ngươi sẽ không để tâm chứ là bọn hắn à, đương nhiên có thể lục pham nghĩ thầm vừa vặn hắn nguyên bản liền định cùng hạ tử phong gặp mặt nói chuyện rèn đúc vũ khí trang bị sự tình ngoài ra còn có cái người ngươi cũng nhận biết l i u trí nói ra võ linh chiêu cũng nghĩ vì ngươi tiên đường ta từ chối không được liền đến hỏi một chút ngươi nếu là ngươi không đáp ứng vậy liền không cho nàng thăm ra không sao lục phàm cười nói ta cùng với nàng lại không thủ ngươi nhìn xem an bài đi t ố t k i a ta đi thôi liêu trí cười q u a y người xe ngựa liền chờ ở bên ngoài mời lục phàm cùng liêu trí sóng vai rời đi ra lục phủ hai người ngồi lên xe ngựa theo lái xe thiếu niên khẽ vây d o i ngựa xe ngựa mau chóng đuổi theo liêu phủ trước cửa võ linh chiêu hạ tử phong liêu tiêu nguyện ba người đang đứng tại cửa chính nhìn phía xa bây giờ lục p h à m thân phận không thể so với lúc trước vì h i ể n lộ rõ ràng thành ý bọn hắn quyết định giang nên tiếp giá thanh thúy tiếng v õ ngựa vang lên còn kèm theo thiếu niên gào to âm thanh một cỗ xe ngựa màu vàng nóng từ đằng xa lại tới tới ba người mừng rỡ suy xa ngựa dừng lại thiếu niên nhảy xuống xe ngựa vén rèm cửa lên ba người nên đón tiếp lấy liêu trí cùng lục p h à m xuống xe ngựa cùng ba người tụ hợp hàn huyên bài câu đám người cùng một chỗ tiến vào liễu phủ lúc này đã nhanh trời tối bọn hắn không có ở phòng khách lưu lại đi thẳng tới thiệt phòng điểm chủ khách ngồi xuống thịt rượu rất nhanh bưng lên bàn liêu trí giơ ly rượu lên nhìn về phía bên người lục phạm cười nói lúc trước ta cùng lục phạm quen biết lúc hắn chẳng qua là một cái tuần nhai tiểu binh ta lúc đầu làm sao cũng không nghĩ ra hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay ngắn ngủi không đến thời gian hai năm từ một cái bình thường tiểu binh cho tới bây giờ lòng ảnh vệ thống lĩnh quá thần kỳ ta hiện tại đặc biệt may mắn có thể cùng lục phạm trở thành bằng hữu cũng sẽ rất chân quý giữa chúng ta tình nghĩa qua mấy ngày ngươi liền muốn trở lại kinh thành cho dù không bỏ ta cũng chỉ có thể vui vẻ đưa tiễn ngươi rời đi nói đến đây liêu trí có chút đưa tay tới đi ta mời ngươi một chén lục phạm nâng chén đáp lại hai người sau khi c ù n g chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch cùng liêu trí nói chuyện phiếm vài câu lục phạm đưa mắt nhìn sang hạ tử phong thiếu trang chủ ta có chuyện gì muốn theo ngươi hợp tác không biết ngươi có hứng thú hay không ồ hạ tử phong có chút ngoài ý m u ố n khẽ gật đầu lục thống lĩnh t ỉ n h giảng ta muốn cho chấn nam quân long ảnh vệ mua mới trang bị lục phạm nói ra bao quát m a đao cung tiễn áo giáp các loại hộ cụ cùng mang theo người giao găm các loại ta đều muốn tốt nhất càng nghĩ chỉ có thi kiếm sơn trang có phần này thực lực vậy thì tốt quá hạ tử phong rất là kinh hỉ cười hỏi lục thống linh dự định muốn bao nhiêu năm trăm mười bộ đi lục phạm nghĩ nghĩ nói ra nếu như có thể mà nói ta muốn đem mũi tên cũng giao cho t h í kiếm sơn trang đến chế tạo cái này không hạt lượng càng nhiều càng tốt không có vấn đề hạ tử phong một ngụm đáp ứng lục thống linh nói một chút yêu cầu cụ thể đi ta phải trước xác nhận một chút nhìn xem chúng ta t h í k i ế m sơn trang có thể hay không đạt tới yêu cầu của ngươi được ta đại thể nói một chút lục phạm làm sơ trầm âm ấn trong lòng của hắn suy nghĩ chỉ tiết nói ra mã đao không nên quá rộng lệnh dày một chút chiều dài vừa phải trọng yếu nhất chính là cứng cỏi dễ dàng cho phép chạm áo giáp chỉ có thể là nhẹ nhàng chí ít có thể phòng đao kiếm phát trạm nếu có thể ngăn trở cung tiễn xuyên tấu h thì tốt hơn hộ cụ cũng là như thế g i a o găm thật không có quá lớn yêu cầu chỉ cần sắc bén dùng bền là được về phần cung tiễn nha muốn tầm bắn xa lực xuyên tấu h mạnh nói đến đây lục pha mắt nhìn hạ tử phong ta tạm thời chỉ nghĩ đến nhiều như vậy ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao ta chỉ có thể nói hết sức nhưng cụ thể có thể hay không đạt tới ngươi hài lòng trình độ ta không quá xác định hạ tử phong khe to mày nhắc nhở mà lại muốn đạt tới yêu cầu của ngươi không chỉ cần phải rất mạnh kỹ thuật gen nghệ càng quan trọng hơn là cơ sở vật liệu ngươi cũng biết càng là tốt vật liệu giá cả càng quý cái này ngươi không cần lo lắng lục pham nói ra ngươi cứ việc yên tâm chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu của ta mặc kệ ngươi dùng cái gì vật liệu ta đều sẽ theo giá tính tiền được không có cụ thể hàng mẫu hiện tại tạm thời định không được giá hạ tử phong nghĩ nghĩ nói ra nếu không như vậy đi ta trước theo yêu cầu của ngươi làm hai bộ cầm đi cho ngươi xem một chút ngươi nếu là cảm thấy hài lòng chúng ta lại định giá tiếp tục làm còn lại trang bị ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng vậy cũng tốt nói kia hai bộ trang bị coi như là ta đưa ngươi lễ vật ta không lấy một xu bất quá sự hợp tác của chúng ta cũng chỉ tới mà thôi nói xong hạ tử phong hỏi ngươi cảm thấy thế nào l i ê n theo ngươi nói tới lục phàm cười nói đương nhiên vô luận như thế nào ta cũng sẽ không ít ngươi một văn tiền vốn là ngươi đang giúp đỡ ta ta làm sao có thể để ngươi ăn t h i t thòi Tốt. hạ tử phong khen lục thống linh quả nhiên sảng khoái ngươi nhìn ăn bữa cơm còn nói thành một món làm ăn lớn liêu trí cười nâng chén không bằng như vậy đi chúng ta cộng đồng kính lục phàm một chén lén rượu cầu chúc hắn xuôi do xuôi nước từng bước cao thăng được đám người nao nhao nâng chén cà ly cà ly sáng ngày thứ hai lục phàm d i ệ p vô trần tấn vũ tào ninh mạnh nhiên tống ngọc sáu người cùng nhau tiến cung diện thánh trong điện d ư ỡ n g tâm sáu người ngồi ngay ngắn ở dưới tay lý thiên nhuận đảo mắt đám người mang trên mặt vui mừng các ngươi ngày mai liền lên đường rời kinh đi vâng sáu người cùng kêu lên đáp ứng trấn nam quan khoảng cách kinh thành khá xa truyền lại tin tức không tiện lý thiên nhuận nói ra ta sẽ an bài chuyên môn người mang tin tức cho các ngươi truyền lại tin tức các ngươi nếu có tin tức cũng có thể thông qua người mang tin tức truyền cho ta vô luận chuyện gì các ngươi đều có thể t h ư ợ n â u hoàn toàn không thông qua bất luận kẻ nào có thể trực tiếp đưa đặt trong tay của ta nói chuyện lý thiên nhuận nhìn lục phàm một chút liền từ lục phàm phụ trách thu thập thống nhất báo lên tới ta chỗ này vâng sở quân chắc chắn t i ế n quân thần tốc trực đ ả o ta giang nam giàu có chi địa đồng thời đông nam quân cùng tây nam quân cũng có bị bọc đánh nguy hiểm cho nên trấn nam quân vô luận như thế nào cũng không thể có mất các ngươi long ảnh vệ chính là chiến cuộc mấu chốt nhất là lục phạm ngươi trên vai gánh nặng nhất nhớ lấy muốn bình tĩnh tỉnh táo dù là lâm vào tình thế nguy hiểm cũng muốn ngăn cơn sóng d ữ vì thế ngươi có thể toàn quyền chỉ huy trấn nam quân long ảnh vệ hết thể lấy quyết định của ngươi làm chủ coi như triệu phi cũng không thể can thiệp ngươi hơi dừng lại lý thiên nhuận tiếp tục nói ra viên tia lệnh bài liền tạm thời cất giữ trong ngươi kia ở lúc mấu chốt vậy ngươi có thể lấy ra chấn nhiếp tất cả mọi người vâng vậy hạ yên tâm lục phàm lớn tiếng nói ra t h ầ n tuyệt sẽ không để quân địch bước vào c h ấ n nam quan n ử a bước t ố t muốn chính là ngươi câu nói này lý thiên nhuận ánh mắt tán thưởng nhìn về phía lục phàm ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được còn có các ngươi nói chuyện lý thiên nhuận đưa mắt nhìn sang mấy người khác muốn đồng tâm hiệp lực phụ tá lục phàm ra sức bảo vệ chân nam quan không mất vâng mấy người cùng kêu lên đáp ứng ở đây ta lấy trà thay rượu chúc các vị thuận buồn xuôi gió lý thiên nhuận cầm lấy chén trà hôm ư n g đ nay là lục phạm bọn hắn xuất phát trở về trấn nam quan thời gian chỉ tình mang theo bọn hạ nhân xuất phủ đưa tiễn lục phạm chỉ dẫn theo kiều vân cũng không có mang chỉ tình dù sao hắn muốn ở tại quân doanh lấy thân phận của hắn mặc dù có thể mang nước quyến nhưng là không cần thiết về phần mang theo kiều vân đều chỉ là vì để kiều vân cùng người nhà đoàn tụ hắn sẽ không mang theo trên người mà lại hắn đối kiều vân có an bài khác công tử ngài trên đường cẩn thận chỉ tình có chút không thôi nhìn xem lục phạm ta không tại ngài bên người ngài cần phải chiếu cố tốt chính mình nửa năm ở chung để chỉ tình đối lục phạm nhiều hơn mấy phần ý lại còn có lòng tràn đầy bội phục cùng cảm kích nàng chưa hề gặp qua tốt như vậy chủ tử thậm chí đều chưa nghe nói qua đối nàng chưa hề đều là vẻ mặt ôn hòa một câu lời nói nặng cũng không chịu nói chớ nói chỉ là đánh c h ử người thay ta cầm tốt nhà an tâm chờ ta trở lại lục phạm nói xong lại Liêu người. quay đầu nhìn về phía đám nhìn về trương l i vị sau này còn gặp lại lục phàm hướng mọi người ôm quyền chở mình lên ngựa diệp vô trần các loại sáu người cũng đều cùng một chỗ đuổi theo sau này còn gặp lại đám người nao nao h đáp lại giá lục phàm đem trong tay roi ngựa nhẹ nhàng bỏ rơi mau chóng đuổi theo diệp vô trần các loại sáu người theo sát phía sau nhìn xem lục phàm bóng lưng dần dần biên mất tại khói bụi bên trong đám người đứng thẳng thật lâu riêng phần mình trầm mặc n à y vừa đi chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau gặp lại lúc có lẽ sớm đã cảnh còn người mất thậm chí như vậy không có cơ hội gặp mặt nhưng vô luận như thế nào giữa bọn hắn cố sự sẽ còn tiếp tục là vận mệnh để bọn hắn danh tự cùng lục phàm liên hệ với nhau tương lai lục phàm danh tự bị thế nhân truyền tốt lúc bọn hắn cũng sẽ bị nhiều lần đề cập thậm chí tương lai sẽ bị ghi vào xét xử lưu truyền muôn đời nửa tháng sau ngày hai mươi sáu tháng 11, buổi chiều, lục phạm một đoàn người đến kim l a n g thành tại diệp vô trần thịnh tình mời mọc đám người không có tiến về dịch quán mà là chuẩn bị đi hướng diệp ra đây là lục phạm lần thứ hai tới nhưng là cảm thụ hoàn toàn khác biệt còn chưa tới đến diệp ra hắn liền nghe được trận trận tiến g ồn ả o cách rất gần lục phạm thấy được đen nghị tám người chừng mấy trăm người đứng tại diệp ra trước cửa giống như là đang tận lực nên đón bọn hắn nên đón long trọng như vậy liền ngay cả lục phạm đều cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý mớn làm cái gì vậy tuy nói thân phận của hắn bây giờ không tầm thường nhưng dù sao chỉ là lực lượng cá nhân cùng diệp ra thế lực khổng lồ so sánh còn kém rất xa chẳng lẽ có sự tình muốn nhờ không nên a hoặc là cũng là bởi vì diệp vô trần dù sao diệp vô trần xem như thủ hạ của hắn lục phàm đang nghĩ n g ọ i diệp ra mọi người đã tiên lên đón hắn tranh thủ thời gian xuống ngựa hướng đám người đi đến diệp vô trần đuổi kịp hắn cùng hắn sóng vai đi tới vị này chính là lục thống linh a đi tại đám người phía trước nhất là một đôi vợ chồng nhìn hơn ba mươi tuổi ung dung hoa quý tướng mạo bất phàm hai người đi đầu hướng lục phàm trao hỏi là ta lục phàm ôm quyền đáp lễ không biết hai vị xưng hô như thế nào diệp vô trần cười giới thiệu nói đây là cha mẹ ta hai người ngay i cả khen lục phàm mấy câu bá phụ bá mẫu quá khắc khí lục phàm chỉ có thể thuận miệng ứng phó đến ta cho ngươi thêm giới thiệu diệp vô trần hô lục phàm một tiếng lại bắt đầu giới thiệu những người khác đây là đại bá ta cùng đại bá mẫu còn có ta tam thúc cùng tam thẩm lục thống lĩnh mời diệp thiên thế cùng trần văn thi bồi tiếp lục phàm tiến vào diệp phủ những người khác thì theo ở phía sau vây quanh lục phàm để hắn cảm nhận được người diệp ra nhiệt tình đi vào diệp vô trần chỗ ở tiểu viện diệp thiên thế cùng trần văn thi mang theo diệp ra đám người dừng ở ngoài viện lục thống lĩnh ngươi tại cái này ở thêm mấy ngày chúng ta sẽ không quấy giày diệp thiên thế cười nói như có bất kỳ cần n g ư ơ i cứ mở miệng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn được lục phàm khẽ gật đầu đa tạ bá phụ đi thôi diệp vô trần dắt lấy lục phàm tiên vào tiểu viện tần vũ bọn người theo sát phía sau hôm nay tràn g diện để bọn hắn cũng có chút trở tay không k ị p bọn hắn mặc dù ra thế không tệ nhưng cùng diệp ra so sánh lại không nhỏ trên lệnh người diệp ra nhiệt tình để bọn hắn cảm thấy thụ sùng được kinh bất quá bọn hắn cũng biết đều là bởi vì lục phàm diệp ra mới có lễ n ộ như thế mang theo ý nghĩ như vậy bọn hắn tiến vào diệp vô trần chỗ ở tiểu lâu sớm có người đem gian phòng của bọn hắn a n bài tốt ta đi b à i kiến phụ mẫu đi một chút sẽ trở lại diệp vô trần lên tiếng chào hỏi vội vàng đi hắn rất mau tới đến chủ viện vào phòng chỉ gặp phụ mẫu cùng mội mội đều tại vô trần ngươi đến ngồi trần văn thi hướng hắn vây vây tay mang trên mặt cười ừng diệp vô trần đi vào bên người mội mội ngồi xuống ngay tại vài ngày trước lâm ra người tới đem ngươi mội m g ồ i xuống ngay tại vài ngày trước lâm ra người tới đem ngươi mội n g h i xuống ngay t dạng này người sao có thể phối hợp nữ nhi của ta coi như lâm gia không đến từ hôn chúng ta cũng phải đi lâm từ gia hôn nói đến đây trần văn thi nhìn diệp vô trần một chút bất quá việc này có chút kỳ quặc có phải hay không là ngươi làm là ta diệp vô trần không có dấu diếm đem hắn cùng lâm diệu gặp mặt sự tình nói một lần thì ra là thế trần văn thi khen ngươi làm rất đúng n g ư ờ i này quá kém diệp vô trần lạnh giọng nói ra ta là tuyệt đối sẽ không để mội mội gả cho loại người này vậy ngươi nhưng có người tốt tuyển trần văn thi nhỏ giọng hỏi lục phạm như thế nào hắn còn không có định ra việc hôn nhân a lục phạm đương nhiên được a nguyên bản ta cũng hy vọng m ộ i m ộ i có thể gả cho hắn nói chuyện diệp vô trần đột nhiên lắc đầu than nhẹ một tiếng nhưng ta thăm dò qua hắn hắn nói tạm thời còn không có thành thân dự định vậy nhưng làm sao bây giờ trần văn thi đưa mắt nhìn sang diệp thiên thế hy vọng hắn có thể cầm cái chủ ý đừng nhìn ta ta cũng không có biện pháp diệp thiên thế nhanh lên đem ánh mắt rời mẫu thân loại sự tình này gấp không được diệp vô trần nói ra lục phạm hắn sớm muộn cũng sẽ thành thân chỉ cần hắn nghị thành thân mỗi mỗi khẳng định là thứ nhất lựa chọn có ta ở đây bên cạnh hắn giút mỗi mỗi nói chuyện khẳng định không có vấn đề thế nhưng là muốn chờ bao lâu a trần văn thi vẫn có chút không quá yên tâm mội mội của ngươi nàng đợi được tốt hay sao hả mội mội niên kỷ lại không lớn chờ hai năm không có vấn đề gì diệp vô trần mắt nhìn mội mội hỏi ngươi cứ nói đi ừ m diệp thanh vận xấu hổ cúi đầu thanh em nhỏ không thể nghe thấy b ằ n g không dạng này trần văn thi đột nhiên nhãn tình sáng lên để ngươi mội mội đi theo về trấn năng quan dạng này nàng liền có càng nhiều tiếp xúc lục p h ả m cơ hội một lúc sau không chừng lục p h ả m liền cải biến tâm ý nghĩ sớm một chút thành thân đâu không được một bên diệp thiên thế lên tiếng quân doanh loại địa phương kia sao có thể để thanh vận đi nàng dù sao cũng là cái nữ nhị ra vẫn là đến bận tâm thanh danh quân doanh thế nào trần văn thi phản bác lấy vô trần bây giờ thân phận khẳng định có đơn độc chỗ ở cũng làm cho mang giả quên y thanh vận chỉ cần đợi tại vô trần nơi ở không cần cùng người khác tiếp xúc vô trần có thể thường xuyên đem lục p h ạ mời m đến trong nhà làm khách là được ta cũng cảm thấy không ổn kia dù sao cũng là quân doanh diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu mà lại trần nam quan lúc nào cũng có thể phát sinh chiến sự ta không có khả năng để mội mội lưu tại bên cạnh ta mạo hiểm càng không hy vọng mội mội tại quân doanh chịu khổ bị liên lụy nói đến đây diệ vô trần mắt nhìn mội hỏi n g ư ơ i cảm thấy thế nào ta nghe ca ca diệp thanh vận xấu hổ nói ra mà lại ta cũng cảm thấy không ổn ta đi quân doanh quá mức tận lực ta không hy vọng lục p h à m bởi vậy xem nhẹ ta lại nói hắn lục p h à m tuy tốt ta diệp thanh vận cũng không kém ta cũng không phải không gả ra được thực sự không cần thiết r a hạ sách này sẽ cho người nói xấu diệp thanh vận thở dài vậy sẽ để ta diệp ra thanh danh bị hao tổn nói đúng diệp thiên thế nói tiếp quyết định như vậy đi thanh vận liền chờ hắn hai năm nếu như hai năm sau không có kết quả kêu ta lại cho thanh vận tìm một nhà khá giả、Thu ta. trần văn thi gặp ba người đều cùng với nàng ý tứ không gặp nhau cũng chỉ có thể thuận theo vậy liền lại các loại ngày thứ hai buổi sáng lục phàm cự tuyệt diệp thiên thế vợ chồng nhiệt tình giữ lại khăng khăng muốn rời khỏi diệp thiên thế cùng trần văn thi cũng chỉ có thể đồng ý ăn xong điểm tâm lục phàm một đoàn người lần nữa xuất phát tại diệp ra đám người đưa mắt nhìn dưới chở mình lên ngựa rất nhanh nhanh trong cách rời tầm mắt của mọi người trên đường lục phàm mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phàm tuổi thọ tinh thần lực chín mươi chín bốn mươi ba t h ể mạnh ba trăm tám mươi bảy mươi năm thu vi nhị phẩm công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh đệ cựu trọng một mươi một một trăm ba mươi võ kỹ thần ma luyện thể công viên mãn cựu c h u y ể n kim thân công viên mãn vạn luyện chi thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn bách mạch kinh viên mãn dịch cân tẩy tụy kinh viên mãn vạn tiếp tối viên mãn bất tử kinh tiểu thành hai mươi có thể phân phối điểm thuộc tính hai trăm sáu mươi năm hai mươi chín hơn hai mươi ngày thời gian lục p h à m rốt c ụ c đem bất tử kinh luyện tới tiểu thành lực lượng gia tăng bốn điểm nhanh nhẹn gia tăng hai điểm tỉnh thần lực gia tăng hai điểm thể mạnh gia tăng tám điểm lại thêm bình thường hơi tăng trưởng các hạng thuộc tính để thực lực của hắn có chút tăng lên tiếp tục dù là trên đường lục p h à m cũng chưa từng gián đoạn tu luyện chiến tranh mây đen ngày càng tới gần hắn còn muốn trở nên càng mạnh mới được thời gian không đợi người từ đầu đến cuối hắn đều có loại cảm giác cấp bách không dám có một lát buông lỏng giá lục phạm ra roi t h u c ngựa một đường hướng nam diệp vô trần bọn người theo sát phía sau mỗi đến một thành nơi đó quan viên kiểu gì cũng sẽ nhiệt tình còn đãi càng là đi về phía nam đáng quan chức thái độ liền càng nhiệt tình ngày n à y là tháng một mươi hai m ư ơ i năm ngày buổi chiều lục phang bọn người rốt cục đến trấn năng quan bọn hắn từ cửa bắc tiến vào trên đường đi dẫn tới vô số người c h ú n g ụ ngoại trừ kiểu vân bọn hắn đều người mặc long ảnh vệ quân phục trên vai hoặc cùng bên hông treo đao lại phối hợp đỏ thâm sắc tuấn mã cùng trên người bọn họ từ trong ra ngoài phát ra từng cơn tớ lạnh để cho người ta nhìn mà phát khiếp xem xét chính là thân kinh bắc chiến thậm chí trải qua sinh tử chi nhân mau nhìn long ảnh vệ đây không phải là lục phang sao lục phạm trở về rồi quá tốt rồi có người nhận ra lục phạm lập tức lên tiếng kinh hô càng nhiều người bị hấp dẫn tới nhìn thấy lục phạm thần sắc đều có chút vui vẻ nguyên lai、like、hắn chính là lục phạm a đã sớm nghe nói hôm nay rốt cục nhìn thấy chân dung quả nhiên là nhân trung long thượng a vậy cũng không lục phạm bây giờ đã cao thăng là long ảnh vệ thống tĩnh là không tầm thường đại nhân vật tại dân chúng tiếng nghị luận bên trong lục phạm bọn người tiếp tục tiến lên bất chi bất giác đi vào lan quế nhai trang diện càng thêm náo nhiệt nguyên bản lan quế nhai thượng nhân liền nhiều lại thêm một đường đi theo lục phạm người xem náo nhiệt để cả con đường bị vây chật như nêm c ố i chuyện gì xảy ra t h ư ợ n như là lục phàm trở về a vậy phải xem nhìn lại đi toàn bộ lan quế nhai đều đang nghị luận lục phàm mọi người cũng bị mất tâm tư mua đồ tranh nhau mắt thấy lục phàm hình dáng ngay tại cửa hàng bánh nướng xếp hàng k h á c h nhân trong nháy mắt chạy không còn một mảnh nương ta nghe nói lục phàm trở về tiểu ngọc cũng không ở lại được nữa nhẹ nhàng giật hạ thải liên quần áo nếu không ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt t h ấ t nghe ngươi thải liên cười nói bây giờ lục phàm cũng không phải lúc trước hắn hiện tại là không tầm thường đại nhân vật đúng vậy a tiểu ngọc nhịn không được trong lòng thầm than tiêu phần không thiết thực v ọ n g tường nàng rốt cục có thể bông xuống bây giờ nàng cùng lục p h à m một cái là trời một cái là điện vô luận nàng cố gắng thế nào cũng không thể có được lúc này cửa hàng bánh bao đường x ư a c huyện giống một trận gió giống như chạy ra ngoài cha ta đi ra xem một chút người trở lại cho ta đường minh hưng ngẩng đầu muốn tìm lữ nhi lại ngay cả cái bóng dáng đều không nhìn thấy ai đứa nhỏ này quá không cho người bớt lo từ khi học võ về sau thì càng khó quản đường minh hưng miệng bên trong lẩm bẩm đuổi theo cha mẹ các ngươi mau nhìn kia là ta. trong ỷ ta. t đ lòng kia phần hối hận cùng ngày náy tại thời khắc này hoàn toàn tán phát ra tính cả lấy nước mắt cùng một chỗ đổ xuống mà ra cũng không dừng được nữa tiểu vân trở về một bên tiểu thủ nghĩa tự lẩm bẩm nước mắt tuân đẩy mặt hắn hà há to miệng nghĩ hô nữ n h ị một tiếng làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào cuối cùng biến thành thở dài một tiếng nên thẹn với tiểu vân a nhưng năm đó hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ vừa vặn đổi kịp mất mùa nếu là không bán nữ nhi người cả nhà đều phải chết đói hắn có thể làm sao vị tia tần đại nhân cũng hay về rồi tiêu nguyệt lại thấy được tần vũ thần sắc càng là h ư n phấn đúng vậy a hắn nhưng là chúng ta ân công a tiểu thủ nghĩa vợ chồng cuối cùng lấy lại tinh thần suy nghĩ cũng đi theo linh hoạt cha mẹ chúng ta còn có vị đại ân công đây tiểu nguyệt cười nói lục đại nhân chẳng những đã cứu ta tỷ còn thu xếp tốt chúng ta người cả nhà là chúng ta cả nhà đại ân nhân không sai ta nghe nói lục đại nhân cũng bay về rồi tiểu thủ nghĩa rốt cục đem ánh mắt từ trên người nữ như rời hỏi vị nào là a phía trước nhất vị đại nhân kia chính là tiểu nguyệt nghe được mọi người tiếng nghị luận rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được cái kia là lục phạm nguyên lai là hắn a quả nhiên tuấn tú lịch sự khí độ bất phạm so với cái kia thế ra công tử có thể mạnh hơn nhiều tú cần cùng tiểu thủ n h ĩ a nhìn xem lục phạm tán thưởng vài câu tiểu vân ánh mắt trong đám người lạc qua làm nàng nhìn thấy phụ mẫu cùng bội mỗi, mỗi lúc giật mình cứ việc mấy năm không thấy nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người nhà của mình nhưng là phụ mẫu gương mặt kia lại cùng trong trí nhớ không giống nhau lắm nhất là phụ thân mới hơn bốn mươi tuổi n i ê n kỷ cũng đã tóc trắng thơ một mặt nếp nhăn k i a g ầ y gò thân thể có chút còng lưng hai mắt cũng mất ngày xưa thần khí duy nhất không đổi là trong mắt cưng chiều cùng cực kỳ gắng sức k i ể m chế vui vẻ t h ư ợ n như về tới nhiều năm trước phụ mẫu đứng tại cửa nhà đợi nàng nước mắt mơ hồ kiểu vân hai mắt quá khứ ký ức tại nàng hiện lên trong đầu lúc trước những cái kia khổ bây giờ dư vị vậy mà không còn cảm thấy khổ ngược lại cảm thấy có chút ngọt thậm chí h ò a tan nàng đối phụ mẫu h ậ n ý để lòng của nàng trở nên mềm mại giá nhanh chóng cách rời lan q u ấ ngai lục phạm tăng nhanh tốc độ người phía sau còn bị xa xa rơi xuống không ai lại có thể theo kịp tới đi vào không người hoang dã lục phạm ngừng lại quay đầu mắt nhìn tiểu vân nói ra ngươi cũng đừng đi theo chúng ta đi đổi về y phục của ngươi đi ỉm ngươi phụ mẫu đi vâng công tử tiểu vân t ừ trên ngựa nhảy xuống đưa trong tay dây cương đưa cho tần vũ giá lục phạm mang theo đám người rời đi đem tiểu vân một người lưu tại nơi đây hắn đối tiểu vân có an bài khác lan quế nhai ngư long hưu tạp khẳng định không thể thiếu sở quốc n h ã n tuyến để tiểu vân trở lại phụ mẫu bên người chính là vì để tiểu vân giúp hắn tìm hiểu tin tức thuận tiện tìm ra những cái kia hành tích người khả nghị lan quế nhai bên trên nam lai bắc v ã n g khách qua đường rất nhiều đối với các nơi phát sinh sự tình đều có nói về tiểu vân có kinh nghiệm phương diện này nhất định có thể t h a m dò được không ít tin tức hữu dụng tuy nói chấn nam quân cũng không ít nhà tuyến nhưng lục phạm vẫn cần một cái nhãn tuyến của mình tiểu vân không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất hắn còn cố ý an bài tần vũ cùng tiểu vân chắc đầu nhìn xem đám người biến mất không thấy gì nữa tiểu vân lúc này mới gỡ xuống tùy thân mang báo khỏa tìm cái địa phương bí ẩn xuất ra nàng bình thường xuyên nữ trang thay đổi đối với phụ mẫu nàng vẫn có khúc m ắ t vốn là không nghĩ là nhanh như thế về nhà nhưng lục phạm đã có nhiệm vụ cho nàng nàng vẫn rất vui vẻ nàng phi thường vui vì lục phạm làm việc cũng dùng cái này để báo đáp lục phạm đối nàng vân tình thậm chí nàng đã sớm cho rằng nàng cái mạng này đã không phải là chính mình mà là lục phạm nếu như lục phạm lớn tùy thời đều có thể cầm đi mà nàng lại cam tâm tình nguyện giá lục phạm một đoàn người về tới trấn nam quân quân doanh quân doanh trước cổng chính chính chở lấy một đám người thống xoáy triệu phi đứng tại phía trước nhất phía sau hắn là hai vị thống lĩnh lại đằng sau là hơn m ư ờ i vị đô thống sau đó là thiên tổng du kích tham tướng các loại khoảng chừng mấy trăm người trấn nam quân sĩ quan cao cấp cơ hồ đều tới nhìn thấy như thế lớn c h i ế n trận lục phàm cùng diệp vô trần mấy người sớm xuống ngựa t hướng đám người đi tới triệu phi cũng mang theo sau lưng đám người đón lục thống lĩnh triệu phi một mặt ý cười xông lục phàm ô m quyền hoan lên về nhà đa tại triệu đại nhân lục phàm ôn quyền đáp lễ sau đó đám người hàn huyên bài câu tiến vào quân doanh triệu phi cùng lục p h ạ m sóng vai đi ở trước nhất lục thống linh chuyến đi kinh thành lần này chẳng những thanh danh đại c h ấ n thu hoạch tương đối khá càng l à là ta trấn nam quân thu được vô số khen ngợi triệu phi khen bây giờ ai nhắc lên ta trấn nam quân không d ơ ngón tay cái lên cái này đều là công lao của người a chúng ta trấn nam quân tướng sĩ người người lấy ngươi làm binh mặc kệ ai nhắc lên ngươi đều cảm thấy mặt mũi sáng sửa nói đến đây triệu phi tràn đầy cảm xúc nhớ ngày đó ta đã từng rất xem chọn ngươi lại không nghĩ rằng y nguyên đánh giá thấp ngươi của ngươi phát triển ngoài dữ liệu của tất cả mọi người cái này thật sự là ta trấn nam quân chuyện may mắn a triệu đại nhân quá khen lục pham k h á c h ký là n g ư ơ i cùng lý thống lĩnh đối ta c h i ế u cố mới khiến cho ta có hôm nay còn xin triệu đại nhân về sau tiếp tục đối ta nhiều hơn c h i ế u cố khó được n g ư ơ i như thế khiêm tốn triệu phi rất vui mừng gật gật đầu cũng không uống công ta đối với ngươi ký thắc kỳ vọng hai người nói chuyện phiếm vài câu đi vào long ảnh vệ quân doanh trước cổng chính ngươi vừa trở về ta liền không chậm trễ ngươi thời gian triệu phi dừng lại xông trong cửa lớn một chỉ mau trở về cùng ngươi bọn thuộc hạ gặp mặt đi được lục pham cùng đám người lên tiếng chào hỏi cất bước tiến vào long ảnh vệ quân doanh diệ vô trần mấy người theo sát phía sau gặp qua thống lĩnh đại nhân chỉnh tề tiếng la từ nơi không xa chuyển đến hơn năm trăm tên long ảnh vệ cả đất tề xếp thành một cái hào p h ó n g đội mười vị đội trưởng đứng tại phía trước nhất chính xác tới nói hẳn là năm trăm linh sáu tên long ảnh vệ lại thêm mười vị đội trưởng là năm trăm m ư ơ i sáu người nếu như lại tính cả lục phàm sáu người tổng cộng là năm trăm hai mươi hai người đây chính là c h ấ n nam quân long ảnh vệ toàn bộ nhân viên tác chiến đương nhiên nếu như tăng thêm hậu cần người cũng quá nhiều đều thuộc về đội đi lục phàm mắt nhìn sau lưng mấy người vâng tân vũ mạnh nhiên tào ninh tống ngọc đều trở lại riêng phần mình đội ngũ bọn hắn còn tại ban đầu đội ngũ chỉ bất quá chức vụ phát sinh biến hóa bây giờ đều là phó đội trưởng lục pham cùng diệp vô trần đi đến đội ngũ trước mặt hướng đám người nhìn xem một trang giấy khuôn mặt quen thuộc hắn tâm không nói ra được vui vẻ rốt cục trở về mà lại l ắ p mình biến hóa thành chỉ quân đội này thống lĩnh ban đầu thượng cấp tổng tu thành ngược lại thành thuộc hạ của hắn d à i tầng tranh lệch bị hắn một cước k h e n qua mà lại một bước đáng thiên nhưng là đám người ánh mắt nhìn về phía hắn nhưng không có nửa phần ghen ghét ngược lại lộ ra thân thiết kính trọng thậm chí sùng bái mỗi người đều biết đây là lục phạm n ê n được bọn hắn đối lục phạm tâm phục khẩu phục thậm chí so với lý vĩnh thái càng thêm chịu phục bởi vì bọn họ là từng bước một chứng kiến lục phạm trưởng thành hiểu rõ nhất lục phạm cố gắng cùng thiên phú đương nhiên bọn hắn nhất chịu phục là lục phạm thực lực hôm nay lục phạm mặt hướng đám người lớn tiếng nói ra ta trở về tốt đám người cùng kêu lên gọi tốt nói thật ta thật không nghĩ tới chính mình có thể lên làm long ảnh vệ thống lĩnh lục phạm ánh mắt liếc nhìn một vòng nói ra nhưng đã làm đến vị trí này ta liền muốn làm được tốt nhất từ hôm nay trở đi ta muốn vì các ngươi chế định huấn luyện nghiêm khắc nhất kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn mau chóng tăng lên thực lực của các ngươi vì chính là tương lai không xa các loại chúng ta đến trên chiến trường càng có cơ hội sống sót thế cuộc trước mắt chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng chiến sự lúc nào cũng có thể mở ra chấn nam quan tất đứng núi chịu xảo chúng ta làm chấn nam quân tinh nhuệ nhất bộ đội muốn thường xuyên làm tốt chiến tranh chuẩn bị đến trên chiến trường chúng ta mới có thể n g ă n cơn sóng giữ lập xuống bất thế chiến công chiến tranh mặc dù là tán khốc nhưng đối với chúng ta tôi nói cũng coi là kỳ ngộ hơi dừng lại lục phạm tiếp lấy nói ra ta hy vọng các ngươi có thể bắt lấy cơ hội này mượn cơ hội tăng lên thực lực của mình tương lai đều có thể chạy cái tốt đẹp tiền đồ dố h đều nhịp thanh âm vô cùng vang dội trong nháy mắt xuyên qua quân n h doanh vang vọng tại c h ấ n nam quan trên không tuất ta liền nói nhiều như vậy lục phàm phất phất tay tất cả giải tán đi vâng đám người riêng phần mình tàn ra lục phàm tô mục cái thứ nhất chạy tới ở trước mặt hắn đứng vững quan sát tỉ mỉ lấy hắn đột nhiên nhẹ nhàng nện cho hắn một quyền ngươi làm sao mới trở về a lớn mật lục phạm cũng nhẹ nhàng nện cho tô mục một quyền cười nói vậy mà trước mặt mọi người hậu đả cấp trên ngươi liền không sợ ta đưa ngươi đá ra long ảnh vệ ha ha tô mục cười to hắn rất vui vẻ lục phạm không thay đổi mặc dù bây giờ đã là long ảnh vệ thống lĩnh lại như cũ lúc trước cái kia lục phạm mà hắn cũng không thay đổi hai người bọn họ ở giữa tình nghĩa tự nhiên cũng không thay đổi thật tốt lục phạm cũng rất vui vẻ hắn cũng không hy vọng tô mục đem hắn xem như cấp trên như thế sẽ rất khó chịu dù sao hắn cùng tô mục nhận biết nhiều năm lẫn nhau ở giữa tình nghĩa càng thêm thuần túy cùng chân thành tha thiết lục phạm có thể tính đem ngươi trông mong trở về ngươi ở kinh thành những sự tình kia dấu vết chúng ta đều nghe nói quán ưu dương trình tứ bân bùi tuấn ba vị cùng phòng cũng đều vây quanh đối lục phàm khen không dứt miệng mấy người nói chuyện phía một hồi tống tu thành đi tới x ô n g lục phàm cười nói thống lĩnh đại nhân ngài mới chỗ ở ta đã sắp xếp người thu thập xong ngài trước đó đồ vật cũng đều cho ngài rời đi qua nếu không ngài đi qua nhìn một chút còn có hay không thứ cần thiết đội trưởng lục phàm c ư ờ nói ngươi gọi ta lục phàm là được cũng đừng như vậy khắc khí như vậy sao được tống tu thành nghĩ nghĩ nói ra đã ngươi không thích ta bảo ngươi thống lĩnh đại nhân vậy ta gọi ngươi lục đại nhân tốt h ta lục phạm thấy đối phương khăng khăng như thế cũng liền không nói thêm gì nữa hắn cùng tổng tu thành mặc dù quen nhưng giữa hai người luôn luôn cách một tầng đồ vật không có khả năng giống tô mục như vậy ở chung trước kia dạng này hiện tại ý nguyên như thế lục đại nhân mời ừ m tại tổng tu thành chỉ dẫn dưới lục phàm tiến vào một tòa tiểu viện bên trong có một tòa đơn độc tiểu lâu lục phàm nhận ra đây là lý vĩnh thái trước kia nơi ở xuyên qua tiểu viện hai người vào phòng bên trong bài trí đều đổi thành mới lục phàm đại thể nhìn một chút coi như hài lòng chính là p vẻ vẻ. Được,、e、được. Gật gật được vậy làm phiền tống đội trưởng lục phan đáp ứng đại nhân khắc khí tống tu thành cười nói nếu là không có việc gì ta đi trước ngươi dù sao vừa trở về nghỉ cho khỏe đi、ừ. lục pham nhìn xem tống tu thành bóng lưng mắt tiến hắn rời đi chỉ một lúc sau rất nhỏ tiếng bước chân vang lên diệp vô trần con cái bao k h ỏ a xuất hiện ở ngoài cửa hắn cười vào nhà nói ra ta sợ một mình ngươi quá mức cô đơn liền đến g i ú p ngươi Tốt. lục pham chính cảm thấy phòng ở không đây có diệp vô trần đến bồi hắn vội vặn dù sao thân phận của hai người gần cùng một chỗ chuyện thương lượng cũng thuận tiện mà lại diệp vô trần rất tiến tĩnh sẽ không quay dày đến lục phàm tu luyện trọng yếu nhất chính là thực lực của hai người cũng coi như tiếp cận ngẫu nhiên nghiên cứu thảo luận một chút tu luyện đề đều được ích lợi không nhỏ trước kia hai người liền từng nghiên cứu thảo luận qua c h ư ơ n một trăm m ư ơ i tám thực lực vững bước tăng lên chế tạo mạnh nhất long ảnh vệ sau đó mấy ngày lục pham làm thông x o á i xem xét khâu phòng quen thuộc long ảnh vệ hậu cần vận chuyển cũng cùng diệp vô trần cùng một chỗ chế định kế hoạch huấn luyện đương nhiên hắn cũng không có chậm trễ tu luyện mỗi ngày không làm gì nhàn đều sẽ vùi đầu vào trong tu luyện mà long ảnh vệ nhóm cũng đều bắt đầu khắc nghiệt huấn luyện tiến thuật kỹ thuật cùng lập tức năng lực tác chiến là trọng điểm lại có là cá nhân tu vi tăng lên vì thế lục phạm cùng diệp vô trần còn cố ý tinh giản ra một bộ đ a o pháp dạy cho chúng long ả n h vệ chiêu thức rất đơn giản chỉ có mấy chiêu thậm chí mấy cái động tác nhưng là cần làm trên chiến trường chém giết lại cực kỳ hữu hiệu hết thệ đều vì sắp đến chiến tranh bao quát chính hắn cũng tại vì thế làm lấy chuẩn bị đạo mắt đã vượt qua mười ngày tháng mười hai số hai mươi lăm buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ mười bảy một nghìn chín trăm l ự c lượng hai trăm chín mươi lăm chín mươi ba nhanh n h ẹ một trăm linh sáu ba mươi hai tinh thần lực năm mươi b ố thể mạnh ba trăm chín mươi tám tám mươi một thu vi nhị phẩm công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh đệ cựu trọng một mươi năm ba trăm ba mươi võ kỹ thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công viên mãn vạn luyện chi thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn bách mạch kinh viên mãn dịch cân tẩy tủy kinh viên mãn vạn tiếp t ố ố i viên mãn bất tử kinh đại thành ba mươi có thể phân phối điểm t h u tính ba trăm hai mươi b ố m ư ơ i năm trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu h ắ n đem bất tử kinh luyện tới đại thành lực lượng gia tăng tám điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng bốn điểm thể mạnh gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm lại thêm ngày thường tăng trưởng các hạng thuộc tính để thực lực của hắn vững bước tăng lên còn có công pháp đạo kinh chỉ kém không đến một nửa kinh nghiệm liền có thể thăng cấp đến lúc đó hắn có thể tấn thăng nhất phẩm thực lực lần nữa tăng vọt tiếp tục lục phàm nhắm mắt lại lần nữa tiên vào trạng thái tu luyện không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên diệp vô trần tiên la lục phàm ăn cơm được lục phàm đi vào thiệt phỏng điểm tâm đã bưng lên bàn ăn bánh bao lớn thịt bò bánh nướng cộng thêm nóng hổi canh thịt dề đây là hắn điểm tâm hắn thích như thế ăn nhất là tại mùa đông liền bánh ba o uống một bát cánh nóng đẹp đến mức vô cùng diệp vô trần khẩu vị cùng hắn hoàn toàn không giống ăn chính là gạo trắng bánh ngọt nhỏ thang bao bánh bao hớp nhỏ hỗn độn đương nhiên đây chỉ là hôm nay điểm tâm hai người mỗi ngày đều sẽ đổi lấy dạng ăn bây giờ hai người bọn họ đã không cần đi nhà bếp mỗi ngày đều sẽ có chuyên gia vì hắn hai nấu cơm mặc kệ hai người bọn họ muốn ăn cái gì đều có thể làm được ta được đến tin tức hạ tử phong nhanh đến không có gì bất ngờ xảy ra sáng hôm nay hắn liền có thể đến lục pha mắt nhìn diệp vô trần ăn xong điểm tâm người hơi nghỉ một lát sau đó thay ta ra ngoài nên nên hắn trực tiếp mời hắn đến ta cái này tới được diệp vô trần rất mau ăn xong cơm đứng dậy nói ra ta cái này đi ra xem một chút đi lục phạm ăn uống no đủ đi vào phòng khách tìm cái ghế khoanh chân ngồi xuống tiếp tục luyện công không biết qua bao lâu hắn nghe phía bên ngoài truyền đến trận trận tiếng bước chân tranh thủ thời gian đứng dậy đi ra ngoài đón diệp vô trần bồi hạ tử phong tiến vào sân nhỏ phía sau hai người còn đi theo một tên nam tử nam tử trên vai cống một cái dương lớn nhìn rất nặng nghề hạ huynh ngươi tới được thật nhanh a lục phạm cười ô quyền trên đường vất vả đây không phải sợ ngươi sốt ruột nha hạ tử phong cười nói sau khi làm xong ta một khắc đều không dám dừng lại lập tức cho ngươi đưa tới quá cảm tạng lục phàm đưa tay ra hiệu mau mời tiên được mấy người vào phòng điểm chủ khách ngồi xuống diệp vô trần đi pha một bình t r à cho mấy người rót nói sẽ nhàn thoại hạ tử phong phân phó nam tử bên người tôn huy ngươi đi đem mở rừng ra để hai vị thống lĩnh nhiệm g một chút hàng vâng thiếu trang chủ tôn huy đứng dậy đem t h y thân mở rừng ra lập tức lộ ra hảo quan tròi sáng ma đao cung tiễn áo giáp hộ cụ dao gam mỗi dạng hai bộ lục phàm cầm lấy một thanh mã đao trong tay đất lượng phân lượng có đủ đen nhánh vỏ đao đen nhánh chui đao vậy mà cùng hắn côn ngô đao có mấy phần giống nhau b ạ c h theo h à n mang hiện lên đao đã xuất vỏ màu đen lưới đao tản ra từng cơn lớn lạnh thân đao nặng nề g h hơi hẹp chiều dài vừa phải lục phàm thử phách trả mấy lần cảm giác cực kỳ thuật tay hắn thu hồi đao đi ra ngoài đi ra ngoài thử một chút ta đi hô mấy người tới diệp vô trần đoạt tại lục phàm phía trước nên rời đi trước tôn huy ôm cái dương cùng sau lưng hạ tử phòng đi vào sân nhỏ chỉ một lúc sau diệp vô trần mang theo bốn năm người tiến vào sân nhỏ bọn hắn cầm đau thương mục tiêu cộng thêm một bộ áo giáp đều là phổ thông hỏa đầu binh thực lực rất kém cỏi chỉ có mấy phần man lực để cho bọn họ tới thử những trang bị này không có gì thích hợp bằng trước thử đ a o đi diệp vô trần mắt nhìn mấy tên hỏa đầu binh hỏi ai đến mặc áo giáp mấy người nhìn nhau đều c trở mặc ta tới đi tôn huy cười nói ta tu luyện qua luyện thể thuật thân thể coi như cường tráng phổ thông đau thương không đả thương được ta đi diệp vô trần cầm lấy long ảnh vệ trước đó phân phối áo giáp đưa cho tôn huy ngươi mặc nó vào、ừ. tôn huy rất mau đem áo giáp m ặ c vào ông thầm vận khởi công pháp quắp tới đi ta tới trong đó một tên hỏa đầu binh kích động cầm đi lục phàm đem trong tay đao ném cho hắn h ỏ a đầu binh tiếp nhận đao hai tay nắm c h ặ t thở một hơi thở dài nhắm ngay tôn huy dùng sức chém xuống và n h một tiếng v a n g nhỏ đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp tôn huy trên người áo giáp bị một đao chém rách hiện ra một đạo vết đao sâu k h ắ m áo giáp bên trong quần áo cũng bị chém vỡ lộ ra bên trong da thịt lại nhìn cây đao này lông tóc không tổn hao gì ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại hào đao đ á m người cùng kêu lên khe lớn tới đi thử lại lần nữa áo giáp diệp vô trần từ trong dương xuất ra một kiện áo giáp giao cho tôn huy vẫn là ngươi tới đi không có vấn đề tôn huy cởi trên người áo giáp thay đổi t h í kiếm sơn trang áo giáp lúc này không có vật công cứ như vậy tùy ý đ ứ n g đấy ta đi thử một chút một tên khắc h ỏ a đầu quân rút tay ra bên trong cương đao dùng sức hướng tôn huy trên thân chém xuống keng một tiếng v a n giòn tôn huy trên người áo giáp lông tóc không tổn h a o gì cây đao kia ngược lại bị cao cao bắn lên đám người nhìn kỹ chỉ gặp lưới đao có nhỏ xịu tổn thương đồ tốt ta quả nhiên không hổ là thí kiếm sơn trang tạo ra trang bị quá mạnh mây tên hỏa đầu quân đều khen không dứt miệng mặc dù thực lực bọn hắn nhưng cũng tính biết hàng biết long ảnh vệ trang bị đều là đ ỉ n h cấp nhưng là cùng thí kiếm sơn trang lấy ra trang bị so sánh kém đến quá xa nếu là long ảnh vệ đều có thể dùng tới loại này trang bị thực lực được nhiều mạnh thử lại lần nữa cung tiễn đi được đám người lại thử một chút cung tiễn vô luận tầm bắn hay là lực xuyên thấu đều so trước đó tăng lên rất nhiều bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì đến trên chiến trường như loại này cung tiễn quả thực là đại sắc khí địch nhân không đợi tiếp cận một vòng mưa tên xuống tới liền sẽ tử thương vô số sau đó đám người lại cầm thương cùng cung t i ễ n thay phiên thử tháo giáp y nguyên lông tóc không tổn h a o gì lục đại nhân như thế nào hạ tử phong cười nhìn về phía lục phàm ngươi đối với mấy cái này trang bị có thể hài lòng rất tốt lục phàm khen thậm chí so ta dự đoán còn tốt hơn lần này ta yên tâm hạ tử phong cười nói cuối cùng không có cô phụ lục đại nhân tín nhiệm ta hiện tại có thể định vị giá tiền lục phàm hỏi nói đi phối tề một bộ trang bị cần bao nhiêu bà đã ngươi hỏi vậy ta liền nói thẳng hạ tử phong làm sơ trầng âm nói ra một ngàn l ư ợ n g bạc ta mới có thể hơi kiếm chút nếu như ta là người làm ăn liền không thể toi công bận rộn cho nên ta liền định giá một ngàn l ư ợ n g bạc một ngàn l ư ợ n g bạc m ấ y cái hỏa đầu binh nghe được chọn mắt h ố t mồm đây chính là bọn hắn mấy đời đều không kiếm được tiền vậy mà chỉ có thể mua một bộ trang bị nói cách khác một tên long ảnh vệ chiến sĩ chỉ là trên người trang bị liền muốn tốn hao một ngàn l ư ợ n g bạc cái này cũng chưa tính cái khác năm trăm tên long ảnh vệ chính là năm mươi vạn l ư ợ n g bạc quá xa xỉ lục đại nhân nếu là chế đắt cũng không quan hệ hạ tử phong cười nói liền theo ta trước đó nói cái này hai bộ trang bị coi như là ta đưa lục đại nhân lễ vật không cần tiền quý là đắt chút nhưng rất đáng lục phong nhẹ nhàng lắc đầu cùng chúng ta những n à y lòng ảnh vệ chiến sĩ tính mạng so sánh dùng nhiều ít bạc đáng là gì nói hay lắm hạ tử phong khen lục đại nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng cái gì nhìn xa trông rộng lục phong cười nói chẳng qua là trong tay của ta vừa vẫn có chút bạc có thể mua được thôi ha ha hạ tử phong bị c h ọ cười ngươi cũng quá thực sự bất quá nói thật đổi lại người khác coi như hai ngàn lựa bạc ta cũng không bán hắn cho nên thật đúng là không có mấy nhánh quân đội có thể trang bị nổi tốt như vậy trang bị cái đó là lục p h a n g ậ t gật đầu nếu là đều có thể trang bị nổi chúng ta long ảnh v ệ ưu thế cũng liền không có nói không sai hạ tử phong rất là đồng ý không phải ta khoác lác chúng ta t h í kiểm sơn trang chế tạo những trang bị này đừng nói năm trăm người quân đội coi như chỉ trang bị một trăm người đến trên chiến trường cũng sẽ đánh đâu thằng đó chiến vô bất thắng vậy liền theo ta ước định khi trước lục p h a n nói tiếp ta muốn năm trăm hai mươi bộ trang bị càng nhanh càng tốt ừ n hạ tử phong gật gật đầu vì biểu đạt thành ý ngoại trừ cái này năm trăm hai mươi bộ trang bị ta sẽ còn đưa ngươi năm ngàn mũi tên Tốt. lục pham tự nhiên sẽ không tự tuyệt cười nói bất quá năm ngàn mũi tên còn thiếu rất nhiều ta muốn một trăm vạn mũi tên nhiều như vậy hạ tử phong sừng sốt một hồi nói ra ít nhất phải năm vạn lượng bạc mới được có thể lục pham cũng biết dù là một chi phổ thông quân dụng mũi tên chí ít cũng phải ba mươi văn tiền giống thi kiếm sơn trang cung cấp loại này mũi tên muốn năm mươi văn tiền cũng không quý tiền nào đồ đ ấ y tiền liền muốn tiêu vào trên lưới lao nhất là sắp đứng trước chiến tranh thời khắc mấu chốt còn tốt long ảnh vệ vốn liếng đầy đủ dày để hắn có thể dùng trọng kim đến vây gọi mạnh nhất long ảnh vệ long ảnh vệ sở dĩ có tiền một mặt là triều đình cho quân phí đủ nhiều một phương diện khác long ảnh vệ bản thân cũng có sinh tiền môn u đạo chủ yếu nhất đương nhiên là tiêu diệt mã tặc chỗ đoạt lại tài vật lại thêm tiêu diệt hát hổ bang cùng kim sa bang phân đà thu hoạch tài vật cùng triều đình cho k h a o thưởng không tính vật tư chỉ tính tiền ngân đều viễn siêu một trăm vật lượng cho nên lục phạm sài cũng không đau lòng những bạc này đầy đủ hắn hoa một đoạn thời gian cho dù tiêu hết hắn cũng không lo lắng lại nghĩ biện pháp kiếm chính là không phải còn có cái huyết y gì hay b hơn một năm thời gian liễm không ít t à i a thực sự không được liền lấy huyết y lìa bang khai đao muốn thật đến chiến tranh thời khắc mấu chốt gấp trở lấy tiền dùng hắn mới mặc kệ huyết y lìa bang quan hệ với ai đã vô béo nên làm thịt liền phải làm thịt tốt vậy liền quyết định hạ tử phong nói ra ta cái này trở về ăn bài ăn cơm rồi đi đi lục p h à m giữ lại nói cũng không vội tại cái này nhất thời ngươi tân tân khổ khổ đến một chuyến ta ngay cả bữa cơm đều không mời ngươi ăn về sau ai còn dám cùng ta làm ăn đây không phải sợ ngươi sốt rồi sao hạ tử phong cười nói được vậy liền nghe ngươi ăn cơm rồi đi gấp là gấp nhưng cũng muốn ổn xuống tới lục p h a n hỏi ước chừng cần bao lâu thời gian ngươi có thể đem nhóm này trang bị đưa tới trong vòng hai tháng ta tự mình cho ngươi đưa đến hạ tử phong một mặt tự tin tuyệt sẽ không cho ngươi chậm trễ một ngày thời gian được lục p h a n tính toán thời gian một chút nhiều lắm là tháng hai ngọn nguồn tất cả trang phục đều có thể đến đông đủ hắn là sẽ không chậm trễ sự tình hắn rất là hài lòng đưa tay ra hiệu nói đi thôi ta vào nhà nói chuyện、ừ. hạ tử phong gật gật đầu hỏi áo giáp màu sắc liền định vì màu bạc vẫn là khác màu sắc liên mau bạc đi lục pham kỳ thật càng ưa thích màu đen nhưng trong quân đã có huyền giáp quân vì cùng huyền giáp quân phân chia ra h ắ n quyết định thay cái màu sắc đúng rồi kích thước đều đã thống kê xong một hồi ta để ngươi đưa cho ngươi đi nói chuyện mấy người vào phòng đi thẳng tới thiệt phòng lần nữa ngồi xuống thời gian qua không nhiều thịt rượu bày đ ờ i bàn đến ta mời ngươi một chén lục pham dẫn đầu bưng chén rượu lên nhìn về phía hạ tử phong cả tạ thiếu trang chủ đối ta đại lực ủng hộ phần nhân tình này ta nhớ kỹ vậy ta liền đa tạ lục đại nhân thịnh quảng đái hạ tử phong cười n â n chén cũng đa tạ lục đại nhân đối ta thi kiếm sơn trang tín nhiệm cà ly cà ly xế chiều hôm đó đưa tiến hạ từ phòng lục p h à m đi vào phòng khách tìm cái ghế ngồi xuống bắt đầu tu luyện công pháp diệp vô trần thì tại lục p h à m cách đó không xa nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần hai người không có can thiệp lẫn nhau lấy riêng phần mình phương thức tu luyện hồi lâu sau tiếng đập cửa văng lên vào đi vâng tống tu thành đứng thanh m à c vào đại nhân mới tới hành quân tham mưu muốn gặp ngài hắn nói cùng ngài là quen biết đã lâu hành quân tham m u lục phạm sững sờ nói ai vậy hắn gọi hứa chiêu tống tu thành nhắc nhở ta nghe nói vẫn là vị tân khoa trạng nguyên đây a là hắn a lục pham nhớ lại khẽ gật đầu mời hắn vào đi vâng thống tu thành quay người rời đi chỉ một lúc sau tiếng đập cửa vang lên lần nữa mời đến lục pham đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa hứa chiêu đẩy cửa vào một mặt mỉm cười hướng lục pham đi tới hảo hảo hàn lâm viện không đợi ngươi chạy thế nào đến nơi này lục pham có chút không hiểu tại bên người hoàng thượng tốt bao nhiêu thăng quan phát tại ở trong tầm tay tốt thì tốt hứa chiêu nhẹ nhàng lắc đầu thời gian dài nhưng dù sao cảm thấy quá mức ă n nhản thiếu khuyết khiêu chiến cho nên ta liền đến quân doanh cách ngươi gần chút cũng tốt nhiều cùng ngươi thỉnh giáo ngồi đi lục pham cùng hứa chiêu ngồi xuống một bên diệp vô trần lại còn tại nhắm mắt dưỡng thần giống như là ngủ thiết đi sẽ không quay dày đến hắn a hứa chiêu nói chuyện l ư ờ m diệp vô trần một chút không có việc gì lục pham cười nói hắn chính là l ư ờ i n h a hứa chiêu gật gật đầu ta đã biết lục pham đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi ngươi là vì liễu đại cô đường mới về trấn năng quan đúng hay không liền biết không gạt được ngươi hứa chiêu rất thản nhiên thừa nhận ngươi cùng với nàng gặp mặt sao lục phan lại hỏi nàng hẳn là còn ở trấn nam q u o n a vẫn còn ta sớm nghe ngóng hứa chiêu than nhẹ một tiếng nói ra bất quá ta còn chưa có đi gặp nàng đều nói cận hương tình khiếp với ta mà nói nhất là như thế ta ở kinh thành lúc mỗi giờ mỗi khắc không muốn gặp nàng nhưng khi ta thật trở lại trấn nam q u c n lúc không biết sao ta lại có chút không dám gặp nàng ta sợ nàng trở nên lạ l ắ m càng sợ nàng hơn lòng có sợ thuộc phương tâm bị khắc nam tử bắt được nói đến đây hứa chiêu trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ u sầu vậy ta nên đi nơi nào lo lắng là vô dụng nên đối mặt vẫn là đến đối mặt lục phan hỏi ngươi góp đủ tiền c h ỗ sao hắn là còn kém một chút hứa chiêu nhẹ nhàng lắc đầu bất quá không quan hệ ta hẳn là rất nhanh liền có thể góp đủ ừ m lục phàm cũng không lo lắng cái này lấy ngươi bây giờ thân phận và địa vị dù là ít ít bạc cũng không có việc gì đối phương sẽ giàn xếp không hứa chiêu lại có khác chủ ý ta vẫn sẽ lấy thư sinh nghèo thân phận đi xem bọn hắn đến lúc đó làm sao đối ta cũng được lục phàm minh bạch hứa chiêu dụ ý hắn là muốn mượn cơ thăm dò một chút liễu lại có phải thật vậy hay không coi trọng hắn người này mà không phải thân phận của hắn ở trong đó khác biệt có thể quá lớn nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm vạn nhất liễu đ ạ i không cùng hứa chiêu đi hứa chiêu sợ rằng sẽ bị đà kích bất quá nên vấn đề không lớn dù sao bây giờ hứa chiêu sớm đã xưa đâu bằng nay hắn không chỉ thân phận và địa vị phát sinh biến hóa liền liên tâm thái giá tùy theo cải biến nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi lục p h a m lại nghĩ tới một chuyện nói ra ngươi bây giờ là hành quân t h ă n g y ê u về sau sẽ biết rất nhiều trong quân cương mật ngàn vạn không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào bao quát liêu đại yên tâm đi hứa chiêu cười nói ta nếu là ngay cả chút chuyện này cũng làm không được hã không uống phí hoàng thượng đối ta một phen tín nhiệm vậy là tốt rồi lục phàm q u y ế nhủ mặc kệ liêu đại như thế nào ngươi như là đã ngồi ở vị trí này liền muốn thay thống xoáy đại nhân đa phần gánh một chút nhất là tại bây giờ thời khắc mấu chốt càng phải sớm nghĩ kỹ ứng đối như thế nào tương lai chiến cuộc minh bạch hứa chiêu lớn tiếng đáp ta đôi chân nam quan phụ cận địa hình rất tin tưởng nếu là sở quân đ ế n công ta tự có đối sách lục phàm có chút hiếu kỳ nói nghe một chút được ngươi nghe ta kỹ càng nói cho ngươi hứa chiêu mở ra máy hát đem hắn trong lòng giải thích nói cho lục phàm nghe một giảng chính là một cái b u ổ chiều nghe được lục phàm tán thưởng không thôi nghĩ thẩm quả nhiên không hổ là trạ nguyên xuất thân các loại mưu kế thuận buồn xuôi gió nếu là sở quân chính diện đến công lấy c h ấ n nam quan địa lợi lại thêm hứa chiêu xét lược dù là lục phạm cùng long ảnh vệ không xuất thủ chỉ bằng c h ấ n nam quân đến thủ chí ít cũng có thể kiên trì thời gian m ấ y tháng thậm chí càng lâu ba ngày sau vừa chiều tần vũ đi vào lục phạm nơi ở hướng hắn đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái lục phạm hiểu ý dẫn hắn tiến vào phòng ngủ hai người mặt đối mặt ngồi xuống lục phạm không nói gì mà là lắng lặng chờ lấy tần vũ mở miệng hắn biết tần vũ tới tìm hắn làm cái gì ta hôm nay đi gặp kiều vân từ nàng kia nghe được một chút tin tức tần vũ nghĩ, nghĩ. Nói ra, tại nửa tháng trước, sở quốc đã bắt đầu hướng biên cảnh tăng minh, nghe nói hiện người. tại tại ra, trước, bắt tập kết quốc sở đầu đã đã Ừm. lúc p h a n g kỳ thật đã sớm biết chân nam quân thám tử hướng hắn báo cáo qua việc này còn có đây này lại có là hoàng tử nước sở sở chiêu nam gần nhất hơn một năm thời gian l ú n g lạc không ít sở quốc cao thủ cho phép cho bọn hắn công pháp võ kỹ tiền tài mỹ nhân vì chính là khiến cái này cao thủ thay hắn bán mạng hơi dừng lại tần vũ tiếp lấy nói ra đều nói người này âm hiểm xào trá ủy kế đa đoan ta lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho trấn nam quan không chừng là vì cố ý đối phó chúng ta ngược lại là có khả năng này lục phàm nhớ tới hắn cùng sở chiêu nam ở giữa t h ù hận người này hẳn là đối với hắn hận thấu xương đối long ảnh vệ cũng giống vậy dù sao cũng là long ảnh vệ tiêu diệt những cái kia mã tặc lại đoạt lại nhiều như vậy tài vật để sở quốc tổn thất nặng nề sở chiêu nam càng là chật vật chạy trốn như sở quốc thật muốn xuất binh tiến đánh trấn nam quan sở chiêu nam chắc chắn sẽ nghị trăm phương ngàn kế đối phó long ảnh vệ lấy báo ngày đó mối thủ ngoài ra còn có sự kiện phát sinh ở lan quế nhai tần vũ nhỏ giọng nói ra hứa chiêu đi lưu hương các là l i u đại cô nương chủ thân lại bị đánh ra quả là thế lục phàm không có ngoài ý muốn hắn đã xóm đ o á n được liễu đại dù sao cũng là lưu hương các đầu bài muốn vì nàng chủ thân dựa vào tiền là không đủ ít nhất phải có nhất định thân phận mới được huống chỉ hứa chiêu tiền trong tay đều chưa hẳn có thể chỉ bằng thư sinh nghèo thân phận không ăn quả đắng mới là lạ còn có sự kiện rất kỳ quặc tần vũ nói ra lan quế nhai có nhà cửa hàng bánh bao lão b ả n gọi đường vinh hưng hắn không biết sao gác tội mấy cái huyết ý hiề bang lâu la bị đánh đả thương nhưng không có qua mấy ngày đả thương hắn mấy cái tia lâu la tất cả đều chết rồi mà lại là lặng yên không tiếng động chết trong nhà không làm kinh động bất luận kẻ nào lại không người nhìn thấy hung thủ là ai ta nghe nói h u y ế t y gì a bang cha xét vài ngày hoàn toàn không có cha ra đầu mối nói đến đây tần vũ trên mặt nghi hoặc ta thực sự không nghĩ ra là ai đang vì đường vinh hưng ơ ra mặt phải biết hắn chỉ có một đứa con gái hai người sống nương tựa lẫn nhau không còn gì khác thân thích cũng không có gì bằng hữu ồ l ụ c pham có chút n g o à i ý mớn còn có loại sự tình này trong nháy mắt này hắn nhớ tới cái kia gọi đường sức huyện tiểu cô đương chẳng lẽ là đường sức u y ệ n hắn còn nhớ rõ nhớ ngày đó đường sức u y ệ n hướng hắn hỏi qua vấn đề tu luyện nói đúng không dựa vào công pháp muốn tự mình tu luyện sẽ không thật cho đường sức quyển lục lọi ra một đầu con đường tu luyện a loại t i ê u cỡ nào nghịch tiên tiên h phú mới có thể làm đến muốn thật có thể làm được đây chính là khai tông lập phái cấp bậc nhân vật ta có mạnh như vậy lục pham không tin lắm nhưng là ngoại trừ đường sức quyển lại có ai sẽ giúp lấy đường vĩnh hưng xuất khí đâu nghĩ đến cái này lục pham hỏi đường vĩnh hưng không có sao chứ không có việc gì tần vũ nói ra huyết y b ị ba người đã chết về sau ta chân nam quân tiên cơ doanh tại phái người cha rõ án này huyết y b ị ba người không có còn dám xuống tay với đường vĩnh hưng đường vĩnh hưng bây giờ ở nhà dưỡng thương hãn cửa hàng bánh bao đóng cửa nữ nhi ở nhà chiếu của hắn t ố t ta đã biết lục pham gật gật đầu còn gì nữa không tạm thời cứ như vậy nhiều tần vũ đứng dậy cáo tử ta đi trước lại có tin tức ta trước tiên hướng ngươi báo cáo được đi thôi lục pham dặn dò nhớ lấy không muốn bại lộ k i ể u vân thân phận minh bạch c h ư một trăm mười chín bất tử kinh viên mãn hạ tử phong mang đến kinh h ỉ đảo mắt lại qua hơn một tháng ngày n à y là ngày hai tháng hai buổi sáng lục pham từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc t n h thính danh lục pham tuổi thọ mười tám hai nghìn lực lượng ba trăm mười bốn nhanh nhẹn một trăm m t ư ơ i sáu bốn mươi bảy tinh thần lực một trăm m t ư ơ i năm sáu mươi ba thế mạnh bốn trăm ba mươi hai chín mươi tám thu vi nhị phẩm công pháp vạn tượng chấn ma công viên mãn đạo kinh đệ cựu trọng hai mươi năm trăm năm mươi ba mươi nghìn võ kỹ thần ma luyện thể công viên mãn cựu c h u y ể n kim thân công viên mãn vạn luyện chỉ thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn bách mạch kinh viên mãn dịch cân tẩy thủy kinh viên mãn vạn tiếp thối viên mãn bất tử kinh viên mãn có thể phân phối điểm t h u tính ba trăm chín mươi bảy sáu mươi năm trải qua hơn một tháng khổ luyện lục phàm rốt c ụ c đem bất tử kinh tu luyện đến viên mãn lực lượng gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng tám điểm tỉnh thần lực gia tăng tám điểm thể mạnh gia tăng ba mươi hai điểm hắn nhục thân trở nên càng cường hắn hơn càng quan trọng hơn là hắn bây giờ nhục thân có cường đại năng lực khôi phục cùng năng lực tái sinh chỉ cần sinh cơ không có hoàn toàn đ ứ t hẳn mặc kệ hắn thương thành như thế nào đều có thể sống tới mà lại có thể lần nữa khôi phục bây giờ thực lực của hắn tương đương với vừa mới tiến vào tiên ba cảnh tu vi có thể chắc thắng tiên thiên nhị cảnh cường giả theo lục phà biết tiên tiên tổng cộng có chín cảnh đại chu đệ nhất cao thủ liếu gia lão tổ liều thuần phong cũng chỉ bất quá là tiên thiên chín cảnh tu vi mà lại toàn bộ đại chu chỉ có liệu thuần phong một người đạt đến tiên thiên chín cảnh giống tiên thiên tám cảnh tiên thiên thất cảnh c ư ờ n g giả cũng mới giải rác mấy người coi như tăng thêm tiên thiên tứ cảnh ngũ cảnh lục cảnh cao thủ tổng cộng không vượt qua được hai mươi người những người này hoặc là đến từ siêu cấp gia tộc hoặc là đến từ siêu cấp môn phái là trưởng môn hoặc tộc trưởng nếu không nữa thì chính là đại trưởng lão hoặc là lão tổ thân phận tốt quý sẽ không tùy tiện lộ diện nếu không phải có trọng đại biến cố những người này là sẽ không xuất thủ bọn hắn càng nhiều là vì tăng lên chính mình muốn mau chóng đột phá tiên tiên cảnh đạt tới tầng thứ cao hơn từ đó thoát ly p h à m thai trở thành tu tiên giả đây mới là những cường giả kia nhóm mục tiêu theo đuổi khách quan đại chu quốc gia khác tiên tiên cảnh cường giả số lượng càng ít nói cách khác lấy hiện tại lục p h à m thực lực chỉ cần không gặp được những lao quái vật kia liền không ai có thể uy hiếp được hắn trên chiến trường càng là như vậy tiên tiên cảnh cường giả sẽ rất ít là triệu đình b á n mạng mặc dù có phần lớn là tiên tiên một cảnh tu vi lại còn là các quốc gia hoàng tộc nhưng là trong hoàng tộc cao thủ uy tiện là sẽ không lên chiến trường cho nên dù là thật khai chiến lấy lục phạm thực lực bây giờ đến trên chiến trường chân chính có thể làm được đánh đâu thắng đó lấy một người địch và quân còn có một điểm trọng yếu nhất không ai biết lục phạm chân chính thực lực lúc trước hắn chỗ cho thấy thực lực vẹn vẹn nhất phẩm còn xa chưa tới tiên thiên cảnh cho dù hắn đã từng đánh lui qua nguyễn lăng thiên nhưng sẽ không có người cho là hắn thật có thể đánh bại nguyễn lăng thiên mà là bởi vì tại đại chu cảnh nội nguyễn lăng thiên không dám h a m chiến sự thật cũng xác thực như thế hắn lúc đó thật đúng là không phải là đối thủ của n g u y lăng thiên nhưng bây giờ nha hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương tiếp、tục. lục phàm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện tu luyện đạo kinh từ hôm nay trở đi hãn tinh lực chủ yếu đều sẽ dùng trên đạo kinh đạo mắt lại qua hơn mười ngày ngay nọ buổi chiều lục phàm ngay tại phòng khách ngồi xuống tu luyện tống tu thành tiến đến thông báo đại nhân thi kiếm sơn trang vũ khí trang bị đến được lục phàm mừng rỡ phân phó nói tống đội trưởng ngươi dẫn người đi kiểm hàng nếu như không có vật đề đem vũ khí trang bị đều phân phát cho c á n người dư thừa trang bị trước tạm thời tồn tại khố phòng lưu làm dự bị vâng tống tu thành đáp ứng một tiếng bước nhanh rời đi lục phàm không còn tu luyện đứng dậy đi ra phòng khách hắn vừa tới đến sân nhỏ vừa lúc đụng tới hạ tử phong cùng tôn huy cùng lần trước khác biệt chính là hạ tử phong không phải tay không tới trong tay nhiều một cây thương màu đen thân thương màu đen mùi thương liền ngay cả thương anh đều là màu đen chỉ là tùy tiện cầm trên tay đều có loại n h ế p nhân tâm phách cảm giác tôn huy trên vai uy nguyên con cái dương cùng lần trước cái dương không t r ê n h l ệ c nhiều hạ huynh ngươi quả nhiên nói được thì làm được lục phàm cười n ê n đón hỏi trong tay ngươi trưởng thương là đi vào nhà nói chuyện hạ tử phong cố ý thửa nước đục thả câu ba người tiến vào phòng khách lục phàm đi pha một bình trà đ ổ ba chén mời uống trà được hạ tử phong đem trường thương mức cho lục phàm ngươi nhìn xem thương này như thế nào lục phàm tiếp nhận trường thương lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người cầm trong tay nặng chính trịch so với phổ thông trường thương nặng mấy lần không thôi với hắn mà nói lại cực kỳ tệ tay càng quan trọng hơn là hắn đem trường thương nắm trong tay tựa hồ có loại huyết mạch t ư ơ n g liên cảm giác phản phất cây thương này chính là vì hắn đo thân mà làm h ả o thương lục phàm nhịn không được khen một tiếng cây thương này là dùng cực kỳ hy hữu hàn thiết chế tạo thành hạ tử phong cười nói là ta ngoài định mức tặng cho ngươi a lục p h o m rất là kinh h ỉ hạ huynh phần lễ vật này có thể quá quý giá hãn đại thể hiểu rõ hàn thiết giá trị tuyệt không phải phổ thông kim loại có thể sánh được mấu chốt nhất là hàn thiết quá hiếm có dù là có tiền cũng mua không được ta biết ngươi có côn nô đ a o hạ tử phong nói ra nhưng là lấy thực lực của ngươi đến trên chiến trường dùng trường thương uy lực càng lớn lại nói thương pháp của ngươi cũng rất tốt vừa vặn trong nhà của ta còn có chút hàn thiết liền tự mình cho ngươi chế tạo cây thương này lại là ngươi tự mình mà vì lục p h o n càng là ngoài ý mớn thở dài hạ h u y n phần này tâm ý quá hiếm có còn có đây này hạ tử phong phân phò nói mở ra cái dương vâng thôn huy ngồi sủng xuống, xuống đem mở dương ra hào quang màu đen trợt lóe lên đen nhìn xem hạ tử phong dắt lấy lục phàm tiến đến cái dương trước mặt phía trên nhất là một kiện khôi giáp màu đen lóe ra hảo quang nhỏ yêu hạ tử phong đem áo giáp xuất ra đưa cho lục phàm đây cũng là đưa cho ngươi ồ lục phàm tiếp nhận áo giáp vậy mà lạ thường nhẹ còn rất mềm mại đây là nhớn giáp không sai hạ tử phong gật gật đầu cái này áo giáp là dùng mấy loại vật liệu sen lẫn trong cùng một chỗ đặc chế mà thành phòng ngự hiệu quả viễn siêu cái khác áo giáp mà lại mặc lên người tựa như quần áo không chút nào ảnh hưởng hành động ta biết ngươi nhục thân rất mạnh nhưng thật đến trên chiến trường dù là ngươi nhục thân mạnh hơn cũng không thể nào làm được không nhìn bất cứ thương tuần gì có bộ áo giáp này không thể nghi ngờ có thể vì ngươi ngăn lại không ít tổn thương thời điểm then chốt thậm chí có thể cứu ngươi m ệ n h hạ tử phong nói ra ngươi nếu là thích liền thu cất đi được lục phàm không có cự tuyệt chính như hạ tử phong nói tới hắn nhục thân mạnh hơn cũng không có khả năng không nhìn bất cứ thương t u n gì nhiều một phần bảo hộ luôn luôn tốt mấu chốt nhất là cái này nhuyễn giáp nhẹ nhàng còn tốt nhìn phối hợp hàn thiết thương càng để mắt cây cung này cũng là đặc biệt vì ngươi chế tạo hạ tử phong nói chuyện lại cầm lấy một cây cung đưa cho lục p h à m cùng phía trước mấy món trang bị toàn thân màu đen liền ngay cả tiễn dây cung đều là màu đen vào tay lạnh bớt nặng nề căng đ ẩ y tốt cung a lục p h à m vớt ve trong tay c u n g tâm tình thật tốt mấy dạng này trang bị đều là hắn cần có còn có dao găm hạ tử phong lại cầm lấy một thanh truy thủ màu đen giao cho lục phạm trong tay lại có là tiễn ta cố ý sắp xếp người vì ngươi chế tạo một vật chi những này tiễn lực xuyên thấu mạnh hơn uy lực càng lớn nếu như lại phối hợp cây cung này lấy thực lực của ngươi tầm bắn lại so với người khác xa hơn rất nhiều đến trên chiến trường ngươi có thể thỏa thích giết địch nói đến đây hạ tử phong cười nhìn về phía lục p h à m như thế nào lục đại nhân có thể hài lòng rất hài lòng lục p h à m thở dài hạ huynh lần này đến đây mang cho ta quá nhiều kinh hỷ phần lễ vật này quả thực quý giá tâm ý càng là khó được ta thực sự không thể báo đáp ngươi nói như vậy cũng quá k h á c h khí hạ tử phong nhẹ nhàng lắc đầu đừng quên ngươi là liêu trí bằng hữu tốt nhất cũng là hắn bằng hữu duy nhất coi như chỉ sông liêu trí mặt mũi ta cũng nguyện ý giút ngươi ta kính nể cách làm người của ngươi cùng thực lực thưởng thức ngươi quả cảm cùng vũ dũng trọng yếu nhất chính là bây giờ đại chu mưa gió nổi lên ta làm đại chu người đương nhiên muốn tận một phần sức mọn bất quá rất đáng tiếc trong tay của ta có vật liệu chỉ đủ chế tạo một bộ tốt nhất trang bị cái này bộ trang bị đương nhiên muốn cho thích hợp nhất người mới được ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất ta tin tưởng cái này bộ trang bị dùng ở trên thân thể ngươi sẽ phát huy uy lực lớn nhất đến trên chiến trường ngươi tất nhiên sẽ đánh đâu thằng đó chiến vô bất thắng nói đến đây hạ tử phong sông lục phàm cười cười đến lúc đó ta cũng sẽ cảm thấy vinh quang lục phong khen hạ huynh quả nhiên có đức độ đại nhân quá khen hạ tử phong cười khẽ vài tiếng khiêm tốn cùng ngươi so sánh ta còn kém xa lắc hai ta cũng đừng lẫn nhau khen lục phong cười nói ngươi tại cái này ngồi sẽ ta đi ra xem một chút cùng một chỗ đi hạ tử phong nói ra ta cũng muốn đi nhìn một chút có thể ngàn vạn không thể xảy ra sai sót được hai người nói chuyện đi ra phòng khách tôn huy theo ở phía sau bọn hắn ra tiểu viện chỉ gặp chúng long ảnh vệ đều tập hợp một chỗ dùng thử vũ khí trang bị người người đều mặc lên áo giáp mang lên hộ cụ đem mã đao phối ở bên trái bên hông cung treo ở trên v a i ống tên treo ở bên phải phía trước lại đ ứ n g lên một cây truy thủ tập hợp theo h é t lớn một tiếng long ảnh vệ nhóm cấp tốc tập kết xếp thành chỉnh tề phương đội mười vị đội trưởng đứng tại phía trước nhất diệp vô trần thì mặt hướng đám người thuần một sắc ngân nón trụ ngân giáp lại phối hợp màu đen mã đao màu đen cung tiễn bầu không khí lập tức trang nghiêm toàn trường lặng ngắt như tờ còn chưa đi gần liền cảm thấy ngạt t h loại kia cảm giác các bách không khỏi làm cho lòng người nhảy ra tốc thần kinh tăng cứng c h ú long ảnh vệ tay cầm trôi đao đồng loạt g ú t đao mạnh đều nhịp thanh âm vang lên vô số đao quang nối thành một mảnh chỉ một thoáng đem bầu trời chiếu lên sáng rõ so sánh cùng nhau liền cả trên trời mặt trời đều ảm đạm mấy phần Tốt. hạ tử phong nhịn không được hô to lên tiếng m ặ t hướng lục phạm khen lớn nói như thế quân dùng đúng là hiếm thấy quả nhiên không hổ là long ả n h vệ tại lục đại nhân chế tạo dưới nghiễm nhiên đã trở thành một c h i vô địch c h i sư cái này cũng không thể rời đi ngươi đại lực ủng hộ lục phạm nói chuyện đi vào diệp vô c h â n bên người mà hướng chúng long anh vệ trang bị đã phát xuống cho các người mong rằng các ngươi mau chóng quen thuộc sớm ngày làm được thuận bùn xuôi gió tương lai đến trên chiến trường mới có thể trình độ lớn nhất phát huy những vũ khí này trang bị tác dụng cũng có thể tốt hơn giết địch l ậ p công lục phàm hét lớn một tiếng thu đao vâng chúng long ảnh vệ đồng loạt thu đao đi thôi lục phàm quay người nhìn về phía hạ tử phong hôm nay hai ta cần phải hảo hảo uống mấy chén không say không về tự nhiên phục hồi hạ tử phong cười đáp lại mỏi ba ngày sau trên trăm cỗ xe ngựa lái vào long ảnh vệ quân doanh mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều chất đầy bao tải trình t h xếp chống chất chống chất rất cao là từng túi lương thực chiến tranh mây đen ngày càng tới gần lục phàm không giờ khắc nào không tại làm lấy chuẩn bị tồn lương rất là trọng yếu thậm chí có thể được cho thủ thành cắt bản long ảnh vệ tại tổ lương chấn nam quân cũng tại tổ lương còn tốt mấy năm gần đây mưa thuận gió hỏa đại chu không thiếu lương thực bình thường long ảnh vệ tiêu hao lương thực đều là t ổ n g quân thương phân phối nhưng hôm nay không phải quân thương chỗ phân phối lương thực dù sao số lượng có hạn không đạt được tổn lương mục đích cho nên lục phàm cố ý từ thương nhân trong tay mua một nhóm lương thực lục đại nhân quả nhiên nói lời giữ lời có sinh ý có thể nghĩ đến huynh đệ ta triệu chương an đi vào lục phàm nơi ở cười chắc tay c ả m t ạ lục đại nhân đối huynh đệ ta c h i ế u cố c h i ế u cố lẫn nhau lục pham cười nói triệu huynh cũng coi là giúp cho ta ta là có thể có lợi triệu trương an mắt nhìn một phía nhỏ giọng nói ra bất quá lục đại nhân một chiêu này s á t thực cao minh các loại tương lai thật có chiến sự những này lương thực sẽ cử đi tác dụng lớn phong ngừa chu đáo nha lục pham gật gật đầu hỏi vạn nhất đem đến thật sự có chiến sự triệu huynh còn có thể hay không kịp thời vận lương tới vậy phải xem tình huống cụ thể triệu trương an hơi làm trầm ngâm nói ra nếu là quân địch tiến vào ta đại chu cảnh nội đem lương đạo phong tỏa Ta cho dù có b đến. Đến ả nên l h ngươi sớm tồn lương là đúng tối thiểu không có nỗi lo về sau có thể bung tay lớn mật đối địch kém nhất cũng có thể thủ vương không ra quân địch muốn đánh hạ trấn nam quan cũng không phải là chuyện dễ như hình thức chuyển biến tốt đẹp ngươi thậm chí có thể xuất quân phản thủ làm công thắng được chủ động triệu trương an nói ra ta tin tưởng lục đại nhân có năng lực như thế chiến tranh hình thức thay đổi trong n g a y mắt đến lúc đó chỉ có thể căn cứ hình thức làm ra hướng đối lục pham thở dài nếu quả thật đến sơn cùng thủy tận ngày đó còn xin triệu h u n h không tiết hỗ trợ yên tâm đi ta tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi triệu trương an rất sung sướng đáp ứng lục pham cũng biết loại này miệng hứa hẹn không thể coi là thật nếu là thật đến thời khắc nguy nan người khác đều úc còn không mang nổi mình úc thời điểm không á khả năng giúp đỡ được ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình đến tự cứu nhưng lời khách khí vẫn phải nói tốt triệu hình phần nhân tình này ta trước nhớ kỹ triệu trương an cười đáp lại lục đại nhân khách khí lục p h a m đại thể tính một cái nhóm này lương thực đầy đủ long ảnh vậy ăn được hơn một năm nếu như t ì n h lấy ăn thậm chí có thể ăn hai năm lại thêm quân thương bình thường cung cấp coi như chiến tranh tiền đến cũng có thể kiên trì rất lâu tối thiểu nhất trong vòng hai năm đ ó i không đến vậy l i ề n đủ lục p h a m tin tưởng mình thực lực nếu như lại cho hắn thời gian hai năm trưởng thành hắn em không sợ bất luận kẻ nào hắn chỉ bằng một người lực lượng liền có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đạo mắt tiến vào ba tháng ngày này là mùng ba tháng ba Buổi hắn hôm nay đối thương pháp cùng tiễn pháp cảm nộ hơn xa lúc trước nhất là đối lực lượng khống chế ngày càng hòa mỹ hắn cơ hồ có thể làm được nhất thông mạch thông một ngộ ngàn ngộ đối với đao pháp lính ngộ đồng dạng thích thứng tại thương pháp cùng tiễn thuật trái lại cũng thế đồng thời tu vi của hắn cũng tại vững bước tăng trưởng lấy trước mắt tốc độ tu luyện không dùng đến quá lâu hắn liền có thể tấn thăng nhất phẩm tiếp tục lục p h à m y nguyên không dám có chút b u ô n g l ỏ n g cơ hồ đem tất cả tinh lực đều dùng vào tu luyện không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đại nhân tần vũ cầu kiến vào đi theo thời gian chuyển rời chúng long ảnh vệ nhìn thấy lục p h à m đều miệng nói đại nhân cũng hướng hắn hành lệ vân an dù là tần vũ cũng không ngoại lệ loại thân phận này địa vị t r i n h l ệ n h sẽ cực lớn ảnh hưởng bọn hắn trung đụng phương thức lẫn nhau ở giữa rất ít nói dỡn ngoại trừ diệp vô trần tất cả long ảnh vệ đều thích h n g lục phạm thân phận mới coi hắn là thành thượng cấp mà đối lãi liên ngay cả tô mục đối lãi lục phạm thái độ cũng không giống trước đó như thế không hề c mà vâng h i tần vũ sau khi vào nhà thiện tay đóng cửa lại ngồi đi lục phạm ra hiệu tần vũ ngồi xuống hỏi gần nhất có tin tức gì sợ quốc còn tại hướng biên cảnh tăng binh tần vũ nói ra theo ta được đến tin tức chí ít có ba mươi vạn đại quân đồn tại biên cảnh thực tế có khả năng càng nhiều、ừ. lục phạm gật gật đầu đầu xuân thời tiết ấm dần sở quốc đã đóng quân mấy chục vạn nói rõ bọn hắn đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị lúc nào cũng có thể khai chiến s ắ c thực như thế tần vũ rất là đồng ý chờ bọn hắn binh tướng lực tập kết h o à n tất lương hảo tiếp tế đuổi theo liền sẽ xuất binh tiến công ta trấn nam quan còn có tin tức khác sao lục phám hỏi việt quốc cùng thủ quốc bên kia nhưng có động tĩnh có tần vũ trên mặt thần sắc lo lắng việt quốc cùng thủ quốc tại đồng thời hướng biên cảnh tập kết binh lực bằng vào ta đ ă n trừng cái này hai nước hoặc cùng sở quốc đồng thời xuất binh dạng này chúng ta sẽ đáp ứng không xu h căn bản là không có cách lẫn nhau trợ giút quả nhiên vẫn là tới lục pham kỳ thật đã dự đoán đến ngoại trừ nguy quốc lại không có quốc gia nào thực lực có thể cùng đại chu so sánh sở quốc mặc dù thực lực cũng không tệ so với đại chu vẫn là hơi kém chút cho nên sở quốc nếu như dám can đảm tiến công đại chu khẳng định sẽ liên hợp cái khác quốc gia việt quốc cùng t h u c quốc không thể nghi ngờ là làm tốt lựa chọn đều tại phương nam ba nước cách lại không tính xa chỉ cần đồng thời xuất binh l i ề n sẽ để đại chu đáp ứng không xuế dù sao cũng là lấy nhất quốc chỉ lực tới đối phó một tòa b i ê n thành phần thắng vẫn là rất lớn đại chu đông nam có đứng đối là việt quốc tây nam có đứng đối là t h u c quốc mà lục p h à m chỗ c h ấ n nam quân áp lực lớn nhất ứng đối là sở quốc so sánh với nhau sở quốc mạnh nhất việt quốc thứ hai t h ủ quốc kém cỏ nhất về phần đại chu bên này nếu như không tính long ả n h vệ cái này ba c h i viện cho biên cương quân thực lực không kém nhiều tính cả long ả n h vệ khẳng định c h ấ n nam quân mạnh nhất tây nam quân thứ hai đông nam quân kém cỏ nhất cho nên nếu như ba nước đồng thời đến công nguy hiểm nhất nhưng thật ra là đông nam quân an toàn nhất ngược lại là c h ấ n nam quân đúng vậy a tân vũ thở dài nghĩ không ra cái này vài quốc gia vậy mà kết thành đồng minh liên hợp tiến công ta đại chu dưới mắt thế cục không tốt làm a lục phạm g ậ t gật đầu phía bắc ngụy quốc đã sớm ngao ngoe muốn động hạ quốc cùng nước tiến nói không chừng cũng sẽ đi ra binh phương bắc chiến cuộc nguy cấp ngự lâm quân sẽ trọng điểm trợ giúp phương bắc mà không dành bận tâm chúng ta nơi này phía tây tần quốc cùng phía đông t â quốc mặc dù chưa chắc sẽ xuất binh nhưng chúng ta chấn đông quân cùng chân tây quân khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng liền không có cách nào phái binh trợ giúp chúng ta lục phạm phân tích nói cho nên chiến cuộc một khi mở ra chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình không ai khả năng giúp đỡ được chúng ta có ngươi tại ta không sợ tần vũ đột nhiên tỏ thái độ ta tin từ ngươi dù là lại khó ngươi cũng sẽ dẫn đầu chúng ta đi ra k h ố n cảnh không chỉ là ta bao quát diệp vô trần ở bên trong tất cả long ả n h vệ đều là nghĩ như vậy tần vũ lớn tiếng nói ra nếu như s ở quân d á m đến phạm ta trần n n g quan sẽ làm cho hắn có đến mà không có v ề nói hay lắm lục p h n g khen liền nên có loại này khí phách sợ là vô dụng càng như vậy thời khắc liền càng cần giúp khí lục p h n g thừa cơ cho tần vũ động viên mặc kệ tương lai có bao nhiêu khó chúng ta nhất định phải kiên định nội tâm của mình cuối cùng chiến thắng kia phương tất nhiên là chúng ta không sai tần vũ nằm chặt nằm đấm lớn tiếng đáp còn có cái gì tin tức sao lục phạm lại hỏi lan quế nhai bên kia gần nhất nhưng có chuyện phát sinh không có tạm thời liền hai cái này tin tức t ầ n vũ lắc đầu gần nhất lan quế nhai rất bình tĩnh hứa chiêu lại không có đi qua lan quế nhai nghe tiểu vân nói tựa như là liêu đại cô nương không muốn cùng hứa chiêu mới khiến cho người đem hứa chiêu đổi đi n h a lục phạm nghĩ thẩm quả là thế gánh hát đầu bài qua đã quen áo cơm không lo sinh hoạt làm sao có thể đi theo thư sinh nghèo trở về chịu khổ trừ phi hứa chiêu quang minh thân phận có lẽ l i u đại lại sẽ là một thái độ khác về phần huyết y t ì a bang người chết sự tỉnh thiên cơ doanh cùng huyết y t ì a bang đ ề u tra không ra đầu mối h ữ dụng tạm thời g ắ t lại tân vũ nhớ mày thật đúng là kỳ quái đến cùng từ chỗ nào toát ra hung thủ lục pham lại nghĩ tới đường sức quyển càng phát ra hoài nghi người này chính là hung thủ nhưng người khác lại hoài nghi không đến đường sức quyển trên thân dù sao đường sức quyển chưa hề tu luyện qua làm sao có thể giết chết huyết ý hiể bằng người dù chỉ là mấy cái tiểu lâu la nhưng cũng luyện vó qua không phải người bình thường có khả năng đối phó húng chi một cái tiểu cô nương giết người còn có thể không chút nào lưu vết dấu vết không bị người phát hiện rất hiển nhiên là cái thân thủ không tệ người luyện vó được ta đã biết lục pham nhìn về phía tân vũ nếu là không có chuyện khác ngươi đi mau đi vâng tần vũ cáo từ rời đi lục phàm rơi vào t r ầ m tư mắt thấy chiến tranh liền muốn tiến đến hắn nên làm chuẩn bị cũng đều làm long ảnh vệ sĩ、si、khí coi như t ă n gọn toàn bộ c h ấ n nam quân cũng không có quá lần khủng hoảng tất cả mọi người tựa hồ cũng đã làm tốt chuẩn bị vậy thì tới đi hắn muốn kiếm lấy vô số chiến công cũng dùng cái này đổi lấy càng nhiều công pháp và võ kỹ đến để thăng thực lực của mình bất quá trước đó hắn còn muốn làm một chuyện công pháp đạo kinh nên thăng cấp chương một trăm hai mươi tấn cấp nhất phẩm chiến tranh mở ra mở ra giao diện thủ tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi tám hai nghìn lực lượng ba trăm m ư ơ i bảy m ư ơ i ba nhanh nhẹn một trăm m t ư ơ i chín năm mươi sáu tinh thần lực một trăm m t ư ơ i tám bảy mươi bốn thế mạnh bốn trăm ba mươi sáu năm thu vi nhị phẩm công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh đệ cựu trọng hai mươi năm năm mươi ba mươi nghìn võ kỹ thần ma luyện thể công viên mãn cựu c h u y ể n kim thân công viên mãn vạn luyện chi thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn bách mạch kinh viên mãn dịch cân tẩy tụy kinh viên mãn vạn k i ế p tối viên mãn bất tử kinh viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính 460. 72 công pháp đạo kinh nhanh thăng cấp còn kém 4.950 điểm kinh nghiệm cũng chính là cần 49. n m ă m có thể phân phối thuộc tính thêm điểm lục p h à m không muốn đợi thêm nữa hắn muốn thăng cấp theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức đem 49. n m ă m có thể phân phối thuộc tính thêm đến công pháp đạo kinh bên trên đạo kinh thăng cấp làm đệ thận trọng sau một khắc bàng bạc linh lực trong nháy mắt đem lục phạm đan điền rất đầy cũng có lợi nhuận xung kích đan điện hẳng rào không biết qua bao lâu Cái hắn hôm nay dù là đối mặt tiên thiên ba cảnh cao thủ cũng sẽ đứng ở thế bất bại còn có hắn mặc dù không thắng được tiên thiên tứ cảnh cường giả nhưng đối phương muốn giết chết hắn cũng khó thường như hắn lúc trước đối mặt ngụy lăng tiến lúc có kinh lại không hiểm nói cách khác có thể uy hiếp được hắn toàn bộ đại tru chỉ có chỉ là không đến mười người thậm chí càng ít cũng đều là chút bế quan tu luyện lao quái vật sẽ không tùy tiện lộ diện quốc gia khác có thể uy hiếp được người khác thì càng ít lục phàm khoảng cách cao thủ đứng đầu nhất đã trên lệnh không xa mà lại sẽ càng ngày càng gần cho tới hôm nay mới thôi hắn đi vào phương thế giới này vừa vặn hai năm từ mười sáu tuổi cho tới bây giờ mười tám tuổi hắn sớm đã không còn là lúc trước cái kia suy nhược thiếu niên bây giờ thân hình của hắn cân xứng vóc đáng so trước kia cao một đầu không thôi nhưng cái này xa xa không thể hiện được lực lượng của hắn chỉ vì lực lượng của hắn chẳng những dấu ở mỗi một tấc trong cơ thể thậm chí dấu ở da của hắn cốt đ ụ c huyết dịch cùng lông của hắn phát ngũ tạng lục phủ thậm chí thần thủy bên trong lực lượng ở khắp mọi nơi mà hắn đối lực lượng vận dụng càng là đạt đến c ự c hạn cương nhu cùng tồn tại nội ngoại kiêm tu bây giờ liền muốn lên chiến trường hắn hai năm qua khổ tu sắp phát huy tác dụng lục đại nhân bên ngoài vang lên tống tu thành thanh âm người mang tin tức cầu kiến m o n mời hắn tiến đến lục phàm từ khi trở lại trấn n ă n quan còn là lần đầu tiên gặp người mang tin tức chắc là kinh thành bên kia có tin tức trọng yếu vâng chỉ một lúc sau một tên hơn ba mươi tuổi nam tử gõ cửa t i ề n đến hướng lục phàm không mình hành lễ gặp qua thống lĩnh đại nhân miễn lễ lục phàm khẽ gật đầu có chuyện gì cứ việc nói thắng đi vâng nam tử đáp ứng một tiếng nhanh chóng xuất ra một phong thư giao cho lục phàm trên tay hoàng thượng cho ngài mật tín được lục phàm tiếp nhận tin không có vội vã mở ra hạ quan cáo lui nam tử không người lui ra thế nào xảy ra chuyện gì rồi diệp vô trần từ phòng ngủ đi ra đi vào phòng khách hoàng thượng gửi thư lục phàm đem mật tín mở ra triển khai xem xét lập tức tóc mày thần sát ngưng trọng nên tới vẫn là tới nguy quốc hạ quốc nước k ế n ba nước đồng thời xuất binh hướng đại chu biên cảnh phát động công kích ba nước đầu nhập tổng binh lực siêu trăm vạn biên quan báo nguy người xem một chút đi lục phàm đem trong tay tin đưa cho diệp vô trần diệp vô trần tiếp nhận tin chỉ nhìn lướt qua trong nháy mắt đổi sắc mặt đến thật nhanh lúc này mới vừa ba tháng liền không kịp chờ đợi khai chiên nói do ngụy quốc đã chuẩn bị hồi lâu chắc hẳn hạ y i ế n hai nước cũng là như thế diệp vô trần thở dài đây là muốn vong ta đại chu a theo nhỏ dãi ta đại chu đâu chỉ cái này ba nước lục phàm nói tiếp dù sao ta đại chu đất rộng của nhiều lại chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất xung quanh quốc gia ngấp nghẽ chúng ta đã lâu trước kia cũng không ít cùng chúng ta đánh trận đúng vậy à. diệp vô trần nhớ tới hắn nghe nói qua những cái kia nghe đồn nói ra vài thập niên trước cũng là tại mùa xuân lấy ngụy quốc cầm đầu mấy cái quốc gia liên hợp lại cộng đồng xuất binh tiên đánh ta đại chu trận đại chiến kia một mực kéo dài nhiều năm quân địch mưu đồ đã lâu khí thế hung hung một đường thế như t r ẻ tre ta đại chu quân đội liên tục bại lui một mực thối lùi đến kinh thành dẫn đến kinh thành bị vây ngay tại cái này thời khắc nguy lan Có m xuất xuất ộ nhiều nhiều. Tầng tầng từ vị t h i ế ngày o n h h k đó bắt đầu đại chu quân đội một lần nữa t h ì n h hợp tại vị tia thiếu niên anh hùng dẫn đầu dưới triển khai phản công trải qua mấy năm cố gắng chẳng những lần nữa khôi phục ta đại chu non sông thậm chí xuất quân đánh vào ngụy quốc cảnh nội giết địch vô số khiến cho ngụy quốc cắt đất bồi thường cũng đưa ra hạt nhân cầu hòa bất quá trận chiến kia mặc dù thắng ta đại chu cũng nguyên khí đại thương lúc ấy còn có tần quốc tề quốc sở quốc các quốc gia án binh bất động nhìn chằm chằm cho nên chúng ta có rất lớn lo lắng đại quân không dám xâm nhập quá sâu ngụy quốc đáp ứng ngụy quốc cầu hòa nói đến đây diệp vô trần hận hận nói ra bằng không liền có thể thừa cơ diện ngụy quốc c h i t để tiêu trừ cái này thải hoàng ẩm lại còn có bực này anh hùng lục phá nghe diệp vô trần kể ra nhịn không được sinh lòng hướng tới hắn rất muốn gặp gặp cái kia thiếu niên anh hùng cùng hắn tâm tình một phen nghĩ đến cái này lục phan hỏi hiện tại hắn ở đâu tên gọi là gì vì cái gì ta chưa từng nghe nói hắn bởi vì hắn sớm đã không tại nhân thế diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu có lẽ mọi người sớm đã quên hắn danh tự chết rồi làm sao có thể lục phan rất là không hiểu theo lời ngươi nói lấy chiến tích của hắn ít nhất là tiên tiên cảnh cường giả mới có thể làm đến a mấy chục năm mà thôi hắn sống đến bây giờ cũng liền sáu bảy mươi tuổi làm sao có thể chết sớm như vậy cũng không thể nói chết rồi dù sao không ai nhìn thấy thi thể của hắn diệp vô trần cải chính phải nói mất tích càng thêm phù hợp mất、tích. lục pham sững sờ nói chuyện khi nào ta nghe nói sau khi chiến tranh kết thúc không mấy năm đại chu quốc lực lần nữa khôi phục thế cục dần dần ổn định lại diệp v ô trần nói ra mà cái kia thiếu niên anh hùng lại vô duyên vô cớ biến mất phảng phất chưa từng có xuất hiện qua ồ lục pham suy đoán nói chẳng lẽ là thoát ẩn ngược lại là có khả năng này diệp v ô trần nghĩ nghĩ nói ra nhưng là khả năng không lớn dù sao đã nhiều năm như vậy coi như hắn thoát ẩn cũng hầu như sẽ có chút tin tức chuyển tới trên thực tế từ khi hắn mất tích về sau liền lại không ai nghe qua tin tức của hắn việc này cực kỳ kỳ quặc có không ít hắn năm đó tùy tùng đều đã từng đi tìm hắn nhưng không có bất luận phát hiện gì phải biết tùy tùng của hắn nhóm đều có rất mạnh thực lực nếu như hắn thật quy ẩn nhất định có thể n g h ĩ trăm phương ngàn kế tìm tới hắn hơi dừng lại diệp vô trần tiếp tục nói ra kỳ quái là hắn tựa như hư không tiêu thất dấu vết gì đều không có lưu lại thật đúng là quái lục phá hỏi thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu rất mạnh diệp vô trần nói ra ta nói một người ngươi sẽ biết liêu thuần phong là ta đại chu đệ nhất cao thủ thực lực mạnh đạt tiên tiên c h í n cảnh nhưng ở năm đó liêu thuần phong là thiếu niên kia thủ hạ bại tướng mà lại hai người tranh l ệ n h rất lớn nếu như thiếu niên có thể sống đến hiện tại tất nhiên sẽ đột phá tiên tiến cảnh tiến vào cảnh giới càng cao hơn nói đến đây diệp vô trần than nhẹ một tiếng đây mới thực sự là đại tru đệ nhất cao thủ cái này lại càng kỳ quái lục pham quả thực không nghĩ ra hắn đều mạnh như vậy ai còn có thể uy hiếp được hắn có thể uy hiếp được hắn người tự nhiên là có diệp vô trần lắc đầu chỉ bất quá không nên ra tay với hắn a ồ lục pham truy vấn có thể uy hiếp được hắn người là ai ngươi vẫn là đ ư n g hỏi nữa ta sợ sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi diệp vô trần đấm đầu nhìn về phía lục phàm v ề sau c h ờ ngươi thực lực tiến thêm một bước tự nhiên là biết tuất ta lục pham rất nghe khuyên cười nói nói hồi lâu ngươi còn không có nói cho ta tên của hắn đâu hắn gọi vệ hạc diệp vô trần cười cười nói ra không cẩn thận liền k é o xa vệ hạc lục pham nhớ kỹ cái tên này tuất không nói hắn diệp vô trần rời đi chủ đề vẫn là chú ý trước mắt đi n g ắ m lại làm như thế nào ứng đối sắp đến chiến tranh ừ n ba ngày sau buổi sáng lục pham giống thường ngày trong phòng khách ngồi xuống tu luyện tống tu thành tiến đến thông báo đại nhân thống xoáy đại nhân s i n ngài đi qua nói là có chuyện quan trọng thương lượng được lục phàm đứng dậy rời đi phòng khách đi ra long ảnh vệ quân doanh đi vào triệu phi chỗ ở thống xoáy phủ hãn tiên vào phòng nghị sự chỉ gặp bên trong ngồi mấy người thống xoáy triệu phi hai vị khắc thống lĩnh hứa danh dương cùng tuần v ạ n quân huyền giáp quân đô thống tần huệ nam thiên cơ doanh đô thống cố trường đ ỉ n h cộng thêm hứa chiêu mấy người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng lục phàm lên tiếng chào hỏi tại hứa chiêu ngồi xuống bên người ngay tại vừa rồi ta tiếp vào tin tức triệu phi hơi dừng lại tiếp lấy nói ra sở quốc tập kết năm mươi vạn đại quân trong đó năm vạn tiền trạm bộ đội đã tiến vào ta đại chu cảnh nội tại trấn nam quan ngoài năm mươi giảm đóng quân nói đến đây hắn đảo mắt đám người mọi người nhưng có tốt cách đối phó lẽ nào lại như vậy tần huệ nam giận dữ thống lĩnh đại nhân ta nguyện xuất lính thủ hạ ta huyền giáp quân đêm nay tập kích sở quân đại doanh cho bọn hắn một hạ m h uy không ổn cố trường đình phản bác s ở quân khí thế hùng hùng tất nhiên có chỗ phòng bị nếu là chúng ta đi đánh lén ngược lại sẽ chúng đối phương cái bẫy được không bù mất cái kia có thể làm sao bây giờ tần huệ nam trừng cố trường đình một chút chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn quân địch xâm lấn chúng ta lại thờ đình mạnh ta yếu hứa danh dương nói tiếp chúng ta chỉ có thể cố thủ chờ cứu viện đúng vậy à. tuần vạn quân phụ hòa nói sở quốc cái này năm vạn tiền t r ạ n g bộ đội rất có thể làm bội nhử nghĩ dụ hoặc chúng ta chủ động xuất kích khiến cho chúng ta tại giã ngoại cùng sở quân quyết chiến bằng vào chúng ta điểm ấy binh lực cùng sở quân t r ê n h l ệ n h quá mức cách xa chỉ có thể t ừ thủ mà không thể ra khỏi thành lục phạm n g ư h i ý kiến gì triệu phi đưa mắt nhìn sang lục phạm mặt lộ vẻ chờ mong m ấ y người khác cũng đều nhìn về phía lục phạm thần sát khác nhau lục phạm lại nhẹ nhàng g ấ t đầu ta nghĩ trước nghe một chút hứa tham mưu cái gì nói được triệu phi nhìn hứa chiêu một chút hứa t h ă n g n h u ngươi đến nói một chút đi vâng hứa chiêu làm sơ trầm ngâm nói ra bằng vào chúng ta binh lực s ắ c thực chỉ có thể thủ nhưng lại không thể chết thủ ta đối phụ cận địa hình rất quen thuộc gần nhất lại thường xuyên đi trên núi chuyển sở dĩ ở chỗ này thiết quan cũng là bởi vì địa hình nơi này dễ thủ khó công cho nên chúng ta quyết không thể từ bỏ ưu thế của mình trấn nam quan hai bên đều là núi mà lại đều là vách núi treo leo quân địch muốn từ trên núi công kích chúng ta cơ h ộ không có khả năng nhưng là chúng ta lại có thể từ trên núi phục kích được nhân ngoài thành mười dặm có chỗ địa phương rất thích hợp bố trí mai phục nơi đó núi cao rừng rậm rất dễ dàng gần thân dưới núi chỉ có một cái thông đạo là tiến vào c h ấ n nam quan phải qua đường nói đến đây hứa chiêu nhìn về phía đám người nếu như ở nơi đó thiết mấy ngàn phục binh tất nhiên có thể thống kích quân địch để bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên đặt tới chỉ hoãn bọn hắn tiến công mục đích không tệ triệu phi khen hứa tham mưu quả nhiên có ý tưởng đại nhân quá khen hứa chiêu tiếp tục nói ra quân địch nếu là hành động khẳng định không thể gạt được chúng ta thả mã các loại bọn hắn hành động về sau chúng ta lại xuất binh bố trí mai phục cũng được dù sao chúng ta cách gần đó có đầy đủ thời gian chuẩy mà lại chúng ta tướng sĩ quen thuộc địa hình phục kích quân địch về sau có thể an toàn thoát thân cơ h ồ không có bất kỳ tổn thất nào vì để p h ò n g v ắ n nhất chúng ta còn muốn ở ngoài thành c h ô năm dặm trên núi thiết t r í đạo thứ hai phục binh đã có thể tiếp ứng trước đó bố trí mai phục tướng sĩ lại có thể tại tụ hợp về sau tại quân địch tiếp tục tiến lên tình huống dưới lần nữa cho quân địch lấy thông kích đồng thời chúng ta có thể thừa dịp quân địch trận cướp đại loạn lúc từ trong thành sông ra một mực tình nguyện chính diện xung kích địch nhân kể từ đó chắc chắn sẽ đại bại quân địch nói xong thứ chiêu hướng mọi người chắc tay đây chỉ là ta một điểm kiến giải vụ về còn xin chư vị không tiếp chỉ giáo kế này rất tốt triệu phi cực kỳ tán đồng gật gật đầu kể từ đó sở quân lần thứ nhất tiến công tất nhiên t ă n g nan giã mà lại sẽ tổn thất nặng nề đã cho chúng ta tranh thủ thời gian lại kéo gần lại thực lực của hai bên t r i n h lệnh còn có thể mượn cơ hội phân chấn sĩ khí không tệ s ắ c thực có thể thực hiện tất cả mọi người nhao n h a u tán thành trong lòng bọn họ đều rõ ràng như dựa vào từ thủ cho dù có thể giữ vững vậy cũng cực kỳ bị động hứa chiêu cái này sách lược đã có thể thủ lại có thể công nhất là tại song phương lần thứ nhất giao chiến lúc sẽ xuất kỳ bất ý đánh đối thủ một trở tay không kịp lục phạm ngươi thấy thế nào triệu phi lần nữa trưng cầu lục phạm ý kiến ta cảm thấy rất tốt chỉ cần có thể đem chi tiết xử lý tốt khẳng định không có vấn đề lục phạm nói bổ sung tỉ như nói thám mã tình báo chuẩn xác lựa chọn tốt nhất rút lui lộ tuyến lần thứ hai phục kích địa điểm c ù n g ứng đối ra sao sở quân thám mã các loại rất nhiều chi tiết đều cần hoàn thiện tốt nhất có thể làm được tinh chuẩn không sai không ra một điểm sai lầm không sai ngươi nhắc nhở chính là triệu phi quay đầu nhìn về phía lứa chiêu phân phó nói lứa tham mưu cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi tranh thủ đem mỗi một cái khả năng đều nghĩ đến đồng thời làm ra ứng đối để khai chiến lúc làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn vâng chư vị đại nhân xin yên tâm hứa chiêu lớn tiếng đáp ta nhất định không phụ nhờ vả về phần phía sau kế hoạch tác chiến muốn chờ lần thứ nhất cẩm sau khi đánh xong chúng ta căn cứ chiến cuộc biên hóa lại làm ra h ư n g đối triệu phi đảo mắt đám người hỏi chư vị cảm thấy thế nào rất tốt ta cảm thấy có thể thực hiện không có vấn đề tất cả mọi người gật đầu đồng ý giờ phút này lòng của bọn hắn thoáng bông u lòng chút thiếu đi mấy phần thất v ọ n cùng bất an nhiều hơn mấy phần lòng tin chỉ cần thứ nhất cẩm có thể đánh thắng tất cả tướng sĩ đều sẽ sĩ khí đại trấn làm hậu tục chiến tranh thành lập một cái nhạc dạo nhưng nếu như thứ nhất cầm thua vậy liền xong trấn nam quan tuyệt đối không thể t h ủ được thậm chí sẽ ở trong thời gian ngắn bị công hãm cho nên thứ nhất cầm nhất định phải thắng tốt đều riêng phần mình chuẩn bị đi thôi triệu phi phất phất tay chư vị nhớ lấy muốn cho thủ hạ tướng sĩ dựng nên lòng tin để bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì cao đầu trí vâng đám người ai đi đường đấy hứa chiêu cùng lục phàm đi cùng một chỗ hướng hắn phát ra mời lục đại nhân nhưng có thời gian không bằng đến ta vậy đi ngồi một chút được rồi lục pham cự tuyệt đề nghị của đối phương ta còn muốn trở về cùng long ảnh vệ nhóm giao phó vài câu vậy được về sau có cơ hội lại nói hứa chiêu cười nói ta nhìn đại nhân thần s ắ c bình tĩnh tựa hồ sớm đã tính t r ư ớ c k ỹ cảng đối trận chiến tranh này có năm chắc tận thắng làm hết sức mà thôi lục pham nhẹ nhàng lắc đầu trận chiến tranh này khẳng định sẽ tương đương gian khổ không có cái mấy năm giờ ật khó phân ra thắng bại đúng vậy a làm tốt trưởng kỳ chuẩn bị đi hứa chiêu thở dài cho dù chúng ta chấn nam quan có thể giữ vững cái khác biên quân nơi đó chưa hẳn có thể giữững đi một bước nhìn một bước đi lục pham đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi đúng rồi ngươi cùng liêu đại cô nương ra sao bây giờ chiến sự căng thẳng ta tạm thời không để ý tới nàng hứa chiêu trong mắt lóe lên một tia thống khổ nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy tương lai nếu có cơ hội ta lại đi tìm nàng đi vậy là tốt rồi lục pham quyết nhủ tại cái này đặc thù thời khắc có thể ngàn vạn không thể bởi vì nàng mà điểm tâm của ngươi yên tâm đi ta nắm chắc hứa chiêu cười cười biết cái gì nhẹ cái gì nặng ừ m hai người nói hội thoại tại một cái giao lộ tách ra lục pham trở lại long ảnh vệ quân doanh têu lên diệp vô trần cùng đi đến diễn võ trường long ảnh vệ nhóm đang huấn luyện không có người một người đang lười biếng tập hợp lục phàm ra lệnh một tiếng l o n g ảnh vệ nhóm cập tốc tập kết tại lục phàm trước mặt sắp xếp trình tề sở dĩ triệu tập các n g ư ơ i là vì hướng các n g ư ơ i tuyên bố một tin tức sở quân đã xâm lấn ta đại chu q u ố cảnh c bây giờ c h ú đóng ở c h ấ n nam quan bên ngoài năm mươi dăm chỗ nói xong lục phàm liếc nhìn t o à n trường tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nhưng bọn hắn biểu lộ lại dị thường phân độ bọn hắn nắm chặt s o n g quyền cực kỳ gắn sức kiểm chế tâm tình của mình bầu không khí cực kỳ kiểm chế cùng nặng n ề tin tức thật không tốt nhưng đối với chúng ta tôi nói lại là một cơ hội lục phàm lớn tiếng nói ra chúng ta ngày đêm khổ luyện không phải liền là vì cái gì một ngày này sao kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia bây giờ quân địch cũng dám xâm nhập ta đại chu quốc cảnh đơn giản khinh người quá đáng chúng ta phải kiên quyết tiến hành đánh trả t u y ệ t không thể nhân lượng đừng quên chúng ta là long hành vệ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ thậm chí có thể nói như vậy trận chiến này thành bại hoàn toàn ở chúng ta chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí nhất định có thể đánh bại quân địch đem tất cả người xâm nhập đều đổi ra chúng ta quốc thổ thậm chí chúng ta tương lai sẽ còn đánh vào đ í c quốc để bọn hắn cũng nếm thử bị xâm lấn tư vị nói đến đây lục phạm lần nữa đạo mắt đám người Ta lục phạm chắc chắn sung phong đi đầu dẫn đầu chư vị sông pha chiến đấu rõ đám người cùng kêu lên đáp ứng thanh thế chân thiên Tốt. lục phạm đưa mắt nhìn sang bên người diệp vô trần ngươi tới nói vài câu đi được ta nói vài lời diệp vô trần mặt hướng đám người lớn tiếng nói ra chiến tranh thành bại tại một quân chủ tướng chúng ta long ảnh vệ có lục phạm làm chủ tướng là chúng ta đang giá nhất may mắn sự tỉnh tin tưởng các ngươi đều giống như ta đối lục phạm tuyệt đối tin phục chỉ cần có hãn tại chúng ta chính là một chỉ vô địch chỉ sư chắc chắn chiến vô bất thắng công vô bất khắc hơi dừng lại diệp vô trần tiếp tục nói ra tại tương lai trong cuộc chiến chúng ta sẽ đưa đến mấu chốt nhất tác dụng thậm chí là toàn bộ chiến cuộc phá cục điểm ngăn cơn sóng giữ tại không ngã vâng đám người khí thế dâng cao nhận huyết sôi trào hận không thể hiện tại liền xông lên chiến trường giết địch lập công bọn hắn giờ phút này tự tin hơn gấp trăm lần chỉ cần có lục phàm cùng diệp vô trần tại cũng không có cái gì đáng sợ dù là chiến cuộc lại gian nan bọn hắn cũng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng tiếp tục huấn luyện đi lục phàm phất, phất tay các người muốn thường xuyên làm tốt chiến tranh chuẩn bị vâng đám người ai đi đ ư ờ n ấ y đông nam quân cùng tây nam quân bên k i ệ nhưng có tin tức Diệp Vô t r ầ người nhìn nói hành n phía xa, nói ra, đã đã đầu đ sở quốc đã bắt ộ chắc hẳn việt quốc cùng thủ quốc sẽ cùng một chỗ phối hợp, để chúng ta chỉ có hẳn thủ phối hợp, thể từng n Việt một ta g sẽ để tự chiến, không dành bận tâm chiến, cái khác không rảnh bận quân đội bạn. Người đoán ộ i Người bạn. đ không lầm lục phàm khẽ gật đầu mặc dù còn không có nghe được tin tức nhưng ta có thể kết luận việt quốc cùng thục quốc khẳng định xuất binh diệp vô trần nhữ mày vậy nhưng có ứng đối sách lược trấn nam quan cũng không có vấn đề nhất định có thể giữ vững lục phàm đem hứa chiêu sách lược nói một lần không tệ diệp vô trần rất là đồng ý tối thiểu nhất có thể giữ vững sợ quân đội thứ nhất thế công sau đó hắn lời nói xoay chuyển nhưng là đông nam quân cùng tây nam quân coi như giữ nhiều lãnh ít nhất là đông nam quân vốn là thực lực hơi kém mà bọn hắn đối mặt việt quốc thực lực lại không yếu chỉ sợ khó mà chống đỡ được quá lâu à nếu như đông nam quân thất thủ tương đương với mở ra một lỗ hổng việt quốc quân đội có thể vây quanh chúng ta phía sau tiền hậu giáp kích trấn nam quan đến lúc đó đường lui của chúng ta bị chặt đứt không chiếm được phía sau tiếp tế sợ rằng sẽ xị、si、k h í l ớ n rơi lòng người bàng hoàng diệp vô trần thở dài lại nghĩ giữ vững trấn nam quan coi như khó khăn không sao lục pham đã sớm nghĩ đến nếu như đông an quân chống đỡ không nổi khẳng định sẽ hướng chúng ta cầu viện đến lúc đó ta sẽ đi cứu viện bọn hắn ồ diệp vô trần hỏi ngươi dự định mang nhiều ít người ta ai cũng không mang theo lục pham nhẹ nhàng lắc đầu liền chính ta một mình ngươi diệp vô trần ngây ngẩn cả người nhìn chăm chăm lục pham nhìn hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại tốt ta tin tưởng ngươi có thể làm được dù là chỉ dựa vào chính ngươi cũng có thể vãn hồi bại cục